Chương 227, cửu nhân đến đông đủ, chương 227, cửu nhân đến đông đủ. Lâu Bán Thanh thấy cảnh này, mượn cớ chuồn đi, đem một đám phàm nhân ngoại môn đệ tử toàn bộ đều mang đi, dấu ở Thiên Sơn Thần Tông một chỗ bí mật chi địa. Cao Hồng Hải đám người nhìn thấy Lâu Bán Thanh không thấy bóng người, lập tức buông tay buông chân, bắt đầu sông loạn lạc cướp, một mực ở bên ngoài lén lút quan sát đánh giá Triệu Tiên Sơn thấy cảnh này, trong lòng bừng tỉnh động, còn nhớ tới lao tổ nói qua Thiên Sơn Thần Tông có lần này xem ra hoàn toàn là nguy trang, hắn không có gia nhập tranh đoạn, mà là lập tức trở về đến Hư môn, báo tông môn cao thần. Sau một lát, phái ngư môn phái tới không ít nhân viên, đem Thiên Sơn Thần Tông mỗi một lối ra tiếp quản thiết trí cửa ải, sau đó mới bắt đầu đánh cướp. 3 tháng trôi qua, Thiên Sơn Thần Tông đã hoàn toàn thay đổi. Tần Mục đi ra mặt địa, nhìn thấy Thương Long Điện bị hủy đi hơn phân nửa, bảo khố cửa ngầm mở rộng, trên mặt đất khắp nơi đều là dấu chân cùng lộn xộn không chịu nổi cái bàn đến. Hắn mới vừa đi ra cửa điện, xiêu xiêu xiêu, quanh mình liền thoát ra mấy cái bóng người. Quần Lang Bang Tam đương ra Cao Hồng Hải nhìn thấy Tần Mục, lập tức quát, "Tiểu Tặc, ngươi làm sao xuất hiện ở chỗ này, nhanh chóng tự thực đưa tới." Tự thực đưa tới? Lời này nói thế nào, chẳng lẽ ta là phạm vào cái gì đại tội sao? Tần Mục đôi mắt vút qua, nói: "Ngươi là ai?" Lao tử quần lang bang tam đường ra Cao Hồng Hải. Cao Hồng Hải vênh váo đắc ý nói: Lao tử Thiên Hỏa Tông đệ nhất thân truyền đệ tử Ngụy Sơ Sinh." Ngụy Sơ Sinh nói như thế, tiểu ra ta là Lạc Tinh Quốc trần ngẩn đều chân ngẩng đều nói xong lộ ra cảnh giác thần sắc, hắn dự cảm có không tốt sự tình sắp xảy ra. Tần Mục sau khi nghe xong, nói: "Thanh hư môn người, ta nhớ kỹ có cái gọi là Triệu Tiên Sơn đệ tử, làm sao không có tới?" "Triệu Tiên Sơn a, hắn ngay tại rời núi đâu." Ha, ha, ha Cao Hồng Hải hình như đang cười đồ đần đồng nói. Tần mục suy nghĩ vút qua. Lập tức minh mạch, Thiên Sơn Thần Tông có một tòa vô cực Thiên Sơn, trong đó hiện đầy thật là nhiều hang động, mỗi một cái hang động bên trong đều có một đời cao nhân tu luyện vết tích, cũng là có giá trị không nhỏ, không nghĩ tới thanh hư môn đánh cấp triệt để như vậy, liền ngọn núi đều không buông tha. Rất tốt, tất nhiên tất cả mọi người tới đâu đủ, vậy liền để tránh ta từng cái tìm. Lôn ngữ vừa rơi xuống, tần mục ngang nhiên xuất thủ. Rầm rầm rầm. Bốn đạo quyền ảnh đột nhiên đánh tới, thoáng như thiên băng địa liệt đồng dạng. Phốc. Xung quanh một mảnh tinh, không khí đều biến thành màu đỏ. Bốn đám vụ, vô cùng đột, đột thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không có. Giải quyết cái này bốn cái tập trung, tân mục khí tức khế động, lập tức cảm ứng được cái gì, hắn trực tiếp hướng về hồ nước đi đến. Hồ nước trong veo, sóng nước lấp loáng, vài miếng lá sen tô điểm bên trên, phong cảnh cực kỳ tốt đẹp. Hồ nước bên trong ngồi xếp bằng một người trung niên, người này dáng người thon gầy, toàn thân quấn tại một đám lửa màu đỏ bảo phục bên trong, nhìn xem hình như một đóa nở rộ hoa sen. Tân Mục hỏi, "Ngươi là ai?" Người trung niên mở mắt, quanh mình lập tức bay lên lên mảng lớn bạch khí, tựa như tại trong mây đồng dạng, hắn nói, "Ngươi chính là môn vạn thanh sơn khẩu bên trong cao nhân." Mục lắc đầu, nói, "Cao nhân không dám làm." Thế nhưng các ngươi tại Thiên Sơn Thần Tông phạm vào vi cấm, nhất định phải có người chủ trì công đạo, vừa lúc ta chính là người kia. Người trẻ tuổi rất có dũng khí, đáng tiếc, nói mạnh miệng cứu không được ngươi mệnh. Người trung niên nói xong, trước ngực lập tức xuất hiện một đầu toàn thân hiện lam hình rồng trường kiếm, chỉ một thoáng, toàn bộ hồ nước hồ nước phiên trào, vô số bọt nước cuồn tới, vây quanh hình rồng trường kiếm. Ngược lại ở giữa, nguyên bản dài ba thước kiếm biến thành một đạo dài 10 trượng thủy kiếm, hồ nước còn tại nô lên mà lên, cấp tốc gia nhập thủy kiếm bên trong, thân kiếm còn tại mở rộng. Thần hải chi cảnh tương giả, mà còn tuyệt đối mở ra địa chi thần hải, chỉ có mở địa chi thần hải mới có thể khống chế vận vận, núi, thạch, nước, tây, vân hải, ánh mặt trời, toàn bộ đều có thể hóa thành giết người công cụ. Thiếp tạm một chiêu quỷ thủy long kiếm. Người trung niên nói xong, tay nhẹ nhàng đẩy, to lớn thủy kiếm vạch phá bầu trời, chém vào đi qua. Một cú mạnh mẽ phong bạo xâm nhập, trong mấy mắt, tần mục quanh mình mặt đất lập tức sụp đổ, hóa thành một đạo sâu rãnh. Tần mục sắc mặt lạnh nhạt, nói, ngươi chết tiệt. Vừa mới nói xong, hắn đấm ra một quyền. Răng rắc một tiếng, thủy kiếm giống như Năm đấm còn tại tiến dần lên, từ xa mà đến gần chỉ là một cái hô hấp cơn vu. Người trung niên sắc mặt đại biến, miệng quát: "Ba chỗ Thần Hải, ngươi, ngươi, ngươi chết đi." Oèn. Năm đấm đính tại người trung niên trên thân, thân thể của hắn lập tức hóa thành huyết vụ, lập tức biến mất tại không khí bên trong. Nhan nhạt mùi máu tươi, tựa hồ lại nói, có người đã từng sống qua. Sư đệ. Một tiếng quát lớn, một bóng người phi tốc chạy đến, dưới chân hắn mây trôi cũng không kịp ngưng tụ. "Ngươi giết sư đệ của ta, ngươi tới mặc màu đỏ dục bảo phục, tốc độ thẫm, con mắt đỏ thẫm, dấu đỏ thẫm, toàn thân trên dưới hình như bao khỏa tại hỏa diễm bên trong." "Đen hỏi, ngươi là Thiên Hỏa Tông người?" "Không sai, ta chính là Thiên Hỏa Tông tông chủ Thiên Hỏa thượng nhân, ngươi dám can đảm giết chết sư đệ của ta, lần này ngươi phải chết." Thiên Hỏa thượng nhân lửa giận công tâm, toàn thân lập tức phun ra màu đỏ hỏa diễm, quanh mình nhiệt độ lập tức tăng vọt, mặt hồ bốc hơi một tầng sương mù. Tân Mục hoàn toàn yên tâm, nói: "Tới thật đúng lúc, để tránh ta còn muốn đi Thiên Hỏa Tông một chuyến." Khẩu khí thật lớn, Kim Lang bang chủ, Thiên Diệp đạo nhân, Vô Cực tinh quân, nhanh chóng ra đi. Thiên thượng nhân chỉ lên trời một eo, tựa hồ đang người. "Quả nhiên." "Xiêu xiêu xiêu, bốn đạo thân ảnh xuất hiện." Kim Lang Bang chủ chính là Quần Lang Bang Bang chủ, chiếm cứ phương này địa vực, cũng là một cố cường đại thế lực, lần này hắn mặc dù đánh cướp Thiên Sơn thần tông, thế nhưng thu hoạch quá ít, cho nên còn đang chờ đợi. Mà Thiên Diệp đạo nhân chính là Thanh Hư môn môn chủ, bởi vì Vạn Thanh Sơn tình báo mà bỏ qua tốt nhất đánh cướp thời cơ, bất quá hắn vẫn là dọn đi rồi Vô Cực Thiên Sơn hang động, cũng không có tính toán đến không, Vô Cực Tinh quân chính là Lạc Tinh cốc cốc chủ, lần này cũng là đang chờ đợi Vạn Thanh Sơn khẩu bên trong cao nhân. Vạn Sơn nhìn thấy Mục, trong lòng sợ hãi, hắn chỉ vào nói, trong miệng ngươi sư phụ cũng không có người này, cao thủ chân chính mà là chính ngươi. Tần Mục nhìn xem mấy cái này cái gọi là cao nhân, trong lòng một mảnh bi thương, nói: "Thiên Sơn Thần Tông mặc dù làm nhiều việc ác, thế nhưng các ngươi bỏ mặc không quan tâm vô số năm, ta chân trước tiêu diệt một đám đạo tặc, các ngươi chân sau liền đến cướp bóc, xem ra ta Tần Mục uy danh còn chưa đủ, hôm nay, ta chém chết tất cả các ngươi, vì ta đệ tử đã chết tế thiên, nghĩ đến, mảnh này đại mạc liền không có người còn dám xâm phạm tông phái của ta." "Ha ha ha, chỉ là mưu tặc, còn vọng tưởng thành lập tông phái, thật sự là buồn cười đến cực điểm, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cái lượng." Kim Lang Bang chủ lớn tiếng nói: Vạn Thanh Sơn sắc mặt sững sờ, chỉ vào vừa mới Thiên Hỏa thượng nhân sư đệ ngồi xếp bằng vị trí, nói: "Người này vừa rồi một quyền oanh sát liệt hỏa chân quân, cái này còn chưa đủ lấy thể hiện hắn thực lực sao?" Kim Lang bang chủ lập tức nghẹn lời, hung hăng trừng Vạn Thanh Sơn một cái. Chương 228, bóp chết, chương 228, bóp chết. Trư vị, gia hỏa này hôm nay giết chết sư đệ của ta, thủ này ta nhất định phải báo. Hôm nay, ta Thiên Hỏa thượng nhân liền đại khai sát giới, các người thối lui một chút." Thiên Hỏa thượng nhân nói xong về sau xuất thủ trước, nhưng gặp hắn hai tay phất động, Ngay lập tức, xung quanh xuất hiện tầng tầng hỏa diễm, giống như sóng lớn đồng dạng phô thiên cái điệu mà đến. Tân Mục cười thầm trong lòng, đưa tay ở giữa chính là một đầu thủy long, những ngày sóng lửa gặp phải thủy long vậy mà đột nhiên trở ra, tựa hồ gặp khắp tinh đồng dạng. Thiên Diệp đạo nhân ánh mắt đột ngạc, lập tức nói, người này không có mở địa chi thần hải, đầu này thủy long chính là cựu thiên thần hồn ngưng kết, cuốn theo thiên uy, thiên hỏa thượng nhân, ngươi phải cẩn thận a. Thiên Hỏa thượng nhân vừa mới một chiêu chỉ là thăm dò, nhìn thấy Tân Mục biến hóa như thế, trong lòng đã minh bạch. Một tiếng lệ kêu phát ra, vô hỏa diễm đằng không mà lên, hóa thành một cái to lớn hỏa điểu. Thân điểu chu Thiên Hỏa thượng nhân vậy mà đem Địa Diễm Chu Tức Chi Vũ tu luyện tới tình cảnh như thế, đáng sợ. Vô Cực Tinh Quân thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ một câu. Địa Diễm Chu Tức Chi Vũ, hủy thiên diệt địa. Thiên Hỏa thượng nhân miệng quát to một tiếng, hai tay lập tức làm ra ép xuống động tác. Giống. To lớn hỏa điểu xâm nhập mà đến, hừng hực nhiệt độ cao để mặt đất có dại nháy mắt biến thành cho tàn. "Tiểu đạo mà thôi." Tân Mục thì thầm một câu, trên nắm tay xuất hiện thanh sắc qua mang, sau đó hắn phóng lên trời. Quên thanh quang giống như giống như dải lụa. Oanh! Chu Tức đứt thành Khúc, vô tận sóng trong nháy mắt chôn vùi. Thiên Hỏa thượng nhân hai tay vậy mà nổ tung lên, sau một lát thân thể của hắn vậy mà thiêu đốt ra ngọn lửa màu tím. Cái gì? Mọi người nhìn kinh ngạc vô cùng. Thiên Hỏa phản vệ, Thiên Hỏa thượng nhân không cách nào khống chế tâm ma, đây là Thiên Hỏa phản vệ. Thiên Diệp đạo nhân lập tức hô: "Một quyển chi huy, lực lượng nghiền ép, thông vũ pháp tắc dẫn phát tâm ma, thiên uy xâm nhập, Thiên Hỏa phản vệ." Một quyển này bên trong vậy mà ẩn chứa ba chỗ thần hải chi huy, không, hẳn là khắp nơi thần hải chi huy, nếu không không có như thế lớn năng. Hỏa diễm bên trong Thiên Hỏa thượng nhân giống như của ma đồng dạng, hắn ngang nhiên đứng dậy, miệng quát: "Chó chết, cũng dám ám toán ta?" Chất đi cho ta, Thiên Hỏa Long Giám, gò bó. Chíng đạo hỏa diễm xiển xích từ trên trời giáng xuống, to lớn uy năng làm cho tất cả mọi người đều nhượng bộ lui binh. Lão già này như vậy dũng mãnh, thân chúng trọng thương, vậy mà còn có thể thôi phát ra như vậy sự bắn huyền thuật, thật sự là lợi hại. Thiên Hỏa Long Giám, ta đi chính đạo, ngày không giáng tội, vạn pháp bất xâm, cho ta phá. Tân mục trong miệng hét lớn, toàn thân đứng yên bất động, nhục thân bên trong bắn ra một cỗ thanh quang, hóa thành một đạo kiếm. Kiếm này uy năng soạt, theo một cỗ chi khí. Răng một tiếng, hỏa bị từng tầng chặt đức, thanh sắc kiếm dạo qua một vòng xuất hiện ở Thiên Hỏa Thượng Nhân đỉnh đầu. Tân Mục trong đôi mắt trong suốt vô cùng, nói: "Thiên Hỏa Thượng Nhân, tội ác tày trời, Cửu Huyền chi kiếm, thẩm phán tội ác, thực hình." Veng! Kiếm quang chém vào đi qua. Thiên Hỏa Thượng Nhân trên thân hỏa diễm bốc lên, phẫn nộ chống cự. Một cố khói đen tỏa ra, trên không xuất hiện cho tàn. Một điểm, một đống, một tầng, một mảnh, một cỗ, một thân. Cửu Huyền chi kiếm biến mất, Thiên Hỏa Thượng Nhân hóa thành cho tàn, bay xuống tại hồ nước bên trong. Thiên Hỏa Thượng Nhân chết, cứ như vậy bị một người trẻ tuổi miễn cưỡng đánh chết. Thiên nhân, Kim Lang bang chủ, vô cực tinh quân trong lòng từng đợt phát lạnh. Người này quá lợi hại, nếu là bỏ mặc trưởng thành, sợ rằng thực lực sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó muốn lại ngăn chặn sợ rằng đã muộn. Thiên Diệp đạo nhân nhìn thoáng qua Kim Lang bang chủ, lập tức truyền âm nói, "Kim Lang bang chủ, tiểu tử này chính là một cái đại họa, hôm nay chúng ta mấy cái tập hợp, nhất định phải đem bóp chết tại này sinh trạng thái, nếu không thiên hỏa thượng nhân hạ chẳng chính là chúng ta ngày mai." Vô Cực tinh quân cũng là truyền âm nói, "Người này thiên phú dị bẩm, dù cho là con em thế gia cũng bất quá như vậy, cái này đại họa nhất định phải diệt trừ, bằng không chúng ta liền phải ném nhà cửa nghề, biến thành sa phỉ." Kim Lang bang chủ vốn là sa phỉ xuất thân, cho nên hắn biết sa phỉ không dễ dàng. Cái này không thành lập quần lang bang, cũng coi là có chút cơ nghiệp, để hắn từ bỏ quần lang bang, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Lập tức, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nói: "Tốt, ba người chúng ta liên thủ, đừng nói hắn một cái thần hải chi cảnh tu Sĩ, dù cho là tam tương chi cảnh cao thủ cũng muốn biết khó mà lui." Ba người trong chốc lát liền đạt tới nhất trí, quyết định liên thủ diệt sát Tân Mục. Tân Mục nhìn thấy ba người này đôi mắt lung tung chuyển động, biết bọn họ tại mưu đồ bí mật cái gì, lớn tiếng nói: "Các người là nghĩ liên thủ đem ta bóp chết ta? Ha ha ha, ý nghĩ này thật là không tệ, nếu là ta, ta cũng biết cái này sao làm?" Dù sao các ngươi chọc không chọc nổi nhân vật hung ác, điểm này lo lắng ta vẫn là rất lý giải. Chó chết, tranh vô miệng lưỡi có gì tài ba, một hồi ta sẽ để cho người khóc." Thiên Diệp đạo nhân nói xong, lập tức lấy ra một kiện pháp bảo. Đô nhiên, trên không xuất hiện một tòa cối xay khổng lồ, một đen một trắng, một tâm mượn giường, cối xay bên trên tuyên khắc vô số huyền văn, từng đạo huyền văn ở giữa câu liên kết bị hợp, tạo thành một cốt thiên thế, phản phất là thiên địa hợp nhất đồng dạng. Nguyên bàn, vạn vật đều có thể nát." Thiên Diệp đạo nhân lớn tiếng nói. "Đây là hư môn vật giáo, Nguyên đại ma bàn. Nghe nói Thiên Diệp đạo nhân còn làm tới cựu huyền thánh khí truyền vào trong đó, để cái này huyền khí uy năng càng hơn một bậc a. Vô Cực Tinh Quân nói xong, cũng là bắt đầu lấy ra chính mình pháp bảo. Sau một lát, thân thể của hắn bên trong vô cùng một bức tranh, bức tranh chậm chậm mở rộng, vậy mà là một bức thiên tượng tinh đồ, tinh đồ mở rộng về sau, nháy mắt vô hạn tăng gọn, trong khoảnh khắc đem toàn bộ thiên địa bao khỏa trong đó, thần mục lập tức ở giữa đặt mình vào tại tinh không mịn màng bên trong, không, có chỗ dựa vào dựa vào, không biết làm thế nào, giống như một cái đứa trẻ lang thang đồng dạng. Kim Lang Bang chủ thấy thế, trong lòng thầm nghĩ nói Vô Cực Tinh Quân thiên tượng vạn tinh nhất giới đồ đều lấy ra, Xem ra ta cũng phải lấy ra chính mình thấy được bản lĩnh, bằng không sẽ bị hai cái này chó chết cười nhạo. Suy nghĩ nhất định, người này gào thét một tiếng, ngược lại ở giữa biến thành một cái chiều cao 10 trượng cự lang, toàn thân lông kim quang lấp loé, hai con mắt một vàng một bạc, lóe ra quỷ dị quá mang. Ha ha ha, Kim Lang bang chủ vạn thú Kim Lang thân cuối cùng đại thành, thậm chí còn đem người thần hại lĩnh hội đến một cái thân bất khả trắc hoàn cảnh, thật đáng mừng, chắc không được có thể phách tuyệt một phương. Ha ha ha. Thiên Diệp đạo nhân cất tiếng cười to, dựa theo thế cục trước mắt đến xem, thần mục là không có nửa phần phần thắng. Ba vị đứng đầu một phái, nhộn nhịp lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà một người trẻ tuổi, lấy cái gì cùng nhân ra liệu. Tân Mục nhìn thoáng qua, trong lòng huyền lực thôi động, cũng là lấy ra chính mình phát bảo, Cửu tầng tháp. Đột nhiên ở giữa, một tòa cựu tầng tháp hành không xuất thế, cường đại nguyên năng không ngừng quét tán, nháy mắt liền đã trong đêm tối tinh không, thân ở sáng sủa trời trong phía dưới. Cái gì? Hắn vậy mà cũng có như vậy huyền khí. Chương 229, Nghiên ép, chương 229, Nghiên ép. Thiên Diệp đạo nhân đôi mắt tụ lại, lập tức thôi động tối xay khủng lồ qua. Đông nhiên, cái này nguyên hoang đại ma một thành hai, như hai đồng dạng tới, thần khẽ động. Cửu tầng tháp gào thét mà tới. Phen! Một tiếng vang thật lớn, màu đen tối say bị đụng siêu siêu vẹo vẹo. Ngay lúc này, màu trắng tối xoay đặt ở tần mục đỉnh đầu. Thiên địa uy áp, vô cùng vô tận, vạn pháp bất diệt, tất cả hủy hết. Thiên Diệp đạo nhân trong miệng gầm thét một tiếng. Cạch cạch cạch. Màu trắng tối say vậy mà xuất hiện vô số xiềng xích, đem tần mục giam ở trong đó, sau một lát những này xiềng xích buộc cháy lên lửa cháy hùng hực. Thiên địa nhất, âm dương Việt trợ, mà tất cả. Thiên Diệp đạo nhân chiếm thượng trong tay bóp ra quyết, trong mắt, màu đen tối xoay phi lăn mà đến, rất mau tần mục kẹp ở trong đó, sau một lát Tối say bắt đầu chuyển động. Lợi hại à, cái này Nguyên Hoang Đại Ma bản quả nhiên vô cùng thần kỳ, lập tức đem tiểu tử này thêm ở trong đó, lần này xem ra Thiên Diệp đạo nhân một người là được rồi." Vô Cực Tinh Quân nói. Kim Lang Bang chủ mắt sói gắt gao nhìn chằm chằm Tân Mục, một câu đều không nói. "Phanh!" Một quyền đánh ra. Thiên Diệp đạo nhân toàn thân chấn động, đôi mắt đột nhiên siết chặt, trong lòng vô cùng sốt ruột. Tân Mục một quyền đánh kết ra, tối say bên trên xuất hiện một đạo quyền ấn. Đây chính là Thần Hải chi cảnh tế luyện khí, còn gia nhập Huyền khí, lại bị hắn một quyền đánh ra quyền ấn, cái này sao có thể a?" Lại làm một quyền Thiên Diệp đạo nhân gần xanh trên trán bạo khởi, trên cổ mạch máu tựa như con run đồng dạng nhô lên, hắn cảm giác chính mình bị một cố đại lực va chạm không cách nào khống chế Nguyên Hoang đại ma bản. Phanh phanh phanh. Năm đấm càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng nhanh. Nguyên Hoang đại ma bản khắp nơi đều là nhô ra quyến ấn, đều nhanh biến thành môi vết. Phốc. Thiên Diệp đạo nhân cuối cùng khống chế không nổi huyền lực phản phệ, phốc, một ngụm máu phun ra. Răng rắc một tiếng, Tân Mục dùng nắm của mình đập ra tối xẻ, như ma đồng dạng đứng tại trên không đôi mắt lướt qua mọi người. Cẩu dám can đảm làm tổn thương ta, chết đi cho ta. Thiên Diệp đạo nhân điên cuồng kêu gào, đột nhiên Hắn rũ ra ngón tay vạch phá trán của mình, máu tươi thấm ra, hắn thấm máu của mình ở trên mặt trên thân thể vẽ phù văn, từng đợt đỏ tươi quang mang lập lòe mà ra. Nguyên Hoang Đại Ma Bản, Thiên địa Vòng xoáy, không có chỗ không ăn, thôn tính tiêu diệt tất cả. Một tiếng ầm vang, hai mảnh tối xoay lại lần nữa đánh tới, đen trắng tối say bên trong bắn ra đen trắng thần quang, hai đạo quang mang đan vào một chỗ hóa thành vòng xoáy khổng lồ, hướng về tần mục ba phụ tới. Nguy hiểm. Tần mục trong lòng sinh ra báo động, hắn không biết Tiên Diệp đạo nhân sử dụng cái gì thuật, thế nhưng có thể cảm giác được nguy hiểm to lớn đánh tới, lúc này dưới chân hào quang vừa hiện, thân thể biến mất tại trên không. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở đèn tối xoay trên không, năm đấm ở giữa thanh quang lóe lên. Ầm ầm. Hung hăng một quyền đọc xuống. Phụp. Màu đen tối say giống như lưu tinh truy lạc, lao vào mặt đất, đánh ra một cái to lớn cái hố. Thiên Diệp đạo nhân thân thể lung lay, thất khiếu chảy ra màu đen, ngã trên mặt đất. Cái này, Vô Cực tinh quân cùng Kim Lang bang chủ thấy cảnh này trực tiếp trận tròn mắt, một quyền đem đen tối say đánh xuống lòng đất bên trong, thậm chí các đứt Thiên Diệp đạo nhân cùng khí liên hệ, ở trong đó lực lượng cũng quá kinh khủng a. đạo huyền. Thiên diệp đạo nhân trong miệng thì thầm một cái tên. Kỳ đạo huyền người nói là vạ năm phía trước công phạt đệ nhất tiên long đế tôn kỳ đạo huyền. Vô cực tinh quân lập tức hỏi, Thiên Diệp đạo nhân thở hững hực, hiển nhiên đã bị trọng thương, nói, người này nguyên lực tương đương với ta, lại phát huy ra vượt qua cảnh giới lực lượng, giải thích duy nhất chính là hắn thu được kỳ đạo huyền truyền thừa, nếu không căn bản là không có cách phá vỡ ta nguyên hoang đại ma bản. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn xem như là trêu chọc một cái sát thần. Bỗng nhiên, một cố lăng lệ quyền kình đánh tới. Tần Mục căn bản không nghĩ cho đối phương bất luận cái gì đường lui, trực tiếp đánh đi qua. Vô Cực Tinh Quân lập tức thôi động chính mình huyền khí thiên tượng vạn tinh nhất giới độ, chỉ một thoáng trên không xuất hiện một mảnh tinh không, đem Tần Mộc ngăn trở tại bên ngoài. Tần mục chân đạp ánh sáng, trên thân từng trận huyền lực xoáy động, mấy cái vừa đi vừa về, liền đi đến phiến tinh không này tiếp cận nhất hiện thực vị trí, đột nhiên ở giữa, khắp nơi nóng rực hỏa diễm bắn ra, một cái trường hơn trăm trượng to lớn chu tức hỏa điệu xuất hiện. Cái này, đây là có chuyện gì? Đây không phải là thiên hỏa thượng nhân tuyệt học địa diễm chu tức chi vu sao? Vô Cực Tinh không tuyệt đối không ngờ rằng Tần Mộc vậy mà lấy ra người khác tuyệt học. Truy thuyết Thiên Long Đế Tôn Kỳ đạo huyền thu được thất thần bí thuật Thiên Công chi thuật, chính là thương khung phía dưới công phạt đệ nhất chiến đấu pháp môn, tất cả công kích đều là tối cường thích hợp nhất thiên đạo quy tích, nhất là tìm hiểu ra Thiên Công chi thuật hoạch tâm bí mật, liền có thể từ người khác đánh giết chi thuật bên trong chắt lọc ra thích hợp nhất chính mình đánh giết thủ đoạn. tên trước mắt này hiển nhiên đã hiểu được Thiên Công chi thuật. Thiên Diệp đạo nhân xa suốt tinh thần nói, hắn giờ phút này đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có bảng bạc kiến thức còn có thể giúp đỡ một chút. Hưng Chu tức điều một cái vừa đi vừa về trên thân bên trên hỏa diễm liền biến thành màu đen, giống như một cái ngục ma chim đồng dạng, trong chốc lát vô hạn tinh không bị xé nứt một đường vết rách. Một tiếng rít lệ kêu phát ra. Chu Tước Hỏa Điệu bổ nhào mà đến, trực tiếp thôn vệ Thiên Diệp đạo nhân. Phen! Ngọn lửa màu đen biến thành bạch sắc hỏa diễm, bạch sắc hỏa diễm biến thành ngọn lửa màu tím, ngọn lửa màu tím hóa thành một đoàn thanh khí, tất cả đều biến thành hư vô. Thiên Diệp đạo nhân chết. Tứ lại tông phái, Thiên Hỏa thượng nhân chết, Thiên Diệp đạo nhân chết, chỉ còn lại Vô Cực Tinh quân cùng Kim Lang bàn chủ. Vô Cực Tinh quân sợ vỡ mật, hắn nổi giận lên một tiếng, lại lần nữa động tượng giới trong đó. Tiếng, dạng, vậy mà trực tiếp đem màn trời ra. Trong nháy mắt đi tới Vô Cực Tinh Quân trước mặt, một trường giáng tới. "Phanh!" Vô Cực Tinh Quân đầu vỡ ra. Kim Lang Bang chủ thấy cảnh này, nhanh chân liền chạy, căn bản không quản cái gì liên minh loại hình. Vạn Thanh Sơn quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy lợi hại, hắn biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là hắn rất sợ chết. Siêu siêu siêu. Lâu Bán Thanh mang theo một đám đệ tử đi tới bên hồ, nhìn thấy một mảnh hỗn độn, Tần Mục phủ phiếm trên không, cũng là quỷ xuống. Tần Mục nhìn thấy Lâu Bán Thanh, ánh mắt bắn ra lăng lệ chi quang. "Trưởng giáo chi tôn, cũng không phải là lầu người nào đó sợ chết, chúng ta thực lực thấp, nếu là cứng đối cứng, khẳng định toàn bộ bỏ mình." Ta chết không sao, cái này một đám ngoại môn đệ tử có thể là ngài đích thân chọn lựa, bọn họ chết nên làm thế nào cho phải à? Lâu Bán Thanh khóc kể lễ. Tân Mục lại xem xét, chính mình chọn lựa ngoại môn đệ tử vậy mà đều sống, suy nghĩ một chút thiên hòa tự nhân, thiên diệp đạo nhân thực lực, hắn cũng thoải mái, nói: "Lâu Bán Thanh, Thương Long môn giao cho ngươi đến xử lý, không lâu sau đó, Thiên Hòa Tông, Quần Lang Bang, Lạc Tinh Cốc đều sẽ trở thành chúng ta Thương Long môn sản nghiệp, ta cần cái gì trong lòng ngươi minh bạch, nếu là bị ta biết ngươi còn có lần tiếp theo loại này may mắn hành động, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Thuộc hạ không dám, cũng không dám nữa. Chương 230, cao cao tại thượng, chương 230, cao cao tại thượng. Về sau, Tân Mục nhìn xem Vạn Thanh Sơn, hỏi, Thanh hư môn còn có cái gì cao thủ không có? Vạn Thanh Sơn kinh sợ nói, "Vẩn báo trưởng giáo chí tôn, Thanh hư môn lại không cao thủ, Thiên Diệp đạo nhân chính là môn chủ, tu vi đặt tới mở bà chỗ thần hải cảnh giới." "Rất tốt, ngươi bây giờ trở lại Thanh hư môn, đem tất cả vật tư kiểm kê đi ra, ít ngày nữa ta sẽ đến nhà tiến hành hợp nhất." Tân Mục nói xong giữa ngón tay xuất hiện một vết thần quang đánh vào Vạn Sơn huyền kính trong. Hắn thân thể chấn động, trên trán mồ hôi liền xuống tới, đợi đến tại ngẩng đầu thời điểm Mục đã không thấy. Lâu Bán Thanh nhìn thấy Trần Mục không thấy, đứng dậy đối Vạn Thanh Sơn nói, "Vạn trưởng lão, nhà ta trưởng giáo chí tôn thực lực này tiên, tu vi càng là một ngày ngắn dặm, nửa năm trước vẫn chỉ là luân hồi chi cảnh cường giả, cái này mới bao nhiêu thời gian cũng đã làm ở bà chỗ thần hải cường giả, ngươi nếu là thứ thời, liền ngoan ngoãn đổi hàng, có khác hay lòng, nếu không hạ chẳng sẽ rất thê thảm." Vạn Thanh Sơn gật gật đầu, mang theo mấy tên thương long môn ngoại môn đệ tử, nói, "Lâu trưởng lão, mấy cái này đệ tử có thể giám sát hành vi của ta, ta đi về trước." Mười ngày sau, quần lang bang tại đại Mạc xóa tên, không còn có cái này bang phái. Một tháng sau, Lạc Tinh Cốc Sơn hà phao thoái, toàn bộ tông phái biến thành phế tích, cũng bị xóa tên. Hai tháng sau, Thương Long môn chiếm cứ Thiên Hỏa tông tất cả địa bàn, như vậy Thương Long môn uy danh xem như là lan truyền ra ngoài. Tân Mục trải qua hai tháng đêm quần lang bang, Lạc Tinh Cốc người toàn bộ đổ diện, toàn bộ tông phái hủy diệt, vớt 10 vạn sợi huyền tụỷ, 1 vạn sợi xích tụỷ, 5000 sợi tiễu tụỷ, tài nguyên cái này mới dậu có. Vào giờ phút này, hắn mở ra ngục chi thần hải, thiên chi thần hải, thần hải, 3 chỗ hải, chỉ là địa chi thần hải cùng người thần hải còn không có bất kỳ mạch suy nghĩ, vì vậy đi tới Thanh hư môn. Lâm Tần Mộc thân ảnh xuất hiện thanh hư môn cổng chào chỗ lúc, toàn bộ thanh hư môn chấn động. Sau một lát, mấy ngàn người bỏ ra, dẫn đầu thì là Vạn Thanh Sơn. Gặp qua trưởng giáo Chí Tôn, nhanh chóng quỳ lạy. Vạn Thanh Sơn hô to một tiếng, dẫn đầu quỳ xuống lạy, sau đó mấy ngàn người toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Nhìn xem một mảnh đen kịt đầu người, toàn bộ đều tại quỳ lệ chính mình. Tần Mộc trong lòng bùi ngồi mãi thôi, có đôi khi không thể quá nhân tử, thủ đoạn thiết huyết tại thời kỳ phi thường cùng cực là thủ đoạn thích nhất, hắn đầu, nói, Vạn Thanh Sơn, ngươi làm rất tốt, đều đứng lên đi. Vạn Thanh Sơn đi tới Tần Mộc bên hồng, nói, trưởng giáo Chí Tôn Thanh hư môn vật tư điểm nhẹ rõ ràng, bình thường Huyền Thủy 5 vạn sợi, Xích Thủy 5 sợi, Tím Thủy 1 sợi, còn có 3 chỗ khu mỏ quặng mỗi ngày sẽ ra sinh gần tới 500 sợi Huyền Thủy. Tần Mục nói: "Đem tất cả tồn kho Huyền Thủy đều cho ta lấy ra, từ hôm nay trở đi, Thanh hư môn hướng Thương Long môn, phía sau ngươi phái người tiến vào chiếm giữ đến quần Lãng Bang cùng Lạc Tinh cốc, đem cái này 2 chỗ khu mỏ quặng chiếm cứ, ghi nhớ, tông phái của ta nếu ai dám cùng sa phỉ kết, hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là có sa phỉ đến đánh cước, có thể cống hiến Huyền Thủy, không thể liều mạng, tất cả chờ ta xử lý." Câu nói này để Vạn Thanh Sơn trong lòng vô cùng chấn động nụ ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, không thể làm sảng làm bậy, nhân mạng chí thượng. Tại đại mạch, không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng, đó là chân chính cá lớn nuốt cá bé cá nhỏ ăn con tôm. Sau một lát, hắn lại đạt được 5 vạn sợi huyền tụy, 5000 sợi thủy, tụy, 1000 tím thủy, thu hoạch càng lớn. Vạn Thanh Sơn mang theo Tân Mục đi tới một chỗ mật địa, nói, "Trưởng giáo chí tôn, thanh hư môn bí mật lớn nhất nhưng thật ra là tại hậu sơn kho tủ bên trong, thiên diệp đạo nhân chính là ở chỗ này tìm hiểu thần hải chi cảnh, còn tìm hiểu ra còn lại hai chỗ thần hải bí mật." Tân Mục mình, đi tới kho tủ. Kho tủ rất đơn giản, bình thường không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Hắn tâm tư khẽ động, đi tới chất đầy rơm rũi địa phương, đem tất cả rơm rũi đều lấy ra, nền đá mặt lộ ra, có một tảng đá xanh nhìn xem rất bóng lộng, hiển nhiên là bị người thường xuyên khởi động mới sẽ tạo thành trường hợp này. Tần mục tránh ra khối này đã xanh, nhìn thấy một hàng chữ. Vô thủy vô chung, khai thiên tịch địa. Vô thủy vô chung, khai thiên tịch địa. Chẳng lẽ cái này cùng khai thiên kinh có cái gì liên hệ? Tần mục tâm tư khẽ động, ngón tay dọc theo cái này viết chữ dấu vết vẽ, tùy theo hắn thần hồn bên trong xuất hiện một loại to lớn xa xưa cảm giác, tựa hồ có thể nhìn thấy đi qua dự chính mình hành tẩu tại vô biên vô tận giữa thiên địa. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, rang rắc một tiếng. Mặt đất vỡ tung, trong đó xuất hiện một đà gỗ. Tân Mục nhìn thấy cái này đà gỗ, trong lòng tự dưng nhớ tới Khai Thiên Kinh tòa kia cối xay, chẳng lẽ đây là đệ mạnh tòa kia cối xay rời cán. Hắn thu hồi cái này đà gỗ, lại đi dòng suối chỗ cái kia hang động, không thu hoạch được gì. Mảnh này đại mạc đã hoàn toàn thuộc về Tân Mục, Thương Long môn thống nhất tứ đại môn phái địa bàn, có lâu bán Sơn trợ, tất cả không cần Mục tại ngày ngày thủ vững lại nói Tây Bắc chi địa vô tận rộng lớn, chỗ này khoáng sản thưa thớt, những đại thế lực kia, đại tông phái đều chứng mắt, cho nên không cần quá mức quan tâm. Tùy hờ mỏ, là Tây Bắc đặc sắc, tất cả sinh linh ở chỗ này sinh tức, kỳ thật đều là vây quanh một tòa cấm địa, Hồng Trạch Khổ Hải. Giống như thập phương cấm địa như vậy, quanh mình xuất hiện vô số tông phái. Hồng Trạch Khổ Hải chính là chân chính đất địa, không nói đến nguyên nông bệ khổ không cách nào vượt qua, liền tính vượt qua Hồng Trạch Sơn thần tùy cũng không phải tùy tiện có thể khai thác, nếu là cái nào đó thần tụy dựng dục ra cái gì đại hung độ vật, sợ rằng Tây Bắc chi địa lại phải gặp ương. Chư Hồng Trạch Khổ Hải bên ngoài, Tây Bắc còn có một chỗ mạch khoáng cực kỳ huyền ảo, gọi là Hồng Trạch Huyền Cốc. Hồng Trạch Huyền Cốc vốn chỉ là một chỗ bình thường khu mỏ quặng, nhưng là bởi vì phát ra thần thủy, xuất hiện trọng đại biến cố, nơi đây từ đây biến thành một những tuyệt địa, địa. Bởi vì Hồng Trạch Huyền Cốc không cần vượt qua bể khổ, cho nên rất nhiều cường giả từng tiến về tìm tòi hư thực, cho đến tận này, toàn này khu mỏ quặng chỉ có đi vào người, chưa hề đi ra hồn. Bởi vì uy danh chỗ đến, rất nhiều truyền thuyết vây mà ra. Đước chừng tại 9000 năm tại hữu thời điểm, có cái vương triều cử lực về tìm hiểu Hồng cuối cùng không một người may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều chết ở trong đó. Quốc gia trống rỗng, về sau diễn biến thành một tòa cự thành, gọi là Hồng Trạch Huyền Thành. Hồng Trạch Huyền Thành là toàn bộ Tây Bắc chi địa lớn nhất huyền tu giao dịch thành hồ, chỉ cần ngươi cầm đến gia đồ vật, bất luận cái gì phẩm chất huyền tu đều có thể được đến. Tân Mục đã sớm nghe nói tòa thành trì này, trước đây là không có thực lực cũng không có thời gian đi xem một chút, hiện tại có thể nói là mọi việc sẵn sàng, liền kém lên đường. Nửa tháng sau, Tân Mục đi tới Hồng Trạch Huyền Thành. "Lão bản, muốn nhìn khoáng thạch sao? Cái gì phẩm chất đều có, tuyệt đối sẽ không để ngươi tay không mà về, ta dám đánh cược kém nhất đều là xích tụy phẩm chất." Vị này lão bản xem xét chính là có nhãn tiệm chúng ta gần nhất tới một nhóm tốt quan thạch, nghe đồn còn có kim tùy đâu, muốn hay không đến xem, không bán không quan hệ, nhìn xem không cần gấp gáp. Lão bản, lão bản, nhà chúng ta cửa hàng giả trẻ không gặn, chỉ cần ngài đi vào liền không muốn ra ngoài chương 231, Hoàng Tuyển lĩnh lộ nhân, chương 231, Hoàng Tuyển lĩnh lộ nhân. Tân Mục chọn một cửa tiệm tiến vào bên trong, cửa hàng bên trong chứa hoàng vô cùng quý khí, những cái kia khoáng thạch cũng là bị chấm dầu bản trải quét bóng loáng, hơn nữa còn đặt ở gỗ cái bệ bên trên, giống như từng cái tác phẩm nghệ thuật, chỉ là giá cả quá cao, người bình thường căn bản là không dám vào đến. Hắn dạo qua một vòng, hỏi Trưởng Quý, nhà ngươi khoáng thạch cũng quá đạt a." Trưởng Quý ai một tiếng, lộ ra cùng không vui biểu lộ, nói: "Lão bản, đây cũng không phải là bình thường khoáng thạch, chính là có Hồng Trạch Huyền Cốc khí tức chân quý khoáng thạch, ít ngày nữa liền sẽ đưa vào thiên Hoàng Thành nha." Tân Mục nhìn vài vòng, chọn một khối khoáng thạch, tại chỗ phá vỡ, không kiếm không bồi thường, rơi xuống một tấn tình, liền hỏi: "Trưởng quỹ, có hay không đường đi để ta đi Hồng Trạch Huyền Cốc nhìn xem nha." Hồng Trạch Khổ Hải có vô cùng vô tận nước đen hải dương, từng cái thế lực không cách nào đoạt, thế nhưng Hồng Trạch Huyền bên trong, cho nên xoay quanh cái này một vòng địa vực đều bị thế gia, thần cảnh các loại thế lực chi các. Tần Mục muốn phụ cận nhìn qua, cơ hội là không, có khả năng. Trưởng quý nghe đến Tần Mục yêu cầu này, tranh thủ thời gian lắp đầu nói, vị này tiểu lão bản, Hồng Trạch Huyền Cốc cũng không dám đi nha, liền nhìn cũng không thể nhìn, nếu biết rõ từng cái thế lực nhân vật lợi hại, những cái kia Thánh Vương cũng không dám đi Hồng Trạch Huyền Cốc, muốn chết người nhà. Tần Mục cũng là im lặng, nói, Trưởng quý, ta là ưa thích Đoán Thạch, thế nhưng không nhìn một cái Hồng Trạch Huyền Cốc, luôn cảm thấy trong lòng ít một chút cái gì, ngươi cũng sớm một chút chúng ta đại mạc tu sĩ nguy tại sớm tối, nếu là có thể nhìn một chút thạch hình thái cuối cùng, cho dù chết, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Trưởng Quý bị Tần Mục lời nói này cho cảm động, hắn khỏe mắt la mớ, nói: "Tiểu tử, ngươi cũng là tính tình bên trong người à, tốt, chuyện này ta rút, chúng ta Hồng Trạch Huyền Thành có một môn chức nghiệp gọi là Hoàng Truyền lĩnh Lộ Nhân, ý tứ chính là nói bọn họ dẫn ngươi đi địa phương đều là thập tử vô sinh địa phương, mà còn giá cả còn chết đắt chết đắt. Không sao, chỉ cần trong lòng ta thoải mái, tiền tài đều là vật ngoài thân." Tân Mục cố làm ra vẻ tiêu sái nói. Sau đó, Trưởng Quý cho hắn một cái địa chỉ để chính hắn đi tìm. Tần Mục dọc theo Hồng Trạch Huyền Thành trở ra, sau một hồi lâu, hắn đi tới trong thành nhất nghèo khó Tây Bắc diễn. Chỗ này tường thành có chút rạn nứt, thỉnh thoảng còn có gió lớn nào ạt đi vào. Dù vậy, chỗ này đi vô số cái xanh xanh đỏ đỏ lều vải, trên mặt đất một chút bẩn tiểu tiểu hài chạy tới phái đi. Khu ổ chuột. Đây là Tân Mục cảm giác đầu tiên, hắn tiến vào những lãy rách nát lều vải trong nhóm, liếc mắt liền nhìn thấy một tòa đen lều vải, trên lều vẽ lấy một cái màu trắng đầu lâu, vì vậy đi tới. Có người sao? Ta có thư để cử. Tân Mục nói xong, một cái gầy khô hát thủ dò xét ra, bắt lấy giấy viết thư, vèo một cái liền dụ trở về. Trên đường hoàng tuyển không có giả trẻ. Càng là muôi trắng đều có nhiều như vậy suy nghĩ, lao già ta cũng không cần ở chỗ này, Tây Bắc vai diễn trong lều vải có cái tuổi già âm thanh chuyển ra. Tân Mộc không có gấp, mà là ở bên ngoài chờ. "Đừng có gấp, chờ mấy ngày góp đủ 9 người cùng một chỗ đi cái thanh âm kia có nói." Tân Mộc cười một tiếng, ngồi tại bên cạnh nhìn xem đám người xung quanh. Ba ngày sau đó, người có đủ, tăng thêm Tân mục vừa vặn 9 người. Đen lều vải bên trong đi ra một cái lao đầu, toàn thân gắn vào áo bào đen bên trong, từ hắn quầng xuống thân ảnh đến xem sợ rằng đã gần đất xa trời. Lão đầu nhìn cũng không có nhìn những người này, tự mình đi lên phía trước, mọi người lập tức đi theo rất nhanh tới cửa thành, lao đầu dừng ở một chỗ cửa hàng phía trước, nói: "Mỗi người 1000 sợi huyền tụ, giao cho bên trong trường quỹ." Tân Mục cái thứ nhất đi vào, cửa hàng bên trong ngồi một cái mặc trắng, hắn nhìn thấy Tân Mục, cười hi hi nói: "Không vội mà giao huyền tụ, ta chỗ này có tốt nhất bột đá muốn hay không, đều là từ thần thủy khoáng thạch bên trên chọc từng mảng." "Muốn, tính toán bao nhiêu huyền tụ?" Tân Mục cũng không khách khí. "Không nhiều không nhiều, 1300 sợi mà thôi mập trắng cười hi hi nói xong, lấy ra một cái hộp." Tần mục giao 1300 sợi tiếp hộp, mở ra xem, bên trong bột đá nhìn xem rất bình thường, tính toán co như là mua cái ăn rồi a. Đi ra Hồng Trạch Huyền Thành, bên ngoài là Mên Mông Đại Mạc. Lao Đầu nói lần nữa, các ngươi nhớ kỹ, ta bất quá là người dẫn đường, sinh tử không quản, gặp phải nguy hiểm gì đó, chính các ngươi chiếu cố tốt chính mình, đừng hy vọng ta sẽ cứu người. Hồng Trạch Huyền Cốc là địa phương nào, trong lòng các ngươi đều rất rõ ràng. Lao Đầu, đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Có cái đại hán bất mãn thúc dục. Lao Đầu cặc cặc cười một tiếng, kéo lấy thân thể giản mua tiến vào đại mạc bên trong. Đi ra bất quá 10 chi địa, đã nhìn thấy một đội nhân mã tại đại mạc bên trong giống rồi. Mục nhìn thấy những người này trong lòng căng thẳng. Vậy mà là hiên viên ra người. Ba ngày sau đó, bọn họ đã thấy từng cái thế lực khu mỏ gặm, Lao Đầu cũng là có bản lĩnh thật sự, Ba Ngạc Hai lửa gạt thật đúng là lách qua những thế lực này phong tỏa, tiến vào bên trong. Ước chừng 50 dặm bắt đầu, mặt đất biến thành mất thăng bằng màu đen thổ địa, không, hẳn là đá màu đen. Lao Đầu dừng lại thân thể, nói, chúng ta đã đến hồng trạch huyền cốc phía ngoài nhất, ta nhiều nhất dẫn đầu các ngươi đi lên phía trước 1000 dặm, 1000 dặm chi địa đến, nguyện ý cùng ta trở về liền theo, không muốn tự mưu sinh lộ, ghi nhớ kỹ, cái này 1000 dặm đều cho ta quản được tay chân của mình còn có miệng, không nên chạy loạn, không nên nói lung tung. Lời này vừa nói ra, có người không phục. Cái kia đại hán nói, lao đầu, chúng ta là dùng tiền thuê ngươi, mà là dùng tiền mời cái đại gia, chú ý ngươi thái độ." Lao đầu mí mắt vừa nhấc, nhìn xem cái kia đại hán, nói, "Cho hai ngươi lựa chọn, để nhất đảng hoàng ở tại đội ngũ của ta bên trong, ta đem ngươi an toàn đưa đến bên ngoài một ngàn rặm, thứ hai ta trả lại cho ngươi một ngàn sợi huyền tụ, ngươi đừng đi theo ta, thích đi đâu đi đâu, muốn thế nào thì làm thế đó." Đại hán lập tức nghẹn lời, mặt chợt bỏ bừng. "Tháng trước, ta mang theo một cái 19 người đội ngũ cũng là bởi vì có người không tuân quy củ, rước lấy hung vật, đến cuối cùng chỉ có 3 người sống tiếp được, nếu như các ngươi không nghĩ là nhanh như thế liền chết, tốt nhất quản được chính mình." Lao Đầu nói xong lại lần nữa lên đường. Đi ước chừng 500 dặm thời điểm, mặt đất xuất hiện tất cả vật cổ quái. Triệu Thắng nhìn thấy những này trong lòng lớn kinh hãi, hình như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Trên mặt đất xuất hiện to lớn cây cột, còn có sụp xuống xa nhà gì đó, nhất là nhìn thấy một khối tảng tiến, tất cả mọi người khiếp sợ. Có người cẩn nói, mảnh vỡ này nhìn xem tựa như là bắt đồng dạng đồ vật, người nào có thể dùng như thế lớn mà ta. Câu nói này nhắc nhở mọi người Cái này Tàn Tiễn nhìn xem còn giống như thật giống bác, nếu là chắc vá, sợ rằng có một cái phòng ốc lớn như vậy. Lao đầu đột nhiên quay đầu, đôi mắt nhìn chầm chằm vào lời mới vừa nói người kia. Người kia toàn thân siết chặt, hình như bị sói đói tập trung vào đồng dạng. Lao đầu lướt ngang mười bước, tránh ra thật xa tên kia, hành động này vừa xuất hiện, những người khác cũng đi theo học, lập tức cái kêu kẻ đáng thương bị cô lập. Chương 232, Si Long Cân, Trạm Thi Khanh, chương 232, Si Long Cân, Trạm Ti Khanh. Tiếp tục hướng phía trước, ai cũng không biết phía trước có cái gì, chỉ bất quá đoạn đường này tới co như thông thuận, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một đoàn bóng tối, Lao Đầu ngẩn đầu nhìn một cái sắc trời, sắc mặt đổi biến. Tránh đi bóng tối, nhanh, nhanh lên so nhanh những cái kia bóng tối. Vừa mới nói xong, nhưng gặp một đoàn bóng tối bao lại bị cô lập tiểu tử kia, trong mấy mắt, một cô hắc ám sinh sôi, sau một khắc, trên mặt đất nhiều một đám máu. Chỉ một thoáng, mọi người tâm thần siết chặt, tranh thủ thời gian chạy. Bóng tối càng ngày càng nhiều, bầu trời tầng mây càng ngày càng dày đặc. Tân Mục đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Lao Đầu, Lao Đầu chạy cái kia hắn liền cùng ở đâu. Đột nhiên, thiên địa tối sầm lại, toàn bộ đại mạc lâm vào trong hắc ám. Từng đạo cuồng phong đánh tới, tựa như binh khí lướt qua. Tân Mục lập tức lấy ra Cửu tầng thác bao lại chính mình, một bên lấy ra linh thức khóa chặt lao đầu phương hướng. Đông nhiên, phía trước xuất hiện một vết nước, lao đầu cả người nhảy vào. Phốc phốc phốc. Mấy cái bóng người đi vào theo, Tân Mục cũng không có do dự, trực tiếp xông vào khe hở. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bóng tối bao phủ lại? Người liền sẽ chết, có người hoảng sợ hỏi. Lúc trước cái kia không nhịn được đại hán, giờ phút này quy quy củ củ vùi ở một bên, không nói câu nào. Lao đầu hơi nhíu mày, nói: Chúng ta sợ rằng đã tiến vào hồng trạch Huyền Cốc Tuyệt Địa phạm Vi, nơi đây mặc dù không phải hồng trạch Huyền Cốc, thế nhưng đủ loại tồn tại nguy hiểm đã xuất hiện. Vậy làm sao bây giờ? Thánh Vương đều không thể lẩn tránh loại này nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chết đi? Sợ chết cũng đừng đến, hiện tại tốt tốt thì thầm cái không xong. Đều đừng tức tức vội vã, nghe người dẫn đường nói thế nào. Lúc này, mọi người nhìn về phía lao đầu. Lao đầu đôi mắt quét qua, nói: "Còn tốt, chỉ chết mất hai cái, cái địa phương quỷ quái này, chỉ cần là số lẻ tiến vào, tử vong có thể giảm bớt, nếu là số chán, mỗi một lần gặp phải nguy hiểm liền sẽ chết một nửa, yên tâm đi, còn có cơ hội." Cái này có ý tứ gì, chẳng lẽ nói lần tiếp theo còn muốn chết hai cái? Ai sẽ chết, cái này tử vong là thế nào lựa chọn, có cái gì báo hiệu sao? Số lẻ, số chẵn, đây không phải là kéo sao, còn có chuyện quỷ dị như vậy. Tân Mục nhìn một chút lao đầu, hỏi, những cái kêu bóng tối rốt cuộc là thứ gì, bên trong là không phải cất giấu cái gì hung vật. Ta cũng không biết, địa phương này, chỉ cần gặp phải hiện tượng không bình thường, đều có nguy hiểm, không riêng gì bóng tối, còn có hát phong, huyết dương, mê mụ, vân vân vân vân. Lão đầu nói. Sau một lát, bên ngoài lại xuất hiện ngày nắng chói chang. Lão đầu cái thứ nhất bò đi ra, tiếp tục đi về phía trước, hắn có quy củ của mình, hướng phía trước 1000 dặm chính là 1000 dặm, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít. Lại đi ước chừng 10 dặm bộ dạng, phía trước xuất hiện quỷ dị hình dạng mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái khe, chỉ có rộng một mét, lại vô hạn dài, tựa hồ toàn bộ đại địa đều bị đạo này khe hở biến thành hai nửa. Lao Đầu dừng lại bộ pháp, thần sắc không đúng lắm. Tất cả mọi người ngừng lại, nhìn xem đạo này khe hở. Cái kia đại hắn nhìn mấy lần, nói, nhảy qua đến liền là, sợ cái gì nha. Nói xong, hắn tung người một cái liền muốn bay vọt đạo này khe hở. Xoẹt tiếng, Một đạo quỷ dị quang mang từ khe hở bay ra, trực tiếp đem đại hán chém vào thành hai bên, đầy đất huyết nhục, nhìn thấy mà giật mình. Siêu siêu siêu. tất cả mọi người lưu lại, rời xa cái khe kia. Lao đầu trên mặt thị thình thịch nhảy, ánh mắt một mảnh mê man, chính hắn cũng không biết phát sinh cái gì. A, có người kêu lên một tiếng sợ hãi, không nhìn nữa cái kia đại hán thi thể. Tân mục một cái quét tới, phát hiện đại hãn nhục thân đang bốc khói, trong khoảnh khắc biến thành một cỗ màu đỏ sương ngủ, chậm rãi dung nhập mặt đất bên trong. Quá quỷ dị, cũng không biết phát sinh cái gì, liền có người chết. Cái này hồng trạch cốc cũng quá quỷ dị a, còn có hay không đừng ra. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Có cái nữ tu sĩ đã dọa không được, lung tung gào thét. Lao đầu ra vẻ trấn định nói, vòng qua đạo này khe hở, không thể nhảy, nếu không sẽ chết, ta đoán chừng đây là giết người nhất tu tiền, bất luận cái gì vận sống đi qua đều sẽ bị giết chết. Nói xong, hắn ném một khối đá. Tảng đá vững vàng bay qua khe hở, rơi vào đối diện sa mạc bên trên. Tân Mục nhìn xem cái khe này, trong lòng xuất hiện vọng huyền kinh nội dung bên trong, thầm nghĩ, loại này hình dạng mặt đất hình như gọi là Silicon, kia sáng kia nếu như không sai lời nói, hẳn là Ly Long vẽ rồng a. Loại này hình dạng mặt đất dùng vọng huyền kinh thuyết pháp gọi là Silicon. Cụ thể nói thế nào, Tân Mục cũng không dám bảo đảm, cho nên không thể nói ra. Mọi người hướng về phía tây đi đến, đi ra hơn 20 dặm thời điểm, khe hở không thấy, lại xuất hiện một mảnh thung lũng, thung lũng mặt đất nhan sắc biến thành màu đen, cực kỳ quỷ dị. Tân Mục đứng tại cách đó không xa, nhìn xem mảnh này thung lũng, trong lòng hiện lên vọng huyền kinh nội dung, hắn tự hồ gặp qua loại này hình dạng mặt đất đồng dạng. "Chạy mau, nhanh, đi về phía nam đi." Lao đầu đột nhiên kêu một tiếng, mọi người đi theo hắn chạy, rời xa mảnh này thung lũng. Cái này Mục cũng nhớ tới, loại này hình dạng mặt đất gọi là Trạm Thi Khanh. Si Long Quân gặp phải Trạm Thi Khanh Đây là thiên vực chi cục, dù cho là Thánh Vương lại lần nữa cũng khó thoát khỏi cái chết a. "Đừng chạy a, đang chạy sẽ xảy ra chuyện." Tần Mục hô to một tiếng. Cái kia nữ tu sĩ căn bản không nghe khuyên bảo, bỏ mạng đồng dạng chạy nhanh, đột nhiên, nàng ngã nhào xuống đất bên trên, trong khoảnh khắc, hóa thành một cỗ thi thể, theo sát lấy toàn thần trình độ bước hơi, biến thành sắc khô. Lao Đầu cũng dừng bước, hướng Tần Mục chạy tới. Lúc đi ra chín người, hiện tại còn lại 5 người. Lao Đầu nhìn xem Tần Mục, nói, "Ngươi là vọng Huyền Tiên Sinh, biết một chút, tiên sinh không gọi được." Tần Mục nói như thế. "Tiểu tử, đến cùng tình huống như thế nào?" Ngươi mau nói à, bằng không chúng ta đều muốn bị hủ chết có cái hơn 50 tuổi tu sĩ, giữ lại tròm dâu dê, lo lắng hỏi. Tần Mục chỉ chỉ phía trước khe hở cùng cái kia thôn lũng, nói, cái kia khe hở gọi là Si Long Cân, mảnh này thôn lũng bị trở thành trạm thi khanh, Si Long Cân gặp phải trạm thi khanh chính là thiên tuyệt chi cục, dù cho là thánh vương cấp bậc cao thủ cũng vô pháp xuyên qua, bất quá chờ đến buổi tối trăng tròn thời điểm, có thể chuyển đi, đương nhiên chúng ta phải cầu nguyện tối nay sẽ có trăng tròn thời điểm. Lao đầu suy nghĩ một chút, nói, có có có, tối nay là 3 tháng đủ viên đêm, ta cũng là mới nhớ tới. Tốt, chúng ta đợi đến buổi tối trăng tròn thời điểm tại đi ngang qua mảnh này Tung Lũng, hiện tại chúng ta không có đường lui, chỉ có thể đi lên phía trước." Tân Mục nói như thế. Những người khác đã không còn gì để nói, mọi người cùng nhau trở lấy trăng tròn. Cho đến sau nửa đêm thời điểm, ba lượt mặt trăng mới chính thức biến thành trăng tròn. Tân Mục ánh mắt sáng lên, những người khác cũng tới tinh thần, thế nhưng mọi người nhìn Tung Lũng, mỗi người dám đi về phía trước. "Tốt ta, thuyết pháp này là ta nói ra, ta cái thứ nhất đi." Tân Mục nói xong liền muốn đi. Lao Đầu ngăn cản hắn, nói, "Ta tin tưởng ngươi." Nói xong, Lão Đầu lập tức bước vào Tung Lũng, lông tóc không thường Những người khác cái này mới dám di chuyển bước chân, nối đuôi nhau tiến vào thung lũng. Chương 233, Quỷ ngân tượng, chương 233, Quỷ ngân tượng. Tiến vào thung lũng về sau, xung quanh thay đổi đến mơ hồ. Đột nhiên một đạo vân thải bay tới, che kín một vùng trăng. Chỉ một thoáng, xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Bá. Một đạo ảnh hưởng bay tán loạn tới. A. Có người kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức mọi người vây ở cùng một chỗ. Lao đầu lập tức hỏi, làm sao vậy? Có cái đồ vật bay đi qua, ta không có thấy rõ ràng, bất quá hình như không phải người kinh khiếu tu sĩ kia lập tức nói. Tần Mục nói, đại gia không cần tách rời, vẫn là cùng một chỗ tốt. Nói xong về sau, bọn họ lại hướng về phía trước đi đến. Đi không bao xa, đã nhìn thấy một hàng bóng đen. Lao đầu đôi mắt tụ lại, thét ra lệnh đại gia không muốn càng đi về phía trước. Tân Mục đếm, tổng cộng có 9 cái bóng đen, hắn nhìn lao đầu một cái, sau đó bước ra bước chân, từ từ đi tới bóng đen trước mặt, đợi đến hắn thấy rõ ràng thời điểm, trong lòng một trận sợ hãi. Cái này 9 cái bóng đen vậy mà là 9 cái sắc hộ, thi thể hiện ra tư thế quỷ, hoảng sợ nhất là bọn họ đỉnh đầu đều bị hái đi, đầu bên trong trống rỗng. Không bố, không phải là quái vật gì ăn bọn họ nào? Tần Mục không có lộ ra, đi vòng qua bên cạnh, ra hiệu đại ra tới, đợi đến người đã đông đủ về sau, hắn đối Lao Đầu nói, chỗ này vô cùng cổ quái, sợ rằng nhất định phải vận dụng một chút thủ đoạn, xung quanh có không biết quái vật sẽ ăn người hóc, ta còn có 3000 cân huyền tụy, muốn thay đổi địa thế nơi này, sợ rằng không đủ, đến lúc đó người nào có huyền tụy mong rằng không muốn kiêu quyết, hiện tại mạng sống mới là vị thứ nhất. Chỉ cần có thể sống sót, huyền tụy đáng là gì? Ta chỗ này có 5000 cân, ngươi cầm đi dùng à? Ta cũng có 2000 cân, ta cũng cống hiến ra đến. Ta có 100 cân. Tần Mục thu hồi những này huyền tụy, nói, không cần đến nhiều như thế một hồi nếu là có lại, ta sẽ còn cho các ngươi. Nói xong về sau, hắn bắt đầu đem huyền tủy ngã trên mặt đất, chui vào hạt cát, bắt đầu xoa nắn, trong chốc lát chín cái rủi đá xuất hiện, hắn phân loại gạt ra bắt đầu chôn rủi đá, đợi đến chín cái rủi đá toàn bộ chôn xuống về sau, xung quanh xương ngủ tản ra. Đi. Xiêu xiêu siêu! Năm đạo bóng người thật nhanh bỏ chạy. Rang giác một tiếng, có người quay đầu nhìn thoáng qua, nói, không tốt, có đồ vật tại bẻ gây rủi đá. Không có nhiều công phu, chín cái rủi đá vậy mà đều bị bẻ gãy, những loài quái vật tốc độ thật nhanh, cứ việc ánh trăng vô cùng sáng tỏ, Cũng vô pháp thấy rõ ràng bọn họ diện bạo chân thực. Tân Mục dừng lại bộ pháp, nói: "Đừng hành động mù quáng, ta lại suy nghĩ một chút." Lao Đầu nói: "Chúng ta sợ rằng nhận lấy một chút quái vật quá nhiều, vị dẫn vào Hồng Trạch Huyền Cốc chỗ sâu mà không phải biên giới à. Vậy làm sao bây giờ à? Hồng Trạch Huyền Cốc, truyền thuyết là từ Hồng Trạch khổ hải, Hồng Trạch sơn phân liệt đi ra, bên trong nhất định có chém giết thánh vương cấp bậc hung vật, chúng ta làm sao bây giờ? Chớ quấy rầy, nhất định có biện pháp. ánh mắt lên, nói: "Ta có biện pháp, một hồi ta sẽ dùng còn lại Huyền Tủy mở ra một đầu địa mạch thông đạo, các ngươi đến lúc đó phi tốc qua." Ta chúng đỡ không mất bao nhiêu thời gian, nếu là có thể vượt qua mảnh này tung lũng, chúng ta liền có hy vọng sống sót. Tiểu tử, ngươi mở thông đạo a, sinh tử nghe theo mệnh trời. Lao đầu nói như thế, Tần Mục lập tức bắt đầu động tác, đầu tiên hắn dùng huyền tùy hỗn hợp hạt cắt loe hoay ra năm ngọn núi lớn, phân biển xếp vào tại 5 cái phương vị, sau đó đem tất cả huyền tùy ngưng tụ hai tay ở giữa, sau một lát, năm ngọn núi lớn bắt đầu chuyển động, tựa hồ đem thung lũng phân vị vô số cái khối nhỏ, chính giữa xuất hiện một đầu phát sáng đường nhỏ. Lão đầu nhìn Tần Mục một cái, không nói hai lời lập tức tiến vào đường nhỏ chạy hết lực. Xiêu xiêu xiêu, ba người khác cũng tiến vào bên trong. Đợi đến bọn họ chạy đến một nửa thời điểm, Tân Mục cái này mới tiến vào đường nhỏ. Xịt sao nửa canh giờ bộ dáng, đường nhỏ biến mất. Phía trước xuất hiện một toàn núi lớn, trên vách núi đá hiện hóa ra ba tòa hư ảnh. Lao Đầu nhìn thoáng qua toàn thân run lên. Thiên lụt, đây là thần tụ của thô, đại hung độ vật liền tại bên trong, chúng ta phải chết có người hô. Tân Mục liền nhìn, quả là thế, cái này hư ảnh cùng Thiên Khư Sơn bên trong giống nhau như lúc, hắn lập tức hô, "Trốn!" Mọi người nhanh chân liền chạy, toàn bộ đều đi theo Lao Đầu chạy. Chạy ước chừng canh giờ bộ dạng, Lao Đầu bước, hắn nhìn xem đen như mực phía trước, nói, "Không tốt." Chúng ta ngay tại tiếp cận hồng trạch huyền cốc, mà lại là một vài thứ gì đó cố ý xua đuổi chúng ta đi qua. Đúng là như thế, xung quanh khắp nơi đều là nguy hiểm, tự hồ chỉ có dựa theo ý chí của bọn nó tiến lên mới có thể sống sót, nếu không lập tức phải chết. Tân Mục đã sớm cảm giác được không thích hợp, tất cả đều tràn đầy trí tuệ âm u. Những quái vật kia cũng không phải là đều là dã thú, đã có tương đối linh trí. Lão Đầu đột nhiên làm ra một cái quyết định trọng đại, nói, không thể càng đi về phía trước, một khi tiến vào hồng trạch huyền Quốc, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại lui ra, có lẽ sẽ chết, thế nhưng còn có cơ hội sống sót. Nói xong về sau, Hắn không có bất kỳ cái gì báo hiệu nhanh chân liền chạy, còn nhanh hơn cả thỏ. Còn lại ba người xem xét, không nói hai lời lập tức đuổi theo kịp. Tân Mục cũng là im lặng, đều nói không thể mảnh vỡ chạy loạn, rơi vào đường cùng, hắn cũng đi theo. Trong đêm mắt, sát trời đã lộ ra màu trắng bạc, bọn họ chạy không biết mấy trăm dặm, mặc dù không có gặp phải quái vật gì, nhưng đều đã chạy không nổi rồi. Lao Đầu dừng bước lại, toàn thân mồ hôi đồng địa, đôi mắt tả hữu một nhìn, không khỏi khắp cả người phát lạnh, nói: "Không đối, chúng ta vẫn là tại tiếp cận Hồng Trạch Huyền Cốc." Những người khác lập tức ngó nhìn, nơi xa một tòa màu trắng ngọn núi dẫn vào mí mắt lập tức, một mảnh bíi ai bao phủ tới. Xong, lần này chết chắc chắn, nhất định là chúng ta bị đám kia quái vật cho nhừ tử, lần này tiến vào hồng trạch huyền cốc liền thành những cái kia nguyên hoang phía trước mạnh thú vết tích. Chạy không thoát, chạy thế nào cũng chạy không thoát, ha ha ha. Đỗng nhiên có người của tiểuu, lung tung chạy nhanh, hán tựa hồ đã sụp đổ, vậy mà hướng về màu trắng ngọn núi chạy hết tốc lực tới. Tân Mục nhìn một trận hoảng sợ, cái này hồng trạch huyền cốc cũng quá quỷ dị, quả Còn lại bốn người, bọn họ lại lần nữa lên đường, mà là cẩn thận tiến lên cũng không có khí lực đang phi nước đại, từ buổi sáng đi thẳng đến trưa, mặt trời nóng bỏng chiếu vào đại địa, tất cả mọi người đều xỉu xuống, nhìn lại, màu trắng ngọn núi chẳng những không có rời xa, còn càng ngày càng gần. Lao đầu nói, không thể tại cái này sao đi, sẽ mà chết, tiểu tử, ngươi nhất định là vọng huyền tiên sinh, trường hợp này chỉ có vọng huyền tiên sinh mới có thể phá cụ, nếu không, thật sẽ chết. Dâu dê phủ phủ quý gối tại tần mục trước mặt, nói, vọng huyền tiên sinh, ta gọi tôi Hồng Nguyên, chỉ cần ngài có thể để cho ta sống đi ra, ta nhất định có thâm tạ. Một nhóm cũng quỳ xuống, thậm chí đối tần mục dập đầu, nói, ta là Tống Hoài Vũ. Ta không muốn chết, van cầu ngài." Tân Mục nhìn một trận bi thương, nói, muốn sống sót, chỉ còn lại một con đường, chúng ta tiến vào Hồng Trạch Huyền Cốc, thấy rõ ràng toàn bộ hình dạng mặt đất địa thế, sau đó mới có thể phá vỡ từ cục, nếu không sẽ từ chỗ này chuyển tới chết. Chương 234, người dò người, chương 234, người dò người. Không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể nghe theo Tân Mục căn bài, sau đó bọn họ bước lên thập tử vô sinh nguy hiểm thẳng tiến Hồng Trạch Huyền Cốc. Chậm chậm tiến lên, Tân Mục đôi mắt không ngừng nhìn khắp bốn phía, đương nhiên sau lưng Tống Hoài Vũ không đi, hắn sắc mặt cực kỳ hoảng sợ, toàn thân run rẩy không ngừng, đi đứng bắt đầu như nhũn ra. Lão đầu đem hắn sách, "Quá, ngươi chuyện gì xảy ra?" Tống Hoài Vũ ôm lấy lao đầu chân đôi mắt nhìn xem dưới mặt đất, run rẩy nói, "Không thể đi nữa, chúng ta có thể liền tại thần tụy khoáng thạch phía trên." Lao đầu đôi mắt vụt qua, trừ màu đen tầng các bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy, trong lòng tức giận, máng, chớ nói lung tung. Tân Mục quay đầu lại, nói, "Làm sao ngươi biết chúng ta tại thần tủy phía trên?" Tống Hoài Vũ nói, "Ta nhìn thấy, thật là nhiều thi thể bao quải tại một đoàn chất lỏng bên trong, mỗi một bộ thi thể còn có một vầng trang ba phủ, đây không phải là thần tụy là cái gì? Không có khả năng, dưới mặt đất độ vật người nào có thể nhìn thấy." liền xem như Thánh Vương cũng vô pháp xuyên thủng thần tuy lớp vọng, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lao đầu không tin. Tần Mục lại tin tưởng, nói, ngươi nói một chút, còn nhìn thấy cái gì? Tống Hoài vũ chỉ vào Tần Mục dưới chân, nói, dưới chân của ngươi vừa vẫn có một cỗ thi thể, chính là một con hổ, dài ba cặp cánh, ba con mắt, trong mắt đều có mặt trăng cái bóng, còn có chỗ này có một cái rất giống như người đồ vật, toàn thân mọc đầy lông dài, nhìn không thấy khuôn mặt, cũng là có một vầng trăng ba phủ, còn có chỗ này, còn có chỗ nào, khắp nơi đều là, cái này nhất định là thần thủy, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Ngươi nói bậy, thần thủy cực kỳ quý vị. Thánh Vương đều không thể xem đấu. Lao đầu vẫn là chưa tin. Tống Hoài Vũ gặp liền nói, ta khi còn bé sinh qua một chàng bệnh nặng, lành bệnh về sau, con mắt xuất hiện vấn đề, phàm là gặp phải âm sát cực nặng địa phương trong mắt liền sẽ biến thành một đen một trắng, thấy được rất nhiều người khác nhìn không thấy độ vận. Âm Dương Nhãn. Tân Mục Lập tức nói, hắn đây là Âm Dương Nhãn, truyền thuyết chỉ có trải qua sinh tử, tại Cửu U địa ngục cùng quỷ tộc thánh vương ký kết qua thỏa thuận, mới sẽ có loại này thần kỳ công năng, ngươi là quỷ tộc người. Tống Hoài Vũ lắc đầu, nói, ta không phải quỷ tộc người, ta chỉ là, chỉ là có thể nhớ tới chuyện của kiếp trước. Lương Thế Minh Tần Mục xem như là thật minh bạch cái này Tống Hoài Vũ chuyện gì xảy ra. Lượng Thế Minh loại này hiện tượng cực kỳ lạ lùng, nghe nói người sau khi chết tiến vào luân hồi, ký ức bị loại bỏ, lại lần nữa chuyển thế đầu thai, thế nhưng có ít người mà lại ký ức không có bị loại bỏ, còn có thể nhớ lại kiếp trước ký ức, loại người này gọi là lượng thế minh. Mà Tống Hoài Vũ vừa lúc chính là lượng thế minh, hắn trận kia bệnh nặng hẳn là dẫn đến tử vong, bởi vì nắm giữ trí nhớ kiếp trước, từ đó sống tiếp được, không nghĩ tới còn thu được nhãn. Tần Mục nhìn sắc trời một chút, phát hiện một vệt quỷ dị đen, lập tức hô, chạy, chỗ này muốn phát sinh dị biến. Xiêu xiêu xiêu. Bốn người lập tức chạy hết tốc lực, trong khoảnh khắc tiên địa tối xâm lại, cái gì cũng nhìn không thấy. Chạy ra không sai biệt lắm nhanh 100 dặm phạm vi, có một chút ánh sáng, bọn họ toàn bộ đều ngã trên mặt đất, thở hổn hển. "Vọng Huyền tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không phải ngươi vừa rồi nhắc nhở, chúng ta sợ rằng đều phải chết." Lao Đầu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tần Mục đi tới Tống Hoài Vũ bên người, nói: "Ngươi mới vừa rồi còn nhìn thấy cái gì, nói một chút đi." Tống Hoài Vũ vô cùng không muốn nói, hắn sắc mặt vô cùng khó khăn, nói: "Có thể không nói sao, quá giỏi người." Lão Đầu nhìn Tống Hoài Vũ một cái. Tống Hoài Vũ vội vàng nói: "Ta nói, ta nói." ta thấy được rất nhiều thứ, bọn họ đều trong lòng đất, còn giống như sống, trừ có những cái kia nguyên hoang phía trước quái vật, còn có một chút nhân tộc thi thể, mặc đều cùng chúng ta không giống, đoán chừng là một vạn niên tiền, thậm chí là 10 vạn niên tiền cổ nhân. Tân Mục suy nghĩ một chút, nói, ta đoán chừng hắn nhìn thấy những cái kia cổ nhân đoán chừng là trước đây vạn cổ cự tình cường giả vẫn lạc tại Hồng Trạch Sơn bên trên, cách này ít nhất cũng tại 10 vạn năm trở lên. Chứ không nói những thứ này, ta dự cảm chúng ta phía trước thấy qua cái kia ba tòa hư ảnh rất có thể đã phá trừ phong ấn, đây mới là chúng ta hiện nay uy hiếp lớn nhất. Lao Đầu nói xong, con mắt mở to, Bất khả tư nghị nhìn về phía trước, Tân Mục cướp một cái, lúc này bỏ lên. Nơi xa bay tới ba đạo hư ảnh, nhìn kỹ thật đúng là phía trước tại vách núi bên trong gặp phải ba cái kia hung vật. Tôi Hoàng Nguyên tranh thủ thời gian về sau bỏ, mắng, lao đầu, với miệng có phải là từng khai qua a, nói cái gì đến cái gì. Đương nhiên, cái này ba đạo hư ảnh bay sẽ tới, vừa muốn làm ra tấn công động tác, đột nhiên quay đầu chạy như điên. Tân Mục một cái nhìn ra manh khỏe, không nói hai lời lập tức đổi theo. Tống Hoài Vũ sắc mặt giật mình, hô, bì bì, chúng ta vọng tiên sinh có phải là chúng ta. Lão đầu sắc mặt một chút, nói, truy Đây không phải là hư vật, mà là nhân tộc, nhanh. Mộ, nhân tộc, phía trước chính là ba tên này hù dọa chúng ta mới ngộ nhập Hồng Trạch Liên cốc, ta dựa vào. Thối Hồng Nguyên mắng một câu, lập tức đuổi theo. Tân Mộc cũng là mơ hồ nhận ra thân phận của đối phương, trong đó có Nguyệt Vô Song, còn có Tiêu Vô Tả. một người khác không cần biết, ba người này tiến vào nơi đây muốn làm gì, chẳng lẽ bọn họ có đường chạy trốn? Đủ loại nghi vấn xuất hiện, hắn nhất định phải đuổi theo hỏi cho rõ. Sau một lát, Nguyệt Vô Song đám người dừng ở một cái ngọn núi, ở đi về phía trước. dùng chính là nhân thân phận Hắn lập tức hỏi: "Ba vị vì sao muốn hù dọa chúng ta?" Tiêu Vô Tầm một mặt trang nghiêm cùng Trần Trường, không có phía trước bất cần đời, hắn nhìn xem Nguyệt Vô Song, không có mở miệng. Nguyệt Vô Song nói: "Chỗ nào là chúng ta hù dọa các ngươi, rõ ràng là các ngươi hù dọa chúng ta, nhất là các ngươi đâm đầu thẳng vào Hồng Trạch Huyền Quốc bên trong, sau một lát lại chạy ra, chúng ta chỉ là nghi hoặc, đuổi theo tới, làm sao biết các ngươi lại đuổi đi theo." "Ta đi, đây coi là chuyện gì xảy ra?" Nguyên Lai Tuần Mục đám người đi tới cái kia vài tòa đại sơn phía vô song, Tiêu Vô Tà ba người, ba người này cũng là loại chưa tình hồn, tựa vào trên vách núi đá rã chết lại đem tần Mục đám người dọa sông vào Hồng Trạch Huyền Cốc. Ồ nào đến ổ nào đi, nhưng là người dọa người a. Một đám người lẫn nhau nói lên một lần, giải thích hiểu lầm, bắt đầu thương lượng làm sao chạy ra nơi đây. Lao đầu đứng tại đỉnh núi, chỉ vào phía trước màu đen bên cạnh, nói, chúng ta chỉ cần đi ra phiến địa vực này, có lẽ có thể thoát khỏi những hung vật kia ảnh hưởng, rời đi chỗ này. Tân Mục gật gật đầu, nói, không sai, cho tới nay, chúng ta không ngừng vừa đi vừa về xoay quanh, tuyệt đối không phải phán đoán vấn đề, mà là có siêu việt thực lực chúng ta cùng trí tuệ sinh linh tại ảnh hưởng phán đoán của chúng ta. Có khả năng nhất chính là thần tủy bao khỏa hung vật cũng chưa chết tuyệt, mà là có một loại năng lực, mà những mẻ màu đen bên cạnh hẳn là bọn họ năng lực phóng xạ phạm vi. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Vô Song, Tiêu Vô Tà đám người lập tức đứng dậy. "Tốt, chúng ta trước thử đi ra mảnh này màu đen bên cạnh." Chương 235, vọng huyền tiên sinh tiền bối, chương 235, vọng huyền tiên sinh tiền bối. "Đội ngũ không lộ, nhất là Nguyệt Vô Song, Tiêu Vô Tà đám người gia nhập, để bọn họ thực lực cũng lên thăng lên mấy cái cấp độ." Đi chừng 50 dặm bộ dạng, đất vẫn là một mảnh đen như mực, đột nhiên trước xuất hiện một mảnh phản quang, mọi người lập tức vọt tới. Là một bộ hài cốt Có người gọi đến. Nguyệt Vô Song chạy lên tiền đến, nhìn thoáng qua, nói, người này dự đoán là đại thương quốc một vị thánh vương. Thánh vương? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh động đến. Nguyên Lai thánh vương thật là sẽ vẫn lạc ở chỗ này a, quá đáng sợ. Tống Hoài Vũ nói. Thôi Hồng Nguyên bỗng nhiên nhìn thoáng qua hài cốt bên hồng, lấp lánh tỏa sáng. Tân Mộc cũng chú ý tới, là một cái ngọc bội, thoạt nhìn cực kỳ không tầm thường. Nguyệt Vô Song lấy xuống ngọc bội, lại đổ một chút nước sạch tắm một cái, ngọc bội vô cùng xinh đẹp, điêu cũng là cực tinh xảo, nàng chắc chắn nói trớ đối là đại thương quốc thánh vương, loại này ngọc bội chỉ có hoàng tộc mới có thể đeo. Tân Mộc lại quan tâm chính là cố hải cốt này ngó nút bên trên một đoạn gỗ, cùng hắn tại Thanh hư môn gặp phải khối kia gỗ rất tương tự, nhất định phải thu vào tay, cái này rất có thể liên quan đến khai thiên kinh. Sau một lát, mọi người còn tại cảm khái nơi đây nguy hiểm. Không tốt, chúng ta mau mau rời đi, nếu không sẽ phát sinh đại sự. Tân mục hô to một tiếng, lập tức chạy trốn đi ra. Đột nhiên xung quanh sinh sôi khói đen, từng đạo bóng đen xuyên qua trong đó. Chư vị, chúng ta chia gia đảm mệnh, nếu là may mắn không chết người, chúng ta tại bên ngoài 100 dặm phương gặp mặt. Luôn ngữ vừa qua, mọi người chạy từ phía. Tân Mục dạo qua một vòng, lại lần nữa quay trở lại Hải Cốt chi địa, đột nhiên có người theo tới. Đạo Hữu, ta nhìn ngươi cảnh tượng vội vàng, tựa hồ cần trợ giúp a có người nói chuyện. Tân Mục đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Tiêu Vô Tà, người này vậy mà không có chạy trốn, ngược lại theo tới, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta không muốn làm cái gì, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đang làm cái gì. Tiêu Vô Tà sắc mặt trăng nghiêm, nắm đấm nắm chặt, toàn thân ở vào khẩn trường cao độ bên trong. Hô, một cú khói đen đánh tới. Tiêu Vô Tà đột nhiên xuất thủ, chụp tới Tân Mục. Tần Mục lòng bàn chân ánh sáng vừa hiện, lập tức thân thể lập tức chợt lóe lên rồi biến mất. Ta biết ngươi là ai, sau này còn gặp lại. Thiêu Vô Tà lưu lại câu nói này về sau, lập tức bỏ chạy. Bắt đi đến cái kia đoạn gỗ về sau, Tần Mục lập tức ném vào chính mình huyền phủ bên trong, trong chốc lát, hai khối gỗ tự động dung hợp lại cùng nhau, quả nhiên bị hắn đoán đúng. Trong khoảnh khắc, một đạo hắc ảnh đánh tới. Phanh! Tần Mục cảm giác chính mình bị thứ gì va vào một phát, toàn thân khí huyết lập tức rối loạn, cả người bay ra ngoài, không cách nào khống chế nhục thân của mình. Vào giờ phút này, hắn thất khiếu đã bị xô ra máu tươi, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Thân thể còn chưa rơi xuống đất, lại là một đạo huyễn ảnh. Phanh! Tân Mộc hình như bóng đồng dạng bị đánh tới đụng tới, mỗi một kích đều bao hàm cực lớn và chạm lực đạo. Trước đây có một câu gọi là dốc hết toàn lực, hắn còn không tin. Hiện tại hắn triệt để tin tưởng, những bóng đen này không biết là thứ gì, cũng không có dùng cái gì thủ đoạn lợi hại, chính là đơn thuần va chạm, hắn cảm giác mình lập tức liền bị đột chết. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới tình thế cấp bách, Tân Mộc cắn rơi, thu hoạch được một kia thanh mình, lập tức lấy ra Cửu tầng háp. Ầm một tiếng, liên Cửu tầng cũng bị đánh bay, bất quá Tân thân tại Cửu tầng tháp bên trong. Nhận đến lực va đập nhỏ rất nhiều. Sau một lát, hắn lập tức lấy ra thân pháp, thoát đi nơi đây. Chạy hết tốc lực hơn 100 dặm, cuối cùng trốn ra cái kia mảnh quỷ dị địa phương. Tân Mục lại bắt đầu tìm kiếm chính Đông Vương, đợi đến hắn đến chỗ này, xung quanh 10 dặm đều chuyển khác cả, không có bất kỳ ai xuất hiện, liền Tiêu Vô tả cũng không biết chạy đi nơi nào. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một hàng quỷ dị tinh tượng, Tân Mục lập tức nhận ra, loại này tinh tượng vọng huyền kinh bên trong ghi lại, hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm đối ứng hình dạng mặt đất. Hoàng Hốt ở giữa, hắn bước vào một đầu phát sáng đường nhỏ, hai bên trái phải còn xuất hiện hồ nước cùng Cái này nhất định là hư ảnh. Không cần để ý, Tân Mục một đường nhanh chạy, xuyên qua đường nhỏ, lại nhìn thấy một cái giếng cổ. Bên cạnh giếng viết một hàng chữ: Thánh vương chết, đại đế rơi, đế tôn không còn. Có ý tứ gì? Tân Mục không hiểu nhiều, giở đi giếng cổ, đi tới một chỗ hành lang, cái này hành lang là một đoạn vết tích, chỉ tồn tại ba cây cột. Cái thứ nhất cây cột bên trên viết Đế Lâm chết tại Hắc Đàm chi vực. Đế Lâm, không phải là cái kia đại thương quốc thánh vương. Hiên Viên Nguyên Tịch chết tại trong giếng. Hiên Viên Nguyên Tịch, chẳng lẽ ra hỏa này chính là bên giếng cổ bên trên cái kia đại đế rơi. Tân Mục cũng không biết Hiên Viên Nguyên Tịch có hay không đạt tới đại đế cảnh giới. Hắn chỉ là hoài nghi, mơ hồ cảm giác cái này mấy cây cây cột bên trên có chân tướng sự thật. Còn có một cái đế tôn không còn, cây cột bên trên lại không có bất kỳ tin tức. Tân Mục đi tới cái thứ hai cây cột bên trên, phía trên xuất hiện các tồn đạo danh tự. Các tồn Đạo, không phải là cắt gia tổ tiên, vọng huyền tiên sinh. Vị này các tồn Đạo lưu lại không ít tin tức, trong đó nói đến Đế Lâm cùng Hiên Viên Nguyên Tịch đều là trước đến dò xét Hồng Trạch Nguyên Cốc, toàn bộ đều vẫn lạc nơi đây, bất quá hai người này đều là tại thọ Nguyên Cốc Kiệt, đột phá vô vọng tình huống đi vào, đến mức vị kia thần bí tôn, lại một mực không có đề cập. Cái thứ ba cây cột bên trên lại xuất hiện một cái tên người, Cát Đông, người này là các tồn Đạo đệ tử, bởi vì tìm kiếm sư phụ vết tích, cái này mới tiến vào nơi đây, cũng là đi tới chỗ này, vậy ở chỗ này gần tới 50 năm, lúc này mới phát hiện chạy trốn con đường, chỉ là lúc kia hắn cũng đã tiếp cận rầu hết đến tát, cuối cùng không có chạy đi. Bất quá hắn lại tại cây cột bên trên lưu lại có quan hệ phá cục văn tự, vị chính là đền bù Vọng Huyền Kinh không đủ. Nhìn thấy nơi này, tân mục trong lòng dâng lên vô cùng tôn kính chi tình. Vọng Huyền Kinh chính là cắt ra trải qua vô số tuế nguyệt, một đời lại một đời tiến vào hiểm địa ma dùng sinh mệnh viết một bộ ký thư. Ở trong đó ngưng tụ là nhân loại đối đại địa đối thương không đối tinh không nhận biết, là chân chính văn minh tinh hoa. Tân Mục quỳ xuống đất dập đầu, hắn cũng coi như một cái vọng huyền tiên sinh, chỉ là không phải cắt ra người, cái này đầu là hắn đối văn minh kính sợ cũng là đối vọng huyền tiên sinh kính sợ, Vì lại xong xuôi về sau, hắn đem kinh văn sao chép tại vọng huyền kinh bên trên, làm xong chuyện này về sau, hắn cái này mới chiếu theo cắt nông lưu lại phá cục manh mối tìm kiếm chạy trốn con đường. Sau một lát, hắn đi tới một chỗ đại điện phía trước. Tòa đại điện này cực kỳ cũ kỹ, nhìn không ra là lúc nào kiến tạo, bất quá vô cùng hoàn chỉnh, không có một tơ một hào tàn hại. Quỷ dị chính là xung quanh yên tĩnh, trừ tân mục nhịp tim bên ngoài, không, có thanh âm khác, càng thêm quỷ dị thì là cửa điện mở rộng, cửa sổ cũng là mở rộng, tựa hồ tại đón khách đường dạng. Bên trái là bồn hoa, bên phải là hòn non bộ, chính giữa một đầu đá xanh đường nhỏ, nối thẳng trong điện. Các nông tiền bối không cách nào đi tới cái này, ta xem như vọng huyền tiên sinh nhất định muốn đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Tân mục nói xong, đi vào đại điện. Chương 236, cây thước, hung vật, chương 236, cây thước, hung vật. Đi chưa được mấy bước, tân mục liền dừng lại thân thể, Hán đôi mắt vô cùng kinh ngạc nhìn xem đường nhỏ tả hữu bồn hoa cùng hòn non bộ. Bản này cũng không phải là bình thường hồn nó bộ, mà là một loại đại thế hình dạng mặt đất, Si Long cân, mà buồn hoa cũng không phải bình thường buồn hoa, vậy mà là Trảm Ti Khanh, hai loại hình dạng mặt đất hắn đều trải qua, không nghĩ tới nơi đây vậy mà còn có cơ lại cầu. Càng thêm kinh ngạc hình ảnh thì là cái này Si Long cân vậy mà thật là một bộ long thi, Ly Long có cánh mà không có sửng, chính là địa long một loại, dù vậy, đây cũng là hình dòng sinh vật, một loại vô địch tồn tại cường đại, giờ phút này, cố này long thi bên trên đứng thẳng một cái tượng đá. Trong chốc lát, tượng đá đem hồi ức kéo về tới xa xôi trước đây, còn nhớ tới hắn mới vừa tiến vào cái này thế giới thời điểm. Tại tinh không bên trong, liền có một bộ tượng đá tại dẫn dắt chính mình, như vậy như vậy hắn mới sẽ tiến vào cái này thế giới, không nghĩ tới nơi đây vậy mà lại xuất hiện loại này tượng đá, cùng hắn phía trước thấy qua tượng đá đồng dạng vô nhị. Suy tư một hồi, hắn không cách nào phá giải huyền bí trong đó, liền tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong trống rỗng, Tân Mục đi vòng vòng một vòng, không có phát hiện cái gì, có chút thoạt nhìn vật có giá trị cũng đã mục nát không chịu đổi, hơi động đậy liền biến thành bột mịn. Bất quá, Tân Mục tìm tới một cái cây thước, thoạt nhìn vô cùng bình thường, ngoài ý muốn chính là thanh này cây thước vậy mà không có mục nát, vậy liền nhất định không bình thường. Lập tức hắn nhét vào trong lực, Rơi đi đại điện, lại lần nữa đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới phần cuối. Tần Mục đột nhiên phát hiện chỗ này có sơ hở, lập tức dưới chân hào quang vừa hiện, vậy mà thật thoát ly nơi đầy gò bó. Xuất hiện lần nữa giữa thiên địa hắn có thể cảm nhận được loại khí bên bác khí tức. Đột nhiên, mấy đạo bóng đen lướt đi tới. Tần Mục tâm đột nhiên xếp chặt, vừa muốn bỏ chạy. "Thiên Sinh, Thiên Sinh, là người sao?" Người tới vậy mà là Tô Hồng Nguyên." Hắn nhìn thấy Tần Mục phấn nhảy lên, ôm lấy Tần Mục. Tần Mục có chút không quen này nhiệt tình, nói: "Ngươi làm sao ở chỗ này?" Tô Hồng Nguyên mừng rỡ trong lòng. Hô, vì, các người tới đi, là tiền sinh không sai. Siêu siêu xiêu, mấy đạo nhân ảnh bay sẽ tới, lao đầu, Tống Hoài Vũ, Nguyệt Vô Song, Tiêu Vô Tà còn có không nhận ra cái nào ra hỏa. Ngay lúc này, Nguyệt Vô Song đột nhiên lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Mục, nói, ngươi có phải hay không trêu chọc cái gì không nên trêu chọc đồ vận? Thứ gì, liền chính ta a? Tần Mục nghi ngờ. Nguyệt Vô Song sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần mũ, trong nói, đường che giấu, ta người mang trong bảo, có thể cảm giác được một cường đại hiếp, ngươi vẫn là lão sư bản dao Lời này vừa nói ra, Tất cả mọi người bắt đầu rời xa Tân Mục. Chỉ có Lao Đầu cực kỳ bình tĩnh, hắn không hề bị lay động. Tân Mục suy nghĩ một chút, lấy ra thanh kia cây thước, nói: "Ngươi chẳng lẽ nói là cái này?" Đang đang đăng. Nguyệt Vô song lại lần nữa lui lại mấy bước, nàng mười phần khẳng định nói: "Cái này cây thước có gì đó quái lạ, bên trong nhất định đại hung độ vận." Lao Đầu nhìn xem thanh này cây thước, nói: "Ngươi từ chỗ nào được đến? Cái này dự đoán là tiếp cận nhất thần tùy cấp quản luyện chế cây thước, loại này đồ vật mạnh, đoán chừng là cái nào đó đế tôn khôn, đó Lúc này Tống Hoài Vũ cũng kêu lên sợ hãi. Hắn chỉ vào tân mục trong tay cây thước, nói: "Không tốt, bên trong có quái vật, còn có cực mạnh âm sắc khí. Ngươi lại ra?" Tân mục bị dọa nhảy dựng, tay run run một cái, cây thước kém chút rơi trên mặt đất, hắn vội vàng hỏi: "Ngươi trông thấy cái gì? Mau nói." "Thấy không rõ, đen như mực, hình như có đồ vật gì tại du tẩu, vô cùng đáng sợ bỗng nhiên." Tống Hoài Vũ nói không được nữa, ánh mắt của hắn vậy mà chạy ra chất lòng màu đen, hẳn là máu a. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không dám kinh thường, nhộn nhịp tránh né tân mục. Tống Hoài Vũ ăn một thuốc, lại lần nữa nhìn sang, lần này hắn kiên trì thời gian cực kỳ dài, chậm nói: "Ta nhìn thấy một cái đầu." trên đầu mọc đầy lông, khinh thường là đầu người vẫn là mặt khác quái bắt đầu, viên này đầu linh như không hề chết hết, miệng mũi ở giữa tựa hồ có khí lưu vạch qua vết tích. "Ta đi, một cái đầu lâu còn sống, cái này cũng quá kỳ hoa đi." Tân Mục có chút bán tín bán nghi, thanh này cây thứ xác thực rất cổ quái, bởi vì cái kia làm lớn điện bên trong rất nhiều thứ đều mục nát, thậm chí có khối ngọc thạch đều mục nát, mà lại thanh này nhìn không ra làm bằng vật liệu gì cây thứ hoàn hảo không chút tổn hại, nói không có cổ quái đó là không có khả năng, thế nhưng cũng không đến mức như Tống Hoài Vũ miêu tả như vậy tả tình Tôi Hồng nguyên vẻ mặt đau khổ, nói: "Tiên sinh, vật này không rõ." Ngươi vẫn là ném đi à, để tránh mang đến cho mình tai họa." Ân, biết." Tân Mục nói xong lung lay, cây thước bị hắn thu vào huyền kính bên trong. Mấy người toàn bộ đều không quản Tân Mục, đồng thời kéo dài khoảng cách, tiếp tục tiến lên. "Ngươi nghe, có phải là có đồ vật gì đang kêu to?" Thôi Hồng Nguyên Lỗ hai giật giật, hỏi bên cạnh Tống Hoài Vũ. Tống Hoài Vũ ngừng chân nghe một hồi, nói, "Đại gia nhanh nghe, hình như có Hải Nhi gọi tiếng." "Cái gì?" "Hải Nhi, chỗ này có thể là Hồng Trạch Huyền Cốc, giống như là cấm địa tồn tại, làm sao sẽ có Hải Nhi?" "Oa, oa, oa." Quả nhiên, từng đợt Hải Nhi gọi tiếng truyền ra. Nguyệt Vô song sắc mặt xếp chặt, lúc này nói, không thể tin, nơi đây chính là Đại Hung chi địa, làm sao sẽ có hải nhi, phàm nhân căn bản tiến vào không đến chỗ này. Tiêu Vô tả cũng đồng ý Nguyệt Vô song thuyết pháp, hắn nói, ta nghe Nguyên Hoàng phía trước thật là nhiều dị thú đều có mô phỏng theo tiếng người thậm chí những sinh vật khác gọi tiếng năng lực, từ đó hấp dẫn những sinh vật khác đi qua, sau đó ăn non nê, cái này rất rõ ràng chính là dẫn đuôi chung thủ đoạn, không thể tới. Tân Mục nhìn thấy bọn họ không muốn đi qua, chính hắn đi tới. Lao đầu, Thôi hùng Nguyên, Tống Hoài Vũ ba người nhìn thấy, cũng theo sau từ xa. Đi không có mấy bước dưới ánh trăng quả nhiên xuất hiện một đứa bé trắng trắng mập mập nước mũi chạy rất dài trong miệng và hoa, hoa kêu to. Tân mục còn muốn đi gần xem cho rõ ràng Đông nhiên Tống Hoài Vũ kêu khóc một tiếng đừng đi đừng đừng đừng hắn hoảng sợ đến thời điểm thậm chí ngay cả nói chuyện cũng nói không hết trình chỉ vào cái kia hại nhi nửa ngày mới lên tiếng không phải hải nhi là cự thú giống một tiếng quái dị gạo thét phát ra siêu siêu siêu vô số huyền quang đập này tới ởvang nổ tung các vàng để trờiố phong gào thétân mục thấy rõ ràng cái này quái vật bộ dạng Trên thân bạch cốt sầm sầm, một đôi cánh thịt lại phi thường lớn, thậm chí còn có thể thấy được lông vũ, trên miệng xuất hiện một cái dài đến 1 mét cái ống, vô cùng xấu xí. Cái này quái vật đón đỡ ở huyền quang công kích, nhất phi trùng thiên, vậy mà là một cái cao tới 10 trượng quái vật. Nguyệt Vô song lập tức quát, vừa đánh vừa lùi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, mọi người bắt đầu bắt trước, một bên không ngừng đánh ra công kích, một bên lui lại. Chương 237, Huyết Nguyệt, Ma Môn, chương 237, Huyết Nguyệt, Ma Môn. Quái vật đi qua, tốc nhanh. nhìn thoáng qua Nếu là mình cứ như vậy chạy trốn, người này khẳng định chết, hắn lúc này lấy ra chính mình lần khí cựu tầng tháp. Lên Một cú đại lực đánh tới, tần mục bay ra ngoài. Quái vật kia cũng bị đẩy lui mấy bước, thay đổi đến càng thêm bạo liệt. Ngay lúc này, Nguyệt Vô song giữa song trưởng bắn ra quang mang mấy liệt, nàng tựa hồ tại tế một môn lợi hại huyền thuật. Quái vật bị những này quang mang chói mắt chiếu một cái vậy mà chít chít toa gọi bệnh. Mau mau dùng có thể phát sáng huyền thuật công kích. Lao đầu nhìn thấy không giống bình thường chỗ, lập tức hô. Thiêu vô cũng không tảng tư, miệt quát, Dương liệt quyền. Luôn nữ vừa rơi xuống, Chí đạo quyền hành phát ra hào quang sáng chói xung kích tới. Nguyệt Vô Song lao vụn vụt đến không trung, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu bắn ra tia sáng, nàng giờ phút này tựa như một vầng mặt trời đồng dạng. Quái vật bị áp chế gắt gao, dùng cánh tre kín tia sáng. Tháng lợi trong tầm mắt, mọi người mắt không chấp nhìn xem Nguyệt Vô Song. Tân Mục chấn động trong lòng, số nữ nhân này vậy mà như thế lợi hại, nàng khủng bố so hiên viên sơ phong còn muốn cao một cái cảnh giới, thậm chí là thiên huyền biến cảnh giới. Nguyệt Vô Song trói chém giết cái quái vật lại nói." Tốt. Tiêu Vô bay lên. Thân thể bên trong xuất hiện một kiện pháp bảo, một những nữ tử cũng bay lên, thực lực cũng là không thể khinh thường. Duy chỉ có tần mục bên này đều là sâu kiến, liền một điểm ra dáng công kích đều không bỏ ra nổi đến. Rầm rầm dầm, hai đạo công kích đánh qua, mọi người nhìn xem cái vật. Lần này nhất định có thể diện trừ ra hỏa này, khẳng định có thể. Đột nhiên ở giữa, thiên địa tối sầm lại. Xoẹt một tiếng, nguyệt vô song rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tân hỏi. Lao đầu hoàng sợ nói, không tốt, chúng ta là thật gặp nguyên hoàng phía trước sinh vật, cái này có thể là ám ma giới vực. Không sai, đây là nguyên hoàng ám ma giới vực. Nguyệt Vô Song khẳng định nói: "Ám ma giới vực chính là nguyên hoang phía trước dị chủng sinh vật tổng cộng có đặc biệt công kích hình thức, một khi mở rộng loại này giới vực, huyền thuật liền sẽ bị giam cầm, thậm chí tu sĩ huyền lực cũng nhận gò bó, không cách nào thi triển ra toàn bộ uy năng. Cho nên, Nguyệt Vô Song sẽ rớt xuống, nàng thuật pháp không có đến tiếp sau chống đỡ, căn bản là không có cách ngăn cản giới vực uy năng." Phẩn phật một tiếng, có đồ vật bay tới. Tôi Hồng Nguyên Dọa nằm trên đất, hắn không nghĩ tới chính mình như thế một năm vật bay thẳng đến tần mục trước mặt, tự tìm cái chết. lập tức lấy ra Cửu Thăng Tháp. Ầm một tiếng, hai cái vật thể rơi xuống. Người khác thấy không rõ lắm thứ gì, thế nhưng Tống Hoài Vũ nhìn rõ ràng, hắn không khỏi kinh ngạc vô cùng, nói: "Tiên sinh, ngươi cũng quá lợi hại à, tại ám ma giới vực bên trong ngươi vậy mà còn có thần uy như thế, bội phục bội phục." Quái vật lại bỏ lên, tiếp tục hướng Tần Mục bay đi. Tống Hoài Vũ lộ ra đồng tình biểu lộ, nói: "Tiên sinh, cái này quái dị hồ quyết định ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận a." Tần Mục cũng nhìn không thấy, thế nhưng hắn có thể nghe thấy, cảm nhận được lăng lệ khí kình đánh tới, lập tức lại lần nữa lấy ra Cửu tầng tháp. Cạch cạch Mấy cái hiệp đi qua, Cửu tầng tháp vẫn như cũ không có việc gì. Quái vật kia bị đụng có chút đầu óc quay cuồng. Tống Hoài Vũ lúc này lộ ra bộ phục biểu lộ, nói: "Tiên sinh lợi hại, với pháp bảo là cái gì, vậy mà để lợi hại như thế, cái này quái vật có thể là dữ dội rất, lại bị ngươi chỉ gắt gao." Tân Mục có chút tức giận, một mực ở vào bị động bị đánh phân thượng, để trong lòng của hắn vô cùng nén giận. Đồng nhiên, quái vật lại bay tới. Tân Mục hét lớn một tiếng: "Quắt, đi ngươi." Hắn lấy ra thanh kia cây thước, trực tiếp ném ra ngoài. Đồng nhiên, một đạo ưu quang xuất hiện, vậy mà đem quái vật cuốn vào trong đó. Chỉ một thoáng, tiên địa khôi phục thanh minh, tất cả khôi phục bình thường. Tống Hoài Vũ cao hứng bừng bừng chạy tới, nói: "Đại gia không cần lo lắng." quái vật bị tiên sinh thu phục. Một đám người chạy tới, trợn mắt nhìn nằm trên đất cây thước. Phía trước còn có người nói ném cây thước, hiện tại thanh này cây thước có thể là cứu bọn họ. Tân Mục ngay tại chỗ nhặt lên cây thước, lại lần nữa nhét vào huyền kính bên trong. Nguyệt Vô xong đi ra, nghiêm mặt nói, "Đạo hữu, ta dùng một kiện trọng bảo đổi lấy ngươi cây thước, có thể chứ?" Tân Mục đầu dương lên, nói, "Không đổi." Lời này vừa nói ra, bên cạnh Tiêu Vô tả lén lút nợ nụ cười. Lao đầu đôi mắt vụt qua, nói, "Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là sớm đi sớm thoát thân, ta hoài nghi con quái vật này chỉ là tiểu lâu la." Đại gia hỏa còn không, có suất động đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn động, đại gia lập tức chạy nhanh. Những người này một hơi chạy ra hơn trăm dặm, lại phát hiện phía trước xuất hiện dãy núi. Lao Đầu tập trung nhìn vào, nói, đây không phải là núi, đoán chừng cái nào đó phế tích, không thể cứng rắn sông, nhanh chóng lách qua lại nói. Lúc này, Tống Hoài Vũ hướng về sau nhìn thoáng qua, hoảng sợ hô, "Chạy à, thật sự có đại gia hỏa, chạy mau à, đuổi tới." Tân Mục quay đầu liếc qua, tối như mực một mảnh, trên không lơ lửng hai cái to bằng cái thứ ánh sáng xanh lục, dự đoán là quái vật con mắt, lập tức chạy hết tốc lực, liên tục đi đường. Tất cả mọi người đều bài không chịu nổi, nếu không phải vì là bệnh, đoán chừng giờ phút này liền có người nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Ho. Tống Hoài Vũ tu vi bất quá thần hại chi cảnh, hắn có chút chạy không nổi rồi, quay đầu nhìn thoáng qua, đang muốn nhân mạng thời điểm, nói: "À, đại gia họa vậy mà đi, chuyện gì xảy ra?" Ho ho, ho ho. Một mảnh tiếng hơi thở, mọi người dừng bước, nhanh nghỉ ngơi. Lão đầu nhìn xem Tân Mục, hỏi: "Thế nào, ngươi phát hiện cái gì dị động không có?" Tân Mục nói: "Chúng ta có thể gặp phiền toái lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng." Nguyệt Vô song lông mày cau lại, nói: "Ta cũng có dự cảm không tốt." Tiêu vô tả lúc này nói, các ngươi không có phát hiện sao, chúng ta một mực trong đêm tối chạy nhanh, cái này đều đi qua bao nhiêu thời gian, sáng sớm nên sáng rồi. Tần mục không có lộ vẻ xúc động, ngón tay hắn một cái phương hướng, nói, các ngươi nhìn. Nguyệt vô song nhìn thoáng qua, sắc mặt lớn kinh hãi, nói, hai sáng một đỏ, đây là có chuyện gì. Bầu trời đêm bên trong vẫn như cũ là ba lượt mặt trăng, bất quá bên cạnh hai vòng mặt trăng đều là phát ra ngân huy, mà ở giữa nhất mặt trăng thì là trở nên đỏ như máu vô cùng, tựa như ma đồng dạng. nói lập tức nhìn hướng mặt đất lại cái gì cũng không có nhìn thấy, hỏi, có ý tứ gì? Lao đầu tựa hồ hiểu được, hắn kinh ngạc nói, nơi đây hẳn là cựu u ma địa, vừa mới tên đại gia hỏa kia hẳn là cảm nhận được lợi hại hơn hung vật, cái này mới rút đi. Tân Mục gật gật đầu. Tống Hoài Vũ toàn thân phát lạnh, vô cùng hoảng sợ, hắn lập tức nhìn về phía Tân Mục. Vào giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Tân Mục, tìm kiếm đường sống. Tân Mục nhìn một chút cách đó không xa dãy núi, nói, phía sau có quái vật, phía trước có càng lớn quái vật, giờ phút này, chúng ta duy nhất sinh lộ ở chỗ này, tiến vào phê tích. Chương 238, Xích Long Huyền Kim, chương 238 Xích Long Huyền Kim. Tất nhiên đây là duy nhất sinh lộ, cái kia chỉ có đi vào tìm đòi, dù sao cũng tốt hơn lập tức phải chết. Lúc này một đám người vọt vào phế tích bên trong. Màu đen dày núi, thoạt nhìn âm hàn lạnh lùng, làm bọn họ tiếp cận ngọn núi thời điểm, thường hực cảm giác đập vào mặt. Hỏa Diệm Sơn. Tân Mục thì thầm một câu. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bước chân toàn bộ đều ngừng lại. Nguyệt Vô Song nhìn xem Tần Mục, hỏi, chỗ này tựa hồ không thích hợp. Không phải tựa hồ, là nhất định không thích hợp. Lao đầu khẳng định nói. Tần Mục đi tới ngọn núi bên cạnh, nóng rực cảm giác từng đợt gào thét ma đến, tựa hồ có người đang hướng phía chính mình hơi. Hắn đôi mắt vụt qua, phi thân lên, xoẹt, rớt xuống, nói: "Chỗ này vô cùng cổ quái, tựa hồ có người đồ vật tại ảnh hưởng nguyên lực tác dụng, vùng núi này phía dưới tựa hồ ẩn giấu một đầu Hỏa Long." Ta cũng cảm giác là như vậy, mà còn đầu này Hỏa Long còn rất sinh động." Nguyệt Vũ song tựa hồ thúc dục trên thân bí bảo, nói như thế. Huyết sắc ánh trăng lan tràn tới. Tân mục cái thứ nhất bước vào dãy núi ở giữa, "Hồ, mau lên đây, nếu là bị huyết sắc ánh trăng soi sáng, chẳng khác nào ở trên thân thể ngươi làm tiêu ký, nhanh." Xiêu xiêu xiêu. Những người còn lại tranh thủ thời gian leo lên đỉnh núi, cũng không quản cái gì Hỏa Long Thủy Long. Lão đầu giờ phút này thay đổi đến Long Tinh Hồ Mạnh, đang đang đang, bò lên một cái ngọn núi, khắp nơi nhìn, nói, chỗ này tựa như là Hỏa Long Tỉnh. Hỏa Long Tỉnh. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Vô Song, Tiêu Vô Tà còn có nữ tử kia toàn bộ đều kinh ngạc đến. Tiêu Vô Tà kinh ngạc nói, chẳng lẽ nơi này là Thập Hoàng Đế Tôn luyện đang địa phương? Thập Hoàng Đế Tôn. Lão đầu nghe đến cái tên này, sắc mặt hướng về, nói, Tây Bắc Tri địa, từ xưa chính là kỳ gia cơ nghiệp vị trí, mà Thập Hoàng Đế Tôn càng là từ Thiên Long Đế Tôn về sau, kỳ gia lại một vị nghịch tồn tại người. Thập Hoàng Đế Tôn a. Người này cách này sợ rằng trí ít có 20 năm. Tống Hoài Vũ nói chuyện thời điểm một mặt trang nghiêm. Lại là một tên đế tôn vị trí, Thập hoàng đế tôn Tần Mục cũng không có nghe nói qua, bất quá chỗ này đã có đế tôn vết tích, tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm vị trí, mặc dù không đến mức lập tức mất mạng, nếu là một bước đi nhầm, sợ rằng sẽ thân tử đạo tiêu. Người này có cái gì truyền thuyết sao? Tần Mục hỏi một câu. Lão đầu suy tư một hồi, nói, Thập hoàng đế tôn từ ngàn xưa khiếp sợ, hắn chính là toàn thập đại vương triều vương, bước vào đế tôn tu vi về sau, tự cho là thập hoàng tôn, hồng trạch hải hắn hơi có kiêng kỵ bên ngoài. Hồng Trạch Huyền Cốc càng là bị hắn lật một cái khác, ngươi nói Thập Hoàng Đế Tôn làm sao? Lợi hại, vậy mà không sợ Hồng Trạch Huyền Cốc, bực này tồn tại quả nhiên bá đạo." Tống Hoài Vũ nói, nghe đồn Thập Hoàng Đế Tôn thu được Cửu Huyền Phượng hoàng tinh huyết, luyện chế ra Tiên đan, từ đó Vũ Hoa phi thăng, trở thành tiên giới tồn tại. Nguyệt Vô xong lớp đầu, nói: "Thế gian nào có cái gì Cửu Huyền Phượng hoàng, Thập Hoàng Đế Tôn lấy được chính là Nguyên Hoang Bang Phượng tinh huyết, cái này tinh huyết vận, đến có hay không chế thành liền không được biết rồi. Cửu không có, thế nhưng nhưng là chân thật tồn tại một những nữ tử nói." đam luận ở giữa, bọn họ đi tới một chỗ phế tích phía trước, khắp nơi đều là đổ nát tê lương, cách đó không xa lại có một tòa tháp lâu, đứng vững ở trong núi, cực kỳ hùng vĩ. Tháp lâu phía trước có một khối bảng hiệu, thượng thư thập hoàng hai chữ. Quả là thế. Tân Mộc trong lòng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới chỗ này thật là thập hoàng đế tôn tồn tại qua địa phương. Vậy mà là đế tôn tồn tại qua đối phương, nhất định sẽ có đồ tốt. Nguyệt vô song đám người lập tức nối đuôi nhau mà vào, những người khác cũng đi theo tiến vào bên trong. Ta đi." Có người kêu một tiếng. Tháp lâu trên mặt nền trải rộng hài cốt, trong đó có người cũng có những sinh vật khác, có xương so với người còn lớn hơn, nhìn xem lại chỉ là một bộ phận. Cái này nhất định là Hồng Trạch Huyền Cốc quái vật đến công kích thập lâu, bị Thập hoàng đế Tôn Triết, nhất định là như vậy. Quá uy mãnh, các ngươi nhìn những này hài cốt, đều không phải bình thường quái vật a. Không hổ là Thập hoàng đế Tôn, gần như sắp đứng trong toàn bộ Hồng Trạch Huyền Cốc, thậm chí là thật thanh lý Hồng Trạch Huyền Cốc, mà chúng ta nhìn thấy chính là mới xuất thế quái vật cũng có nói. Đế Tôn cấp bậc nhân vật mỗi một cái đều là dội cổ kim tồn tại, mà những gia kia, thần cảnh đều hy vọng thế lực của mình bên trong đi ra càng nhiều cấp bậc tồn tại, bởi vì thuật cần truyền quyết mạch cũng cần truyền thừa, cho nên mỗi một cái đế tôn cấp bậc tồn tại khi còn sống đều sẽ luyện chế một kiện pháp bảo truyền thế dùng. Chư nhân cực chi thụ loại này nguyên hoang phía trước bảo vật bên ngoài, cái này thế giới lợi hại nhất pháp bảo chính là đế tôn luyện chế cựu huyền đế binh. Nguyệt Vô cùng đám người sợ dĩ vội vàng đi vào, là muốn nhìn xem vạn nhất thập hoàng đế tôn chết ở đây, có lẽ có thể phát hiện một kiện cựu huyền đế binh, như vậy bọn họ thực lực lập tức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời đất, thậm chí so sánh cũng không nhất định. Lúc này, hỏi, thập hoàng đế nếu là đàn, như vậy hắn lô đỉnh là cấp bậc gì? Lão đầu lượng hắn một cái, nói Trong hoàng đế Tôn Nam hiểu nhất chính là thuật luyện đan, hắn Cửu Huyền Đế binh tự nhiên là lô đỉnh. Vạn Hoàng chí tôn đỉnh. Nguyệt Vô song chắc chắn nói, "Tần muốn hỏi, cái này Vạn Hoàng chí tôn đỉnh có bao nhiêu lợi hại?" "Bao nhiêu lợi hại, không nói thật Cửu Huyền Đế binh, liền xem như phòng ngựa, đó cũng là so sánh thiên huyền chi binh tồn tại, chân chính Cửu Huyền Đế binh có thể phát huy ra đế tôn uy năng, ngươi có thể tưởng tượng có bao nhiêu lợi hại sao?" Tiêu Vô ta nói, "Muốn thôi động Cửu bản thân cũng nhất định phải đạt cảnh, đem thân chuyển hóa thành Dù vậy, mỗi lần tôi động đều là muốn hao phí lượng lớn tân nguyên, ngươi cho rằng loại này cấm kỵ pháp bảo có thể tùy tiện sử dụng a?" Nguyệt Vô Song ghen tị nói. Tiêu Vô Tà tiếp tục nói, "Ngày ấy, Hắc Bạch Thánh Vương cùng Cựu Đầu Thánh Vương tiến đánh Hoàng Nguyệt Khoáng Khu, hai vị thánh vương lấy ra Cựu Huyền Đế binh, kèm chút đem Hoàng Nguyệt Khoáng Khu tất cả quảng hàn thần cảnh thái thượng lão tổ chém giết hầu như không còn, mặc dù kiện kia Cựu Huyền Đế binh đã tổn hại, cũ này, cũng không sợ, từ trong ngực lấy ra một cái đá, nói, ta đánh, cái này mặc dù là hàng nhái, Thế nhưng uy năng cũng là không nhỏ, ta cũng không sợ ngươi." Tân Mục đôi mắt lướt tới, thanh này bửa đá bộ dáng vô cùng bình thường, thế nhưng ánh mắt rơi vào trong đó lập tức rơi vào hư vô, nghĩ lại nhìn rõ một chút cái gì, căn bản không có khả năng. Lao đầu nhìn thoáng qua cái kia bửa đá, nói: "Với hàng nhái không giống, nghe đồn cái này bửa đá gọi là Nguyên Hoang Khai Địa Phủ, cắn dứa thất lạc, cho nên tàn khuyết không đầy đủ, ngươi nếu là nghĩ mô phỏng càng giống một chút, vẫn là đem cắn bửa bỏ đi a." Tiêu Vô Tà hư một cái, nói: "Chớ cùng ta cái này hồi liền liền, lão bất quá cầm cái này một cái phòng chế pháp bảo, còn muốn đi rơi cả bửa." Cái này theo đổi cũng quá thật a. Lúc này, tháp lâu bỗng nhiên phát sáng lên, mặt đất xuất hiện một tia sáng cực kỳ chói mắt. Tân Mục nhìn thoáng qua, lập tức nhắm mắt quay đầu đi. Cái này tia sáng phi thường cường liệt, nếu là nhìn nhiều vài lần, nhất định sẽ chọc mù con mắt. Hắn tránh đi tia sáng ngồi xổm xuống, xuống, tìm đòi đến những cái vật sáng muốn nhặt lên, bỗng nhiên rơi lại thân thể, kém chút đem chính mình cho chơi đổ. Không tốt, mọi người bị lừa, Thập Hoàng Đế Tôn đi tới Hỏa Long Tỉnh cũng không phải là đến lượn đàn, mà là đến chế Cửu Huyền Đế binh, vật này ta đoán không sai lời nói hẳn là Xích Long Kim. Lao Đầu đột nhiên hô. Nghe đến cái này Tần Mục không nói hai lời, dùng hết tất cả khí lực, cơ lấy một cái xích long huyền kim nhét vào huyền kính bên trong, sau đó thân thể hướng về sau lăn một vòng. Xích long huyền kim cũng là một loại thần vật, có thể luyện chế cựu huyền đế binh, tuyệt đối không phải là phàm vật. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt nhìn chăm chú tới. Đây chính là xích long huyền kim a, thần vật đồng dạng tồn tại, ai không muốn? Cho dù những người này cùng nhau xuất sinh nhập tử, giờ phút này nhìn thấy như vậy thần vật, cái thứ nhất lộ ra thèm nhỏ tư thái vậy mà là Nguyệt Vô Song, ngón tay nàng, có chút run rục, tựa tại kết động quyết. Ma Tiêu Vô Tà cùng một những nữ tử cũng là lộ ra khát vọng thần sắc. Đổng Hoài Vũ cùng tôi Hồng Nguyên hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lặng lẽ lùi đến một bên, không dám tham dự loại này thần vật tranh đoạn. Trong chàng bình tĩnh nhất chính là lao đầu, hắn vẫn như cú khắp nơi quét mắt, tựa hồ còn tại tìm kiếm những thứ đồ khác. Bầu không khí vô cùng nặng trĩu, không có người chủ động nói chuyện. Tân Mục biết những người này muốn động thủ, tựa hồ lại kiêng kỵ cái gì. Nguyệt Vô song đột nhiên nói, "Bực này thần vật, cả đời cũng chưa chắc gặp một lần, chúng ta có thể quan sát một hai sao." Lao đầu nói, "Bảo vật tự có linh tính, nhiên ngươi nhận được, ta là không có cái gì tâm tư." Tiêu Vô Tà nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử, nói, "Quịnh Dao tiên tử, ngươi liền bất động dung?" giao tiên tử nói, "Ta côn luôn thần cảnh còn đến mức làm ra giết người đoạt bảo hoạt động, vị đạo hữu này, nếu như ngươi chịu ra tay, ta tất nhiên bỏ ra cái giá xứng đáng, đổi lấy khối này xích long huyền kim." Nữ tử này vậy mà là côn luôn thần cảnh người, đoán chừng cũng là một cái lợi hại tồn tại, ít nhất tần mục hiện nay là không trọng nổi. Nguyệt Vô song nói, "Đạo hữu, ngươi có thể thi triển, chúng ta quan sát một hai, tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ cấp đoạt chí bảo." Ba người này tạo thành bức thoái vị thế, nếu là không thỏa mãn bọn họ yêu cầu, sợ rằng sẽ lập tức đột nhiên gây khó khăn. cũng là bất dĩ, đành phải lấy ra xích long kim. Lúc này Hào quang rừng rực đánh tới, toàn bộ tháp lâu tựa hồ thông thấu đồng, dạng cực kỳ hùng vĩ. Quả nhiên là Xích Long Huyền Kim. Tiêu Vô tả định tính nói: "Thật xinh đẹp a, trong đó long ảnh bơi lội, tựa hồ bao vây lấy một đầu cự long đồng dạng." Quỳnh Giao tiên tử nói, Lao đầu cười hắc hắc, nói: "Các người nhanh lên nhìn đi, đừng nhìn đây chỉ có là một cái u cục lớn nhỏ, chỉ ít có 3 và cân, đã có đủ luyện chế khí thai tứ chất." Lời này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, để ba người này ánh mắt thay đổi đến càng thêm lập tức thu hồi Xích Long Kim, ánh sáng chợt lên rồi biến mất, tháp lâu lại lần nữa thay đổi đến tối tăm mịt. Nguyệt Vũ song nói, sát thực trí ít có 3 vạn cân bộ dáng, bất quá muốn luyện chế thành Cựu Huyền Đế binh, còn xa xa không đủ, cái này đoán chừng là thập hoàng đế tốt luyện chế Cựu Huyền Đế binh về sau đầu thừa đôi đẹo. Dù vậy, nếu là có người bước vào đế tôn chi cảnh, sợ rằng muốn luyện chế Cựu Huyền Đế binh cũng không dễ dàng, dù sao cái này một vạn năm đã có rất ít thần vật xuất hiện. Chương 239, quần quần sóng ngầm, chương 239, quần quần sóng ngầm. Tân Mục biểu hiện ra song xích long huyền kim về sau, những này quả không có ngay tại chỗ loạn, mà là mở rộng một vòng mới tìm kiếm. Một đám người gần như đem toàn bộ tháp lâu lật một cái khấp, cái gì cũng không có tìm tới, không cam lòng rời đi tháp lâu. Tần Mục nhìn lại bảng hiệu bên trên thập hoàng hai chữ, trong lòng vô cùng xúc động, tựa hồ có đồ vật gì muốn phá kén mà ra. Một tiếng ầm vang, tháp lâu đột nhiên sụp đổ, nâng lên mảng lớn cho bụi. Mọi người kinh ngạc, không biết phát sinh cái gì. Tiếp theo, một cỗ ánh lửa ngút trời mà lên, ánh lửa bên trong đạo đạo long ảnh xuất hiện trong đó. Tần Mục trong lòng hơi động, lập tức lấy ra cửu tầng tháp. Lão đầu sắc mặt kinh hãi, nói: "Ngươi làm cái gì?" "Không làm gì, Hỏa Long Tỉnh tri địa sợ rằng chỉ có một màn như thế, này hỏa diễm đã đến phần cuối." Ta thu lấy một chút hỏa diễm, có lẽ về sau sẽ hữu dụng chỗ. Tân Mục nói xong thôi động cự tầng tháp điên cuồng thôn phệ hỏa diễm. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng độc tâm. Nguyệt Vô Song, Tiêu Vô Tà, Quỳnh Dao Tiên Tử, lão đầu, Tống Hoài Vũ, Choi Hồng Nguyên cũng đều lấy ra chính mình pháp bảo bắt đầu thu lấy hỏa diễm. Tân Mục chọn vẹn thu lấy tầng 3 tháp hỏa diễm, cự tầng tháp đã đến cực hạn, thậm chí bắt đầu biến hình, hắn triệu hồi cự tầng vào trong cơ thể. Đồng nhiên, Choi Hồng Nguyên lấy ra mẫu vàng bảo bắt đầu hòa tan, sau một lát hóa thành kim thủy chảy ra, hỏa diễm cũng tự động trở về hỏa long đỉnh, hắn kêu một tiếng, hô Ta Huyền Khí à, đây chính là ta tế luyện thật lâu thần hải nguyên khí. Vượt qua tháp lâu bên này, dọc theo một đầu đường núi gập ghềnh, bọn họ ngược lại liền đi ra mảnh này phế tích ngọn núi. Chúng ta còn sống, quá tốt rồi." Thôi Hồng Nguyên vui sướng kêu một tiếng, phía trước Huyền Khí tiêu hụy đau buồn cũng không có. Tống Hoài Vũ Đông nhiên nói, "Không tốt, có đổ vật theo tới rồi. Chạy!" Lập tức, mọi người chạy từ tán. Thiên thanh đất động, gió mát từ đến. Tần Mộc chân đạp ánh sáng, đang muốn bỏ chạy. Đạo Hưu bước. Vừa mới nói xong, Vô ngăn cản đi, mà Quỳnh giao tiên tại một bên lặng nhìn. Tần Mục đôi mắt quét qua, xung quanh lên một lớp màu xám sương mù, trực tiếp che đậy lục tức, không cách nào phán đoán ra Tiêu Vô Tả cùng lao đầu bọn họ ở đâu. Hắn sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Làm sao? Hai vị là coi trọng ta, vẫn là coi trọng trên người ta cái nào đó đồ vật?" Nguyệt Vô son khẽ mỉm cười, nói: "Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn cùng đạo hữu thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không dùng cái gì đồ vật đổi ngoài trên thân xích long huyền kim." "A, các ngươi chuẩn bị lấy cái gì đổi? Nói đến ta nghe một chút." Tần Mục nhiều hứng thú nhìn xem hai nữ, giờ phút này muốn chạy đã không kịp, trước nhau lại nói. Nguyệt Vô son nói: Sinh Long Huyền Kim mặc dù trân quý, thế nhưng quá ít, nếu là chúng ta cầm qua quý giá đồ vật cùng ngươi trao đổi, sợ rằng sẽ cho ngươi mang đến tai họa, giờ phút này, chúng ta có thể lấy ra ngươi thứ cần thiết nhất, không biết đạo hữu ý như thế nào? Ta thứ cần thiết nhất." Tân Mục vừa chuyển động ý nghĩ, tựa hồ hiểu rõ ra, nói, "Các ngươi muốn cầm Huyền Quyết kinh thư cùng ta trao đổi?" "Không sai, bất quá không phải nguyên một bộ kinh thư, chỉ là Tam Tương Chi cảnh kinh thư, ta nhìn ra được ngươi đã mở ra ba chỗ thần hải, không lâu liền sẽ đạt tới thần hải chi cảnh đỉnh phong, đến lúc đó muốn đột phá đến Tam Tương Chi cảnh, không có tu luyện Huyền Quyết, chỉ bằng lĩnh hội sợ rằng cơ hội cực kỳ sắp đứt." Nguyệt Vô xong nói như thế, Tam Tương Chi cảnh kinh thư. Tân Mục bắt đầu suy tư. Cái này thế giới tu luyện cực kỳ khó khăn, từ Huyền Kính, Huyền Phủ, Thiên Phủ, Luân hồi, sau đó là thứ hai bí cảnh, Thần Hải Chi cảnh, còn có bí cảnh thứ ba Tam Tương Chi cảnh, thứ tư bí cảnh Thiên Huyền Chi binh, cuối cùng là Thiên Thê Chi cảnh. Hắn hiện tại bất quá là Thần Hải Chi cảnh, Huyền Quyết cũng không phải rất hoàn chỉnh, gặp gần mở ra ba chỗ thần hải, nếu là có tu luyện Huyền Quyết, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể bước vào Tam Tương Chi cảnh. Hai vị thành ý đây, cái này kinh thư không phải là quảng hàn thần cảnh kinh văn hoặc là côn lôn thần cảnh kinh văn nục sát thượng thượng thú. Trong lòng của hắn minh bạch, mỗi một cái thế gia, thần cảnh, thậm chí một chút đại tông phái tu luyện huyền quyết, bí thuật đều là không ra ngoài, từ hiên viên thế gia hành vi liền có thể nhìn ra được. Nguyệt Vô xong lắc đầu, nói, không phải quảng hàn thần cảnh, cũng không phải côn lôn thần cảnh, mà là ta ngẫu nhiên lấy được một bộ không hoàn chỉnh kinh văn. Cái này rất bình thường, có ít người cơ duyên tiền, ra ngoài liền có thể cựu viễn đế binh đập vỡ đầu, sau đó viũ vào kéo chính là thiên tài địa bảo, được đến không hoàn chỉnh kinh không một chút nào yêu thích. Tần mục tiếp tục hỏi, bộ này không hoàn chỉnh kinh văn lực làm sao, cùng quảng hàn thần cảnh kinh văn so sánh đâu? cân sức nâng tải. Nếu là ngươi lấy ra Thần Hải chi cảnh cùng Tam Tương chi cảnh tu luyện huyền quyết kinh thư, ta có thể cân nhắc. Xin lỗi, cái này không không hoàn chỉnh kinh văn chỉ có Tam Tương chi cảnh, cũng không có Thần Hải chi cảnh bộ phận kinh văn. Lúc này, có cái con xuống thân ảnh đi tới. Tân Mục đôi mắt vụt qua, nhìn thấy lao đầu, vị này danh xưng Hoàng Tuyển lĩnh lộ nhân một mực bình an vô sự, tuyệt không phải thiện nhân, hắn liền hỏi, lao đầu, ngươi nhưng có bảo bối gì cùng ta tiêu to, lấy ra tham khảo một chút." Ta nơi nào có bảo bối gì, bất quá là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Lão đầu nói như thế, thân thể ép thấp hơn Tự hồ muốn hãm vào sa mạc bên trong, làm cho tất cả mọi người đều không chú ý hắn. Tần Mục cười cười, nhìn hướng Quỳnh Giao Tiên tử, nói: Quỳnh Giao Tiên tử, ngài cũng là đại địa phương đến tiên tử, làm sao? Đối Sích Long Huyền Kim không có bất kỳ cái gì hứng thú." Quỷ Giao Tiên tử gật gật đầu, nói: "Ta chỗ này cũng có một bộ không hoàn chỉnh kinh văn, không biết đạo hữu nhưng là muốn cùng ta trao đổi." "Không sai, không sai, hai người các ngươi xác thực lấy ra để ta động lòng bà bối, ta suy nghĩ một chút." Tần Mục trong lòng chập trùng không ngừng, hắn không có lập tức đáp ứng, không có lập tức cự tuyệt, trước kéo lấy. Quỳnh Giao Tiên tử đối Tần Mục nói: "Đạo hữu Không nói đến Sích Long Huyền Kim giao dịch này có hay không đạt tới, ngươi đã là ta Côn Luân Tiên cảnh khách quý. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Vô song cùng lao đầu sắc mặt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác ba động. Tân Mộc trong lòng lập tức hiểu được, Quỷ giao tiên tử lời nói này là đứng tại phía bên mình, rất hiển nhiên vọng Huyền Tiên sinh thân phận để giá trị của hắn tăng lên không ít. Nguyệt Vô song lập tức nói, chúng ta đều là từng vào sinh ra tử đồng bạn, cho dù lần này không cách nào giao dịch, cũng không đến mức ảnh hưởng giữa chúng ta tình nghĩa. Ngay lúc này, một tiếng hét thảm phát ra. Tống Hoài Vũ điên cuồng gào Thét nói chạy a, tới. Xiù xiù Mọi người chạy qua nhưng gặp một cái đứng thẳng hành tẩu quái vật, toàn thân lông, trong mắt là màu xanh, đảo mắt một vòng, răng rác, răng rác, trong miệng nó thôi hồng nguyên liền bị nhai nát. Sư Tỷ, một tiếng yêu kiểu, Quảng Hàn Thần Cảnh viện bính vậy mà tới. Trong đó không ít thái thượng lao tổ cấp bậc nhân vật. Con quái vật kia nhìn một chút, lập tức biến mất tại hắc ám bên trong. Nguyệt Vô song nhìn xem Tần Mục, nói, "Đạo hữu, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi, có thể bảo vệ ngươi an toàn không ngại." Lúc này, lao đầu không nhanh không chậm chậm rãi rời đi, cũng không có truy hỏi. Tần mục im lặng, đành phải nói, "Vậy liền làm phiền các ngươi." Quỷ gao tiên tử lập tức vây quanh, nói: "Đạo hữu, vừa vặn chúng ta một đường, ta có thể mời người đi ta côn lôn thần cảnh sao? Không lâu sau đó tiên hoàng thành sẽ có một tràng thanh thế thật lớn đoán thạch tình hội." Dễ nói, dễ nói. Tân Mộc cười ha hả. Đội ngũ xuất phát, 10 dặm sau đó, sắc trời sáng gió, tất cả như thường. Tân Mộc vô cùng thông minh, không có cùng quảng hàn thần cảnh người cùng một chỗ, mà là bắt lấy Quỳnh Giao tiên tử không thả, trên đường đi lung tung nói chuyện, Hữu Kinh vô hiểm về tới Hồng Trạch Huyền Thành. Đi tới nội thành, Quảng Hàn Thần cảnh ở chỗ này có sự nghiệp, Tân Mục được an bài tại một những viện, cùng nhau đi tới cái này còn có Tống Hoài Vũ, người này là Âm Dương Nhãn, bị Nguyệt Vô song cho lôi kéo được tới. Chuyến này thật là quá mệt mỏi, Tân Mục trở lại gian phòng ngủ một ngày một đêm, ngày thứ hai trời mới vừa sáng, hắn đi ra cửa phòng, nhìn xem Tinh Sảo tiểu viện, trong lòng cực kỳ dễ chịu, vừa vặn nhìn thấy Tống Hoài Vũ. Tống Hoài Vũ chạy chậm đi qua, cúi đầu không lưng đối Tân Mục nói: "Tiên sinh, này, bản lĩnh, này bản lĩnh còn không có dương ra ngoài, một ngày kia nhất định sẽ nổi danh Tây Bắc, trở thành từng cái thế lực tranh đoạt bánh trái ngon." Tần Mục trong lòng cũng rõ ràng, nói: "Làm sao? Có muốn hay không ta dạy ngươi một bản lĩnh, để ngươi cũng phong quang phong quang?" A. Tống Hoài Vũ khiếp sợ, vọng huyền tri thuật vẫn luôn là giữ kín không nói ra, giống như từng cái thế lực bí thuật huyền quyết đồng dạng, không nghĩ tới Tần Mục vậy mà muốn truyền dạy cho hắn. Làm sao không vui lòng? Tần Mục hỏi. Tống Hoài Vũ đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống đến, nói: "Nguyện ý, nguyện ý, chỉ cần ngài có thể dạy ta, ngài muốn ta làm gì đều có thể." Người này có âm dương nhãn, có thể thấy được một chút mấy thứ bản thể, tư chất thậm chí so Tần Mục còn muốn thích hợp làm vọng huyền tiên sinh. Hai người Hàn Viên mà còn càng ngày càng ăn ý, kém chút liền thành huynh đệ kết bái. Bình An vượt qua 5 ngày thời gian, ngày thứ 6 nửa đêm thời điểm hét thảm một tiếng, lập tức tất cả viện lạc đều bị kinh động đến. "Có thích khách." Gầm lên giận dữ, lập tức ánh nến hỗn nhịp điểm sáng. Một đạo hắc ảnh chạy trốn tại từng cái viện lạc ở giữa, mấy cái tu sĩ phi thân lên, muốn giết chết cái bóng đen kia, nhưng gặp một cái lông sủ dài tay quét ngang tới, tách tách tách, huyền khí vỡ vụn, tu sĩ chết thảm. đã sớm tỉnh lại, ngay lập tức ra ở viện tử nơi hẻo lánh lén lút quan sát. Tiếng kêu sợ hãi liên tục không ngừng, bóng đen tốc độ cực nhanh, liên tục giễu người, thủ đoạn tàn nhẫn bá đạo. Quái vật tới, quái vật tới. Tống Hoài Vũ dậy đều không có xuyên, đã chạy ra gian phòng, cùng cái bóng đen kia gặp thần qua. Bị một tiếng, bóng đen xông vào tần mục gian phòng. Tống Hoài Vũ vội lao nhanh, tần mục một tay bịt miệng của hắn, lôi đến vườn hoa, dấu ở hoa hoa thảo thảo phía sau. "Đừng giết ta, ta còn nhỏ." Tống Hoài Vũ ấp nói. "Chớ cái là ta, ngươi xem rõ chưa, quái vật kia có phải là hùng lập tức hỏi. Tống Vũ tâm thần lòng, nhận ra mục, nói: "Tiên sinh, Tại sao là người à? Ta, ta không thấy rõ ràng, quái vật kia toàn thân lông, cùng ta đánh một cái đối mặt, ta căn bản không kịp nhìn a. Không tốt, đoán chừng là có người giả mạo quái vật, hắn mục đích đoán chừng là xích Long Huyền Kim. Chương 240, lĩnh hội huyền quyết, chương 240, lĩnh hội huyền quyết. Đến cùng là ai? Nguyệt vô Song, Quỷ Giao Tiên Tử, hoặc là Hoàng Tuyển Linh Lộ Nhân, Tiêu Vô tả. Mấy người này đều có hiểm nghi, tại thần mục trong lòng, hiểm nghi lớn nhất chính là lao đầu kia. Sau đó, bóng đen lại thoát ra, liền giết người, dù cho là quang hàn thần cảnh thượng trưởng lão cũng vô pháp ngăn cản được Một đêm sau đó, Toàn bộ viện lạc thất linh bắt lạc, chết hơn 60 người, Quảng Hàn Thần Cảnh chết hơn 20 cái, còn có hai tên Thái Thượng Lao Tổ, Côn Lôn Thần Cảnh cũng đã chết nhanh 30 người, có thể nói là tử thương thẳng trọng. Tất cả mọi người người đều là bị quyền cước đánh chết, tử trạng cực kỳ thê thảm, tu vi yếu một chút thịt nát sương tan, tu vi cường, ví dụ như cái kia hai tên Thái Thượng Lao Tổ, đều là bị trấn bể nội tạng mà chết. Quảng Hàn Thần Cảnh, Côn Lôn Thần Cảnh, 2 đại thần cảnh sản nghiệp bị công kích, việc Người xung quanh hết thảy đều không biết lão gia hỏa này đi đâu. Xem ra lão đầu này thoát không khỏi liên quan, 89 phần 10 tối hôm qua chính là hắn làm chuyện tốt. Hồng Trạch Huyền thành lộn xộn một mảnh, vừa vặn không có người chú ý hắn, Tân Mục lúc này chừa dịp loạn rời đi Hồng Trạch Huyền Quốc, một đường chạy gấp, trực tiếp đi Cát Trang. Nửa tháng sau, Tân Mục đi tới Cát Trang, phát hiện người ở bên trong toàn bộ đều đi hết, không có một ai. Hắn đi tới Cát ra nhà, tiến vào bên trong, đôi mắt quét qua, phát hiện nhà có chút cổ quái, vậy mà là một cái hình dạng mặt đất ảnh thú nhỏ. Tần Mục lập tức bắt đầu vận dụng vọng huyền thuật, không có nhiều thời gian liền phá giải bí mật trong đó cắt ra chử cho hắn một phong thư, trong đó nói: "Tần Mục, ta mang theo tộc nhân rời đi nơi đây, không bao lâu nữa, vọng huyền tiền sinh chi danh sẽ lần thứ hai nổi danh Tây Bắc, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta trên mặt đất nhà phần cuối cho ngươi lưu lại một vài thứ, có thể hay không được đến, liền nhìn ngươi cơ duyên." Tần Mục nhìn xong thư, trong lòng dâng lên một cỗ thất lạc cảm giác. Hắn cùng cắt ra ở giữa tình cảm người khác không cách nào biết, đã có thụ nghiệp tri ân, cũng có ông cháu chi tỉnh, giờ phút này cắt ra mang theo cắt trang tất cả tộc nhân đi, loại này ly biệt thất lạc, để trong lòng của hắn cực kỳ thương cảm. Sau một lát, Mục đi tới nhà phần cuối, nhìn thấy một bộ quỷ dị bức họa Hắn mạo xuôi quỷ khiến đồng dạng ngón tay đặt tại trong hình vẽ bắt đầu vẽ, đột nhiên, bức họa phát ra hào quang, tiếp theo, hắn liền xuất hiện tại một cái rộng lớn lạ lâm thiên địa. Đột nhiên một cái bóng lướt qua, tốc độ cực nhanh. Tân Mục giật nảy mình, đuổi tới. Đi chưa được mấy bước, liền đi tới một chỗ biển lửa. Nói là biển lửa, kỳ thật bất quá là một chút màu đỏ rực tảng đá lắt thành mặt đất, cực kỳ rộng lớn, nhìn xem giống như hừng hực biển lửa đồng dạng. Tân Mục tiến vào biển lửa, phát hiện chỗ này rất nóng, có chút giống phía trước đi qua hỏa lang đình, không xa phía trước xuất hiện một đầu khô đằng. Tả Hữu quan sát, hoàn toàn mịt, chẳng lẽ đầu này khô đằng là một con đường? Tần Mục suy nghĩ một chút, bắt lấy khô đằng bỏ lên. Đầu này khô đằng cũng quá dài, hắn bỏ hơn trăm mét còn không có thấy được phần cuối. Lúc này một đạo cảnh cây xuất hiện, Tần Mục lập tức nhảy lên cảnh cây, lúc này mới phát hiện khô đằng vậy mà quấn quanh chính là một quả đại thụ. Cái này cây đại thụ không sai biệt lắm cùng tiến một tiên thụ có thể liệu một trận, cực kỳ trắng kiện, so một tòa núi lớn còn hùng vĩ hơn. Dọc theo cảnh cây đi lại hơn trăm dặm, Tần Mục cuối cùng nhìn thấy người làm kiến trúc, phía trước xuất hiện đỉnh đại lâu bất quá đều đã ở vào bỏ hoang trạng thái. Tần mục nhảy xuống cảnh cây, đi tới nơi đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua khó trắng Vậy mà là một mảnh dãy cung điện, nơi đây nhìn xem giống như một cái đại tông phái, bất quá cô đơn mà thôi. Nơi này là cái kia, cắt ra làm sao biết nơi này. Vô số nghi vấn chất đống tới, Tân Mục nhất phi trùng thiên, đi tới cung điện phía trước, đối diện chính là một mảnh hồ nước, cái bóng tầng tầng lớp lớp cung điện, nhìn xem cực kỳ hùng vĩ, giống như tiên cảnh đồng dạng. Tân Mục đạp nước mà qua, tiến vào cung điện bên trong. Du đậu tại những này tinh xảo cung điện ở giữa, hắn cảm giác hình như đi tới một cái vô cùng cường thịnh tông phái, nơi đây phồn vinh vượt qua đạo thiên phái, lại không có mưa hiển nhiên đã hoang cũng không biết là cái gì thế lực mới sẽ nắm giữ như vậy khổng lồ cơ nghiệp, sợ rằng chỉ có từng cái thần cảnh, thế ra còn có bực này bao la hùng vĩ kiến trúc a. Truyền xong cung điện, Tân Mục dọc theo một đầu đường nhỏ đi tới hậu sơn. Hậu sơn nhìn xem dung mạo không đáng để ý, lại cho người một loại huyền lại huyền cảm giác. Tân Mục trèo lên một ngọn núi, đôi mắt quét qua, phát hiện chỗ này tổng cộng có 12 tòa ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều sẽ xuất hiện một khối bóng loáng như mặt gương vết núi, trên vách núi đá cái gì cũng không có. cảm giác những vách núi không có đơn giản như vậy, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội bí mật trong đó. Sau một hồi lâu, Tần Mục trong đầu bên trong vậy mà xuất hiện tư văn, mặc dù phức tạp, nhưng như cũng tại chính mình lý giải bên trong. Đột nhiên, hắn thần hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nguyên bản mở hỗn độn thần hải, ngục chi thần hải, thiên chi thần hải đều dựa vào lĩnh hội thiên đạo cùng chỉ lần phiến bắt huyền quyết, không hề hoàn thiện. Giờ phút này không biết thế nào, liền thu được hoàn chỉnh tu luyện huyền quyết, mà còn so với mình tìm hiểu ra đến cường đại vô số lần. Đến đây, hắn đã hoàn toàn nắm giữ thần hải chi cảnh tất cả tu luyện huyền quyết. Bất quá nơi đây có chút quỷ dị, cũng không thích hợp đột thầm nhớ kỹ nơi này, lại đường cũ trở về. Thu hoạch được huyền quyết về sau, Tân Mục bày một cái trận pháp, đem chỗ này che giấu, cái này mới trở lại tông phái. Lâu Bán Thanh đem tông phái xử lý không tệ, còn có Vạn Thanh Sơn, thấy được Tân Mục trở về, lòng tràn đầy vui vẻ trước đến nghênh đón. Tân Mục ngồi cao bảo tọa bên trên, hỏi, "Gần đây, nhưng có người đến tìm cớ gây sự gây chuyện?" Lâu Bán Thanh lập tức nói, "Bẩm báo trưởng giáo, xung quanh Vạn Dặm Sa Phỉ cùng tông phái đều đã bị thu thập, chúng ta xác nhập, thôn tính tứ đại tông phái về sau thực lực tăng nhiều, nơi này là 10 vạn huyền thủy. mong rằng trưởng giáo nhận lấy dùng làm tu luyện." Tân mục liếc qua, phát hiện những này huyền thủy chất lượng cũng không tệ lắm, liền thu vào. Bạn Thanh Sơn nói, "Trưởng giáo, bên ngoài ba vạn dặm có tòa thành trì gọi là Đại Hưng Thành, nghe muốn tổ chức một lần tĩnh hội, rộng tập hợp bốn phương tu tiên, không bằng trưởng giáo cũng đi lộ một chút mặt, chuyện này đối với chúng ta về sau phát triển cực kỳ có chỗ tốt." Gặp một lần các phe anh hào, ý nghĩ này không sai, làm không tốt còn có thể tìm tới một chút người quen, Y Ly Tuyết, Giả Kim Cương, nha nha, sư Hồng Y còn không có tìm tới đâu. Tân Mục nghỉ ngơi mấy ngày, liền chạy tới Đại Hưng Thành. Đại Hưng Thành phồn vinh thành. nhân khẩu cũng không ít, nhất là tu sĩ cực kỳ nhiều. Tần Mục đi tới cửa thành, liền thấy có người đối với chính mình hình thái thị, phía dưới tiền thượng vậy mà đạt tới một vạn sợi huyền thủy, kim chủ là Hiên Viên lên ra. Đáng ghét, cậu vật này vậy mà truy tung chính mình cũng đến Tây Bắc Tri địa, thật sự là lợi dụng mọi lúc a. Tần Mục tiến vào trong thành, hơi hỏi thăm một chút, biết cái kia cái gọi là thị hội tại ngoại ô Vân Hà Sơn bên trên. Vân Hà Sơn đã tới không ít tu sĩ, quen biết đều chen tại một đống nói chuyện trời đất, Tân Mục một người cũng không nhận ra, hắn ở tại nơi hẻo lánh bên trong, đôi mắt nhìn thấy lui tới tu sĩ, nhìn xem cái nào đều là Hiên Viên gia đệ tử, đến lúc đó lấy điểm lại lại nói Đột nhiên có người tập trung vào Tần Mục, hô lớn, "Tần Mục!" Tần Mục ngạc nhiên quay đầu, đôi mắt tụ lại, hắn nhìn thấy người quen, Sở Ngạo Dương. Người này vậy mà cũng đi tới Tây Bắc Chí Địa, còn xuất hiện đại hồng thành Vân Hà Sơn bên trên. Sở Ngạo Dương nhìn thấy Tần Mục kinh ngạc, cũng là cực kỳ kinh hãi, nói, "Thật là ngươi, ngươi xông ra bắt Tiên Đại Họa, vậy mà còn dám đến nơi đây?" Vì cái gì không dám đến, tất nhiên bị người nhận ra, Tần Mục dứt khoát cũng không chăng bước. Sở Ngạo Dương nói, "Rất tốt, tất nhiên tới cũng đừng đi." "Làm sao? Ngươi còn muốn một đầu ngón tay nghiền chết ta nói, sắc mặt không sợ một đầu ngón tay miễn trên người, dư xài. Sở Ngạo Dương nói như thế, Tân Mục đứng dậy, bước ra một bước, nói, vậy ta liền nhìn xem ngươi là thế nào một đầu ngón tay đem ta nghiền chết, nếu là ép không chết, ngươi chính là xúc sinh, làm sao? À, vị này không phải liền là đạo thanh phái Sở Ngạo Dương sao, hắn làm sao cùng người phát sinh cái vã? Người nào? Sở Ngạo Dương, chính là cái kia ngàn năm khó gặp thiên tài, nghe đồn người này cũng không phải là thần cảnh, thế ra xuất thân, ỷ vào sự thông tuệ của mình tu luyện đến tam tương chi cảnh Sở Ngạo Dương. Chứ hắn còn có ai a, người này tiên tư thông minh, mặc dù không phải cái gì thần thể bằng vào nhục thể phàm thai liền đạt tới độ cao này, Đoan chừng, hắn tại tuổi xây dựng sự nghiệp sợ rằng sẽ bước vào thiên huyền chi biến cảnh giới a. Người vây xem càng ngày càng nhiều, nhất là bọn họ nhìn thấy đối diện Tần Mục, đều là lộ ra vẻ đồng tình. Người này muốn nổi danh muốn điên rồi à, cũng dám khiêu chiến Sở Ngạo Dương, hắn tưởng rằng hắn là ai a, thần cảnh đệ tử, vẫn là con em thế gia a. Không có cách nào, luôn có một chút người nghĩ đến một bước lên trời, trở thành trong mắt người khác ghen tị đối tượng. Không biết lựa sức, Sở Ngạo Dương nhìn xem Mục, nói, tư chất của ngươi không sai, nếu là lúc trước lựa chọn lưu tại Đạo Thanh phái, Ta còn có thể nhớ tình nghĩa đồng môn tha cho ngươi một cái mạng, đáng tiếc ngươi đã nhập ma đạo, không nhìn ta đạo thanh phái, lần này cũng đừng trách ta." Nói xong, hắn thật đúng là liền đưa ra một đầu ngón tay, thân thể giống như tiên nhân đồng dạng tung bay tại trên không, ngón tay ép hướng về phía Tần Mục. Một đạo to lớn hư ảnh đấu đã tới, xung quanh phát ra vô số tất tất bà bà tiếng vang. Một chỉ này uy năng cũng quá cường đại đi, vậy mà đem không khí xung quanh để ép phát ra khí bạo thanh âm. Tần Mục vững như bàn thạch, sắc mặt không thay đổi, đợi đến hư ảnh tới gần thời điểm, cái này mới đưa ra năm đấm của mình. Phanh! Quán cùng hư ảnh va chạm phát ra tiếng vang ầm ầm. Đồng đội xung quanh một mảnh tia sáng, ngược lại ở giữa đem tần mục nuốt hết trong đó. Cương đại, quá cương đại, một chỉ này lực lượng đoán chừng có thể phá hủy một tòa núi lớn a. Kiêu chiến Sở ngạo dương, cái này không khác tự tìm cái chết, hiện tại có trò hay để nhìn. Có gì có thể nhìn, tiểu tử này khẳng định sẽ bị chỉ một cái nhãn sát, thậm chí liền kêu thảm cũng sẽ không phát ra. Người vây xem toàn bộ đều đối tần mục hít mũi coi thường, hận không thể hắn thịt nát xương tan. Sau một lát, hào quang tiêu tán, tất cả lộ ra chân dung. Mọi người ngậm miệng, chỉ là kinh ngạc nhìn cảnh tượng khó tin. Tần Mục Như là một ngọn núi lớn sừng sững ngay tại chỗ, lông tóc không thường, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều không có loạn. Lại nhìn Sở Ngạo Dương, chật vật không chịu nổi, sắc mặt run rẩy, cái kia ngón tay hóa thành hư không, tích tích máu tươi chảy ra. Cái này chương 241, giết, chương 241, giết. Người khác đều kinh ngạc tại Sở Ngạo Dương vậy mà bại một chiều, thậm chí cả ngón tay đều không có bảo vệ, chỉ có chính hắn mới biết được vừa rồi phát sinh cái gì. Một kích kia đánh tới, giống như đánh vào vạn năm sông băng bên trên, thậm chí liền cánh tay của mình cũng vô pháp nâng lên, Sở Ngạo Dương đến bây giờ cũng không biết phát sinh cái gì. Tân mục nhìn xem sở ngạo dương, nói, ai, ngón tay của ngươi không đủ thù, không cách nào nghiến chết ta, ngươi nói làm sao bây giờ. Khiêu khích. Đây tuyệt đối là khiêu khích, cũng dám khiêu khích sở ngạo dương, đây quả thực là đang tìm cái chết. Sở ngạo dương sắc mặt ru lên, đồng nhiên trước ngực bay ra một thanh tiên kiếm, kiếm này lóe ra hai màu trắng đen ánh sáng, giống như đêm tối cùng ban ngày đồng dạng. Ha ha ha, tiểu tử này cuối cùng chọc giận sở ngạo dương, hắn lấy ra đạo thanh phái bà bối, lưỡng cực huyền nguyên Sở Ngạo Dương chính là ngàn năm khó gặp thiên tài, Lạc Thanh Phối không đem truyện bảo bối này cho hắn, còn có thể cho ai a? Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, nhất là đối chuôi này lưỡng cực huyền nguyên kiếm cực kỳ tôn sùng. Sở Ngạo Dương tự nhiên biết lưỡng cực huyền nguyên kiếm lợi hại, hắn đôi mắt trừng một cái, bay vụt ra hai cỗ thần quang, đánh vào lưỡng cực huyền nguyên kiếm bên trên, chỉ một thoáng, thân kiếm bắn ra kịch liệt tia sáng, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ thiên địa. Tạch, tạch, tạch. Mặt đất đột nhiên, nước, nhiên được kiếm nhập, bất quá Những này kiếm mang căn bản không đả thương được hắn, lập tức hắn nhảy lên một cái, vung lên bàn tay hung hăng đánh ra tới. Răng rắc một tiếng, một trường đi qua, đánh lưỡi cực huyền nguyên kiếm không ngừng run rẩy. Sở Ngạo Dương thấy thế, một tay thành ấn, thân thể bên trong đột nhiên bay ra một mảnh hào quang, hào quang tiếp cận lưỡng cực huyền nguyên kiếm lập tức hóa thành vô số kiếm mang. Đột nhiên, lưỡi cực huyền nguyên kiếm biến thành dài 10 trượng cực kiếm, không phải hư ảnh, mà là chân thật cực kiếm. Oeng, một kiếm chém vào tại mục trên thân, phát ra tiếng nột, đây là cái gì kiếm chiêu, vậy mà như thế lợi hại. Ta đi, tên tiểu tử kia càng lợi hại. Vậy mà bằng vào nhục thân cường hãn mạnh kháng một kích, đây cũng quá đáng đi. Không có khả năng, cái này sao có thể? Cự kiếm ra thân như thương không rơi xuống. Tần Mục đôi mắt bắn ra vẻ tàn nhẫn, hồn nhiên vung lên, xoẹt một tiếng, kiếm mang vỡ vụn, lưỡi cực huyền nguyên kiếm bị đánh về ngân hình. Đáng sợ, tên tiểu tử này nhất định là yêu tộc, bằng không nhục thân sẽ không như thế cường hãn. Tần Mục phi thân lên, tay phải màu xanh huyền quang, tả hữu màu vàng huyền quang, hai đạo huyền quang phát, huyền kiếm, cái, về mình. ta, quá nhiều, Sở Ngạo Dương trong miệng phun ra máu tươi, toàn thân huyền lực sóng biển đồng dạng lan tràn đi qua. Đột nhiên ở giữa, kiếm mang lại lần nữa hừ hực, răng rắc, một tiếng vang dọn. Mọi người khiếp sợ. Chó. Sở Ngạo Dương sắc mặt trắng bệnh, thần sắc thất bại, lập tức rút đi. Người này quá đáng sợ, vẻ gây lương cực huyền môn kiếm, đây quả thực có thể so với yêu ma nhục thân a. Đáng sợ, ngàn năm khó gặp thiên tài vậy mà bị thua, sao lại có thể như thế đây? Sở Ngạo Dương muốn trốn, hắn vậy mà thật nhiệt vua. Không sai, Sở Ngạo Dương đã thấy không rõ tần mục thực lực, hắn đã sử dụng ra các loại thủ đoạn Vẫn như cũ cầm đối phương không có cách nào, trong lòng sinh ra khí phí, lập tức rút đi. Muốn đi cũng được, an ta một trưởng. Tần Mộc dưới chân hào quang vừa hiện, thân thể lập tức xuất hiện ở sợ ngạo dương trên không, bàn tay giống như một tòa núi vàng đồng dạng rơi xuống. Cẩu tắc chỗ này dám? Một tiếng gầm thét, đồng nhiên lại tới một cái tu sĩ, càng là trực tiếp đối Tần mục xuất thủ. Đồng nhiên, bầu trời xuất hiện một mảnh o quang, muốn ngăn cản được Tần mục trấn lực. Và anh. bàn tay chùm lên sợ ngạo dương đỉnh đầu, hắn liền hô một tiếng kêu đều không có phát ra, biến thành một bài thì nát. Cẩu Tặc, lão tử để ngươi dừng tay! Ngươi không nghe thấy sao?" Người kia phẫn nộ hô qua nói. Tần Mục nhìn đối phương, khinh miệt hỏi, "Ngươi là ai, dám ở trước mặt ta sửa loạn? Lao tử chính là Nguyên Hoang Thế Gia Hiên Viên Gia tự đệ, ngươi nói ta là ai? Nguyên Lai like là Hiên Viên Gia tự đệ, chết không được như vậy cuồng vọng. Hiên Viên Gia tự đệ ghê vãi." Tần Mục căn bản khinh thường. Người kia tiếp tục nói, "Lần này chính là Đại Hồng Thành anh kiệt tụ tập luận đạo chỗ, ngươi dám can đảm lung tung giết người? Lung tung giết người? Ánh người sao? Hắn vừa rồi rõ ràng muốn ta, bản sự của mình không tốt, bị ta phản sát, chẳng lẽ ngươi thật là người mù, vẫn là nói Hiên Viên Gia mắt người đều không tốt." hỏi lại, Người kia nghẹn lời, đông nhiên nói, "Ngươi ngậm máu phụ người, Sở Ngạo Dương đánh ngươi bất quá, đã rút đi, ngươi lại canh cánh trong lòng, giết hắn, đây có phải hay không là sự thật?" "Là mụ ngươi đại đầu quỷ, chẳng lẽ Sở Ngạo Dương giết chết ta mới là sự thật, nếu như Sở Ngạo Dương giết chết ta, ngươi sẽ như vậy thay ta bên vực kẻ yếu sao?" Tân Mục cũng là im lặng, hiền viên ra người đều thích hung hăng càn quấy a. Lúc này, Vân Hà Sơn tu sĩ bắt đầu trách mắng Tân Mục. "Người này hung tính quá lớn, Sở Ngạo Dương dù nói thế nào cũng là một đời nhân kiệt, vậy mà như thế vẫn lạc. Tu sĩ chúng ta không nên tàn nhẫn như vậy yêu sát, đây cũng không phải là chính đạo a." Vừa mới Sở Ngạo Dương đã cảm giác chính mình không phải là đối thủ, thức thời rời đi, hắn đây là ghi hận trong lòng, trực tiếp đem giết chết, thủ đoạn quá tàn nhẫn. Những người này cũng đều là xem náo nhiệt, lần này Hiên Viên ra người ra mặt, đương nhiên phải là Hiên Viên ra nói chuyện, căn bản không quan cái gì sự thực, bất luận cái gì đúng sai. Người giết người chính là không đối, cho dù Sở Ngạo Dương trong lời nói có chút sai lầm, ngươi cũng không nên hạ độc thủ như vậy. Hiên Viên ra Tử Đệ Lữu lo không ngừng. Vậy dạng này à, ta cũng nói một đầu ngón tay nhỉn trước ngươi, ngươi lại đến thử xem, ta đánh ngươi bất quá thời điểm, nhìn xem ngươi là có hay không sẽ đối ta lưu thủ, làm sao? Tần Mục lời nói xoay chuyển, trực tiếp thay đổi đến bạo liệt. Người kia sắc mặt hơi biến, nói: "Ngươi là đến gây chuyện a?" "Ngươi nói cái gì chính là cái đó?" Ta rất thẳng thắn. Tần Mục không tại giải thích. Lần này thịnh hội chính là ta Hiên Viên ra cùng Quảng Hàn thần cảnh cộng đồng tổ chức, vậy mà còn có người trước đến khiêu khích, thật sự là thiên hạ lớn không thiếu cái loại a một tiếng cười thoải mái, lại tới một người. Phía trước cái kia Hiên Viên ra tự đệ thấy được người tới, lập tức giáng vào, cười theo nói: "Phượng Lôi Minh, người này vừa mới không thèm nói đạo lý, ra tay ác độc giết chết Dương, lần này chúng ta sợ rằng nuốt cùng đạo thanh phái hảo hảo một lượng. Không cần tứ lượng chỉ cần cầm xuống người này, giao cho đạo thanh phái, tất cả phiền nhiễu tự động giải trừ. Người này gọi là Hiên Viên Phượng Lô, chính là dòng chính đệ tử. Giang Can đảm ở Hiên Viên ra điệu bàn dương oai, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Hiên Viên Phượng Lô sắc mặt cùng nạo, nói như thế. Vô Tri tiểu nhi. Chương 242, lãi, chương 242, lãi. Hiên Viên Phượng Lô sát tâm cùng một chỗ, ngay lập tức xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, tựa hồ tiến vào vào đông trời đông giá rét. Có cái tu sĩ đi ra, đối Hiên tay nói, "Hiên Viên công tử, giết sao lại dùng đao châu, liền từ ta làm a." Ngươi, Hiên Viên Vương Lô nhìn người này, hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hộp, mở hộp ra, lập tức xuất hiện 9 cái đen như mực ngân châm, nói: "Hiên Viên công tử lần này có thể yên tâm a, xin chờ chốc lát." Hộp này vừa mở ra, xung quanh lập tức phát ra hị sở khẩn dư tiếng hít vào. Cái này chẳng lẽ chính là Cựu Huyền Phá Hồn Ngọc Châm? Đoán chừng là à, nghe nói đây là thượng cổ một vị vạn cổ cử kình đòn sát thủ, thậm chí liền đế tôn hơi không chú ý cũng sẽ nhận trọng thương, không nghĩ tới cái này chúng ta dị khí lại lần nữa như thế. Người này nhìn xem lạ mặt, có thể lấy ra Cựu Huyền Phá Hồn Ngọc Châm, xem ra hoặc là cơ duyên đi tiên, Họ là cũng là vạn cổ cự tình chuyên nhân, không thể khinh thường a. Không sai, đây chính là Cựu Huyền Phá hồn độc châm, chín cái huyền châm lăng không mà lên, lập tức biến thành lông tơ đồng dạng không thể phát giác, thế nhưng trên không từng đạo khí lưu lởm có thể thấy được huyền châm quỹ tích. Cựu Huyền Tiên tinh trận. Cái kia nhân khẩu bên trong quát, giữa ngón tay lập tức tấn. Trong chốc lát, bầu trời vậy mà xuất hiện một mảnh hình tự cấu, phảng phất tiến vào đêm tối, xung quanh một mảnh lạnh buốt, tinh huy hạ xuống, che tích, tựa khắp nơi đều là châm, lại hình như khắp nơi đều là hư ảnh. Đáng sợ, đây là dùng tinh huy ẩn tàng châm, giết người ở vô hình a. Tần Mục nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hơi động, hai tay thần trảo đột nhiên vung lên, hai đạo thanh khí bừng bừng phấn chấn, hóa thành hai cái cự long xoay quanh tại trên không, ngay lập tức, tinh huy bị dọn sạch, 9 cái huyền châm cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Nhanh. Người kia thấy thế, lập tức quát. 9 cái huyền châm hóa thành chín cái phương hướng hướng về Tần Mục đâm tới. Tần Mục trong lòng cười lạnh, hai tay liên tục huy động, chỉ một thoáng, 9 đầu thanh long xuất hiện, lập tức chặn lại đi qua. Đinh ding ding. Chín cái huyền châm bị ngăn cản, phát ra giòn vang, một giây sau, Tần Mục biến mất tại chỗ. Đột nhiên ở giữa xuất hiện tại người kia trên không, hai tay của hắn ở giữa thanh quang đại hiện, tựa như nâng một tòa núi lớn đem đến. Không tốt, có muốn giết người, lại nhìn ta phá ngươi đột pháp. Hiên Viên phượng Lô cảm thấy được không thích hợp, ra sức bay vút qua, miệng quát, "Tật tử đừng vội hành hung. Người dám ngăn sao?" Tân Mục cười lạnh một tiếng, song quyền đệm xuống. Hiên Viên Vương Lô hơi cổ động một tia thanh quang lập tức khí huyết của quận, trong lòng kinh hoàng, cái này uy lực cũng quá lớn, hoàn toàn không phải chính mình có thể tiếp nhận, nếu quả thật thay người kia đón lấy chiêu này, sợ rằng chính mình muốn bản thân bị trọng thương, lập tức lăn lộn qua một bên. Ầm ầm một đoàn thanh quang đập xuống, cái tiêu tự để cử mình ra hỏa lại lần nữa biến thành một bài thiên nát. Mặt đất sụp đổ ba thước có dư, toàn bộ yên hà sơn đều chấn động, giống như xảy ra kịch liệt động đất. "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Hiên Viên phượng Ngô trong lòng kinh ngạc không thôi, đại hùng thành xung quanh vạn dặm cao thủ hắn đều nhớ kỹ trong lòng, ra hỏa này đến cùng là ai, vì cái gì mình vô luận như thế nào đều nghĩ không ra." "Ngươi sẽ biết, tương lai không lâu, toàn bộ Tây Bắc Tri địa sẽ được chuyển khắp đại danh của ta." Ha, ha, ha. Mục cao giọng cười thoải mái, trên trán bệ nghệ cả. "Lan Tiên Đoạn Lưu Trưởng." Hiên viên Vương Ngô gầm thét một tiếng, lập tức lấy ra tuyệt học của mình. Hiên viên gia bí mật bất truyền đế hoàng kinh, chính là nguyên hoàng cổ kinh một trong, trong đó bao hàm bàn diện, bí thuật đông đảo, tuyệt học cũng không ít, ví dụ như chỉ xích hành độ bí thuật các loại, mà hiên viên phượng Ngô sử dụng ra cái này, Lan Thiên Đoạn Lưu trưởng cũng là một trong số đó, nếu là tu luyện tới thành cảnh giới, uy lực đủ để chặn đường tất cả, đoạn diện tất cả. Trong lúc nói chuyện, người này lấy ra tuyệt học, một đạo trưởng ảnh vô cùng nguyên bác, trong đó đao kiếm ẩn hiện, uy lực tuyệt đại, hướng về tần mục đấu tới. Tần mục trong lòng hơ động, hai tay lại lần nữa thành chảo, hai đạo thanh long lao vụn vụt mà ra, tiếp theo hợp hai làm một, phóng tới cự trưởng. Phàng, hai cố uy năng va chạm, Phát ra tiếng vang. Hiên Viên Vương Ngô đang đang đang lui về sau ba trượng xa, trong lòng hắn càng thêm hoảng sợ, chưa phát giác ở giữa thâm nghĩ, người này thoạt nhìn bất quá thần hải chi cảnh, tương đương với ta, vì cái gì hắn huyền lực như vậy hùng hậu, thủ đoạn uy năng cường đại như thế, ta Lan Thiên Đoạn Lưu trưởng uy lực nếu không phải đế tôn tuyệt học, sợ rằng lần này đã bị hắn đánh thành trọng thương. Không sai, đế tôn cấp bậc bí tu uy lực tuyệt đại, trong đó cuốn theo thiên đạo chi uy, mà tân man lực phá đối phương triêu thức, bởi vì cái gọi là dốc hết toàn lực. không tin, hắn đôi mắt run lên, tán khắp người Lúc này lại lần nữa lấy ra Lan Tiên đoạn lưu trưởng cũng không biết hắn sử dụng bí pháp gì, lần này lấy ra đạo này tuyệt học, Đông Nhân trưởng ảnh tiến vào tầng mây ở giữa, sau một lát, hóa thành một cái đầu rồng to lớn, sừng, rồng, long nhãn, miệng rồng, vảy rồng, có thể thấy rõ ràng. Tên ẩn, Một tiếng long ngâm, long đầu từ trên trời giáng xuống, hướng về tầng mục nuốt hết tới. Lấy long đối long. Hiên Viên vượng ngô khai thiếu, đế tôn tuyệt học lợi hại phi phàm, biến hóa bộ dáng, thay đổi công kích trạng thái đó là hạ bút văn, đồng dạng thuật pháp, đổi một loại hình thức, lực hiếp tăng lên gấp bội. Thiên uy. Tần nhìn lại Lập tức cảm thấy thiên uy tồn tại, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, miệng quát, "Quân, giống." Một đầu to lớn cá xuất hiện tại tần mục trên thân, sau một lát, nảy lên một cái, rất có cá chép vọt lòng môn khí thế. "A o." Long đầu lại bị nuốt sống, cứ như vậy bị nuốt hết, một điểm động tính đều không có. Hiên Viên vượng Lô nhìn trận mắt há hốc mồm, cái này sao có thể? Đối phương cái này lại là cái gì chiêu số, uy năng cũng quá lớn a. Người đánh ta hai lần, ta trả lại ngươi một lần a, bằng không người khác sẽ nói ta khinh thường ngươi." Tần mục nói xong, hai tay liên tục biến hóa, trong miệng lại lần nước quát. "Vâng." Xoan một tiếng Một đạo điện quang xuất hiện, bầu trời bay ra một cái to lớn chim. Hiên Viên Vương Lô nhìn hoảng sợ, lập tức sử dụng ra tuyệt chiêu của mình Lan Tiên Đoạn Lưu Trưởng. Oanh, chiêu thức của hắn còn không có đánh xong, cả người liền bị đại điểu đánh kích bay ngược ra ngoài. Phốc, phun ra một bùn máu, Hiên Viên Vương Lô sắc mặt đỏ tía, trong mắt bên trên xuất hiện tơ máu, hắn nội tâm điên cuồng gầm thét lên, không, có khả năng, điều đó không, có khả năng, ta chính là tam tương chi cảnh, hắn bất quá là thần hải chi cảnh, ta cùng hắn ở giữa kém cảnh giới đâu, hắn làm sao có thể đè ta trọng thương, vì cái gì, vì cái gì? Hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới loại này trên lệnh nguyên bản giống như lệch trời đồng dạng, thế nhưng tần mục chẳng những là trí tôn thần thể, càng là học được thất thần bí thuật đại dũng chi thuật, thiên công chi thuật, bất luận cái gì công kích đều sẽ phóng to đến cực hạn, mà còn sẽ xuất hiện ít nhất 3 lần uy năng, cho nên có thể không nhìn trên lệnh cảnh giới. Ở đây còn có không ít hiên viên ra người cùng quảng hàn thần cảnh đệ tử, thấy cảnh này, không cần phải nói hiên viên phượng nô bại, mà còn bại vô cùng chết đề, thậm chí không có sức hoàn thủ. Phượng nô, trở về, ngươi đánh không lại hắn." Có người kêu một tiếng. Hiên viên phượng nô trong lòng biết chính mình đánh không lại đối phương, thế nhưng vào giờ phút này, để hắn làm sao dừng tay? Nhiều người nhìn như vậy, hắn nếu là thật sự lui về, liền thành trò cười. Đột nhiên, dị biến xuất hiện. Trên không nguyên bản biến mất đại điểu cùng cá lớn xuất hiện lần nữa, mà còn bắt đầu mà duy nhất hóa thành một cái càng lớn quái vật, hướng về Hiên Viên vượng Ngô đấu đã đi qua. Đại bàng, cá lớn, côn bằng chi thuật. Tân Mục cũng là vô ý ở giữa phát hiện chính mình hai cố thuật pháp bên trong vậy mà còn có những thứ này liên hệ, tâm niệm vừa động, quả nhiên đạt hiệu quả, xem ra cái này côn bằng cũng là nguyên hoàng sinh vật, bằng không tuyệt đối sẽ không dẫn phát thiên địa hồ ứng. Một cái to lớn cá trườn đập về phía Hiên Viên Vương Ngô, hắn muốn chạy, lúc này mới phát hiện đã chạy không được. Không gian xung quanh tựa hồ bị tược độ áp bức, thay đổi đến cùng thành kim thạch động dạng cứng rắn, liệm mạng, hắn lại lần nữa đánh ra Lan Thiên Đoạn lưu trưởng. Tật tử dừng tay. Hai vị hiên viên gia tử đệ lão vù một tới, muốn gấp rút tiếp viện hiên viên vượng nô. Đáng tiếc, chậm một bước, một tiếng ầm vang, to lớn cá chuồn đem hiên viên vượng nô nuốt hết, tiếp theo nổ tung lên, xung quanh xuất hiện nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, mà hiên viên vượng nô đã nhìn không thấy bất kỳ bóng dáng, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Chết, hiên chết. Sở dương chết còn đồng dạng, hắn mặc dù là thiên tài, dù sao đạo thanh phái bất quá là một cái cửa lớn phái. Cùng hiên viên thế gia vẫn là không nhỏ khoảng cách, thế nhưng hiên viên phượng nô chết, đây chính là chuyện lớn bằng trời a. Đây là bí thuật gì, vậy mà vô thanh vô tức, đầu tiên là cá, phía sau là chim, tiếp theo biến thành chim cá, cái này uy lực cũng quá kinh khủng a. Hắn bất quá là thần hải chi cảnh, có thể đem hiên viên phượng nô đánh chết, chỉ có một khả năng, hắn đoán chừng là cái nào đó thế ra đệ tử. Người nói là người này là thần thể, cùng loại hiên viên sơ phong như vậy, đã tu luyện ra dị tự cầu, bất quá hắn không có lấy ra. Xung quanh tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không phải là tên xoan sính, giamba câu ở giữa đã đem thần mục lai lịch đoán bảy tám phần. Năm cái hiên viên ra tử đệ nhảy ra ngoài, thành hình bán nguyệt, trận địa sẵn sàng, hỏi: "Ngươi là người phương nào, vì sao tàn nhẫn như vậy chém giết ta hiên viên ra tử đệ?" Bầu không khí thay đổi đến cực kỳ khẩn trương, nhất là người xung quanh cũng đều là đề cao cảnh giác, vạn nhất hiên viên ra sợ hai chuyện xấu tiết lộ, giết người diệt khẩu bọn họ nhất định phải sớm làm đề phòng. "Giết." Có cái đệ tử nhịn không được, không đợi tần mục tiếng vọng, đồng nhiên hóa thành một cơn gió mát, biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, thân mục đỉnh đầu giữa hư không lộ ra một nắm đấm màu vàng óng. Chỉ sức hành độ bí thuật, nghe đồn có thể trốn vào hư không bên trong tiến hành ám sát, chẳng lẽ đây chính là khẳng định, loại này bí thuật cực kỳ cường đại, vô thanh vô tức, người cùng cảnh giới đều không thể đề phòng. Không tốt, các người mau nhìn. Và anh, Tần Mục tựa hồ đỉnh đầu dài con mắt, đột nhiên một quyền vùng đánh tới. Tiếng vang phát ra, mọi người rõ ràng thấy được đánh lén nhiên viên ra tự để nắm đấm xuất hiện màu xám vết rạn, tựa hồ huyết nhục cũng bắt đầu khô bại. Sau một lát, đột nhiên, tần mục sau lưng lại xuất hiện một nắm đấm. Nhưng gặp tần mục thân thể bất động, lưng hắn nô lên một khối bất thiện, ngưng tụ thành quả đấm, nên cái tới. Oèn. Lại là một tiếng vang thật lớn. Xoay một tiếng. Nơi xa có người rơi xuống xuống dưới, hắn bung phóng hai tay, khóe mắt Trương Miệu giận dữ hét, "Giết, giết chết hắn, hắn cũng dám hủy đi hai cánh tay của ta, ta muốn hắn chết không yên lành." "Chết không yên lành? Vậy ta trước hết giết ngươi, để ngươi không nhìn thấy ta hạ trạng." Ha ha ha. Tân mục dưới chân hào quang vừa hiện, một giây sau liền xuất hiện tại cái này ngửi trước mặt, năm đấm tung đánh. "Phanh!" Huyết vụ bay lên. "Đánh nổ." "Hiên Viên Gia tử đệ bị đánh nổ." Chương 243, "Giết không tha." Chương 243, "Giết không tha." "Ngươi đến cùng là ai, vì cái gì đối ta Hiên Viên Gia chỉ xích hành độ bí thuật như vậy quan thuộc?" "Có người hỏi." "Muốn biết ta, ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết." Tần Mục nói xong, lui về sau một bước, bởi vì lại có ba cái hiên viên ra người biến mất tại chỗ. Mau nhìn, lại có ba người không thấy, Đoán chừng đã ẩn vào hư không bên trong. Lưu lại cái này chính là thực lực tối cường hiên viên võ đồng, người này nghe nói đã tu luyện đến tam tương chi cảnh người cùng nhau tình trạng, tu vi cực kỳ cứng hãn. Lần này dễ nhìn, Đoán chừng ra hỏa này phải chết. Chết hiên viên phượng lô chính là hiên viên phượng đồng đại ca, hai người này chính là ruột thịt cùng mẫu sinh ra, bất quá sinh ở hiên viên ra chi thứ, cũng không phải là dòng chính, dù vậy, tốc độ tu luyện của hắn tại người trẻ tuổi bên trong cũng bạc tiềm tồn tại, chính là không có thân thể. Nếu là có thần thân thể, tại tu thành dị tựa cầu, vậy hắn thực lực nghiêng trời lệch đất, thậm chí sẽ tiến vào hiên viên gia thánh địa. Hiên viên vương đồng đôi mắt biến đổi, toàn thân khí tức thay đổi đến vô cùng tôn quý, tựa như đế vương đồng dạng bệ nghệ tất cả, hắn song quyền ở giữa cuốn quanh lấy chín đạo chân long, miệt quát: "Dám can đảm giết ta hiên viên ra người, ngươi hẳn phải chết, thử xem ta sơn hạ xạ tất quyển." Oanh! Một quyền oanh đến, quyền ảnh xuất trong đó xuất hiện sơn dòng sông, rừng, cây bình nguyên, tiếp theo hóa long vào tới. Người sợ rằng còn không biết thế gian có côn bằng vực này hùng mật nói thật cho biết, nguyên côn bằng chính là lấy rồng làm thức ăn." Tần Mục nói xong, miệng quát, "Côn bằng." Lúc này, một chim một cá bay ra, tiếp theo hóa thành chim cá. Xong nhận va chạm phát ra kịch liệt tia sáng, người xung quanh đều là cảm giác chói mắt, có chút choáng tránh. Ngay lúc này, Tần Mục thân thể cũng là biến mất tại chỗ, tiếp theo hư không chấn động một cái, chảy ra một đám máu. Tần Mục xuất hiện lần nữa, trong miệng nói, "Ba cái." Hiên Viên Phượng Đồng bị cường đại vi năng chấn động đến liên tục lưu lại, hắn vừa rồi tựa hồ nhìn thấy cái gì, nhưng cũng không dám tin tưởng. Lại ăn ta một chiêu." Tần Mục thân lên, nắm nhìn như đánh về phía Viên Phượng Đồng. Đông Nhiên hướng chính mình dưới nách văng kích đi ra. Phốc. Một đống thịt nát đón gió tung ra. Bốn cái. Tân Mục thản nhiên nói. Bốn cái? Bốn cái hiên viên ra tử đệ chết, người này đến cùng là tới làm gì? Tựa như là chuyên môn giết hiên viên ra người. Muốn chạy, ta để người chạy sao? Tân Mục hình như lầm bẩm một câu, Đông Nhiên phi thân lên, xong quyền gióng lên. Dầm rầm rầm. Kích liệt quyền kinh vùng đánh đi ra, tựa hồ muốn đánh nổ phía trước không khí. Tí tách. Máu chảy đi ra, rất hiển nhiên lại chết một cái. Người ở chỗ này, chỉ còn lại hiên viên vận đồng. Hắn đôi mắt tú lại, nhìn xem Tân Mục, lộ ra ánh mắt hót. Nói: "Ta biết ngươi là ai, không nghĩ tới ngươi cũng dám tới nơi đây, Tần Mục, ngươi hôm nay phải chết." "Ngươi ra ta, tốt, vậy ta cũng không chần bước, hiện tại đến lượt ngươi đến thử chỉ sức hành độ bí thuật uy lực." Tần Mục nói xong, thân thể lóe lên, biến mất tại chỗ. Tần Mục. Cái tên này xuất hiện, đám người xung quanh xôn xao, bọn họ tự nhiên biết Tần Mục là ai, bởi vì Tây Bắc chi địa gần như trải rộng có quan hệ Tần Mục hình cáo thị, tất cả đều là hiên viên ra cheu thượng. Người này cũng dám đến hiên viên gia địa bàn, lá gan của hắn đủ nguy hiểm nhất chính là chỗ an nhất, người này am hiểu sâu âm mưu chi luận a. Giã hỏa này không biết gặp cơ duyên gì, vậy mà như thế lợi hại, chúng ta có thể là ăn không vào cái này treo thường a. Ngay lúc này, một tòa núi lớn đánh tới. Hiên Viên Phượng Đồng cũng là phản ứng thần tốc, lập tức đánh ra Sơn Hạ Xạ Tắc Quyền. Rầm dầm rầm. Hắn không cách nào kháng trụ như vậy cho áp, thân thể liên tiếp lưu lại, toàn thân đau bước nhất không thôi, lại nhìn tần mục thời điểm, nhân ra lại biến mất tại hư không bên trong. Đáng ghét, đáng ghét, vậy mà cầm ta Hiên Viên ra bí thuật đối phó ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Hiên Viên Phượng Đồng tức giận giơ chân mang to. Lúc này, khoảng Hàn Thần cảnh đệ tử đi ra, bảo hộ ở Hiên Viên Phượng Đồng trước người. Tần mục lóe ra thân ảnh, nhìn xem mấy cái này nữ đệ tử, nói, chẳng lẽ Quảng Hàn thần cảnh người thật muốn tranh đoạt vũng nước đục này? Có cái nữ đệ tử kiếm chỉ tần mục, nói, người cùng yêu tộc câu kết làm bậy, còn hại chết Hiên Viên gia thái thượng lao tổ, càng là tàn nhẫn vô độ, lạm sát kẻ vô tội, chúng ta chính là hạo nhiên chính nghĩa tu sĩ, nhất định phải quản. Hạo nhiên chính nghĩa? liền các ngươi mấy cái này tiểu nương bị biết cái gì gọi là chính nghĩa sao? Lão tử cứu Hiên Viên gia thiên tài tiểu nữ, vì chạy trốn, nữ tử này chuyển ta bí thuật, Hiên Viên gia là thế nào đối ta, liên tiếp phái ra sát thủ ám sát với ta, như vậy lấy trả ơn, lấy trả ơn hèn hạ gia tộc. Có cái gì chính nghĩa có thể nói, các ngươi mấy cái đoán chừng cũng là nhận hiên viên gia ân huệ, muốn cầm treo thưởng à, cũng được, toàn bộ đều lên đi, lao tử hôm nay đại khai sát. Giới, về sau tất nhiên sẽ giết vào quảng hàn thân cảnh, để các ngươi không được an bình. Tân Mục cũng là nổi giận, nói như thế, đại khai sát giới, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao đại khai sát giới. Cái kia nữ đệ tử miệng rất cứng. Tân Mục thật là giận dữ, thân thể lóe lên, trốn vào hư không bên trong, một giây sau liền xuất hiện tại cái kia nữ đệ tử trước mặt, trường ảnh vừa qua, đối phương đầu liền lăn rơi xuống mặt đất. Hông Bực này xuất thủ dù cho là yêu tộc ma tu cũng không có tàn nhẫn như vậy. Mọi người nhìn hoảng sợ run dậy, không dám lung tung lên tiếng. Còn lại Quảng Hàn Thần cảnh đệ tử lập tức lòng sinh hối hận, bực này tồn tại quá đáng sợ, nhất là còn nắm giữ lấy chỉ xích hành độ bí thuật. Hiên viên Vương Đồng lập tức nói: "Các vị đạo hữu, chớ có kinh hoàng, bình tâm tĩnh khí, cảm thụ xung quanh khí lưu ba động sẽ có dấu vết mà theo." Ha ha ha, các vị có nghe hay không? Hiên viên gia chỉ xích hành độ bí thuật cũng không phải không thể phá giải, chỉ cần cảm thụ xung quanh khí lưu ba động liền có thể thấy rõ, gia hỏa này cũng là hào phóng, nói ra nhà mình bí thuật phương pháp phá giải, các ngươi có thể nhờ ký Triệu Thắng đột nhiên xuất hiện tại trên không, lớn tiếng nói. Hiên Viên Vương đồng lập tức biết mình nói sai, tả hữu xem xét, không ít người đang liên lặng cảm thụ vừa mới phát môn. Lúc này, có cái nữ đệ tử lấy ra một khối khăn lụa, cái này khăn lụa cũng là một kiện pháp bảo, nên không mà lên, lập tức hóa thành một mảng lớn màu đỏ mũi nhọn chỉ riêng, không gian xung quanh lúc này bị bao phủ. Giờ phút này, nếu là Tần mục còn dám lấn đến gần, đối phương không cần cảm giác liền có thể biết phương vị của hắn. Cùng ta cách chơi bảo, có ý tứ. Tần mục lúc này lấy ra Cửu tầng tháp. Oeng. Cửu tầng tháp xung kích tới, đâm vào màu đỏ mũi nhọn trên ánh sáng lập tức ở giữa liền phá hết kiện pháp bảo kia. Phốc. Cái kia nữ đệ tử phun ra một ngụm máu, trên không bay xuống một khối rách nát khan lửa, sắc mặt nàng kinh hái chỉ vào tần Vũ Hồ, "Cửu Huyền Thanh khí, không không không, đây là Cửu Huyền Tiên phách khí tức, nếu không, tuyệt đối sẽ không như vậy phá mất ta đầy trời lăng." Cửu Huyền Thanh khí, truyền thuyết rèn luyện huyền khí tốt nhất thể khí. "Không, hắn huyền khí lại có Cửu Huyền Tiên phách, thiên đột, đây cơ hồ sắp so sánh người này đến cùng gặp cơ duyên gì à? Mau nhìn hắn khí, còn giống như có không ít biến hóa. "Các ngươi nói đúng, ta huyền khí còn có không ít biến hóa, hiện tại liền cho ngươi biểu hiện ra một loại Cửu tầng tháp." Trơn áp. Tần Mục hét lớn một tiếng. Cửu Tầng Tháp lập tức bao phủ lại cái kia nữ đệ tử, đương nhiên, tựa hồ thương không đấu đá, cái kia nữ đệ tử đau khổ chống đỡ, răng rắc một tiếng, toàn thân xương bắt đầu nứt gãy, không bao lâu, đã hóa thành một bãi thịt nát. Cái này, cái này, này chỗ nào là trơn áp, rõ ràng là quá nặng đi, đối phương không thể thừa nhận à. Cái này cựu tăng Tháp đến cùng nặng bao nhiêu, vậy mà có thể đè chết Tam Tương Chi cảnh cường giả. Tang nghĩ đi, đáng ghét, đáng ghét, liền giết hai cái quảng hàn thần cảnh đệ tử, lần này tội lỗi của ta quá lớn. Hiên Viên Vương Đồng nhìn thấy hai cái nữ đệ tử bọn mình, Năm cái hiên viên ra đệ tử bỏ mình, còn có Sở Ngạo Dương, chính mình nếu không liều mạng, hạ chàng sẽ thảm hại hơn, lúc này lấy ra chính mình huyền khí, một thanh màu đen cổ phát đại đao hành không xuất thế. Cách. Đại đao chém vào cựu tầng tháp bên trên, liền một đạo dấu vết đều không có sinh ra. Cách, cách, cách. Hiên viên Vương Đồng cũng không quản có tác dụng hay không, thôi động huyền khí liên tục chém vào. Lúc này, có cái nữ đệ tử chưa từ bỏ ý định, lấy ra một thanh bảo kiếm, cũng là bổ về phía cựu tầng tháp. Tự tìm cái chết. Tần Mục tay lên, cựu tầng tháp lập tức hướng về vị nữ đệ tử trấn đi qua. Hiên Đồng thần Không dám ở người chết, hắn lập tức hô quát nói các vị đạo hữu, tại hạ Hiên Viên phượng đồng khẩn cấu các vị đạo hữu xuất thủ cứu ra Quảng Hàn thần cảnh đệ tử, sau khi chuyện thành công ta nhất định có thâm tạ. Tân Mục đôi mắt vụt qua, quát, tự tiện kẻ vọng động, giết không tha. Oan! Vô biên sát khí lan tràn, những này tuấn kiệt toàn bộ đều lui về sau một bước. Lúc này, một những nữ đệ tử quát, các người nếu là xuất thủ cứu sư thì ta, Quảng Hàn thần cảnh tất nhiên sẽ không quên cái này ân tình, nếu là đại gia liên thủ tru sát người này, ta lại lần nữa hứa hẹn, lấy ra cao hơn Hiên Viên gia gấp 10 tiện thưởng tạ ơn đại gia. Lời này vừa nói ra, Giống như dầu nóng hắt tại trên đống lửa, bởi vì cái gọi là có trọng thường tất có dũng phu. Mọi người cùng nhau xông lên, trước vây khốn đối phương Huyền khí, đến lúc đó tất cả đều dễ nói chuyện. Có người kêu một tiếng, lấy ra chính mình Huyền khí, chính là một chiếc đại ấn, lập tức hướng cựu tầng tháp đột tới. Những người còn lại thấy cảnh này, dục nước béo có công kích bọn họ là thích nhất, lập tức cùng nhau tiến lên. Xem ra các ngươi thật yêu tài như mạng, rất tốt, ta liền thành toàn các ngươi. Ầm ầm. Cửu tầng tháp đột nhiên ép xuống, tên nữ đệ tử kia trực tiếp bỏ mình, tiếp theo Cửu tầng trước đâm vào đại ấn bên trên, đại ấn lập tức hóa thành tàn bã. Một bóng người phi thân lên, nằm đấm bên trong bắn ra vô tận long ảnh. Rầm rầm rầm. Hơn 10 người bị bức lui, vừa mới cái kia lấy ra phương ấn ra hỏa đạo hóa thành một đống thịt nát. Động nhiên, Cửu tầng tháp nghiền ép tới, đi theo còn có cá lớn đại điểu đi theo phía sau, những người này đột nhiên phát hiện chính mình sai, bọn họ trêu chọc một cái không nên trêu chọc tồn tại. Đừng giết ta, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Tráng sĩ, lưu ta một mạng, ta cái gì cũng không có thấy được, ta có thể miệng kín như bưng. Lưu Mạn, sao sống không được. Từng tầng từng tầng ép, toàn bộ Yên Hà Sơn máu chảy thành sông, biến thành núi máu. Tần Mục nói được thì làm được, dám can đảm kẻ vọng động giết không tha, vừa mới phạm là cùng nhau tiến lên tất cả đều bị chém giết, hắn nhìn xem Hiên Viên Vượng Đồng, nói, ngươi rất không tệ, hại chết như thế nhiều người, suy nghĩ một chút chính mình sẽ chết như thế nào à? Chương 244, nội danh vạn giảm, chương 244, nội danh vạn giảm. Hiên Viên Phượng Đồng hung hắc nói, cho chết, ngươi cho rằng ta Hiên Viên ra người dễ khi dễ như vậy sao? Chờ ngươi gặp phải chân chính đệ tử tinh anh, ngươi liền biết, mặc dù ngươi có thể giết chết ta, thế nhưng ngươi cũng không sống nổi. À, ngươi nói là Hiên Viên Sơ vẫn là Hiên Viên Tại Vi? Hay là các ngươi cái gọi là đại ca hiên viên hữu ngu. Tân Mục hiện tại thật đúng là không phải ba vị này đối thủ, thế nhưng hiên viên ra phổ thông đệ tử có thể tùy tiện giết. Giết ngươi còn cần ta hiên viên gia tam tương chi cảnh cao thủ, thần hải chi cảnh cao thủ dư xài. Hiên viên vương đồng tự nhiên biết ba vị này thanh danh, ba vị này đó là tất nhiên sẽ trưởng thành là vạn cổ cự kình tồn tại. Tân Mục một bàn tay đập chết ra hỏa này, đôi mắt đảo mắt, nói, các ngươi còn sống là mới vừa rồi không có gia nhập quần tông, ta cũng không làm khó các ngươi, đi thôi. Ai biết những người này cũng không hề rời đi, mà là theo sau từ xa tần Mục. Hắn không có tâm tư cùng những người này chơi trò chơi mẹo vờn chuột, lập tức bỏ chạy, rời đi đại hưng thành, ai biết còn có người theo tới, đoán chừng là coi trọng chính mình huyễn khí. "Làm sao? Các người muốn cùng ta cùng một chỗ chém giết hiên viên ra tử đệ, vẫn là muốn cùng ta tiến đánh quảng hàn thần cảnh?" Tần Mục quay đầu lại hỏi nói. Những người này lập tức lui lại, cũng không đáp lời. Tần Mục đi về phía trước mấy bước, những người này liền cùng mấy bước, đột nhiên ở giữa, hắn quay đầu lấy ra huyễn khí hung hăng đập tới. Một tiếng ầm vang, ba cái gia hỏa trốn tránh không kịp, lập tức chết tại cửu tầng tháp phía dưới. "Còn dám theo tới, giết không tha!" Tần nổi giận gầm lên một tiếng không nhanh không chậm rời đi, rốt cuộc không có người theo. Mới vừa đi ra 30 dặm thời điểm, một chiếc phi thuyền theo tới, ngay lập tức mấy người nhảy ra ngoài, phẫn nộ quát, dừng lại. Người nói chuyện hơn 30 tuổi, nhìn xem hẳn là thần hải chi cảnh cao thủ, ít nhất mở ra khắp nơi thần hải, hắn đôi mắt hung ác, nói, nhanh chóng cùng ta sẽ đại hùng thành, nếu không giết không tha. Tân Mục vừa chuyển động ý nghĩ, đột nhiên nói, Hiên Viên sơ phòng, ngươi vậy mà cũng tới. Người kêu nghe xong lập tức trở về đầu nhìn, một tiếng ầm vang. Cửu tầng rồng xuất hiện, trực tiếp đem người này nện thành một đến tay, lập tức chân đạp hảo rời đi nơi đây. Nửa tháng sau, Tân Mục hóa thành nhân đồ tống mệnh bộ dạng tiến vào Thập Phương thành, đột nhiên có người giản tới. "Đường Tê, cùng ta đi vọng nguyệt lâu uống vài chén a." Tân Mục trong lòng hơi động, biết là người quen, vì vậy đi vọng nguyệt lâu. Tầng 3 nhã gian bên trong, có cái thanh niên đã sớm ngồi, rượu ngon món ngon nằm có trong hồ sơ mấy bên trên, chỉ còn lại thưởng thức. Tân Mục ngồi tại đối diện, nói: "Tiêu Vô tả, ngươi lần trước chạy thế nào?" "Ta vì cái gì không chạy, ta là xa phỉ, cũng không phải là danh môn chính phái, làm gì đi quảng Hàn thần cảnh cùng côn địa bàn. ngược lại là ngươi gần nhất thật sự chính là thanh danh lên cao a." liền giết hiên viên ra bảy tám cái cao thủ, gần nhất hiên viên thế ra cùng quảng hàn thần cảnh như bị điên càn quét đại mạc, thật nhiều sa phỉ đều gặp thai vạn, nhà ta kém chút cũng bị nổ tận gốc. Tiêu Vô Tà tức giận nói. Tân Mục cười nhạt một tiếng, nói, không đến mức a. Làm sao không đến mức, nghe nói liền hiên viên sơ phòng cũng xuất hiện, bên cạnh còn có một nữ tử, hẳn là muội muội của hắn, vốn là đi tham gia Thiên Hoàng thành Đoán Thạch Thịnh hội, nửa đường đi vòng đi đại hồn thành. Tiêu Vô Tà lông mày nhíu lại, nói như thế. Đoán Thạch Thịnh hội, lúc trước cái kia quỷ giao tiên tử còn giống như mời qua chính mình. Tân Mục hỏi, ngươi có đi hay không? Đi Vì cái gì không đi, như vậy đi, hai ta cùng đi, làm sao?" Tiêu Vô Tà trộm hì hì nhìn xem Tần Mục. Tần Mục gật gật đầu, hỏi: "Ngươi nói Hiên Viên Sơ Phong cùng mọi người nàng cũng tới, là Hiên Viên Thái Vy vi vẫn là Hiên Viên Thái Vân?" "Ta đi, huynh đệ, ngươi khẩu vị cũng quá lớn a, Nguyệt Vô Song đều bị ngươi đoạt tới tay, ngươi còn băn khoăn Hiên Viên gia nữ nhân, ngươi tâm thật là lớn, ta là có thể ăn một cái liền thỏa mãn." Tiêu Vô Tà không che đậy miệng nói. Tần Mục lắc đầu, cũng không nói lời nào. Tiêu Vô Tà nói tiếp, lại nói Thập Phương Thành cũng không an toàn, nghe nói Nguyệt Vô Song đặc biệt chạy tới, nghe nói còn mang theo một vị đại tần đế quốc công chúa. Chúng ta đoán chừng phải chạy trốn." Tân Mục nói, "Đúng, ngươi biết Hắc Bạch Thánh Vương tiền bối hành tung sao?" "Hắc Bạch Thánh Vương? Lão nhân ra ông ta hẳn là cùng Cựu đầu Thánh Vương cùng một chỗ a, làm sao vậy?" Tiêu Vô ta hỏi. "Không có gì, liền có cái bằng hưu có thể cùng Hắc Bạch Thánh Vương cùng một chỗ, ta nghĩ đi xem một chút." Tân Mục đến bây giờ cũng không biết Easy Tuyết đến cùng có hay không cùng Lăng La Tiên cùng một chỗ. Tiêu Vô ta đối mắt nhất chuyện, kinh ngạc nói, "Ngươi nói bằng hưu không phải là Lăng La Tiên a, ngươi cũng quá hoa tâm đi." "Đừng nói nhảm, biết thì nói nhanh lên." Tân Mục cũng không giải thích. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn làm mau chóng rời đi a." Tiêu Vô Tà nói xong mang theo Trần Mục liền rời đi Thập Phương Thành. Hai người bọn họ đi không bao lâu, Hiên Viên Sơ Phong liền đến Thập Phương Thành, đích thân kiểm tra từng cái cửa hàng, thậm chí liền một số tông phái hầm hầm đều lục soát một lần, vẫn không có Trần Mục cái bóng. Đại Hồng Thành sự tình ồn áo rất lớn, kinh động đến rất nhiều thế lực, Hiên Viên Gia từ không cần phải nói, quảng hàn thần cảnh lần này càng là phải tới hai đại cao thủ, Nguyệt Vô song cùng đại Trần Có nghe nói không, tên là ba chỗ vi, liền chém Viên đông đạo thủ. Liên một chút tham gia thịnh hội tu sĩ đều không có bưng tha. Ngươi là không biết, hắn tế luyện huyền khí bên trong nghe nói có cửu huyền thiên phách, bực này thần vật dù cho là vạn cổ cự kình nhân vật cũng là thèm nhỏ dai không thôi a. Đây coi là cái gì? Hắn sẽ còn hiên viên gia bí thuật gang cấp vừa qua, hơn nữa còn sống thật tốt, đây mới là trọng điểm. Tân mục truyền thuyết đã chuyển xa đại mạc, càng là có không ít người muốn đuổi giết hắn, bởi vì hiên viên gia treo thưởng lại nâng giá, biến thành một vạn sợi xích thủy, đây chính là một bút kết sổ tài tựa như là từ Đông nam phương đến, còn giống như là từ Thập phương cấm địa đi ra, vật Ngay nói còn là trí tôn thân thể, loại này thể chất dù cho là con em thế ra đều bồi dưỡng không lên, cũng không biết hắn là thế nào tu luyện tới thần hải chi cảnh. Xem ra hiên viên ra chọc một cái siêu cấp đối thủ, nếu để cho người này trưởng thành, vậy liền dễ nhìn, không thiếu được hiên viên ra muốn xa suốt mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm a. Vào giờ phút này, Tân Mục cùng Tiêu Vô Tà đã rời đi thập phương thành hai vạn dặm. Tiêu Vô Tà trên người mặc màu xanh bạc phục, lợi dụng cưới một cái tam đầu báo, cực kỳ anh tuấn, mà Tân Mục cũng là thay đổi ngày xưa lôi thôi tượng, đổi một thân màu trắng chạy cự ly dài, tóc dài rắc hai vai, bên hông mang theo một cái holo, cũng là phong thần tuấn lãng. Luận tướng mạo hoặc là khí chất không một chút nào là thua Tiêu Vô tả. Chạy nhanh tháng 10 ngày, vẫn như cũ không thấy bất luận cái gì động phủ bóng dáng, Tân Mục hỏi, còn bao lâu? Không sai biệt lắm 10 ngày nửa tháng bộ dạng, bất quá ngươi tìm Hắc Bạch Thánh Vương đến cùng có chuyện gì? Tiêu Vô Tà hỏi. Tân Mục vừa chuyển động ý nghĩ, nói, ta tránh né thai họa có thể chứ. Có thể, bất quá ngươi phải cẩn thận, ta lo lắng có người sẽ ngấp nghé ngươi hừ khí. Chương 245, Bác Hải gặp Lưu Vương, chương 245, Bắc Hải gặp Lưu Vương, Vương. Không thể nào, Lăng La Tiên bọn họ một đám yêu tộc đi thời điểm, còn giống như có Cửu Huyền Đế binh. Hắc Bạch Thánh Vương đều không có hạ thủ quyết đoán, sẽ không coi trọng chính mình cựu Huyền Thiên phái ta. Tân Mộc nói, không có khả năng, Hắc Bạch Thánh Vương liền lăng là Thiên bọn họ cựu Huyền Đế binh đều không động tâm. Tiêu Vô ta nói, bọn họ là nhất tộc tự nhiên sẽ không động tâm, Hắc Bạch Thánh Vương cùng cựu Đấu Thánh Vương còn dễ nói, thế nhưng những người khác ngươi nhất định phải đề phòng, dù sao ngươi là nhân tộc, một khi xảy ra chuyện, hai vị thánh vương cũng không tốt hướng về ngươi. Một lát sau, hắn còn nói thêm, nói thật, ví như không phải phụ thân ta có một kiện tản tạc cựu có thể nhà chúng ta cũng sẽ xuống tay với ngươi. Mục trong lòng suy tư ngàn vạn, nếu như lần này không đi cũng không biết lần tiếp theo có thể hay không nhìn thấy Ilya Tuyết, thậm chí cả một đời cũng không gặp được. Cựu Huyền Tiên phách đã giáp tại hai cánh tay của mình bên trong, người khác muốn cất đoạt, trừ phi giết hắn, nếu như tần mục chết, xong việc đều là nghỉ, còn nói gì thân nhân bằng hữu. Đi, nhất định phải đi." Tần Mục kiên định to lớn. Một tháng sau, Tiêu Vô Tà đem Tần Mục đưa đến một cái phản phất thế ngoại đảo nguyên địa phương. Tây Bắc chi địa phần lớn đều là sa mạc, hoa mạc, số rất ít ốc đảo nguồn nước chi địa mới sẽ xây dựng thôn xóm, thành trấn, mà nơi đây vậy mà cùng loại nam, khắp nơi cây xanh rậm rạp, trải rộng dòng sông. Quả thực không cách nào tưởng tượng chỗ này vẫn là Tây Bắc Tri địa. Nơi này gọi làm Bắc Hải, chính là cựu đầu Thánh Vương địa giới, nhân tộc hơi có đặt chân nơi đây. Tiêu Vô tả nhìn xem phong phú của nước, cũng là thèm nhỏ dãi không thôi. Sau một lát, bọn họ đi tới một chỗ rộng lớn hồ nước chi địa, Tiêu Vô tả lấy ra một cái ngọc bội, truyền vào hồi lực, trong khoảnh khắc, một cái to lớn chữ Tiêu xuất hiện ở hồ nước trên không. Trong chốc lát, mặt hồ bước hơi lên mảng lớn mây trôi, mây trôi ở giữa xuất hiện một cánh cửa, cửa lớn mở ra, đi ra một nhóm tuấn nam tĩnh nữ, từng cái cầm trong tay pháp bảo, trận địa sẵn sàng. Người đến người nào, nhanh chóng xưng tên ra. Nếu không tự gánh lấy hậu quả." Tiêu Vô Tả tiến lên một bước, ném ra ngọc bội, nói: "Ta là Tiêu Vô Tả, giữa chúng ta là bằng hữu." Đối phương kiểm tra ngọc bội, rồi mới lên tiếng: "Nguyên lai like là Tiêu giao tiền bối hậu nhân, mời vào bên trong." Những người này tránh ra một lối, Tiêu Vô Tả mang theo tần mục đi vào cửa lớn bên trong. Tiến vào bên trong, lại là một khác một phen thiên địa, khắp nơi đều là dây núi đầm lầy, thác nước dốc rách, lang tiểu không ngừng, đình đài lầu các, cung lầu điện ngọc khắp nơi có thể thấy được. "Có cái yêu tộc tiền bối đối Tiêu Vô Tả nói: "Tiêu Vô Tả, không sai không sai, phụ thân ngươi vừa vặn rất tốt." "Gia phụ cũng không thể lắm." Lần trước mượn nhờ hai vị Thánh Vương Tiên Uy, gia phụ đánh cướp Quảng Hàn Thần cảnh Hoàng Nguyệt Quan khu, thu hoạch tương đối khá." Tiêu Vô Tả nói như thế. Đông đảo yêu tộc đệ tử nhộn nhịp cười ha hả, tựa hồ chuyện này chính là yêu tộc vinh quang. Trong lúc nói chuyện, liền đi đến một chỗ trước đại điện, trên bậc thang đi tới một cái to lớn cao ngạo nam tử, cái này nam tử sắc mặt cương nghị, mi tâm ở giữa vậy mà cũng có một chiếc mắt nằm dọc, nhìn xem cực kỳ yêu dị, hắn nhìn thấy Tiêu Vô Tả, lập tức cười nói: "Tiêu huynh, ngươi nhưng có thời gian không có tới, lần này tới nhất định phải ở lâu a. Ta mục huynh tu vi lại tăng mạnh, để ta hảo hảo Genta. Tiêu Vô Tà cùng người này ôm làm một đoạn, hai người chuyện trò vui vẻ. Sau đó, Tần Mục mới biết được người này vậy mà là Cựu Đầu Thánh Vương hậu đại, bởi vì trời sinh Tăm Mục, liền cứ gọi là Tăm Mục, có cái xưng hào gọi là Tăm Mục tiểu bá vương. Một đám người đi tới một mảnh đình nghỉ mát, đình nghỉ mát bên trong sớm đã chuẩn bị tốt rượu. Mọi người ngồi, Tăm Mục lúc này mới hỏi, "Tiêu hình, vị này xưng hôi như thế nào?" Tiêu Vô Tà nói, "Hắn theo Tần Mục, Hắc Bạch Thánh Vương đối nó khen ngợi có thừa, ta cũng là cùng chung chí hướng, liền cùng nhau tới đến thăm." Tân Mục, Tăm Mục nhai nhai một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Ngươi chính là Tần Mục." Chém giết hiên viên thế gia thái thượng lao tổ, lại liền giết bọn họ 7, 8 vị đệ tử tinh anh, quả nhiên là anh hùng hào kiệt, ha ha ha. Sau đó, hắn nói lần nữa, Tiêu Minh, ngươi lần này là đến đúng, vừa vặn Như Ma tiểu thiên vương tại ta chỗ làm khách, ta cho ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Có người tiến vào đại điện bên trong thông báo, không bao lâu thời gian, có cái đỉnh đầu hai chân thanh niên xài bước đi ra, bên cạnh anh anh nghiến nghiến theo một đám mỹ nữ, người này đi tới đỉnh nghỉ mắt chỗ, đôi mắt vút qua, như ngừng lại mục trên thân, nói, ngươi chính là hiên viên thế gia cùng quảng treo thượng truy sát sắc mặt bất động, nói, chính là. Luôn ngữ kết thúc. Cái này Như Ma tiểu thiên vương thân thể bất động, hai tay thành quyền, đột nhiên đỡ tới. Tiêu Vô tả lập tức đứng ra, ngăn tại Tần Mục trước mặt, "Quắc, ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì, liền nghĩ mượn hắn huyền khí nhìn qua." Như Ma tiểu thiên vương chẳng hề để ý nói. Tần Mục đem Tiêu Vô tả kéo đến một bên, nhìn đối phương, nói, "Cho ta mượn huyền khí, không có khả năng." Lời này vừa nói ra, Như Ma tiểu thiên vương khí tức biến đổi, đột nhiên ở giữa hóa thành 10 trượng cự nhân, toàn thân giáp ra xoành xoạch phát quang, "Quắc, như thế tốt nhất, ta trước chém tính mệnh của ngươi, lại tước đoạt khí." Vụt, vụt, vụt Tiêu Vô Tà, Tần Mục đều là đứng lên. Tam Mộc lộ ra khó sự thân sắc, nói: "Ngươi dạng này không phải để ta khó làm nha." "Có cái gì khó làm? Nhân tộc giết ta bao nhiêu yêu tộc, cướp đoạt tộc ta bao nhiêu bà bối, hôm nay bất quá là lấy chút lãi mà thôi." Nhu Ma Tiểu Thiên Vương bá khí nói, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường chi tình. Tiêu Vô Tạ phẫn nộ nói: "Nhu Ma Tiểu Thiên Vương, ngươi khinh người quá đáng. Ước hiếp ngươi thế nào, có gan ngươi cũng tới ức hiếp ta thử xem." Nhu Ma Tiểu Thiên Vương xem xét chính là loại kia không nói lý người, quen thuộc cường đạo thủ đoạn, thấy được chỗ tốt gì đều muốn làm đến trong tay của mình. Tân giọng nói: "Tiêu huynh, ngươi lại đứng ở một bên, chớ có liên lụy đi vào." Hắn là hướng ta đến, ta đến ứng phó. Coi như có chút khó khí, ha ha ha. Nưu Ma Tiểu Thiên Vương cười thoải mái không thôi, tiếng cười chấn động đến đỉnh Nghĩ Mắt đều vang lên ong lúc này lộ ra bàn tay lớn, hướng về Tam Mục đánh kích đi qua. Tam Mục lập tức xuất thủ ngăn cản Nưu Ma Tiểu Thiên Vương công kích, cả hai cũng là đụng một cái chính là lui, cũng không đau thật thương thật làm. Ta Mục, việc này ngươi không cần lo, ta tâm ý đã quyết. Nói xong về sau, như Ma Tiểu Thiên Vương đột nhiên ở giữa lấy ra chính mình Ngục Chi Thần Hải, dõng của hắn xuất hiện một cái phun ra khói đen mang như. cái này nhu đoán chính là hắn Chi Thần Hải thần linh, lần này lấy ra Ngáy mắt toàn bộ đỉnh nghỉ mắt giống như rơi vào địa ngục đùng đặng, âm sát khí trải rộng, mặt đất ngay lập tức xuất hiện sương trắng. Người này vậy mà đã phụng mời thần linh, vậy hắn thực lực cũng không thể cùng bình thường thần hải chi cảnh người so sánh, phụng thỉnh thần linh chính là cơ duyên xảo hợp sự tình, liền xem như con em thế ra, thần cảnh đệ tử cũng là phải dựa vào duyên phận. Người này thực lực không thể khinh thường, đoán chừng là chính mình bước vào thần hải chi cảnh phía sau gặp phải tối cường đối thủ. Tân Mục lập tức ngưng thần tĩnh khí, lấy ra Cựu Tháp, cũng không ra tay trước, mà là trận địa sẵn sàng, chương 246, giúp vào Sừng chương 246, giúp vào Sừng Châu. Niu Ma Tiểu Thiên Vương nhìn thấy Tần Mục thái độ phi thường yêu thích, lớn tiếng nói, "Rất tốt, dám cùng ta một trận chiến, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản." Nói xong, hắn đột nhiên đánh ra một trường, nhưng gặp trên không bạch cốt xâm sầm, cực kỳ khiến người. Tiêu Vô tả thấy thế, lập tức xuất thủ đón đỡ. Phanh! Tiêu Vô tả trực tiếp bị đánh bay đi ra, hắn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tần Mục trong lòng run lên, hắn tự nhiên biết Tiêu Vô tả thực lực, dù cho là Nguyệt Vô Song cũng sẽ không dễ dàng như thế đánh bại hắn, lúc này lấy ra Cửu Thẳng Tháp. Két! Một tiếng vang dọn. Bạch Cốt Sâm Sâm trưởng ảnh lập tức bắt lấy Cửu Tầng Tháp, vậy mà còn muốn bắt nhiếp mà đi. Tân Mộc cảm giác được Cửu Tầng Tháp muốn thoát ly khống chế của mình, kinh ngạc trong lòng càng sâu. Một sợi Cửu Viễn Thanh Khí ước chừng tương đương một tòa núi lớn trọng lượng, mà Cửu Tầng Tháp bên trong hấp thụ không biết bao nhiêu Cửu Viễn Tiên Phách, tòa tháp này trọng lượng không cách nào đánh giá, lần này lại bị Như Ma Tiểu Thiên Vương muốn bắt đi. Đáng ghét, đây chính là ngươi bữa ta. Tân Mộc vừa chuyển động ý nghĩ, lúc này một đạo bóng lao vụn đi ra. Chỉ một toàn bộ cái đỉnh thịnh, Tiêu Vô toàn bộ sợ ngây Bình một tiếng, Như Ma Tiểu Thiên Vương, vương trên ngực của hắn xuất hiện một khối quái dị tâm thuần, vậy mà chặn lại thanh sắc thạch bại công kích. Cửu Tăng tháp quay về tần mục không chế, bất quá trong lòng hắn càng thêm kinh ngạc, thanh sát thạch bài có thể nói là không có gì không phá, hôm nay lại gặp Khắc Tinh, lại bị gia hỏa này chặn lại. Tam mục sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Nưu Ma tiểu thiên vương, nói: như Minh thật như vậy không nể mặt mũi. Tam mục huynh, bất quá là một cái nhân tộc mà thôi, hắn không chết trong tay ta, cũng sẽ chết tại hiên viên ra hoặc là quảng hàn thần cảnh ngươi trong tay, khác nhau ở chỗ nào?" Nưu Ma tiểu tiên vương một mặt khinh thường, ý càng thêm lồng hậu đặc. "Đã như vậy, ngươi không phải là khách nhân của ta?" Xin tứ tự nhiên a, ta mục trực tiếp tiếp khách. Nưu Ma tiểu thiên vương chẳng hề để ý, nói, rất tốt, ta có thể không tại địa bàn của ngươi đốc thủ, bất quá cửu liền thiên phách ta nhất định là ta, ha ha ha. Nói xong về sau, hắn gửi to mấy tiếng, trực tiếp rời đi đình nghỉ mát. Tam mục đối tần mục nói, ngượng ngùng, người này tính tình bạo liệt, còn có chính là phụ thân hắn chính là Vân phủ Tây vực Nưu Ma thành vương, cho nên kiêng ngạo, ngươi lại tạm ở phủ đệ của ta, hắn không dám làm loạn. Tiêu Vô Tà nhìn xem tần mục, nói, tiểu tử ngươi có thể nhà, vậy mà bức bách Nưu Ma tiểu vương lấy ra thiên huyền minh, chuyện này nếu là truyền đi, ngươi lại sẽ danh tiếng vang xa." Tần Mục nói, thanh danh có gì tốt, còn không phải rước lấy càng nhiều người theo đuổi giết ta, lần này hắn nếu là không có Thiên Huyền Chi binh, khẳng định là trọng thương, bất quá người này bản thể là cái gì?" Tam Mục nói, "Trên người người này có Nguyên Hoang dị thú Linh Linh huyết mạch." "Linh Linh?" Tần Mục vừa chuyển động ý nghĩ, truyền thuyết Linh Linh chính là một loại dị thú, thân bỏ ra hổ, chính là chân chính có sức chín châu hai hổ tổ tại, mà còn phi nước, rất khó đối phó. Ba người hàn huyên một lát, lúc này Tân Mục mới đưa ra muốn gặp Lăng là Thiên yêu cầu. Tam Mục cũng không có ngăn cản, trực tiếp đối hạ nhân nói, "Nhanh chóng đi đem Lăng cô nương mời tới." Bầu không khí có chút ưng trọng, mọi người trên mặt thần sắc lo lắng. Tiêu Vô Tà nói, cái này Nưu Ma Tiểu Thiên Vương, nếu không phải phụ thân hắn chính là Nưu Ma Thánh Vương, sớm đã bị người đánh chết, nghe nói hắn tại Tây vực chính là một lớn hại, không những nhân tộc đối hắn cử thị, liền yêu tộc cũng là bị hắn rất hại thảm. Tam Mục nói, cái này không có cách nào, Nưu Ma Thánh Vương thực lực hùng hậu, dù cho là gia phụ cũng muốn đối hắn kiêng kỵ ba phần. Cái này Nưu Ma Tiểu Thiên Vương giờ phút này vẫn chỉ là thuần hại chi cảnh liền như thế lợi hại, nếu như để hắn tiến vào Tam Tương chi cảnh, sợ rằng hiên phong loại này thể ứng phó cũng rất khó khăn. Yêu tộc linh trí ngu rốt, đối với thiên đạo lĩnh nộ có chút không đủ, bất quá bọn họ nhục thân có tiên thiên tính như thế, có chút huyết mạch cường đại yêu tộc, một khi huyết mạch lực lượng giác tỉnh, nhưng là tu luyện cực kỳ mao lẹt, nhân tộc cũng vô pháp so sánh. Tân Mộc Câm thầm cân nhắc, mình muốn triệt để đánh bại cái này như Ma tiểu tiên vương, trừ phi đạt tới tam tương chi cảnh đỉnh phong, tu luyện tới thiên tướng cảnh giới mới có cơ hội. Sau một lát, Lăng La tiên tới, bên cạnh đi theo một đám thị nữ. Tiêu Vô Tà đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn Lăng La thiên, trong miệng thì nói, pháp như bay thác nước, mắt ngọc ngài, nhìn từ xa như Nguyệt cung tiên tử, nhìn gần giống như Cựu Thiên huyền nữ. Bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người thoát tha, khí chất xuất chuẩn, nhân gian tuyệt phẩm. Tần Mục đứng dậy đón lấy, trong miệng nói: "Thái nữ, chúng ta lại gặp mặt." Lăng La Thiên đôi mắt vút qua, nhẹ nói: "Tần công tử tu vi lại mạnh lên." Tiêu Vô Tà là một cái như quen thuộc, thấy không người xử lý chính mình, cưỡng ép cắm vào, nói: thánh nữ, ngươi có thể là không biết, Tần huynh đệ vừa vặn có chỗ tiến bộ, lại đưa tới đại địch, bên ngoài cái kiêu như ma tiểu thiên vương ngươi đoán chừng nhìn thấy a, tuyên bố muốn giết chết Tần huynh đâu?" "A, vì chuyện gì?" Lăng La lộ ra thần Tiêu Vô Tà sắc mặt cực kỳ vui sướng, lại ra vẻ không phục nói: "Ai?" Ta cái này huynh đệ xuất sinh nhập tử, thu hoạch được cơ duyên, làm một chút kiểu huyền tiên phách, bị hắn coi trọng tôi. Tiên tai động nhân tâm, Đoan chừng tần công tử đối đầu không ý ta. Lăng La Tiên nói như thế. Lời này vừa nói ra, ở đây những yêu tộc tinh anh đều giữ im lặng, lần này nếu không phải tiêu vô tà tại cái này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ xuất thủ kết đoạn. Lăng La Thiên một câu nói ra tất cả mọi người tâm sự, nàng tiếp tục nói, ngươi tất nhiên người mang bảo vật, tự nhiên cẩn thận làm việc, hoặc tìm một hẻo lánh chi địa tu hành, đợi đến có tự vệ thực lực lại đi ra không thể tốt hơn. Tam Mục tiếp lời gốc dạ nói, Như Ma tiểu thiên vương thật là quá cuồng vọng, mặt mũi của ta cũng không cho. Mong rằng thánh nữ nói cùng nói cùng, dù sao tất cả mọi người là bằng hữu. "Tốt, việc này ta đáp." Lăng La Thiên nói. Như Ma tiểu thiên vương đứng tại cuối hành lang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đình nghỉ mát. Lăng La Thiên đi ra đình nghỉ mát, lơ lửng ở sóng nước bên trên, hỏi: Như Ma tiểu thiên vương, người mấy cái ý tứ?" Nưu Ma tiểu thiên vương đôi mắt khó nhịn, nói: "Không có ý gì, nếu như tiểu tử kia nguyện ý đem Cửu Huyền Thiên Phách nhường cho ta, ta tự nhiên không làm khó dễ hắn. Người này cùng ta có chút giao tình, việc này có thể coi như thôi." Lăng La Thiên nói. Nưu Ma tiểu thiên vương cười ha ha một tiếng, nói: Ta yêu tộc từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, thánh nữ thực lực như thế thì sẽ cùng một cái yếu đối nhân tộc có giao tình, chẳng lẽ thánh nữ muốn cựu viện thiên phách? Ngươi lại nói cái này sự tình không khó khăn sao?" Lăng La thiên không muốn cùng hắn nói bậy, trực tiếp hỏi. Nưu Ma tiểu thiên vương sắc mặt của ngạo, đôi mắt nhìn xem Thương Cùng, nói: ta Nưu Ma tiểu thiên vương trí cao ngất, chắc chắn sẽ bước vào đế tôn liệt kê, sau này luyện chế cựu huyền đế binh, vì ta yêu tộc lưu lại pháp bảo mạnh mẽ, đến lúc đó nhân tộc còn dám ức hiếp ta yêu tộc. Ôi, ôi, ôi còn đế tôn, từ xưa đến nay có mấy cái người có thể trở thành đế tôn, ngươi thật đúng là dám nói a." Tiêu tả Tà giễu cả nói, "Nữu Ma tiểu thiên vương sắc mặt run lên, nói, "Chỉ bằng ta ba quyền liền có thể đập chết người, người nói ta có dám hay không nói." Chương 247, cùng cảnh giới chém giết, chương 247, cùng cảnh giới chém giết. "Ta không cho phép ngươi giết chết hắn." Lăng La Thiên chém sắc như chém bùn nói, cố này quyết tuyệt khí thế làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Nữu Ma tiểu thiên vương hơi như mày, nói, "Thánh nữ, lần này ta trước đến thăm hỏi ta Mục là một môn nhân, trong đó nhất nếu là chính là hướng ngươi cầu hôn, vậy mà như thế đối ta, xem ra người này phải chết." Lời này vừa nói ra, Tất cả mọi người có thể cảm nhận được như Ma Tiểu Thiên Vương sát khí. Lăng La Tiên đột nhiên lấy ra một thanh mạo tím lục đao, nói: "Như Ma Tiểu Thiên Vương, ta biết ngươi đã là Tam Tương Chi cảnh đỉnh phong, bất quá ta vẫn như cũ có thể đem ngươi thực lực khống chế tại Thần Hải Chi cảnh." Trôi này mạo tím ngọc đao vừa xuất hiện, mọi người phát ra kinh hô. Thiên Huyền Chi binh, Mục Dương chi nhận. Thiên Huyền Chi binh mặc dù là Thánh Vương lựa chế, còn không cách nào cùng Cựu Huyền Đế binh cùng so sánh, thế nhưng đây chính là chân chính Thiên Huyền Chi binh, uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Ngươi không phải tự so đế tôn sao? Từ xưa đến nay, bất luận một vị nào đế tôn đều là chém giết cùng cảnh giới tồn tại, thậm chí còn có đế tôn đang trưởng thành thời kỳ vượt biên chém giết đối thủ, ngươi có dám tại Thần Hải chi cảnh cùng tần mục công bằng đỏ sức? Lăng La Thiên biết chính mình không cách nào ngăn cản Nhu Ma tiểu thiên vương, vì vậy nghĩ ra biện pháp này, đây cũng là nản có khả năng làm cực hạn, nếu như nàng xuất thủ, sợ rằng sẽ gây nên yêu tộc thánh vương ở giữa đại chiến. Tang Nhu Ma tiểu thiên vương muốn làm chuyện gì, còn không có người có thể ngăn cản ta, dù cho là thánh vương trước đến lại như thế nào. Nói ngữ vừa qua, như Ma tiểu lên, Dưới chân xuất hiện đóa đóa ma vân, đột nhiên hắn vậy mà cũng lấy ra một kiện thiên huyền chi binh, chính là một thanh ba mũi cự xoa. Vâng anh, cái này, sự biến hóa này là Lăng La thiên không có ngờ tới. Tiêu Vô tả cũng là biến sắc, vì vậy cố ý khích Như Ma tiểu thiên vương, nói, ngươi còn nói chính mình thế tất trở thành đế tôn, liền điểm này là gan, cũng không dám cùng nhân ra công bằng một trận chiến, ngươi loại này nhát như chuột ra hỏa, liền tính trở thành đế tôn cũng sẽ bị mặt khác đế tôn đè lên đánh. Từ xưa đến nay, vị kia đế tôn không phải náo thị thiên hạ tồn tại, vị kia tôn không phải độc bá thế gian tồn tại." Như Ma tiểu thiên vương, một tay cầm giữ ba mũi cự xoa, lộ ra cường bà khi thế, nói, ta như Ma tiểu thiên vương muốn làm cái gì thì làm cái đó, tiêu giao thiên địa, không ai có thể ngăn cản, dựa vào cái gì muốn dựa theo các ngươi quy cụ làm việc? Hừ. Ôi oi oi, sợ sẽ là sợ, nói thật cho ngươi biết, ta cái này huynh đệ cũng không phải người bình thường, chính là vạn ượng cổ không một trí tôn thân thể, hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành ngươi ác độc." Tiêu Vô Tà tiếp tục nói, mà lại tên kia căn bản không mắc nưu. Ta cái này liền giết chết ra hòa này, để ngươi xem một chút, cái gì gọi là lực lượng." Nưu Ma tiểu thiên vương bỗng nhiên một cái lao xuống, trong tay ba mũi cự xoa hung ác đâm tới. Lăng La Thiên Phi thân lên, trong tay mục dương chi nhận bắn ra mảng lớn ánh sáng màu tím, chặn lại hắn công kích, nàng bá đạo nói: như Ma tiểu thiên vương, ở ngay trước mặt ta, ngươi mơ tưởng quái tháo. Ta muốn giết ai, hắn mãi mãi đều chạy không thoát." Nưu Ma tiểu thiên vương nói xong, lại đánh giết đi qua. Tân Mục nhìn nhức cả trứng, trong miệng khinh thường nói: "Một cái như yêu mà tôi, còn tự cao cường giả, có gan ngươi đi đem Quảng Hàn thần cảnh huyền nguyệt thánh vương giết chết để cho ta xem." Nưu Ma tiểu thiên vương trừng tần mục một cái, nói: "Yên tâm đi, người này nhất định sẽ chết trong tay ta." Loại này không thấy lời nói ta cũng sẽ nói, đợi một thời gian Giống như ngươi phế vật, đến một đám ta hạ ngục khí liền có thể hủy chết." Tần Mục nói. Nữ ma tiểu tiên vương Thu hồi ba mũi cự xoa, nhìn xem Tần Mục, nói: "Ta nhìn ngươi ý là ta đối ta thực lực rất là bất mãn. Ngươi thì tính là cái gì? Nếu là ta cùng cùng một cảnh giới, ta một tay liền có thể đem ngươi chém giết, huống chi thực lực ngươi bây giờ tại Nhân gia Thánh Vương trong mắt liền một đống phân chó thị không bằng, còn ông cùng nói cái gì để tôn lời nói, thật sự là không biết xấu hổ." Ta Tần Mục bất quá tu luyện 3 năm năm mà thôi, cái này tại nhược ngươi mấy cảnh giới mà ngươi tu luyện 3 năm 5 thời điểm sợ rằng liền một con kiến đều đánh không lại, lần này bất quá là ỷ vào phụ thân ngươi. Uy nghiêm hành hành không sợ, nếu là không có phụ thân ngươi tại, ngươi thì tính là cái gì? Cầu thí không phải. Tần Mục một fan luôn ngữ nói có lý có cứ, thậm chí còn nói đến Như Ma tiểu thiên vương lớn nhất chỗ đau, phụ thân hắn Như Ma Thánh Vương. Người xung quanh cũng là sợ ngên người, Tần Mục dĩ nhiên nói không sai, thế nhưng Như Ma tiểu thiên vương thực lực bản thân cũng là có thể, đồng dạng tài nguyên thời gian giống nhau cho người khác, không nhất định có thể đạt tới nhân gia hiện tại độ cao. Như Ma tiểu nói, ngươi bất quá muốn cùng ta tại cùng một cảnh giới chiến một trận. Bất quá ta như Ma Tiểu Thiên Vương ngang dọc thiên địa, từ trước đến nay không tuân theo bất kỳ quy củ, thế nhưng giết chết một cái trí tôn thần thể, cũng là rất không tệ. Haha, ha, đối ta mà nói, giết chết một cái cùng cảnh giới nhu yêu, không đáng giá nhất tới. Tân Mục càng thêm cùng vọng. Nhu Ma Tiểu Thiên Vương có chút tức giận, hắn phát hiện chính mình căn bản nói không lại Tân Mục, thậm chí thật đúng là có cùng hắn một trận chiến ý nghĩ. Lúc này, người này tùy tùng nói chuyện, nói: "Công tử, ngài không cần cùng loại này tận bá đắc ý, nếu như hắn thật muốn chứng minh chính mình, thuộc hạ lấy thần hải chi cảnh ba chỗ thần hải thực lực chém xuống hắn không được sao? Đến lúc đó bất luận cái gì bảo vật đều là ngài." Nưu Ma Tiểu thiên Vương mặt mũi nhếch nhẹ, nói: "Giết ngươi không cần ta đích thân động thủ, thuộc hạ của ta liền có thể đem ngươi giết chết." Tần Mục lắc đầu, nói: "Loại này mặt hàng ngươi tốt nhất đừng lấy ra mất mặt xấu hổ, cho dù là một đám loại này phế vật, ta cũng không quan tâm. Cho chết, dám can đảm khinh thường ta, nhận lấy cái chết." Lập tức, cái này tùy tùng vừa bay nhất phi mà lên, vừa muốn thi triển thủ đoạn tạm nhẫn, đột nhiên Tần Mục thân thể bất động, toàn thân bắn ra một bàn tay cực kỳ lớn. Bẹp, một bàn tay đập đi qua, phốc. một ngụm máu tươi vạch ra tốt đẹp cầu vòng. Cái kia tùy tùng sau khi rơi xuống đất, sắc mặt cực kỳ thống khổ, hai tay vậy mà vỡ nát, xương ngực cũng đứt gây mấy cây, ngã trên mặt đất liền động một cái đều rất khó khăn. "Không bố." Tân Mục Khinh miệng nói, cũng đã sớm nói, loại này phê vật mặt hàng đừng ném người mất mặt, còn không nghe. Cho chết, nhận lấy cái chết." Đột nhiên lúc, có cái thần hải chi cảnh đỉnh phong tùy tùng lại lần nữa đánh giết đi ra. "Chết." Tân Mục gầm thét một tiếng, song quyền gióng lên. Rầm rầm rầm. Ba đạo quyền ảnh đánh tới, vậy mà đem cái kia tùy tùng đến lòng đất bên trong, mắt thấy không sống. Quả nhiên là vô địch cùng cảnh giới, chí tôn thần thể cuồng bá uy năng. Giờ phút này nhìn một cái không sóc gì, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nữu Ma tiểu thiên vương cười thoải mái một tiếng, nói: "Tốt tốt tốt, vô cùng tốt, nhìn đến tâm ta chịu bảnh trướng, rất tốt, bản tọa hôm nay liền thỏa mãn tâm nguyện của người, đem tu vi áp chế ở thần hải chi cảnh." Lời này vừa nói ra, Lăng La thiên liền lấy ra mục dương chi nhận. "Không cần thánh nữ động thủ, ta tự sẽ phong ấn thực lực." Nói xong về sau, như Ma tiểu thiên vương chủ động phong ấn chính mình thực lực, khống chế tại thần hải chi cảnh, hắn mặt vọng, nói: "Rất tốt, hôm nay nhất định là ta Ma tiểu thiên vương nổi danh tứ ngày, rất chết chí tôn thần thể." Thu hoạch được kiểu Huyền Tiên Phách, ha ha ha. Ai, hôm nay chỉ sợ ta lại muốn tạo xuống sắc nghiệt, đích thân chém giết một đầu Nhu Ma. Tân Mộc khí thế không kém, cũng là như thế nói. Tang Nhu Ma Tiểu Thiên Vương chính là trời định đế tôn, hôm nay chính là ta thu thập kiểu Huyền Đế binh bước đầu tiên, giết chết trí tôn thần thể, thu hoạch được Cửu Huyền Tiên Phách, chết đi. Chỉ một thoáng, Nhu Ma Tiểu Thiên Vương khí tức biến đổi, toàn thân phun ra khô nóng khí tức. Gia hỏa này thật ngu ngốc, quả thực không coi ai ra gì. Thiêu Vô Tà tức giận đến mang to. Tam Mộc trầm tư nói, Nhu Ma Tiểu Vương cũng là có cuồng vọng tư bản. Hắn tự nhỏ lập chí trở thành đế tôn cấp bậc cường giả, cho nên tiến về Tây Bắc chi địa, là muốn giết chết nguyệt vô song đến thành tiểu vi danh của mình, từ đó được đến đến từ quảng hàn thần cảnh trên ép. Gia hỏa này có phải là nào có vấn đề, cố ý đắc tội thần cảnh, ta cũng là im lặng, chỉ mong lần này hắn thất bại a." Tiêu Vô tả lo lắng nói. Khó mà nói, từ xưa chí tôn thần thể không ít, thế nhưng trở thành đế tôn ít càng thêm ít, thế nhưng như Ma tiểu thiên vương sắc thực thiên tự siêu tuyệt, thậm chí có đế tôn cái bóng, nhất là trên người hắn còn có thượng như ma linh linh mạch, lực lớn vô cùng, dù cho là chí tôn thần thể cũng bất quá như thế đi. Tam mục tựa hồ chắc chắn tần mục sẽ thua. Giống. lưu ma tiểu thiên vương giống như một tòa núi lớn đánh tới đồng dạng sông về tần mục. Tần mục cũng không cam chịu yếu thế, dưới chân hào quang vừa hiện, lập tức vào tới. Một tiếng ầm vang, hai người đụng vào nhau, phát ra nổ rung trời. Hồ nước bỗng nhiên nổ tung, đầy trời hồ nước phóng lên tận trời, giống như mưa to đồng dạng lại lần nữa rơi xuống. Lưu ma tiểu thiên vương giống tại ma vân bên trên, toàn thân hắc khí lượn lờ, đôi mắt của hắn bên trong đỏ tươi một mảnh, song quyền một thu, đống nhiên tất cả hắc khí tu lại trong đó, lại lần nữa lên mà ra. Oeng, tần mục quyền gióng lên, long ảnh xuất Song quyền va chạm lần nữa cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang. Định Nghị Mạt trực tiếp bị xung kích sóng phá hủy, hành lang cảng là tầng tầng nước gãy, hóa thành từng mảnh gỗ vụn phiêu phụ trên mặt hồ. Mọi người lơ lửng nhìn xa xa hai người đại chiến, trong miệng phát ra kinh ngạc thanh âm. Cố lực lượng này quả thực quá kinh khủng, thậm chí vượt qua bình thường tam tương chi cảnh cường giả a. Chí Tôn thần thể nhục thân cực kỳ cứng hãn, thế nhưng như Ma Tiểu Vương tựa hồ càng cường đại hơn, hai quyền va chạm, long tóc không tường a. Chết không được cái này như như vậy tùy tiện, hắn nhục thân không kém gì Chí Tôn thần thể. Phanh, phanh, phanh. Lại là mười mấy quyền va chạm. Mỗi một lần va chạm đều kích phát ra to lớn uy năng, mặt hồ rõ ràng giảm xuống không ít, mà xung quanh mây trôi thì là nồng nặc rất nhiều. Như ma tiểu thiên vương nục thân quá cứng hãn, đương nhiên này chủ yếu là hắn tu luyện đến tam tương chi cảnh đỉnh phong nguyên nhân. Tân Mục tâm tư khé động, tựa hồ ngộ ra được cái gì, ngón tay hắn ở giữa xuất hiện một cái kỳ quái ấn quyết, đồng nhiên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một thanh to lớn đũa, đũa bên trên càng là phù văn dày đặc, huyền văn lưu chuyển, tỏa ra to lớn rộng lớn xa khí tức. Đây là cái gì ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Thích cổ pháp khí tức, tựa hồ là nguyên hoàng phía trước huyền Không bố Ta cảm nhận được khí tức tử vong, cái này huyền pháp bên trong chứa một cố khí thế không thể địch nổi ở trong đó a. Khai Thiên Cự Phủ, đầu đá. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyền lực bành trướng mà ra, cự phủ đột nhiên giáng lâm, không khí xung quanh tụa hồ cũng bị rút khô, trực tiếp xuất hiện tại như Ma tiểu thiên vương trước mặt. Chương 248, đế tôn tư chất, chương 248, đế tôn tư chất. Phốc. Một tiếng vang nhỏ. Mặt hồ hoàn toàn nổ tung, như Ma tiểu thiên vương bị chìm ngập trong đó, ai cũng thấy không rõ hắn đến cùng thế nào. Khủng bố. Nhìn thấy cự phụ giáng lâm về sau uy năng, đông đảo cao thủ toàn bộ đều biến sắc, cố này uy năng quá cường đại, liền xem như tam tương chi cảnh cường giả đủ tới, sợ rằng nhục thân cũng khó đảm bảo, không chết cũng sẽ trọng thương. Phá. Nưu Ma tiểu tiên vương không có xảy ra chuyện, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhục thân mặt ngoài xuất hiện ra hồ văn, nhục thân ở giữa như hồ hư ảnh giao thoa, vậy mà thật đánh nát cái này to lớn búa hư ảnh. Oan. Mặt hồ lại lần nữa nổ tung, vô số mặt hồ phóng tới hai bên, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này. Cự lực xung kích, trung tâm hồ nước đã lộ ra nước bùn, xung quanh cây cối càng là nghiêng đổ tại mặt đất. Phá, phá chiêu. Mọi người sắc mặt chợt nhẹ, tựa hồ chính mình cũng thở dài một hơi. Đương nhiên, Tần Mục lại lần nữa lấy ra Khai Thiên Cự Phủ, miệng quát: "Đầu đá!" Cự Phủ lại lần nữa giáng lâm, huy năng một tia đều không giảm. Nhu Ma Tiểu Thiên Vương trên thân Nhu Hổ hư ảnh càng thêm rõ ràng, hắn hai bàn tay hóa thành hai cái hồ trảo, lại lần nữa hăng hái tới. "Roen!" Anh... Lại là một lần to lớn ba chạm, quanh mình hồ nước đã bị rút khô, nước bùn nổ tung, lộ ra từng mảnh từng mảnh to lớn vũ bùn, có chút thậm chí lộ ra nham thạch. Nhưng mà, Mục tựa hồ nắm giữ vô cùng vô tận huyền lực, liên tiếp ngưng kết 9 lần Khai Thiên Cự Phủ, điên cuồng chém vào tới. Bức này kinh khủng tình cảnh, nhìn xung quanh cường giả tất cả đều biến sắc. Tiêu Vô Tà trận mắt há hốc mồm, nói: "Ta đi, gia hỏa này lợi hại như thế, xem ra ta về sau cũng phải thật tốt tu luyện, bằng không liền thật trở thành nền chủ loại." 9 lần khai thiên cự phụ, cho dù ai cũng vô pháp kháng trụ như vậy cự lực. Nữu Ma tiểu tiên vương cũng không còn cách nào bảo trì của mình hình người, nội giận gầm lên một tiếng, lộ ra chân thân, một cái 10 trượng to lớn độc giác nữu xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên thân châu từng đạo ra hồ văn nhìn xem cực kỳ rõ ràng. Linh linh mạch, hắn vậy mà thật tức tỉnh thượng cậu Nữu Ma huyết mạch, không được như vậy quần bá. Nưu Ma tiểu thiên vương hóa thành chân thân, nhất phi trùng thiên, lung lay trên đầu độc giác, trong đôi mắt trải rộng tơ máu. Tân Mục thấy thế không hề bị lay động, hai tay cùng chuyển động, lập tức ở giữa, một đầu cự long đẳng không mà ra, cuốn lượn mà đi, trực tiếp đánh vào cự Nưu đầu châu bên trên. Oeng! Cự Nưu bị xung kích lăn lộn không ngừng, đột nhiên tất cả xung quanh đều dừng lại. Tân Mục lòng sinh báo hiệu, cảm giác được có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra, lập tức thôi động chỉ xích hành độ bí thuật trốn vào hư không bên trong. Bình một tiếng, xoa đột ngột vào đáy bên trong. Như ma tiểu vương bàn tay lớn một cái, Ba mũi cự xoa lại lần nữa trở về trong tay của hắn, trong miệng hắn quát, "Linh linh lưu ma, thiên tướng hảo kiếp." Đông nhiên, thương khung trải rộng mê đen, trong vòng vạn dặm một mảnh đen tuyền, sắc trời tối đến nhìn người đều rất toát sức. Một tiếng ầm vang, sấm sét vang dội. Đông nhiên, bầu trời hạ xuống hồ lô chậu mưa to, mưa to ở giữa xuất hiện vô số lưu ảnh. Rầm rầm rầm. Những lưu ảnh lực đạo cương mãnh, giống như chân thân đầu dạng. Tân không chỗ che thân, bị đập liên tục dạng, hồ có chút đỡ không được. Ta thiên nột, cái này lưu ma tiểu thiên vương cũng quá kinh giờ phút này hắn bất quá thần hải cảnh. Vậy mà nắm giữ to lớn như thế uy năng, có lẽ hắn thật có thể trở thành đế tôn. Tiêu Vô Tạt thật kinh ngạc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung ác như thế thần hải chi cảnh cường giả. Tăng Mục thì thào nói, nếu là Nguyệt Vô song đón lấy Như Ma tiểu thiên vương khiêu chiến, sợ rằng thật sẽ chết a. Lăng La Thiên cũng kiếp sợ, nói, trí tôn thần thể có thể trở thành đế tôn cường giả, thế nhưng đế tôn cường giả không nhất định cần phải là trí tôn thần thể, Như Ma tiểu thiên vương đã thức tỉnh thượng cổ như ma huyết mạch, có lẽ hắn thật có thể trở thành đế tôn. Như Ma tiểu thiên vương gầm thét liên tục, mượn mưa to thế, hắn không biết phát động mấy vạn lần công kích. Đột nhiên Tần Mục đứng lên, trong miệng hắn quát lớn nói, ngươi liền chút bản lẫnh này sao? Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Hắn không có thụ thường, điều đó không có khả năng a. Truyền thuyết trí tôn thần thể tiếp cận hoàn mỹ, chẳng lẽ thật là dạng này? Không phải chứ, này thiên tài cũng quá là nhiều một chút a. Đột nhiên ở giữa, Tần Mục dưới chân hào quang liên tục, vậy mà tránh đi những này như đảnh công kích. Ta thiên lụt, đầy trời như ảnh, còn có hồ lô trộng mưa to, hắn vậy mà có thể tránh thoát những đảnh công kích, ta có phải là nhìn lầm, có cái yếu tố cường giả kinh ngạc. Tần Mục đôi mắt dần mình, nói, đây chẳng lẽ là Vạn Nguyên Cơ thân pháp? Không sai thật sự là hắn tu luyện vạn nguyên ma cơ thân pháp." Lăng La Thiên nói. Tân Mục bằng vào thân pháp quỷ dị, lập tức trốn vào trên tầng mây, bàn tay lớn tùy ý ra, vậy mà đem vạn rặng mây đen đều tách ra, theo sát lấy một cái lao xuống, giữa sông trường xuất hiện vạn thú bóng dáng. Một tiếng ầm vang, Như ma tiểu tiên vương bay ngược ra ngoài, thậm chí có chút chật vật. Rang rắc, rang rắc. Một trận nổ vang, xung quanh rõ ràng trời quang mây cạnh, lại xuất hiện một mảnh ngũ sắc lôi đỉnh chi hải. Vạn lôi nổi giận gầm lên một tiếng, lôi điện bên trong bắt đầu bệnh, dần dần xuất hiện long ảnh. Không bố Đây rốt cuộc là cái gì phát ấn, Vậy mà như thế hùng vĩ. Ầm ầm. Lôi đỉnh chi hải đấu đã tới, vô số lôi điện cự long giáng lâm. Như Ma tiểu thiên vương mắt lộ ra hung tướng, răng rắc một tiếng, cả người bị lôi đỉnh chi hải chìm ngập. Lộp bộp một trận lôi điện đập nện âm thanh, thậm chí còn có từng trận mùi khét truyền ra. Mở. Nưu Ma tiểu thiên vương giận dữ, trong tay ba mũi cự xoa hóa thành to lớn cây gỗ, mấy cái vừa đi vừa về, đem lôi đỉnh chi hải quấy tán, hắn giận hết, "Hôm nay, ta thế tất giết chết trí Tôn thể." Rống, cự nưu xuất hiện lần nữa, tới. Vạn lôi phá tấn. Lôi đỉnh chi hải lại lần nữa giáng lâm, với quốn như Ma tiểu thiên vương, Khai Thiên cự phủ. Một tiếng ầm vang, cự phủ giáng lâm. Đương nhiên, Tần Mục cũng là điên rồi, lấy ra hơn 10 đạo Khai Thiên cự phủ, vài chục lần lôi đỉnh chi hải, còn có vô tận long ảnh công kích, quả thực giống như một trận huyền pháp thí yến. Sinh tử đại chiến, Nưu Ma tiểu thiên vương có thể khinh địch, thế nhưng Tần Mục không thể, hắn nhất định phải sử dụng ra tất cả vô liếng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nưu Ma tiểu vương bị đánh đầu óc váng, thậm chí không biết chính mình ở nơi nào, đương nhiên Tần Mục gan lớn đến cực điểm, vậy mà lao vụt tới, cứ tại trên người hắn, bắt lại cái kia độc giác. Thiên nột, hắn giáng cơ tại Như Ma Tiểu Thiên Vương trên lưng, cái này cũng thật ngông cuồng đi. Lần này dù ai cũng không cách nào ngăn cản Như Ma Tiểu Thiên Vương giết chết tên tiểu tử này, liền xem như thánh nữ cũng không thể đang nói chuyện. Chúng ta yêu tộc, kiêng kỵ nhất chính là bị nhân loại lợi dụng cưới, đây là vô cùng nhục nhã Không sai, tân mục cưới tại Như Ma Tiểu Thiên Vương như trên lưng, còn bắt lấy cái kia hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo độc giác. Đột nhiên ở giữa, một cỗ thanh quang vô cùng, đánh vào đầu châu bên trên, lập tức ở giữa, một mảnh da châu bị rạch ra lỗ hồng, bên trong vậy mà chảy ra máu đen. Rất tốt, ngươi rất cùng, mang Như người Thiên Nưu Ma Tiểu Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Tam Mục kinh ngạc nói: "Không tốt, đây là Nưu Ma Tiểu Thiên Vương huyết mạch đạo vực, một khi vây ở hắn đạo vực bên trong, sợ rằng đế tôn cũng cứu không được." Đạo vực chính là một loại tương tự huyền kính tồn tại, thế nhưng so huyền kính uy năng còn yếu hơn nhiều, nhân tộc đồng dạng không cách nào tu ra đạo vực, chỉ có một chút đặc thu huyết mạch yếu tố, tại thức tỉnh huyết mạch về sau sẽ xuất hiện đạo vực. Ai biết Nưu Ma Tiểu Thiên Vương vậy mà thật tu ra đạo vực, đây cũng là hắn quần tư bản một trong. Thế nhưng, để người kinh ngạc mục vậy mà không có vây ở hắn đạo bên trong, ngược lại thoát thân mà ra, một quyền đập vào Nưu Ma Tiểu Thiên Vương trên cằm một kích này lực đạo, đủ để đem 10 tòa đại sơn chém thành một miếng, bởi vì tần mục hai tay bên trong quán chú cựu huyền thiên phách, cái này để hắn quyền kình uy năng đề cao đến vượt qua cảnh giới tồn tại. Bang một cái, đánh như ma tiểu thiên vương trước mắt bước lên kim tinh, thậm chí không phân rõ hắn ở đâu. Loảng xoảng bang, đánh chó mù đường cơ hội, tần mục làm sao sẽ buông tha, hắn nào tới điên cuồng bập nệ, năm đấm giống như bánh xe đồng dạng. Nưu ma tiểu thiên vương nhục thân tại trên không bay tới bay lui, miệng mũi ở giữa máu tươi nhỏ ra. Không có khả năng, hắn vậy mà thụ thương, chảy máu, không có khả năng. Cục diện này là yếu tố cường giả không muốn nhìn thấy. Tại bọn họ nghiêm trọng như Ma tiểu thiên vương mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng là yêu tộc, tha răng giết chết tần mục, bị mọi người nói lên vài câu, cũng không nguyện ý nhìn thấy tần mục đánh tơi bời như Ma tiểu thiên vương. Trong mấy mắt, mấy trăm quyền, hơn ngàn quyền đánh vào Như Ma tiểu thiên vương trên thân, hắn trong đôi mắt lộ ra hung quang, cực lực muốn thoát khỏi loại này cuốn cảnh, làm sao tần mục chẳng những nắm giữ thân pháp quỷ dị, càng là nắm giữ chỉ xích hành độ bí thuật, tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ầm một đi qua, Ma tiểu vương cuối cùng mất đi bằng, từ trên cao rơi xuống. Tần mục đôi mắt vụt qua, lại lần nữa lấy ra khai thiên cự thủ hung hăng chém vào tại như Ma tiểu thiên vương nhục thân bên trên. Một tiếng ầm vang, cơ thể người nọ cường hãn quả thực không thể tưởng tượng, như vậy một kích cũng không thể đem hắn chém làm hai đoạn, vẹn vẹn chỉ là phá vỡ một chút da hộ. Quá kinh khủng, quá tàn nhẫn, nguyên về một bên công kích để người nhìn có chút không đánh lòng, thậm chí quên đi vừa rồi như Ma tiểu thiên vương ngang ngược càn rỡ, luôn mồm giết chết tần mục tình hình. Ta cũng không tin, không phá nổi nhục thể của người phòng ngự. Tần mục hai tay ở giữa pháp tấn xuất hiện nhiều lần, nhiên hắn trên không xuất hiện một mảnh cực kỳ quỷ dị tượng, từng đạo tiên lôi trong đó, một khí tức hủy diệt trong đó. Đây là thiên đạo lôi phạt diệt thần trận hơi co lại bản. Tân Mục cuối cùng tìm hiểu ra hai thế giới liên quan, đó chính là thiên thế, huyền hoàng thế giới chính là thiên đạo pháp tắc, cái này thế giới thì là ngày chi đại thế, cả hai ở giữa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là không cách nào tìm tới một cái liên quan điểm, liền không cách nào đem huyền hoàng thế giới sở học vận dụng tại huyền lực bên trên, hắn sở dĩ hiểu thấu đáo điểm này, cho nên mới có thể lấy ra lôi đỉnh chi hải. Wen, thiên đạo lôi phạt diệt thần trận hơi co lại bản, chính là một đoạn hùng lôi đỉnh mô, điên cuồng đâm về Ngưu ma tiểu thiên vương. Wen Đạo này lôi đỉnh mâu đánh vào Nưu Ma tiểu tiên vương trên thân phát ra hừng hực ánh sáng, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Đợi đến ánh sáng rút đi, Nưu Ma tiểu tiên vương vậy mà không thấy. Tân Mục có chút không cảm tâm, giận dữ hết, "Làm sao, đánh không lại liền nghĩ chạy a? Chém giết chí tôn thân thể, thành ủ ta đế tôn con đường, chịu chết đi." Chương 249, Nưu Ma thần uy, chương 249, Nưu Ma thần uy. Nưu Ma tiểu tiên vương thoạt nhìn cực kỳ chật vật, trong mắt của hắn đã triệt để biến thành màu đỏ, thân lại gắt chầm chầm trong miệng quát lớn nói, vũ." Trong chốc lát, Hàn toàn thân long châu bay tán loạn, hóa thành một mảnh màu đen mây đen, tiếp theo từng cây lông tơ hóa thành từng cây trường thương, tình cảnh như thế thoạt nhìn cực kỳ rung động, liếc nhìn lại, đây trời đều là trường thương. Chết. Siêu siêu siêu! Vô số trường thương, thật giống như trời mưa đồng dạng đánh tới. Toàn bộ bầu trời đều là trường thương vạch phá không khí phốc phốc âm thanh, tựa như tận thế đồng dạng. Bảy vạn lượng ngàn cái trường thương. Đây là thất thập nhị địa sát số lượng, thật không nghĩ tới như Ma tiểu thiên vương lại có như vậy kia nhẫn, đem tự thân mỗi một cái long tơ đều luyện chế thành pháp bảo, đây quả thực không thể tưởng tượng a. Tiêu Vô Tà sợ người, nói Làm sao sẽ có như thế nhiều trường thương, mà còn mỗi một cây trường thương uy năng đều khổng lồ như thế. Vừa mới Như Ma Tiểu Tiên Vương đã lén bị ăn thiệt tỏi, giờ phút này hắn cũng là liều mạng, lấy ra chính mình Long Châu Thương Vũ Tuyệt Chiêu. Tam mục nói như thế, những này lông Châu Thương Vũ cũng không phải bất cứ người nào đều có thể tùy tiện lựa chế, chính là Linh Linh Như Ma nhất tộc chuyển thừa thủ pháp lựa chế. Gia hỏa này qua khủng vọng, thủ đoạn vậy mà như thế nhiều, Nguyệt Vũ song mặc dù chán ghét, thế nhưng nhân gia dáng dấp xinh đẹp a, gia hỏa này có cái gì chuyện gì xảy ra? Thiêu Vô Tà trong lòng sắc thực vô cùng khiếp sợ, bất mãn nói: Giờ phút này hắn còn áp chế tu vi, nếu như không phải vậy, hậu quả càng khủng bố hơn. Lăng La thiên sắc mặt cũng là cực kỳ khẩn trương, nói: "Nếu là hắn giờ phút này dùng Tam Tương chi cảnh tu vi, sợ rằng lần này Long Châu Thương Vũ liền không phải là 7 vạn lượng ngàn, mà là 10008, hắn nhất định là luyện chế ra 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát số lượng lông Châu Thương Vũ." Lấy ra như vậy tuyệt chiêu về sau, tần mục lập tức bị áp chế. Nưu Ma tiểu tiên vương đứng ở trên không bên trong, chắp hai tay sau lưng, một bộ chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, trong miệng nói: "Địa sát chạm." Xíu xíu xíu, vô số trường thương càn quét mà đi. Tần Mục cũng là không hoảng hốt, lấy ra Cửu tầng Tháp bảo vệ quanh thân, tiếp theo huy quyền lên kích, mỗi một quyền đều là hàm ẩn thất thần bí thuật thiên công chi thuật, trường thương đánh tới, bị hắn từng khúc đập gãy, như thủy triều trường thương đánh tới, hắn tự nhiên dùng vượt qua thủy triều quyền tình đánh kích. Như vậy bàng bạc đánh giết, nhìn xem cực kỳ rung động, để người nhiệt huyết dâng trào. Nhưng mà, Tần Mục giống như một tôn đánh không chết cố máy chiến tranh, tùy ý trường thương làm sao đánh giết, hắn tự nhiên ứng đối, lại có kháng trụ dấu hiệu. Nưu Ma tiểu vương nhìn lựa giận hực, lúc này lại lần nữa quát. Vạn pháp quy nhất, trường thương phá không. Chỉ một thoáng, một vạn cây trường thương tập hợp một chỗ, Hóa thành một cây vô cùng to lớn trường thương, hướng về tần mục đánh giết đi qua. Quá kinh khủng, một chiêu này đã vượt ra khỏi thần hải chi cảnh phạm vi có thể chịu đựng được, thậm chí là tam tương chi cảnh cường giả gặp phải một chiêu này cũng muốn bỏ chạy. Tần mục hàm răng một tắn, lập tức thả ra cựu tầng tháp bên trong hỏa diễm. Một tiếng ầm vang, một cỗ hỏa diễm đập vào mặt, trong đó long ảnh xuất tha, gặp phải cái này trường thương lập tức đốt cháy, rầm rầm một trận tiếng động, trường thương lại bị hòa tan, hóa thành nước thép lưu lạc đi ra. Cái này, điều này có thể Nhu Ma Tiểu Thiên Vương tức sủi bặm mép, hắn vạn lần không ngờ chính mình hao phí một vạn cây Trường Thương ngưng tụ sát chiêu lại bị một cỗ hỏa diễm cho phá, giận dữ hết, "Đây là lựa gì?" Tình cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, chưa từng có nghe nói qua, còn có cái gì hỏa diễm có thể nắm giữ vi năng như thế. Cái này cũng quá kinh khủng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hung tàn hỏa diễm. Một vạn cây Trường Thương a, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại này hỏa diễm quá lợi hại, ta dự cảm liền xem Như Tiên Chi biến cường giả cũng vô pháp tiếp nhận. Hỏa diễm uy năng Tu sĩ có thể từ trong cảm thụ đi ra, thế nhưng cố này hỏa diễm vi năng, bọn họ cảm nhận được chỉ có diệt vong cùng hư vô. Nưu Ma tiểu thiên vương giận dữ, quất, nghiệt bản trọng sinh, lông Châu thương vũ tái hiện. Hùng hùng hống. Phía sau hắn xuất hiện lần nữa bảy vạn lượng ngàn cái trường thương, lần này uy năng càng khủng bố hơn, tựa hồ muốn cái này đại địa đâm xuyên đồng dạng. Thiên nột, cái này Nưu Ma tiểu thiên vương chẳng lẽ đã tu luyện đến tiên huyền chi biến cảnh giới, vì cái gì có thể sử dụng ra nghiệt bản trọng sinh thuật, cái này cũng quá cường đại đi. Không đối, hắn Long Châu thương vũ đã tu ra thần hồn hạt giống, chỉ có phá mất những này thần hồn hạt giống. Mới xem như chân chính phá nhận. Điều đó không có khả năng, Nưu Ma Tiểu Thiên Vương lục thân cường mạnh vô cùng, như thế nào mới có thể phá mất thần hồn hạt giống a? Đây là ai cũng không có nghĩ tới, Nưu Ma Tiểu Thiên Vương vậy mà sử dụng ra một chiêu này. Vạn Pháp Quy Nhất, Trường Thương Phá Không. Lại là một chiêu này. Hống hùng hống. Hỏa Diễm tiếp tục thôn phệ, thế nhưng Nưu Ma Tiểu Thiên Vương cũng không có nhàn rỗi, liên tục thôi phát một chiêu này, bầu trời đã xuất hiện 7 cây to lớn trường thương, giờ phút này hắn lại thúc dục Bàn trọng sinh, lại là 7 vạn lượng ngàn cái trường thương. Điên cuồng. Giá hỏa này quá điên cuồng. Hắn nhất định là xem Tấu Tần Mục Hỏa Diễm chính là ngoại lai đồ vật, cũng không phải là chính mình tu luyện đoạt được, cho nên, Hỏa Diễm có lúc dùng hết, thế nhưng hắn trưởng thương nhưng là vô cùng vô tận. Tần Mục không ngừng nghỉ thúc dục ra Hỏa Diễm đốt cháy những mảnh trưởng thương, hắn thân thể vượt qua, lần đến gần như Ma Tiểu Tiên Vương, một quyền đã vùng ra, đột nhiên một đám trưởng thương chóng rông xuất hiện. Phanh! Tần Mục bị đánh bay ra ngoài, nhìn như chật vật, nhưng là không bị thương cái gì. Thiên lột, đây cũng chính là trí Tôn thần thể, nếu là người bình thường, sợ rằng đã sớm hóa thành huyết vụ. Chí Tôn thân thể quả nhiên đạo, nhiên phép cùng cảnh giới a. Ta nhìn như Ma tiểu thiên vương cũng phải bị áp chế. Thiêu Vô Tà nhìn thấy nơi này, trong lòng có chút bình tĩnh. Ta Mục lắc đầu nói, không nhất định, như Ma tiểu thiên vương xác thực có đế tôn tư chất, lại nhìn xem lại nói. Răng rắc một tiếng. Chỉ một thoáng, xung quanh khói đen mờ mịt, tựa hồ thứ gì bỏ nhiệm phong. Lúc này, tất cả mọi người chú ý tới Nưu Ma tiểu thiên vương trong tay ba mũi cự xoa. Giờ phút này, cái này ba mũi cự xoa biến thành màu đen nhánh, tựa hồ là dùng xương luyện chế mà thành. Thần ma thứ thiên xoa. Có người kêu một câu, gọi ra kiện binh khí này danh tự. Nháy mắt, mọi người sắc mặt đại biến. Có chút tiểu yêu càng là e ngại cố này uy năng, vậy mà nằm giạp trên mặt đất. Đây là Thật Thần Ma Thứ Thiên xoa, chính là Cửu Huyền Đế binh a. Nưu Ma Thánh Vương chính là dựa vào cái này vũ khí thần binh, đánh khắp Tây vực không có đối thủ, không biết giết bao nhiêu người, nhiễm bao nhiêu máu. Nguyên lai like món pháp bảo này đã giao cho Nưu Ma Tiểu Tiên Vương, cái này đủ để nhìn ra Như Ma Thánh Vương đối ra hỏa này có cỡ nào coi trọng. Ta đi, Nưu Ma Tiểu thiên Vương, ngươi chơi xấu, lấy ra binh, cái này còn đánh cái cái a, không bằng để Tần Mục chính mình cắt mất đầu a. Tiêu Vô Tà hô, trong lòng hắn chua xót vô cùng, trong tay mình bất quá là một kiện hàng nhái. Nhân gia đã dùng tới độ thật. Cái này binh khí đã phong ấn bộ phận uy năng, ta tuyệt đối sẽ không nghĩ vào binh khí sắc ma thủ thắng. Chương 250, lưu ma lê thiên đồ, chương 250, lưu ma lê thiên đồ. Cho dù là phong ấn bộ phận uy năng, thế nhưng cái này cựu huyền đế binh vẫn như cũng hùng bá vô địch. Lưu ma tiểu thiên vương chấp chưởng cái này binh khí tại tay, oai hùng bừng bừng phân trấn, cho người một loại vô địch cao giác. Tay hắn cầm thần ma thứ thiên xoa từng bước đi tới, cường đại uy áp tất mọi người hấp thay đổi đến mất tự nhiên. Tân Ta tức là Tháp, Tháp tức là ta." Một tiếng ầm vang. Như Ma Tiểu thiên Vương tay cầm Thần Ma Thứ Thiên xoa vùng đánh đi qua, vung lên phía dưới, mây đen dày đặc, bóng đen trùng điệp, giống như ngàn vạn tòa núi lớn đánh tới. Tân Mục sừng sững bất động, tựa như không có cảm giác được nguy hiểm tiền đến, đợi đến cự xoa tới gần, hắn đột nhiên động, hai tay bên trong cũng huyền thiên phách sôi trào mãnh liệt, hung hăng nên cái tới. Bịch! Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mọi người tê cả da đầu. Loại này sắt thép va chạm cực kỳ to lớn, từng đạn sóng chấn động khuyết tán đi ra, cách, cách, cách. một hàng cây chịu đựng không được cú này uy năng, năng mà đứt. Thần ma thứ thiên xoa uy vũ bá khí, đột nhiên va chạm phía dưới, thần huy không giảm, từng trận hắc khí tiếp tục bao phủ, giống như thần ma đồng dạng. Lên ken một tiếng, lại là một lần va chạm. Nưu ma tiểu thiên vương đôi mắt chừng một cái, toàn thân huyền lực kích phát, hắn vung vậy cự xoa như là ma thần cuồng loạn tạc đi qua. Cự xoa lởmở, đầy trời đánh tới. Tần Mục hai tay càng là giống như khoáng thế kiếm binh, huy quyền tấn công. Phanh phanh phanh, loạng xoạng bang. Hai người đánh tan vạn đen, lại đánh tới mặt đất, trực tiếp đánh rách ra đạo đạo khe hở, lại lao vùng đến đại Đỉnh, liên tục đánh bạo đại sơn, lại bay đến bầu trời bên trong. Đột nhiên, Nữu Ma Tiểu Thiên Vương phân tâm nhị dụng, tại vung ra cự xoa đồng thời lại phát động vạn pháp quy nhất, trường thương phá không thể chiêu. Tân Mục hai tay liên phát trận đánh cự xoa đánh giết, thấy cảnh này, Thôi Động Cửu tầng tháp đi chống lại cự thương. Tân Mục nhìn không ngừng hâm mộ, nói: "Hai người này đều là cùng cảnh giới nguyên ép tồn tại, nếu là có thể bắt tay giảng hòa, nhất định có thể trở thành hảo hữu chí giao, đáng tiếc đáng tiếc a." Cái này có gì có thể tiếc, Nữu Ma Tiểu Thiên Vương kiêu ngạo vô cùng, hắn tự nhiên là xuất thân tốt, có người bảo vệ, ta cái này huynh có thể là bằng vào sức một mình tại đau khổ vùng vẫy giành sự sống." Tiêu Vô Tà nói: Nưu Ma Tiểu Tiên Vương điên của Ngụy Kích, tự xoa, cự thương liên tục đánh giết, thay đổi đến càng thêm cuồng liệt. Tân Mục ở vào hạ phòng, chẳng những muốn nên kích cự xoa tiến công tập kích, càng là tại mọi thời khắc phải đề phòng cự thương ám sát, hắn vẫn nộ đến cực điểm, giận dữ hét, "Nưu Ma Tiểu Tiên Vương, ngươi nhất định muốn làm cho ta vào chỗ chết sao?" "Đó là nhất định, hôm nay ta chém giết trí Tôn thân thể, nhất định có thể chuyển khắp toàn bộ Vân phủ chi địa, vì ta đế tôn con đường ngừng tụ thành danh, ha ha, ha. Thiếu, sau lưng thương lại lần nữa ngừng nhiên, hóa thành lớn, hướng về Nưu đấu đá tới. Rất tốt, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản ta vạn pháp uy nhất được chứ?" Như Ma tiểu thiên vương nói xong, vung lên cự xoa hung hăng chém vào tại Cựu Tầng Tháp bên trên. Ông hai kiện chí bảo đánh vào cùng một chỗ, tán ra huy năng vô cùng mênh bác, sóng xung kích tản đi khắp nơi lam tràn. Vô số tiểu yêu vội vàng bỏ chạy, cũng không dám lại quan sát, chỉ có Tam Mục chờ Tam Tương Chi cảnh cường giả vẫn như cũ vững như bàn thạch, bất quá bọn họ cũng không có dựa vào rất gần. Ngay lúc này, cự thương đánh tới. Tân Mục đột nhiên lấy ra một khỏa che trời cự mục. Tây to này vốn là tại phủ bên trong, đột nhiên càng ngày càng lớn, vươn vào Thiên phủ bên trong. Hắn nguyên bản cho rằng đây là thành sắc thạch bài tác dụng, về sau tại quan sát rất nhiều có quan hệ chí tôn thần thể đi chép, mới hiểu được, đây là thể chất của mình cách làm, cũng không phải là hậu thiên độ vận. Che trời cự một xuất hiện, vậy mà quét sạch cự thường, đem tất cả công kích tiêu trừ ở vô hình bên trong. Cái này liền đúng sao? trí tôn thần thể quả nhiên bá đạo vô song, truyền thuyết chí tôn thần thể chính là dị tượng cầu khắc tinh, nguyên lai là thật. Tam mục thấy cảnh này, trong lòng mới chắc chắn. Nưu Ma tiểu thiên vương sững sờ, hắn căn bản không biết đây là vật gì, lại lần nữa đánh tới. Vạn pháp quy nhất, trường thương phá không. Văn bộ đã kích tại che trời cự một bên trên, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Tân Mục thấy thế, lập tức thôi động Cửu Tầng Tháp trấn áp thần ma thứ thiên xoa. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh. Cửu Tầng Tháp liên tục quanh kích, thần ma thứ thiên xoa liên tục bại lui. Cũng không phải là thần ma thứ thiên xoa đánh không lại Cửu Tầng Tháp, mà Lang Nưu Ma tiểu thiên vương mỗi một lần vùng đánh, tường đại va chạm lực lượng toàn bộ đều tác dụng tại trên người mình, hắn có chút ăn không tiêu. Ngay lúc này, tập tới, một chân tại thần trên, ma trên, đầu. Ma tiểu thiên vương bị đập bay đi ra muối miệng của hắn con mắt đều chảy ra máu tươi. Tân Mục cũng không hề làm mất cơ hội tốt, mà là theo tới cơ hội vùng đánh. Loảng xoảng bang, Cửu Tăng Tháp liên tục vùng đánh, đập như ma tiểu thiên vương bay tới bay lui, bỗng một tiếng, hắn vùng lòng tay ra, thần ma thứ thiên xoa vậy mà rơi xuống sũng dưới. Một tiếng ầm vang, thần ma thứ thiên xoa đập ngã một mọn núi, nằm ngang ở một mảnh đá vụn ở giữa. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhu Ma tiểu thiên vương làm sao bị đè lên đánh? Chẳng lẽ phải thua sao? Điều đó không có khả năng a, Nhu Ma tiểu vương chính là Nhu Ma Vương nhi tử, nắm thượng cổ Nhu Yêu tộc cường giả cũng không muốn thấy cảnh này, thế nhưng quả thật phát sinh, bọn họ vô cùng kinh ngạc, lại vô cùng có chịu. Huynh đệ, hung hăng đệ, không nên khách khí, gia hỏa này quá cuồng vọng, nhất định phải giết một giết hắn uy khí. Thiêu Vô Tà thích nhất thấy cảnh này, hưng phấn hô. Hai người đánh thời gian quá lâu, mà còn mỗi một lần đánh giết đều là toàn lực tương bác, Nhu Ma Tiểu Thiên Vương huyền lực đã kế tục không còn chút sức lực nào, nhưng mà Tần Mục giống như động cơ vĩnh cửu đồng dạng, vẫn là sinh long hóa hổ, liên tục đập vài chu cái, Nhu Ma Tiểu Thiên Vương đều đã bắt đầu run rẩy, nhưng như cũng không nhặt thua. Ngươi có phục hay không? Tần Mục chất vấn. Dùng Nưu Ma Tiểu Thiên Vương lại lần nữa hóa thành chân thân, một tòa 10 trượng to lớn hùng ngưu. Giờ phút này, cái này cự ngưu không tại vì phong lẫm liệt, trên thân khắp nơi đều là vết thương, sừng trâu đều sai lệch, nhìn xem cực kỳ chật vật. Tân Mục chân đạp hào quang, Nưu Ma Tiểu Thiên Vương căn bản thoát không nổi hắn. Lập tức, Tân Mục lại lần nữa cưỡi tại nhu trì lưng, cựu tầng tháp hung hăng quét đi qua. "Ta mục bay người lên đi." Nói, "Nưu Ma Tiểu Thiên Vương, không muốn lại đánh, nhận thua đi." "Nhận thua? Đó là không có khả năng." Nưu Ma Tiểu Vương cho dù đã rơi vào tình cảnh như thế này, vẫn như cũ không chịu nhiên hắn xoay người mà lên. Sung quanh xuất hiện từng đạo thâm thủy khe rẽn, cái này như vậy mà biến thành trăm trượng cự ngưu. Mọi người ngạc nhiên, cái này, đây là dị tự cậu? Hắn vậy mà tu ra dị tự cầu. Chẳng lẽ như Ma Tiểu Tiên Vương cũng là thần thể? Lăng La thiên trong đôi mắt bắn ra tinh quang, từng chữ nói ra nói, như Ma Lệ Thiên Đồ. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa thay đổi đến khe rẽn ngang dọc, thật giống như bị tày bá cải vô số lần đồng dạng. Nhu Ma Tiểu Tiên Vương hóa thân trăm trượng cự ngưu, hướng về tần tới. Đồng nhiên, đại trụ che trời xuất hiện lần nữa, tần mục lập tức cuốn theo trong đó. Một tiếng ầm vang tượng như va chạm đi qua, chẳng những không có tổn thương đến Tân Mục, ngược lại đem chính mình đụng khôi phục nguyên hình. Tân Mục sững sờ nói: "Đừng uổng phí sức lực, ngươi dị tượng cầu đối ta mà nói, một chút tác dụng cũng không có." Chương 251, lại lấy được cơ duyên, chương 251, lại lấy được cơ duyên. Không có tác dụng gì, ngươi nói cũng không tính toán. Nưu Ma tiểu thiên vương đột nhiên đánh sâu vào tới, lúc này, trên người hắn dị tượng cầu vậy mà như ẩn như hiện, cho người một loại lơ lửng không cố định cảm giác. Một tiếng vang, hai người lại đụng vào nhau. Tân Mục bị đụng bay về sau, Hắn lại lần nữa buông tập tới, một quyền vung đánh tại Nưu Ma Tiểu Thiên Vương trên đầu. Ba một quyền đánh ra, tiếp theo lại là một quyền. Lúc này chuyển đến tiếng xướng lực, Tân Mục trong lòng vút qua, lập tức hiểu được. Cái này Nưu Ma Tiểu Thiên Vương không những lục thân cường hãn, vậy mà còn có không gì sánh kịp vết lục chữa trị uy năng, chết không được đánh nửa ngày đều không có chuyện gì, nguyên lai like là dạng này a. Rất tốt, ta nhìn ngươi chữa trị nhanh, vẫn là quả đấm của ta nhanh. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, năm giống như trời mưa đồng rơi xuống. Ừ một cái, cửu tăng tháp vào như Ma Tiểu Thiên Vương trên hắn cuối cùng chống đỡ không nổi, ngất đi. Loảng xoảng bang, rầm rầm rầm. Tân Mục điên cuồng đánh kích, may may không lưu tay, nước xương âm thanh không dứt bên tai, xung quanh nhìn chợn mắt há hốc mồm. Dương tay, Nữu Ma tiểu thiên vương đã thua, đừng đánh nữa có cái yếu tố cường giả giận dữ hét. Tân Mục không quan tâm, tiếp tục quánh kích. Trong lòng hắn minh bạch, gia hỏa này không thể giết chết, nếu không chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng có thể đem hắn đánh đoạn thời gian gần nhất không thể phê lối, đây là có thể. Liên tiếp mấy ngàn quyền hành Ma tiểu thiên vô số đoạn, thế nhưng người này độc thân hãn, vẫn không có lo lắng tính mạng. cái này mới dừng tay. Mấy cường giả chen chúc đi qua, cẩn thận cha xét Nhu Ma Tiểu Tiên Vương thương thế. Lăng La Thiên bình tĩnh nói, "Đừng lo lắng, không có việc lớn hơn gì, bất quá là chút da thị tổn thương." Nhu Ma Tiểu thiên Vương thua, hắn thật thua. Bởi vậy có thể thấy được, trí tôn thần thể thật là vô địch cùng cảnh giới a. Bất quá đáng tiếc, hắn nhiều nhất tu luyện tới thần hải chi cảnh, muốn bước vào tam tương chi cảnh, cần tài nguyên quá bằng bạc, thần cảnh cũng không bỏ ra nổi như vậy rộng lượng tài nguyên. Tân Mục đối với những lời nói bóng gió này cũng không thèm để ý, hắn lén lút đem Tử Tiên bảo hồ lô bên trong nước suối đánh vào nhục thân của mình bên trong, sau một lát tất cả mệt nhọc biến mất, lại lần nữa thay đổi đến Long Tinh Hổ Mãnh. Tân Mục đám người rời đi nơi đây, tiến vào Tam Mục cung điện bên trong, lúc này một mảnh khói đen bay lên, Nhu Ma Tiểu Thiên Vương vậy mà xuất hiện lần nữa ở trên không bên trong, tựa hồ không có nhận đến bao lớn tổn thương. Tiêu Vô tả nhìn thoáng qua, nói, hắn giải ra phong ấn, giờ phút này đã là tam tương chi cảnh thực lực. Lúc này, như Ma Tiểu Thiên Vương vẫy bàn tay lớn một cái, thần ma thứ thiên xoa tự động bay trở về. Tam Mục Tâm Tình Cẩn Trương, vội nói, Nhu Ma Tiểu Thiên Vương, ngươi đừng xúc động. Hừ. Nhu Ma Tiểu Thiên Vương hóa thành một cô mây đen, hướng về chân trời bỏ chạy. Tô Mộ Lạc, có người tới bẩm báo, nói là vị này sát thần gia gia rời đi chỗ này. Nưu Ma tiểu thiên vương rời đi thông tin truyền rất nhanh, Tiêu Vô tả sau khi biết được, lặng lẽ đối Tần Mục nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là đi đi, càng ngày càng nhiều yêu tộc cường giả chú ý tới ngươi. Ta đã biết. Tần Mục tự nhiên minh bạch những này. Lúc này, Lăng La tiến tới. Tần Mục lập tức nói, thánh nữ, lần này ta đặc biệt tới chính là muốn gặp Y Ly Tuyết một mặt, nàng đến cùng là tình huống như thế nào, ta muốn biết. Nàng rất tốt, thế nhưng vẫn như cũ đang bế quan bên trong, ít nhất còn có nửa năm đến thời gian 1 năm a. Lăng La Tiên không có làm khó Tần Mục mà lại nói ra tình hình thực tế. Lúc này, Tam Mục vừa vặn nghe đến hai người nói chuyện, kinh ngạc nói, chẳng lẽ các người đàm luận chính là bất hủ hoàng lô? Bất hủ hoàng lô? Tiêu Vô Tà đôi mắt vừa mở, nói, cái này, đây không phải là cựu đầu thánh vương tiền gói. Lăng La tiên lúc này đánh gãy Tiêu Vô Tà nói chuyện, đối tần Mục nói, ngươi nếu là muốn tại cái này dạo chơi, có thể đi phủ đệ của ta một lần, tin tưởng không ai dám quấy giày ngươi. Nàng đích xác là hảo ý, Tam Mục chỗ này cũng không an toàn. Tiêu Vô Tà lúc này nói, tốt tốt, tốt đây quả thực không thể tốt hơn. Tần suy nghĩ một chút, nói, vậy liền quấy rầy thành nữ. Mảnh này bí cảnh vô cùng nguyên bác, trong đó sinh sôi sinh sống yêu tộc cực kỳ khổng lồ, có thể nói là một cái hoàn mỹ nhạc viên. Lăng La Thiên phủ đệ tại 30 dặm có hơn một chỗ cảnh đẹp bên trong, chỗ này đình đài lầu các cực kỳ đông đảo, hơn nữa còn có không ít tiểu yêu lại lần nữa xử lý, Tần Mục lựa chọn một chỗ tương đối vắng vẻ lầu các. Tất cả bóng người tan hết, hắn ngồi tại cửa sổ phía trước, nhìn xem phía ngoài cảnh đẹp, trong lòng việc vụn vặt phong phú. Tiêu Vô Tà đi đến, ngồi tại Tần Mục đối diện. Mục hỏi, các ngươi phía trước nói bất hủ mang là cái gì? Tiêu Vô Tà suy nghĩ một chút, nói, nói cho ngươi đi. Thì thật cái này cũng không phải cái gì bí mật, cái này Bất Hủ Mang Lô chính là một kiện trí bảo, cũng không phải cựu Huyền Đế binh, thế nhưng có thần kỳ tác dụng, nếu là ở trong đó tu luyện, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, mà còn nhục thân không có chút nào biến hóa, nói một cách khác, tại Bất Hủ Mang Lô bên trong tu luyện một ngày, không sai biệt lắm tương đương bên ngoài một tháng. Còn có loại này chuyện lạ, cái này Bất Hủ Mang Lô thoạt nhìn không thua gì cựu Huyền Đế binh a. Tân Mục đối với bảo bố gì ngược lại là không nhiều để ý, hắn chủ yếu muốn biết y tình huống, hỏi, cái này Bất Hủ Lô có thể nhìn thấy sao? Tiêu Vô Tà kinh hãi, hỏi, "Uy, ngươi cũng chớ làm loạn." Đây chính là kiểu đầu Thánh Vương bà bối, ngươi không muốn xem à? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn nhìn xem, không có tâm tư khác." Tần Mục nói. Tiêu Vô tả thở dài một hơi, nói, "Nhìn xem vẫn là có thể, ngươi nhìn nơi xa, cái tiêu đoàn ngũ sắp dáng mây chính là Bất Hủ Hoàng Lồ phun ra ngoài." Tần Mục xa xa nhìn thoáng qua, quả là thế, cái này Bất Hủ Hoàng Lồ xác thực thần kỳ. Lúc nửa đêm, hắn ngay tại nghỉ ngơi, bỗng nhiên có bóng người chạy vào, Tần Mục tâm tư khẽ động, lập tức nhận ra đối phương, vậy mà là Hạ Liên Ilya. Hạ Liên Ilya nhìn xem Tần Mục, hỏi, "Tên không có lương tâm, ta liền biết ngươi đem người ta quen." Tần Mục một cái thắt thân, ôm lại nàng Berylthon, nói: "Làm sao có thể chứ, ta còn không có ăn hết ngươi, làm sao có thể quên ngươi." "Tất nhiên không có quên ta, vậy ngươi nói vừa rồi ngươi đi chỗ nào?" Hạ Liên Yi li mắt đẹp ở giữa dị sắc liên liên, hình như một viên chín mọng được trái cây. Tần Mục bóp một cái nàng bên hông, nói: "Không đề cập tới những thứ này, chúng ta vẫn là thật sớm đi nghỉ ngơi đi." "Nghỉ ngơi?" Hạ Liên y Yi thân thể chậm nhẹ, lập tức ngồi xuống ghế, theo ngón tay búng một cái, ánh đến phát sáng lên. Cái này nữ yêu vẫn là như thế quyến rũ, nhìn xem càng thêm có phong vị. Nàng nhân chân, nói: "Ngươi lần này có thể là ra danh tiếng" Vậy mà đánh bại Nưu Ma tiểu tiên vương, bất quá ngươi hạ thủ cũng quá hung ác một chút, ngươi liền không sợ hắn phát cổ sao? Sợ, thế nhưng ta càng sợ chết hơn." Tần Mục nói nghiêm túc. Nưu Ma tiểu tiên vương từ khi nhập thế đến nay còn không có bại qua, ngươi lần này để lại cho hắn thất bại bóng tối, hắn không sớm thì muộn muốn theo trên người ngươi tìm về, đáng tiếc ngươi không cách nào tiến vào tam tương chi cảnh, nếu không, liền tính hắn lại tìm ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng." Hạ Liên ý Yidia đáng tiếng nói. Tần Mục lắc đầu, nói, "Sự do người làm, người khác chuyện không dám làm, ta dám, người khác làm không được sự tình, ta không nhất định làm không được." Hạ Liên Y chỉnh trọng được nói, "Tần Mục, ngươi đừng ý nghĩ hao huyền, sự thật chính là sự thật, tránh lẽ là vô dụng." "Ngươi tự tin như vậy?" Tần Mục không hiểu. Hạ Liên Y thì nói, "Ngươi tất nhiên như thế chấp nhất, vậy ta liền để ngươi đừng có hy vọng a." Ba ngày sau, Lăng La Thiên, Tân Mục, Tiêu Vô Tà, Hạ Liên Y và một đoàn người đi tới một chỗ đáy đầm, trải qua một đạo cửa ngầm về sau, bọn họ xuất hiện ở một cái đáy hồ, trong đó có một chỗ tế đàn, tế đàn bên trên có một bộ nhục thân. Bộ thân thể này thoạt nhìn cực kỳ tươi sống, thật giống như người kia ngủ rồi đồng Mục thấy cảnh này, không khỏi hỏi, "Đây là cái gì?" Tiên La ngày nói, đây là cựu đầu Thánh Vương tiền Bối tìm kiếm được một bộ mấy vạn niên tiền trí tôn thần thể tu sĩ Di Hải. Di Hải, cũng chính là nói người này đã chết, hơn nữa còn là mấy vạn năm lâu, thế nhưng hắn nhục thân phạt nhìn cực kỳ tươi soa. Hạ Liên Y thì nói, chí tôn thần thể cực kỳ tự tốt, nhưng cũng không phải là duy nhất, đến mức cái này thần thể còn có cái gì dị dụng, phần lớn người đều là tại bản thân giấu sờ bên trong, đoán chừng những thế lực lớn khác cũng có loại này thi thể. Đáng ghét. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, huyền kính bên trong che trời cự mục nhiên căng gọn, hồ tính cả đến bộ thân thể này bên trên, Đồng nhiên Hán thần hồn ý thức hình như tiến vào bộ gi hài này bên trong. Quả nhiên, Tân Mộc tiến vào cái này chết đi trí tôn thần thể huyền kính bên trong. Cái này di hài huyền kính thuật nhìn cực kỳ tán tạp, huyền khí cũng biến thành mấy vỡ, liền tại Tân Mộc thất lạc thời điểm, che trời cự mục đông nhiên cắm dễ tại cái này mảnh huyền kính bên trong, chỉ một thoáng, thần mục thần hồn cùng bộ thân thể này phát sinh liên hệ chặt chẽ. Đột nhiên, nguyên bản ngồi xếp bằng di hài đứng lên. Mọi người giật nảy mình, Lăng La Thiên thậm chí đều lấy ra mục dương chi nhận. "Đừng, đừng động thủ, đây là ta làm, ta cũng không biết phát sinh cái gì, các ngươi đừng động thủ, ta lại cảm ngộ một cái." Tần Mục lập tức nói: "Ta đi, Tần Mục ngươi cũng quá hai à, cái này đều có thể điều khiển thi thể, ngươi không phải là quỷ tộc à?" Tiêu Vô Tà cũng là giật ngại mình, vội vàng hỏi. Hạ Liên Nghi liếc nhìn Tiêu Vô Tà một cái, ra hiệu hắn không cần nói. Tần Mục cẩn thận cảm thụ được, bộ Di hài này mặc dù chết mấy và năm, thế nhưng tại che trời cự một tác dụng dưới, hắn chẳng những có thể chỉ huy bộ Di hài này, thậm chí còn có thể cảm giác được bộ Di hài này khi còn sống huyền lực hướng đi, còn có thuật pháp huyền văn ngân dấu vết, thậm chí, thậm chí liền đối phương tu luyện huyền quyết đều có thể bắt được một tia. chẳng lẽ còn có thể tìm hiểu ra một bộ huyền quyết? Tần Mục quả thực không thể tin được phán đoán của mình, hắn lập tức trầm xuống tâm, bắt đầu cẩn thận lĩnh hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua 10 ngày. Bộ Di Hải này lúc thì phát ra từ sắc quang hoa, lúc thì quyền đấm cứ đá, xung quanh chấn động không chịu nổi, mỗi lần lăng la thiên kinh hại thời điểm, Tần Mục cũng biết nói chuyện ngăn cản bọn họ. Tiêu Vô tả có chút chịu không được, hỏi: "Uy, ngươi đến cùng tìm hiểu ra cái gì không có?" Thời gian 10 ngày, Tần Mục thật đúng là tìm hiểu ra một bộ bí thuật, hắn vô cùng cẩn thận đem bộ này bí thuật khắc lục tại chính mình thần hồn bên trên, sau đó tối lui ra khỏi bộ Di này. Chương 252: Bất Hủ Hoang Lô Chương 252, bất hủ mang lô. Tân Mục lập tức hỏi, "Giáng hỏi bộ di hài này là từ đâu phát hiện?" Hắn đã tìm hiểu ra bộ này bí thuật, thế nhưng căn cư trong đó uy năng, Tân Mục rõ ràng phản đoán ra, bộ này bí thuật chính là thần cảnh tất cả. Hạ Liên Y thì nói, "Không có chỗ nào, chính là kiểu Đầu Thánh Vương lúc trước phát hiện chỗ này bí cảnh thời điểm phát hiện." Lăng La Thiên nói, "Cựu Đầu Thánh Vương tiền bối sở dĩ long trọng như vậy đem bộ di hài này cung cấp nuôi dưỡng, nghiên cứu là thứ nhất, thứ hai chính là hắn đoán chừng chỗ này bí cảnh chính là vị tiền bối này khai thác, thậm chí liền bất hủ mang cũng là vị tiền bối này." nói, Vị tiền bối này chẳng những tu luyện đến thần hải chi cảnh, hơn nữa còn mở ra khắp nơi thần hải, hắn là cắm ở hỗn độn thần hải bên trên. Lời này vừa nói ra, Tiêu Vô Tà lập tức nói, không thể nào, chí tôn thần thể tu luyện tới thần hải chi cảnh, còn mở khắp nơi thần hải, cái này sợ rằng còn hơn trăm vạn sợi huyền tụy, hơn nữa còn muốn phẩm chất không tệ, bình thường huyền tụy căn bản là không cách nào dùng a. Mấy người Hàn Huyền một hồi, liền rời đi nơi đây. Tân Mục nhìn xem nước suối, trong lòng có chút không cam tâm, nói, cũng không biết Cửu Đầu Thánh Vương có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Lúc này, trong suối nước toát ra một cái lão yêu. Ngươi tổng tìm nhìn xem Tân mục, nói: "Ngươi nếu là có thể lấy ra Cửu Huyền Thiên Phách, ta có thể thay Thánh Vương làm chủ, chẳng những đưa cho ngươi, còn có thể đưa cho một chút bà bối, thế nào?" Về tới Lăng La Thiên phủ đệ, mọi người hỏi Tân mục đến cùng phát hiện cái gì. Hắn không biết nên làm sao thoát xác, liền nói: "Vừa mới ta cẩn thận tìm hiểu bộ di hài này, hắn vẫn là không cách nào bước vào tam tương chi cảnh, thậm chí liền một tia dấu hiệu đều không có, tắm ở cuối cùng một chỗ thân hải, cái này chẳng lẽ thật là số mệnh." Liên nói: "Là dạng này, lần này tuyệt vọng rồi a." Hạ Liên Y liền nói như thế, những người còn lại đều không lên tiếng. Tân rời đi nơi đây, Sau một lát, Tiêu Vô Tả đi vào. Hắn chỉnh trọng việc đối Tiêu Vô Tả nói, có thể chúng ta cần phải đi, nếu không liền đi không được. Tiêu Vô Tả hỏi, làm sao vậy? Tối nay ta nghĩ đi bất hủ hang lô nhìn xem, nếu như bằng hưu ta thật ở nơi đó, ta nhất định phải cứu nàng đi ra, ngươi có đi hay không? Tần Mộc hỏi. Ngươi muốn chết à? Đây chính là cựu đầu thánh vương địa bàn, ngươi nếu là chọc giận lão nhân ra ông ta, ra ra ta cứu không được hai ta. Tiêu Vô Tả sắc mặt kinh hãi, hắn bạn lần không ngờ Tần Mộc lá gan to lớn như thế, quả thực cũng không biết chứa chết viết như thế nào. Tần Mộc đột nhiên ở giữa lấy ra cựu tháp chiếu vào Tiêu Vô Tà đầu đập một cái. Bang. Tiêu Vô Tà bị đập hôn mê bất tỉnh. Tần Mục lập tức thoát ra nơi đây, hướng về Ngũ Sắc Vân Hà Chi Địa chạy đi. Ngược lại ở giữa, hắn liền đi đến có dấu bất hủ hoàng lô vị trí, Tân Mục đến lúc đó, gây chú ý nhìn một cái, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nơi đây chính là tuyệt địa, mức độ nguy hiểm không thua gì Si Long cân, Hỏa Long Tỉnh loại này đại hung chi địa. Nơi đây cũng có một cái tên tuổi, gọi là Vạn Quỷ Mộ, nói là liền xem như quỷ đến nơi đây cũng muốn chết mất. Tần Mục có vọng kinh tại tay, theo nhiều người nhiều tử lộ bên trong tìm tới sinh lộ, Hưu Kinh vô hiểm tiến vào bất hủ hoàng lô bên trong, tiến vào bên trong. Hắn kinh ngạc phát hiện nơi này càng thêm kỳ dị, mơ hồ thành thập bắt tuyệt lộ linh thế. Thập bắt tuyệt lộ linh chính là so vạn quỷ mộ còn muốn hung hiểm một loại đại hung chi địa, mà lại là không có đường quay về, một khi tiến vào bên trong, chỉ có thẳng tiến không lùi, một khi quay đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tân Mục sừng sốt một sát na, đâm thẳng đầu vào, vừa vặn bước lên đầu thứ nhất tuyệt lộ, hắn liền toàn thân không dễ chịu, có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác, đi không bao lâu, liền thấy được một suối nước, nước suối đột đột đổ xuống ra, dòng nước một khi rời đi con suối, trực tiếp hóa thành khối băng, khối băng rơi xuống đến con suối, lại biến thành nước chảy. Đây là vong xuyên hà A. Vong Xuyên Hà chính là quỷ tộc thánh hà, chỉ có tại Vong Xuyên Hà bên trong gột rửa thần hồn không một hạt bụi, cái này mới có thể tu luyện ra vô thượng cảnh giới, 10 vạn niên tiền, mấy cái đế tôn liên thủ đem Vong Xuyên Hà đánh vào địa tâm bên trong, từ đây trên đời lại không Vong Xuyên Hà, cho nên cũng không còn có quỷ tộc trở thành đế tôn. Tân Mục tuyệt đối không ngờ rằng ở chỗ này gặp Vong Xuyên Hà, hắn lấy ra cựu Thẳng Tháp, lấy một chút Vong Xuyên Hà nước sông, tiếp tục đi xuống dưới, đầu thứ hai tuyệt lộ cũng là có một dòng suối nước, vẫn như cũng là Vong Xuyên Hà, cho đến đi tới thứ 18 đầu tuyệt lộ, hắn tổng cộng kinh lịch 18 cửa ra vào nước suối. Ấy. Quả nhiên, nơi đây hung hiểm đến cực điểm. Trải qua thập bát tuyệt lộ lĩnh về sau, Tân Mục nhìn thấy Y Ly Tuyết, nàng bị vây ở một khối khối băng bên trong, thoạt nhìn hình như ngủ rồi đồng dạng. Tân Mục giận dữ, lập tức lấy ra Cựu Tầng Tháp hung hăng va chạm tới. Răng rắc một tiếng, khối băng nổ nát, Y Ly Tuyết đổ vào trên đài, đột nhiên nàng biểu lộ thay đổi đến giữ tợn, đầy mặt hắc khí, thâm trầm nói, ngươi rốt cuộc đã đến, ta ngất ngẽ nhục thể của ngươi đã rất lâu rồi, ha ha ha. Quỷ tộc. Tân Mục nhìn thấy bộ dáng này, lập tức đến đương thời gặp phải tử, lúc trước chính là hắn vào Y Ly thân bên trong, từ đó bị người bắt đi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta tú người, chết đi cho ta." Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền đập nện tới. Y Tử Tuyết đột nhiên hai mắt bên trong bắn ra hắc quang, đụng vào quyền ảnh bên trên, "Vậy mà hai hai tiêu trừ." Tân Mục giận dữ, đống nhiên thiên phủ bên trong kim quang đại thịnh, vô số suy nghĩ nguyên lực sinh sôi, dòng giá 12 vạn cái suy nghĩ nguyên lực. Trời cũng giúp ta." Lựa giận công tâm phía dưới, Tân Mục vậy mà đem ý nghĩ của mình nguyên lực chuyển hóa tới, biến thành chính mình thần hồn lực lượng, 12 vạn thần hồn lực lượng, đây là khủng lồ cỡ nào năng lượng. Tiếp theo, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hồn lực lượng hóa thành một thanh kiếm sắc hung hăng tới lợi hại, vậy mà tu ra như vậy hùng hồn huyền nhận thức, quả nhiên không hổ là trí tôn thần thể. Ý Di Tuyết đại hỉ. Liên lại thân hồn lợi kiếm trong cái này ý Di Tuyết thời điểm, chán của nàng vậy mà xuất hiện một thanh màu đen dao, triệt tiêu cô này công kích. Lao tử chính là quỷ tộc đại năng, người so với ta huyền nhận thức công kích, thật sự là buồn cười. Ý Di Tuyết đôi mắt giận dữ, nói như thế. Liên tiếp công kích sau đó, tân mục kinh ngạc phát hiện thời khắc này Ý Di Tuyết đã bị quỷ tộc cao thủ chế tâm thần, kỳ quái là đối phương vậy mà không cách nào rời đi bình đài một bước, chẳng lẽ có cái gì chế không được. Lúc này hắn thôi động cựu hung hang tới, đồng thời phát động huyền nhận thức công kích. Một tiếng ầm vang, Cửu tầng tháp đụng vào Y Ly Tuyết trên thân, vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tam Tương Chi Cảnh nội thân cương độ. Tần Mộc kinh ngạc không thôi, vào giờ phút này Y Ly Tuyết vậy mà đã bước vào Tam Tương Chi Cảnh, loại này tốc độ tu luyện cũng quá kinh người đi. Còn tốt, nàng không thể động. Đây là Tần mục duy nhất vui mừng địa phương. Đương nhiên, Y Ly Tuyết vụt lên từ mặt đất, bay lượn đến trên không, toàn thân toát ra một cỗ màu vàng huy quang, trong nháy mắt huyền quang hóa thành một đầu hung thú, hướng về sống đi qua. Đây là cái gì thuật pháp, cũng quá lợi hại a. Tần mục rơi vào đường cùng, lấy ra Cửu tầng tháp bên trong hỏa diễm. Phần Phật một tiếng, hỏa diễm lập tức đốt cháy hung thú. Vô dụng, chịu chết đi." Ý thì Tuyết lạnh lùng nói, tiếp theo hai mắt bên trong bắn ra kịch liệt hơn qua mang, trực tiếp thẳng hướng Tân Mục. "Không tốt, đây là huyền nhận thức công kích." Tân Mục đột nhiên lấy ra thanh sắc thiệt bài, bay vút qua, một tiếng ầm vang, thạch bài xuyên qua tới, vậy mà không cách nào ngăn cản cô này công kích. "Oan." Tân Mục giống như bị trọng truy đánh trúng, cả người phía sau bay ra ngoài, trước mắt hắn biến thành màu đen, đầu óc quay cuồng. "Ngo nhỏ sâu kiến, vọng tưởng giết chết bản tọa, thật là sùng trán." Y Tuyết nói xong, hai tay bắt đầu kết ấn, miệng quát: Quỷ Thánh 10 diệt hồn diệt. Luôn ngữ vừa rơi xuống, xung quanh hắc khí đại thịnh, tựa hồ đặt mình vào tại vô cùng vô tận lòng đất, vô biên áp lực đánh tới, tần mục cảm giác chính mình rơi vào vũng bùn đồng dạng, không cách nào thoải mái thi triển quyền cước, loại này tư vị cực kỳ khó chịu biết quất. Ầm ầm, cỗ này công kích trực tiếp tiến vào tần mục huyền tính bên trong, đông nhiên màu vàng cây cột đống lúc lích, răng rắc một tiếng, tất cả mọi người công kích toàn bộ đều phản hồi trở về. Y Tuyết nhiên bước, thận chầm chầm mục, nói, "Không, có khả năng, ngươi sao có thể là vạn cổ cự tình chuyển thế, trong cơ thể của ngươi đến cùng phong ấn thứ gì?" Tần Mục cười hắc hắc, nói: lao tử trong thân thể Phong Ấn Cửu Huyền Đế binh, ngươi không biết ta, ta đang lo giải thích như thế nào phong món pháp bảo này đâu, tốt tại có với làm công miễn phí ra hỏa, quá thoải mái." Hắn bất quá là lừa gạt đối phương, kỳ thật trong cơ thể màu vàng cây cột, căn bản không coi là pháp bảo, chỉ có thể nói nhân ra tạm ở tại trong cơ thể của mình mà thôi. "Ngươi cho rằng liền ngươi có pháp bảo sao, ta cũng có." Vừa mới nói xong, y ý quyết vậy mà từ thân thể của mình bên trong móc ra một đoạn trong suốt long lanh rương, cái này xương tỏa ra cường tuyệt khí tức, nhất định không phải tục Mục đột nhiên kinh hãi, hỏi: "Cái này, đây là đế tôn Hải Quốc?" Y Tử Tuyết ngang như nói, "Không sai, đây là quỷ tộc Đại Thánh Hải Quốc, ta chính là ở tại nơi này mới tu ra thực lực cường đại, tiểu tử, chịu chết đi." Quỷ Thánh 10 diện phế nát. Ầm ầm. Cái này đoạn xương bên trong đột nhiên kích phát ra một cố cường đại uy năng. Tần Mục cũng là nổi giận, nào nhất chuyện, thúc dục Thiên công chi thuật, Đại Dũng chi thuật, huyền nhận thức lập tức hóa thành một thanh mười trượng cư kiếm, hung hăng chém vào tới. Một tiếng ầm vang. Cân sức ngang tải. Vậy mà hai hai chống đỡ, cái này sao có thể? Y cũng là kinh một khắc, hồ không biết Mục dùng bí pháp gì, miệng quát, "Không quản ngươi dùng cái gì thủ đoạn." Lần này hắn phải chết không nghi ngờ. Quỷ Thánh 10 diệt bám thân. Một tiếng ầm vang, một đoàn bóng đen đột nhiên đánh tới, uy năng nguyên bác, để Tần Mộc không có chỗ phản ứng. Đương nhiên, hắn huyền kính bên trong nhiều một cái bóng. Ha ha ha, Chí Tôn thân thể, không sai không sai, hiện tại thuộc về ta. Đạo này quỷ ảnh tử vô cùng kiêu ngạo, hiển nhiên ăn chắc Tần Mộc. Tần Mộc nhìn thấy chính mình huyền kính xuất hiện đạo này cái bóng, trong lòng thở dài một hơi, Y Di Tuyết cuối cùng được cứu, chỉ cần Y Di Tuyết không có việc gì, chính mình lại nhiều khổ quá nhận. Bóng đen hung hăng xông nhập tới, muốn một lần hành động sát Tần mục thần hồn, từ đó chiếm cứ bộ thân thể này. Tần Mục vừa muốn động thủ, Bỗng Nhiên nhìn thấy, một mặt mỉm cười nhìn đối phương, nói: "Ta chưa từng thấy qua có người tiến vào ta huyền kính bên trong, còn có thể bình yên vô sự đi ra." Cái gì? Uy Ảnh Tử bỗng nhiên phát hiện một cố cường đại sẽ rách lực lượng đánh tới, sau một lát, hắn liền bị dán tại màu vàng cây cột bên trên. Chương 253: Thần kỳ cái hũ, chương 253: Thần kỳ cái hũ. Sau một lát, Y Ly Tuyết khôi phục thần trí, nàng nhìn thấy Tần Mục, kích động chảy ra nước mắt, nói: "Tần Mục." Tần Mục nhìn thấy Y Ly khôi phục, lập tức lao đến, nói: "Y Ly vẫn tốt chứ?" Ta có tốt, lúc trước bị cái kia ác quỷ tiến vào thân thể của ta bên trong, về sau không biết thế nào liền tiến vào đến cái này đối phương, cái kia ác quỷ biết chúng ta là đến từ Huyền Hoàng thế giới bí mật, chính là bởi vì cái kia ác quỷ đối Huyền Hoàng thế giới tràn ngập tò mò, hắn mới lưu ta đến bây giờ. Ý Di Tuyết ngắn gọn nói chính mình gặp phải. Tân Mục nhìn ra, Ý Di Tuyết khoảng thời gian này gặp không ít tội, mà còn cũng thành thục rất nhiều, gặp phải bực này biến cố, cũng là khống chế vô cùng tốt, hắn nói, về sau không, có người ướp giết người. người đi theo ta đi. Không, ta không thể đi, Cửu Đầu Thánh Vương vô cùng coi trọng ta, nếu là thấy được ta không thấy, hai chúng ta đều sẽ bị bắt đi. Ngươi đi trước, ta sẽ tìm cơ hội thoát thân, hiện tại không có ác quỷ dây dưa, ta vừa vẫn có thể mượn nhờ nơi này tài nguyên tới tu luyện." Y Ly Tuyết nói như thế. Tần Mộc nghĩ lại, thật đúng là dạng này, hắn nhìn sắc trời một chút, nói: ý Ly Tuyết, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, ta chờ ngươi đi ra." "Ngươi đi nhanh đi." "Đúng, cầm khối ngọc bài này, phía trên này có đi ra pháp môn, yên tâm đi, ta sẽ sống rất tốt." Y Ly Tuyết đưa cho Tần Mộc một khối ngọc bài. Tần Mộc lập tức bỏ chạy, hắn dự cảm yêu tộc người mau tới. Rời đi nơi đây về sau, Tần Mộc trong lòng vô cùng cảm khái. Đồng nhân không đồng mệnh, quả là thế. Đồng thời đi đến cái này thế giới rất nhiều người, vận mệnh đều không giống nhau, Bàn Nha tựa hồ trở thành cái nào đó thế lực nhân vật trọng yếu, Tô Thời Nguyệt, Lê hương Tổ, Sở Hoan còn có chút thanh thanh đều đã có manh mối, hiện tại Y lý Tuyết Hạ Lạc cũng sáng tỏ, còn có một thạch cùng nha nha, giả kim cương không biết ở đâu. Tần Mục sau khi trở về, phát hiện Tiêu Vô Tà đã không thấy, hắn lập tức trong lòng phát lạnh. Một tiếng gõ kẹt. Cửa phòng được mở ra, Tiêu Vô Tà đi đến, hắn nhìn xem Tần Mục, cũng không có truy hỏi cái gì. Tần Mục nói, có lỗi với, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Đừng nói cái này Mỗi người đều có chính mình bí mật, ta cũng có bí mật, ta không hỏi qua chính là." Tiêu Vô tả bình tĩnh nói. Tân Mục nói, "Tốt, ta thiếu ngươi một cái ân tình, không sớm thì muộn sẽ còn cho ngươi, chúng ta khi nào thì đi?" "Không gấp, nghe nói Thiên Hoàng Thành Đoán Thạch thịnh hội kéo dài, qua một thời gian ngắn, chúng ta cùng Lăng La Thiên Thánh Nữ cùng lúc xuất phát, ha ha ha, ta cơ hội tới." Tiêu Vô tả nói đến Lăng La Thiên thời điểm đôi mắt tỏa sáng. Tân Mục cũng là im lặng, hắn sợ hai chính mình đi bất hủ mang lô sự tình bại lộ. "Cứ như vậy à, ta dẫn ngươi đi khắp nơi đi dạo, sau đó chúng ta cùng đi nội thành vui a dạng này cũng để tránh tỉ mật." Tiêu Vô Tà lôi kéo Tần mục đi ra ngoài. Tần Mộc lắc đầu, nói: "Tính toán, ngươi đi tiêu dao a, ta vẫn là tu luyện một đoạn thời gian." "Cũng tốt, ta đi xem một chút mấy cái bằng hữu, chỗ này có thánh nữ ba bọc, ngươi không có việc gì?" Tiêu Vô Tà nói xong liền đi ra ngoài. Tần Mộc ngưng tụ huyền nhận thức truy tung Tiêu Vô Tà vết tích, phát hiện hắn thật đi ra, mà còn không có chút nào kiểm cử huyết phát ý tứ, cái này mới yên tâm. Vừa trưa, Hạ Liên y đi đến, tư thái quyến ngồi tại Tần Mộc bên người, nói: "Làm sao, buồn chán không thú vị à, nếu không tỉ tỉ bồi ngươi vui, vui lên." Tần Mộc ngửi mùi thơm mê người, nói: Ngươi coi như xong, nếu là ngươi nhà thánh nữ đến, ta có lẽ còn có thể chấp nhận. Hừ, ngươi tiểu tử này, thật sự chính là không biết điều, nhà ta thánh nữ là thân phận gì, nàng chủ định sẽ trở thành Nhu Ma tiểu thiên vương loại kia cái thế thiên tài thế tử, ngươi coi như xong đi, ngươi nhiều lắm là chính là thần hải chi cảnh đỉnh phong trình độ. Hạ Liên y giơ sỉ một tiếng kinh miệt, tần mục lắc đầu, không cùng nàng tranh luận. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiến thức một chút, để tránh ngươi tới một lần Bắc Hải, cái gì cũng không có từng trải qua. Hạ Liên Yi lôi kéo mục liền đi ra ngoài. Sau một lát, đi tới trong thành. Toàn thành này phi thường lớn. So đại hồng thành cùng thập phương thành còn hùng vĩ hơn, khu phố lui tới đại đa số đều là yêu tộc, có chút yêu tộc thậm chí đều chẳng muốn hóa hình, trực tiếp dùng bản thể gặp người. Tân Mục nhìn xem tòa thành trí này, còn có một chút lưu yêu, hồ yêu, hồ yêu các loại yêu quái, trong lòng cảm khái không thôi, thế giới lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Hạ Liên Yi liếc đôi mắt tỏ nhìn, nói: "Đi, đi Bạch Tượng lâu nhìn xem, có thể sẽ có kinh hỉ." Bạch Tượng lâu phi thường đại khí, khoảng chừng tầng 3, tầng thứ nhất đều là một chút nghỉ chân, còn có ăn uống cái gì, tầng thứ 2 đã xuất hiện mùi thơm, mà lại là các loại dược thảo mùi thơm. Hạ Liên Yilie mang theo Tần Mục trực tiếp đi tầng 3, tầng 3 bên trong linh lang nơi mắt, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái pháp bảo, những này pháp bảo thoạt nhìn cũng đều là yêu tộc tiền bối lò xác luyện chế mà thành, uy năng đều không kém. Nàng nhìn thấy một cái to lớn cao ngạo nam tử, lập tức hồ, "Cự Phong công tử, ngươi thật đúng là tại a." Vị này gọi là Cự Phong công tử người trẻ tuổi thân cao gần tới một trượng, thế nhưng tướng mạo tuấn mỹ, dáng người đều đặn, nhìn xem cực kỳ xoái khí, hắn nhìn thấy Hạ Liên Y thì nói: "Gần sóng muội tử, ngươi làm sao có thời gian đến ta bạch tượng lâu a?" Tần mục nhìn thoáng qua, người này, tu vi sợ rằng đã là thần hại chi cảnh đỉnh phong cho người một loại mật mà như một cảm giác. Hạ Liên Y thì cùng vị này Cự Phong công tử Hàn Nguyên, hắn thì là tại tầng 3 đi vòng vo. Nơi này bảo vật không sai, trừ pháp bảo bên ngoài, còn có một chút kỳ quái đồ vật, ví dụ như ghế mây, bàn trà, lưu hương các loại đồ vật, bất quá tần mục càng cảm thấy hứng thú thì là quán thạch. Tại trong một cái góc trưng bày một chút không sai quán thạch, hắn thật đúng là động tâm. Hạ Liên Y liền đột nhiên đối Cự Phong công tử giới thiệu nói, công tử, vị này là mục, chính là đoạn gian trước đánh bại Lưu Ma tiểu thiên vương gia hỏa, hiện tại tạm ở tại nhà ta thánh nữ phủ đệ." Cự Phong công tử lập tức đi tới, Đối tần mục nói, nguyên lai là tần công tử, làm sao, coi trọng thứ gì, ta đưa ngươi." Tần mục chắp tay nói, "Gặp qua Cự Phong công tử." Hắn đôi mắt khó nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy một cái cái hũ, cái này cái hũ thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là xuất hiện một chút mịt mờ trận pháp, hắn vẫn là thông qua vọng huyền kinh một chút thủ đoạn đặc thù mới phát hiện, không khỏi hỏi, "Cái này cái hũ nhìn xem thật kỳ quái, không biết công tử làm thế nào đến loại này đồ vật?" "À, ngươi nói cái này à, thứ này là ta từ ngoại giới mang về, đoán chừng là nguyên hoàng phía trước bà bối, bất quá cụ thể cái tác dụng gì ta có thể là nói không ra." Cự Phong công tử nhìn xem tần mục, Trợ hộ cũng tại tìm kiếm đáp án. Tân Mục nhìn xem bình xứ bên trên đồ án, nói: "Cái này đồ án rất quỷ dị, hình như cùng một loại đặc thù hình dạng mặt đất có liên quan." "A, tần công tử quả nhiên lợi hại, có thể nói cụ thể một chút không?" Cự Phong công tử lòng hiếu kỳ lập tức bị nhấc lên. Hạ Liên y thì nói: tần Mục, ngươi cũng đừng xung phần đầu tội a, chỗ này đều là kiến thức rộng rãi cao thủ." Chương 254, tiến hội, chương 254, tiến hội. Tân Mục trầm tư một lát nói: "Chỗ này hình dạng mặt đất, cùng ta trước đây đi qua một chỗ tuyệt địa rất tương tự, cho nên ta mới có câu hỏi này." Cự Phong công tử âm thầm nhớ kỹ cái này. Sau đó nói, "Không sai không sai, Tần công tử kiến thức rộng rãi, quả nhiên không tầm thường, buổi chiều thời điểm có một trà nghiến hội, mong rằng Tần công tử nảy mặt." "Cái này?" Tần Mộc Do dự nói. Hạ Liên y thì cười ha ha, nói, "Ngươi cũng đừng cái này cái kia, đến lúc đó Tiêu Vô tả, thánh nữ đều sẽ tới, Cự Phong công tử, ta thay hắn đáp ứng ngươi." "Tốt tốt tốt, đến lúc đó chúng ta có thể thật tốt hàn huyên một chút." Cự Phong công tử cười ha ha một tiếng. Buổi chiều thời gian, Hạ Liên Yi cùng Tần mục cùng đi Cự Phong công tử phủ đệ, quả nhiên, tới rất nhiều người, Tiêu Vô Tà, thánh nữ, Tam Mộc những người này đều tới. Hạ Liên Y liếc lặng lẽ nói, những người này đều không đơn giản, có lẽ tương lai Bắc Hải chính là bọn họ những người này không chế. Cự Phong công tử phụ đệ cực kỳ xinh đẹp, khắp nơi đều là dạ quan thạch, tương dạ muộn chiếu cùng ban ngày đồng dạng, vườn hoa hồn non bộ, dòng suối thác nước, còn có đông đạo tư thái mê hồn nữ yêu tinh trợ hứng, tiến hội vô cùng hài hòa. Một đám người ăn uống linh đình, lẫn nhau ở giữa chuyện trò vui vẻ, tựa như nhiều năm hảo hữu tri giao. Thiên hoàng thành đoán thạch tức bắt đầu, đoán nữ, khẳng định có người nói. Lần này hội khẳng định là cường như mây, liền như ma tiểu Thiên vương đều nghe tiếng mà đến. Đoán chừng sẽ rất long trọng, đến lúc đó chúng ta cũng có thể tiến đến náo nhiệt một chút. Nưu Ma tiểu thiên vương nghe nói là vì Quảng Hàn Thần cảnh Nguyệt vô song cùng Hiên Viên ra đệ tử thiên tài Hiên Viên Sơ Phong mà đi, hắn đoán chừng đối đoán thách không có hứng thú gì. Nói đến cái này, tất cả mọi người nhìn về phía Tân Mục, bởi vì hắn đã từng đánh bại cái này siêu cấp thiên tài. Đương nhiên, có một nữ nhân âm thanh xuất hiện, mà còn cực kỳ khinh thường nói, trí tôn thần thể dĩ nhiên cường đại, thế nhưng chỉ có thể dừng bước tại thần hải cảnh, mà Ma tiểu tiên vương dị tượng cầu chỉ có tam tương chi cảnh mới có thể phát huy ra thực lực chân chính, cho nên lần trước thất bại là có người lưu lại. Vàng không tân bản không có khả năng đánh bại Như Ma tiểu thiên vương. Không sai, dị tượng cầu chỉ có thực lực càng cường đại uy lực mới sẽ thể hiện ra đến, dù cho là tam tương chi cảnh cũng vô pháp phát huy ra dị tượng cầu toàn bộ uy lực. Như Ma tiểu thiên vương chẳng những đạt tới tam tương chi cảnh đỉnh phong, càng là sắp đột phá đến tiên huyền chi biến, cho nên hắn lần này đối thủ chân chính là nguyệt vô song cùng hiên viên sơ phong loại này cực giả, mà không phải đầu cơ trục lợi người. Trong truyền thuyết trí tôn thần thể chính là không có nhất dụng thân thể, cũng là bởi vì nguyên hoàng về sau chí tôn thần thể toàn bộ đều dừng tại thần hải cảnh, bởi vì tấn thăng cần tài nguyên quá to lớn, người bình thường liền xem như cỡ lớn tông phái đều không thể tiếp nhận. Tiêu Vô Tà tức giận mắng to, "Quá, bọn gia hỏa này thật sự là quá đáng ghét, Tân Mục, ngươi nhất định phải tranh khẩu khí, chờ ngươi bước vào tam tương chi cảnh, ta dám cam đoan, tất cả mọi người không dám ở xem từ ngươi, đến lúc đó ta thật muốn nhìn xem những người này sắc mặt." Tân Mục mặt không đổi sắc, đối Tiêu Vô Tà nói, "Ngươi nếu để cho ta cung cấp 10 vạn sợi kim thủy, có lẽ có thể làm được." Phúc. "10 vạn sợi kim thủy, đây chính là kim a, vẫn là 10 vạn sợi, cái này không phải liền là hơn mức bình thường huyền nha." Tiêu Vô Tà nói, "Tốt, ta cho ngươi chỉ một con đường." Đi đem hiên viên ra bảo khố cho đánh cướp, đoán chừng có thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Liền tại hai người Hàn Nguyên thời điểm, có người đứng lên, chính là Cự Phong công tử, hắn đứng dậy nói, "Đoạn thời gian trước, ta một mực ra ngoài, tại một chỗ thần bí chi địa phát hiện một chút ngoài ý muốn bảo bối, chư vị phân tích một chút." Vừa mới nói xong, tám cái cháng hán đồng dạng yêu tộc tu sĩ nhắc lên một cái dương đi đến, cái dương này vậy mà là dùng huyền kim chế tạo. Răng rắc một tiếng, dương rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất ép ra sâu rãnh, bởi vậy có thể thấy được đồ vật bên trong nặng bao nhiêu. Mở dương ra, lộ ra không ít đồ vật, có làm bằng đồng, cũng có xương cốt, còn có làm bằng sát, ngọc thạch rất nhiều, chứa tràn đầy một cái dương. Cự Phong công tử, người đây không phải là đào đến thượng của một chỗ môn phải à, những này đồ vật thoạt nhìn tản tạ không chịu nổi, thậm chí không có một kiện là hoàn chỉnh. Các người nhìn, những này đồ vật bên trên đều có huyền văn, mà còn màu xám khó hiểu, làm không tốt thật đúng là thượng của bà bối. Cái này chính là người khí vận, không nghĩ tới Cự Phong công tử còn cùng thượng cổ tông phái có như thế lớn duyên vận, thật sự là thật đáng mừng. Lang La Thiên, mục chờ nóng cũng đều đi tới, Trần Mục liếc mắt liền nhìn thấy những vật này cùng phía trước tại bạch tượng lâu nhìn thấy cái kia cái hữu hoàn toàn tương tự mà còn đều có ẩn tàng bản đồ, chẳng lẽ thật là một chỗ bảo tàng. Ta mục hỏi, những vật này thoạt nhìn đích thật là có chút suy nghĩ, Cự Phong công tử ở đâu làm được? Nhắc tới cũng không phải rất xa, tại đại viền thành hướng bắc 3000 dặm trong một ngọn núi. Cự Phong công tử nói như thế, cũng không biết là thật là giả. Lăng La Tiên cũng đã hỏi mấy vấn đề, bất quá Cự Phong công tử đều là qua loa tới, không có kỹ càng đáp lại, sau đó mọi người bắt đầu vui vẻ, nhẹ nhàng nhảy muốn nữ tử từng cái bị những cường giả này kéo vào trong lượm rượu nói. Tiêu Vô đồ vô sĩ này, đến thời điểm còn nói muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi Lăng La Thiên. Hiện tại liền bắt đầu trái ôm phải ấp, một cái rượu ngon vào cổ họng, nói: "Nhân sinh bao nhiêu, đối rượu làm bài hát, tu luyện có làm được cái gì? Ta cảm thấy nhân sinh chân lý chính là tận hưởng lạc thú trước mắt." Tân Mục lường hắn một cái, nói: "Tu luyện vô dụng, ngươi làm sao sẽ ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ thật là bởi vì dung mạo ngươi xoái?" Tiêu Vô ta nói: "Ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, cái gọi là tu luyện, bất quá là tại cái này thế gian tồn tại 1000 năm, 2000 năm sự tình, từ xưa đến nay bao nhiêu đế tôn nhân vật, còn không phải bụi về với bụi, đất về với đất, như thế sống nhiều mệt mỏi, muốn ta nói à, qua loa cho xong chuyện, tất cả tùy duyên." Lúc này, có cái nam tử cũng là uống hơi say rượu, phiền một nói: "Đế Tôn A Đế Tôn, đây là sao mà Huyền bác to lớn cao ngạo tồn tại, chúng ta giống như bụi bặm đồng dạng, căn bản là không có cách thấy được Đế Tôn một kia một sợ." Hạ Liên Y giật cười ha ha, nói: "Thanh sư huynh, ngươi cũng quá bi quan đi, nhà ta Thánh nữ chính là Đế Tôn về sau, nặng có thể biết không ít có quan hệ Đế Tôn sự tích a." Vị này gọi là thanh sư nam tử lập tức đối lăng la thiên nói: "Xin lỗi à, ta quên đi Thánh nữ ngươi ở chỗ này, có hứng thú hay không hàn huyên một chút Đế Tôn to lớn cao ngạo sự tích, sư dựa lắng nghe, cảm kích vô cùng." Đế tôn sự tích Cái đề tài này đi ra, một chút ồn ào ra hòa lập tức yên tĩnh trở lại, cẩn thận nghe lén. Hạ Liên y thì là đối lăng La Tiên nói, "Thánh nữ, không ngại nói một chút ngài nghe qua sự tình, cho đoàn người nói một chút." Lăng La thiên cũng là bất đắc dĩ, nói, "Tiên tổ đích thật là đế tôn tồn tại, bất quá đế tôn cường đại người bình thường khó mà với tới, dù cho là cả ngày hầu hạ hắn tỷ nữ đều không thể biết được đế tôn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, trong mắt của ta, đế tôn liền như là thường không đồng dạng, chúng ta muốn biết thương khung có cỡ nào mêng ngông, liền nhất định phải đứng tại chỗ càng cao hơn, nếu không, mãi mãi đều chỉ là hết ngồi đái giếng, hết ngồi đái giếng." chương 255, có nên hay không? Chương 255, có nên hay không? Lăng La Tiên lời nói này vô cùng có đạo lý, liền giống như một cái tam tương chi cảnh cường giả cùng một cái luân hồi chi cảnh cường giả, tại phàm nhân trong mắt đều là vô địch tồn tại, thế nhưng đến cùng có cỡ nào vô địch, phàm nhân là không cách nào xem đấu. Chỉ có đạt tới tiếp cận chân tướng độ cao, mới có thể giải mã chân tướng. Lăng La Tiên tiếp tục nói, tiên tổ năm đó một khi xuất thế, chưa bao giờ có thua trận, về sau không lâu liền sáng chế ra rất nhiều vô thượng bí thuật, chỉ là phần này công đức, sợ rằng ít có người có thể đạt tới. Sáng chế vô thượng thư ký, không phải là tham khảo phía trước cổ kinh Huyền quyết a có người đưa ra chất vấn. Lăng La Thiên sắc mặt cười một tiếng, cũng không tức giận, nói: "Vạn yêu Huyền kinh Khải thị Thiên cùng Huyền kính Thiên chính là tiên tổ sáng lập, không biết các hạ có hay không tụi rậm bên trong phát hiện thượng cổ kinh văn viết tích. Vạn yêu Huyền kinh chính là yêu tộc nổi danh nhất tu luyện Huyền quyết, chỉ có đại yêu mới có tư cách tu luyện tinh văn, mà trong đó Khải thị Thiên cùng Huyền kinh Thiên thì là quan trọng nhất, chỉ có tu luyện Khải thị Thiên cùng Huyền kính Thiên mới có thể đạt tới phía sau tu luyện Huyền quyết yêu cầu. Đây cũng là La Thiên tại yêu tộc địa vị được trời ưu ái ân nhân." Đúng là như thế và yêu huyền kinh đối với chúng ta yêu tộc có bất thế kỳ công tác dụng, nhất là thần huyền đế tôn, từ xưa đến nay đến cùng vị tiền bối này sánh ngang cũng chỉ có giải giác mấy người mà thôi có người cảm khái nói. Thanh sư nói, thần huyền đế tôn uy danh ta cũng là nghe nói qua, truyền thuyết vị tiền bối này không những tu vi người tiên, năm đó càng là cuồng bá vô địch, hơn nữa còn muốn trùng kiến thiên đô thánh địa, khôi phục yêu tộc nguyên hoàng phía trước rầm rộ. Đúng là như thế, bất quá cuối cùng vẫn là thất bại. Lăng La Thiên cũng là vô cùng cảm khái. Thiên đô thánh địa, truyền thuyết chính là nguyên hoàng phía trước một cái thánh địa, chỉ cần là yêu tộc tiến vào bên trong tẩy lễ, đều sẽ tỉnh lại huyết mạch chí mà bản thân có huyết mạch chi lực càng là có thể phóng to huyết mạch chi lực công hiệu, rất đáng tiếc, loại này to lớn cử động là nhân tộc chỗ không hi vọng nhìn thấy, cuối cùng thất bại. Tiến hội đến nửa đoạn sau, đã thay đổi đến không có dự tính ban đầu, một chút yêu tộc càng là cầm giữ không được, làm ra một chút khó chịu sự tình. Tiêu Vô Tà đi tới Tam Mục phía trước, chắp tay nói, Tam Mục huynh, lần này Chiêu Đãi ta vô cùng cảm kích, lần sau đi tới nhà ta, ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi, ngày mai ta sẽ rời đi. cũng là tay nói, cảm ơn chư vị nhiệt tình chiêu đãi nương hậu. Sau đó, Tiêu Vô Tà mang theo hai cái nữ yêu đi nơi khác. Trì còn lại Tân Mục một người yên lặng hướng về Lăng La Thiên phủ đệ đi đến. Đột nhiên, có người vô một cái bờ vai của hắn. Tân Mục sớm đã thấy rõ là Hạ Liên y Yiye, bất đắc dĩ giả vờ kinh ngạc nói, "Người nào? Cắt, cùng ta chỗ này còn trang, nói đi, ngươi tới chẳng biết tại sao, đi lại như thế vội vàng, không phải là làm chuyện gì xấu?" Hạ Liên y Yiye hỏi. Tân Mục lập tức nghĩ đến bất hủ hoàng lô, sau đó nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sợ tại lưu thêm một đoạn thời gian trong sạch không bảo vệ, ngươi cả ngày nhìn chằm chằm ta, còn không phải muốn hút chơi ta huyết nục tinh hoa, lại nói, thật nhiều người đều rình mò ta cựu huyền ta lại không rời đi." Thánh nữ khẳng định sẽ rất khó làm. Ôi, ôi, ôi, ngươi chừng nào thì như thế quan tâm trong sạch loại này sự tình, bất quá thánh nữ cực kỳ thông minh, nàng biết ngươi lần này tới là vì y điuyết cái kia số nữ nhân, giờ phút này nàng đã đi bất hủ hoàng lô, mà ta thì là tới canh chừng ngươi, ha ha ha. Hạ Liên y gì không một chút nào tự ý, nói thẳng. Tần Mộc trong lòng giận mình, cái này lang la thiên như vậy thông minh, mà còn làm việc giọt nước không lọt, vậy mà tự mình đi bất hủ hoàng lô nơi đó cha xét. Sau đó, hắn tinh tế suy nghĩ một chút, chính mình lần này tiến về bất hủ hoàng lô rượi vào là vọng kinh thủ pháp cũng không có phá hư cấm chế bên trong cùng trận pháp, mà con Y Lệ Tuyết còn tại bất hủ bối rối bên trong, hẳn là không, có chuyện gì à. Trốn là trốn không thoát, chỉ cần Hạ Liên Y nghe một tiếng hô quát, sợ rằng Cựu Đầu Thánh Vương cùng Hắc Bạch Thánh Vương cũng sẽ quấy dậy. Nhập ra tùy tục, thân mục trấn định lại, treo ở Hạ Liên Y bà vai, nói: "Coi chúng ta, ngươi sẽ không phải là đem ta nhìn thấy khuê phòng của ngươi bên trong a." Hạ Liên Y thì không có mở ra từng một tay, ngược lại làm ra rất hưởng thụ tư thái, bị hoặc nói: "Không quản ngươi đi nơi nào đều vô dụng, lần này thánh nữ tự mình đi bất hủ hoàng lô." Nếu là không, có chuyện còn tốt, một khi bất hủ hoàng lâu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi đều là đệ nhất người nghi lại nói, ngươi nếu là muốn chạy, vậy thì càng thêm nói rõ ngươi có vấn đề, đến lúc đó sẽ chỉ chết càng nhanh. Chết dưới hoa mộc đơn, làm quỷ cung phong lưu, không bằng tỷ tỷ liền theo ta đi. Tân Mục cố ý như vậy nói vậy. Hạ Liên Y Nhi lập tức bước ra, nói, theo ngươi, vạn nhất ngươi là bắc hải tội nhân, đến lúc đó liền ta cũng muốn nhận đến liên lụy, chờ ngươi bình yên vô sự thời điểm, ta tùy thời có thể như ngươi ý, ta. Mục trong lòng dần bình, xem ra yếu tố đối bất hủ lâu cực kỳ coi trọng, lập tức hỏi Bất Hủ Hoàng Lô xuất hiện một tia ngoài ý muốn đều sẽ giết ta. Xem ra ngươi là thật đi Bất Hủ Hoàng Lô. Hạ Liên Y Nhi lộ ra bi thương biểu lộ. Tân Mục lúc này thay đổi sắc mặt, nói: Ý của ta là người khác đi cũng quản ta sự tình sao? Ngươi nhìn ta thần hại chi cảnh thực lực, có tư cách đi sông loại này lợi hại địa phương sao? Ngươi tốt nhất đừng chạy, nếu không thánh nữ đều rất khó làm." Lại nói: Ngươi muốn chạy cũng không nhất định chạy đi được." Hì hì. Hạ Liên Y Nhi nói như thế, nữ tử này nhìn như là cái nữ, kỳ thực cùng thánh nữ quan hệ cực kỳ mật thiết, mà còn thực lực cường đại, sợ rằng đã là tam tương chi cảnh cường giả. Tần mục chắc chắn nói: Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ta chưa từng đi bất hủ hoàng lô, vì cái gì muốn chạy? Lời nói bên trong, liền đến lăng La thiên phủ đệ. Tân Mục về tới phòng của mình, ai biết Hạ Liên Y Lệ cũng đi theo vào. Người đến gian phòng của ta làm cái gì? Chúng ta cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, vạn nhất dẫn ra thiên lôi địa hỏa, phát sinh cái gì việc không thể lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Tân Mục vui cười nói, kỳ thực trong lòng vô cùng gấp gáp. Hắn thậm chí sinh ra một cái tà ý suy nghĩ, chính là đem Hạ Liên Y Lệ cầm xuống, xem như chính mình nữ nhân, một khi xảy ra bất chắc, có thể. Hạ Liên Y Lệ đi tới, nhìn xem Tân Mục, Sau đó tay Ngọc đắp lên trên bả vai của hắn, nói: "Tiểu Ca Ca, ngươi dáng dấp thật là không tệ, chết không được Hiên Viên ra tiểu nha đầu không bỏ xuống được ngươi, Hoàng Hàn Thần cảnh nguyệt vô song cũng đối ngươi theo đuổi không bỏ, đáng tiếc, tiện nghi ta. Cái này, Tỷ Tỷ, ngươi cũng không dám làm mậu, ta hiện tại có thể là trọng điểm hoài nghi đối tượng, vạn nhất liên lụy ngươi làm sao bây giờ?" Tần Mục lùi về sau một bước, ngã ngồi tại trên giường. Hạ Liên y dịu thuận thế tựa sát tại Tần Mục trong lực, nói: "Vừa mới ta đều là thử thách ngươi, xem ra ngươi còn đối ta thật là một lòng say mê, tối nay, Tỷ Tỷ giống như ngươi ý, về sau ngươi nếu là dám phụ ta, Cửu Thiên tập địa, ta cũng sẽ truy sát người, ít nhất để ngươi không làm được nam nhân. Ta đi, như thế hung ác. Tần Mục còn đang do dự thời điểm, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn âm thanh. Khu khụ. A, Thánh nữ. Chương 256, hy sinh nhan sắc, chương 256, hy sinh nhan sắc. Thánh nữ đột nhiên xâm nhập Tần Mục gian phòng, nhìn thấy không chịu được như thế một màn, lập tức khó thở, dậm chân rời đi. Hạ Liên Nghi liếc xem xét, trong lòng bối rối, mau đổi theo đi ra. Lúc này Tiêu Vô tả vậy mà tới, hắn trộm hì hì nhìn xem Tần Mục, nói, hắc hác. Ta vừa rồi có thể là thấy được hạ Liên y tên tiểu yêu tinh này mặt đỏ tới mang thai tông cửa sung ra tiểu tử ngươi có phải là làm chuyện xấu có thể à thánh nữ không ăn được hạ Liên ý lìa cũng là không sai tiểu nương bị này ta có thể là thèm nhỏ dai thật lâu A tới ngươi còn dám nói bậy, ta xé miệng của ngươi. ngươ mục nói xong lôi kéo tiêu vô tả liền đi ra ngoài làm gì ngươi sẽ không phải là đối ta có cái gì ý nghĩ à ta có thể là người bình thường ngươi chặt Đức ý nghĩ này à tiêu vô ta bắt lấy và táo của mình một bộ nhà lãnh phụ Nam bộ Giáng La chúng ta rời đi chỗ này a đi mới thêm đoán thạch tỉnh hội đi thôi Tần Mục cũng là im lặng, gia hỏa này miệng đầy nói hiệp nói vượng. Không bao lâu, hai người liền đi tới bí cảnh cửa chính, không nghĩ tới phòng thủ nơi đây chính là trên yến hội cái kia nữ yêu tinh, hắn nhìn thấy Tần Mục, lập tức nói, "Làm sao? Ngươi là vội vã thoát đi nơi đây sao? Ta nếu là muốn vội vàng đi tham gia đoán thạch thịnh hội, cho qua a." Tần Mục nói. Tiêu Vô Tà nói, "Tranh thủ thời gian cho qua a, bằng không nơi này nữ yêu tinh đều muốn mất đi trong sạch." Thử. Nữ yêu tinh khinh thường chừng Tần Mục một cái. Lúc này, Hạ Liên Ilya buồn tập đi qua, quắc, không thể để hắn đi. Tiêu Vô Tà nhìn thấy Hạ Liên Ilya, cao giọng nói, Làm sao, vừa rồi đại chiến một phen, còn chưa tận hứng, lại nghĩ họa họa nhà ta huynh đệ. Nữ yêu tinh lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, nói, cái gì? Hạ Liên Y tỷ tỷ làm sao sẽ đánh không lại gia hỏa này, ta không tin. Hạ Liên Y thì nghe xong đại chiến loại lời này, lập tức toàn thân khô nóng, nói, dù sao hắn hiện tại không thể đi. Tân Mục cũng là bất đắc dĩ, làm sao gặp phải loại này khó dây dưa ra hỏa, lúc này nói, tỷ tỷ, lần tiếp theo ta nhất định thỏa mãn ngươi, lần này không thể được, ta cùng một vị tiền bối có ước định, muốn đi đoán Thạch Thịnh hội gặp mặt, lần sau, lần sau ta nhất định để mở mang kiến thức một chút nam nhân của ta Hùng phong. Tần Mộc Minh đệ, bằng không ngươi liền thỏa mãn một chút, dù sao ngươi cũng rất nhanh, ta có thể chờ." Tiêu Vô Tà lộ ra tà ác nụ cười. Hạ Liên Y Liễu vô cùng tức giận, vừa định muốn động thủ, bỗng nhiên tần mục lòng bàn chân xuất hiện hào quang, vậy mà trực tiếp bỏ chạy, lao ra bí cảnh, nàng lập tức hô lớn, dừng lại, đang chạy ta liền động thủ." Tiêu Vô Tà cười ha ha một tiếng, nói, "Tỷ tỷ, động thủ không thể được a, ngươi muốn nói chuyện mới có thể a. Ngươi lại ra, ta đánh chết ngươi ra hỏa này." Hạ Liên Y nói xong một đạo quang liền đánh ra ngoài. Tiêu Vô Tà cũng là bản lĩnh lợi hại, thân thể vận một cái, nhẹ nhõm tránh thoát. Tại chỗ nhảy nhảy nhóc nhóc nói, đánh không đến, đánh không đến, ha ha ha. Ngay lúc này, phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh. Tam mục tiểu ba vương, Cự Phong công tử, Thanh sư. Ba người chặn đường tại phía trước, chặn lại Tần Mục đường đi. Hạ Liên Y Liệp lập tức hô, ba vị công tử, giúp ta lưu lại Tần Mục, không thể để hắn đi. Cái này ba người đều là tam tương chi cảnh cường giả, nếu là hợp lực, Tần Mục căn bản không phải đối thủ, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, bay ngược ra ngoài, trực tiếp đi cùng Hạ Liên Y Liệp tụ lại. Hạ Liên Yy thấy được Tần Mục bay về phía chính mình, lạnh lùng nói, người vô tình, vậy mà còn dám trở về. Tân Mộc lập tức bay đến Hạ Liên Y Lệ trước người, thuận thế đem nàng chặn ngang bế lên, Hạ Liên Y Lệ ra sức giãy giụa, vẫn như cũ không có kết quả. Lúc này, Tam mục đám người bay tới, nhìn thấy tấm này tình cảnh, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Liên Y Lệ thẹn thùng nói, "Ba vị công tử, cảm ơn, đều là một ý chuyện riêng, làm phiền ba vị." "Tốt ta, chúng ta bây giờ liền đi." Nói xong, ba vị này lập tức rời đi nơi đây, nhìn người thân mật, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, một khi lan truyền ra ngoài, cái này thanh danh có thể so với dâm còn hạ tiện hơn đâu. Ba người vừa đi, nơi đây lập tức lên một tòa quang hoa bắn ra từ phía cung điện. Tân Mục trực tiếp đem Hạ Liên Yiyi đẩy ngã tại giường lớn bên trên, trong náy mắt, bàng bạc sương mù ngưng tụ tới, cho dù ai cũng vô pháp thấy rõ ràng bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Tiêu Vô tả bay đến nơi đây, đôi mắt vụt qua, trong lòng chua sót vô cùng, rơi vào đường cùng, hắn đi ngoài 10 dặm trở. Ước chừng có ba canh giờ bộ dạng, Tân Mục bề ngoại không chịu nổi bay ra, thấy được Tiêu Vô tả lập tức quát, mau mau rời đi nơi đây. Tiêu Vô Tà cái mũi có lại, nói, "Mụ, tiểu tử ngươi diễm phúc sâu a, khắp nơi đều có số đảo hoa, lần này đi tiên hoàng thành ta không nghĩ giận ngươi." Vì cái gì? Không phải đã nói tất cả đi sao? Tân Mục lén lút uống một chút nước suối, khôi phục hồi lực, lại trở nên long tinh hổ mãnh. Tiêu Vô Tà nói, chúng ta lần này là tạm ở tại Côn Lôn thành cảnh, vạn nhất người đem người ta quỳnh giao tiên tử cho ngủ, trêu ra bắt thiên đại họa, ta cũng không cho người con nổi. Tới ngươi, ta là người a, xúc sinh. Hô đô một hồi, hai người nhanh chóng bỏ chạy. Mới vừa đi ra 10 vài dặm, đột nhiên có người đuổi đi theo. Tân Mục hướng về sau xem xét, trong lòng căng thẳng, trên không nổi lơ lửng chiếc bạo quang 10 màu phi thuyền. Tiêu Vô Tà cũng ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu, kinh nói, "Ta mục tự phong công tử, thanh sương, như thế nào là ba người bọn hắn, chẳng lẽ cũng muốn đi Thiên Hoàng thành sao? Không đối, Tân Mục dự cảm có chuyện phát sinh. Trong lúc nói chuyện, ba chiếc phi thuyền đã phụ cận. Tiêu Vô Tà lập tức hỏi, ba vị đây là đi Thiên Hoàng thành tham gia đoàn thạch thịnh hội sao? Tần Mục đứng ở đầu thuyền, nói, "Tiêu huynh, việc này cùng ngươi không có cái gì quan hệ, chỉ bất qua có một số việc muốn cùng Tân huynh đệ hàn huyên một chút." Tần Mục nói, "A, các ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì?" Tần Mục nói, "Ta bác Hải bí cảnh bên trong, thất lạc một kiện chí bảo, muốn mời Tần huynh đệ trở về hỏi một chút." Lời này vừa nói ra, Tiêu Vô Tà không đáp ứng, nói: "Ngươi nói là ta cùng Tần mục hợp mưu ăn cắp nhà ngươi trí bảo." Lúc này, Cự Phong công tử nói chuyện, hắn đường hoàng nói: "Tiêu huynh hiểu lầm, việc này cùng ngươi thật đúng là không có quan hệ gì, bởi vì món trí bảo này có khí tức cảm ứng, rất rõ ràng cảm ứng tại Tần mục trên thân, cho nên chúng ta tìm hắn trở về tra hỏi." "Ta hiểu được, các ngươi muốn nhìn bên trên trên người ta cựu huyền thiên phách đúng không, còn nói cái gì trí bảo, thật sự là buồn cười." Tần mục trong lòng rõ ràng, chính mình tại bất hủ hoàng lô bên trong cũng không tạo thành tổn tương gì, mà tiến vào y liuyết trên thân chính là quý tộc cường giả, cho nên cùng yêu tộc không có cái gì quan hệ. Cự Phong công tử nói, "Tần Mục huynh đệ, ngươi cũng đừng gắt chường, chỉ là trên người ngươi xuất hiện tộc ta trí bảo hộ ứng, cho nên chúng ta mời ngươi trở về điều tra rõ ràng, một khi sự tỉnh có kết quả, tự nhiên thả ngươi trở lại, tuyệt đối không phải coi trọng ngươi cửu huyền thiên thác." "Đã như vậy, vậy ngươi nói một chút món chí bảo này là cái gì?" Chương 257, lễ lớp, chương 257, lễ lớp. Thanh sư đột nhiên quát, "Thanh yêu hoàn bích khí tức liền tại trên người ngươi, còn muốn hung hăng cản bẫy, bắt lấy hắn." Vừa mới nói xong, cái này ba chiếc phi lập tức phun ra hào quang bảy về phủ đi qua. "Cái gì yêu hoàn Ta đều không có nghe nói qua, xem ra các ngươi thật là coi trọng huynh đệ ta trên thân cữu huyền thiên phách, thật sự là không biết xấu hổ. Tiêu Vô tả kiến thức uyên bác, không từng nghe nói qua có cái gì thánh yêu hoa bích, lúc này xuất thủ thay Tần Mục ngăn cản một cái. Tần Mục tự nhiên minh bạch nguyên nhân gì, đoán chừng là yêu tộc một chút lao bất tử muốn cầm hắn làm nghiên cứu, nhìn xem có hay không cùng bộ kia chí tôn thần thể thi hải phát sinh cái gì liên quan, cho nên mới sẽ bắt chính mình. Tiêu huynh, ngươi mau mau rời đi nơi đây, ta tự có chạy trốn diệu kế. Tiêu Vô Tà nghe xong lời này, lập tức phi đột, tốc độ nhanh không hợp tói Da da của hắn mặc dù vô cùng lợi hại, chính là Tây Bắc xa Phỉ bên trong vô địch tồn tại, thế nhưng khó đảm bảo có chút cũng yêu quái không nghiệm tình cảm, xuất thủ giết chết chính mình, đến lúc đó, da da hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Lúc này chuẩn đi, lấy ra giữ nhà bà lĩnh. Ta đi, da hỏa này chạy nhanh như vậy a. Tần Mục im lặng, lập tức mở rộng quỷ dị thân pháp phối hợp chỉ xích hành độ bí thuật bỏ chạy ra. Ta mục mấy người cũng là theo đội không bỏ, bọn họ tựa hỏi có biện pháp nào có thể khóa chặt Tần Mục vết tích, gắt gao đuổi theo. Ngươi đổi ta cản, trong chốc lát lại là 10 vạn dặm xa. Tần Mục quay đầu nổi giận mắng, bác Hạ yêu tộc thật đúng là không muốn mặt, đầu tiên là để cái gì như ma tiểu thiên vương xung phong, đoạt bảo không được, lại lừa gạt cái gì ngây thơ lý do, các ngươi chuyện giết người đoạt bảo rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tây Bắc chi địa, ta muốn để tất cả mọi người biết các ngươi Bắc Hạ yêu tộc sắc mặt. Tần Mục, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta truy ngươi cũng không phải là coi trọng ngươi cựu viện tiên phách, chính là ngươi trộm cắp chúng ta yêu tộc chí bảo Thánh yêu hoàn bí." Cự Phong công tử hùng hổ "Đừng quản lý do gì, hôm nay ba vị như vậy ta, đợi đến về sau, ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả." nói như thế, đồng thời đã đối ba người cừu hận vô cùng. Về sau, thật sự là buồn cười, liền xem như qua một và năm, ngươi cũng là thần hải chi cảnh sâu kiến, còn cùng chúng ta nói về sau, thật sự là buồn cười." Cự Phong công tử trêu tức nói. "Thanh sư Quác, ngươi không có sau đó, lần này nhất định phải đem ngươi bắt trở về." Thẩm vấn rõ ràng. Tân Mục lấy ra Cửu Thăng Tháp, lập tức toàn thân trùm lên một tầng thanh khí, tốc độ càng thêm mau lẹ. "Cửu Huyền Thanh Khí." Ba vị yêu tộc thiên tài thanh niên thấy cảnh này, lập tức trong lòng mừng như điên. So Cửu Huyền Thanh Khí huyền sát, mục, huyền chính người họ, tức càng thêm giá sức. Ba người đau khổ truy đuổi, thỉnh thoảng còn đánh ra hảo quang công kích, để tần mục vô cùng bực dọc, hắn tâm niệm vừa động, lúc này thôi động cựu tháp, trong chốc lát, một cỗ lửa cháy hùng hực đốt cháy tới. Đây chính là hỏa long tỉnh bên trong hỏa diễm, đế tôn cường giả dùng để luyện khí hỏa diễm, trong lúc nhất thời, hỏa diễm lập tức đem ba chiếc phi thuyền đốt. Ba vị thanh niên thiên tài lúc này lấy ra thủ đoạn dập lửa, làm sao biết thế lửa càng lúc càng lớn, không bao lâu, phi thuyền vậy mà đã tiêu hủy, biến thành sắt vụn. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, tần mục, ngươi chết đi cho ta. Cự Phong công tử khó thở, phẫn nộ chửi lóng. Chỉ một thoáng, Toàn 100 vị yêu tộc cường giả bay ra phi thuyền, lập tức hướng tần Mục đánh giết đi qua. Bọn họ quả nhiên đến có chuẩn bị, vậy mà bố trí nhiều như thế nhân viên. Tân Mục quay đầu mắng, "Ba vị, hôm nay cho các ngươi học một khóa, cái này gọi là mất cả chỉ lẫn trải, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo." Ha ha ha, ba chiếc phi thuyền không tiện nghi à, cho các ngươi một bài học, làm người vẫn là phúc hậu một chút tốt, đừng cả ngày nhớ thương người khác đổ vặn. Mũ, Tân Mục, có gan đừng chạy, đánh với ta một trận." Thanh sư tức giận đều nhanh giận sôi lên. Ôi, ôi, "Ôi loại này không muốn mặt lời nói cũng dám nói a, ngươi như vậy" Vì cái gì không đi quảng hàn thần cảnh đem mượt vô song cho ngủ, hay là đi hiên viên sơ phòng trước mặt đều gạc a, hẹn nhát đồng dạng đồ vận, còn phối đánh với ta một trận, chờ ngươi chừng nào thì biến thành công nói sau đi. Tân Mục Miệng có thể là không tha người, nhất là một câu biến thành công, đây chính là phạm vào yêu tộc tối kỵ. Thanh sư đột nhiên ở giữa lấy ra chân thân, hóa thành một cái màu xanh to lớn sư tử, gào thét không thôi. Giống con em ngươi giống, hù dọa lao tử à, lao tử cũng không phải dọa lớn, hữu duyên gặp lại a. tốc độ nhanh không hợp tỏi trong nháy mắt liền biến mất tại đầm lầy bên trong. Nửa tháng sau, Tân độn không sai biệt lắm khoảng cách trăm vạn giảm. Toàn thân huyền lực ép sạch sẽ, cách đó không xa xuất hiện một tòa mỹ lệ thành trì, gọi là gì Tú Tuyết thành, vừa vặn có thể tạm làm nghỉ ngơi. Tiến vào trong thành, bên trong trồng đầy một loại gọi là Lạc Hà cây cây tối, lá cây đỏ rực, hiện ra vàng, từ xa nhìn lại, thật đúng là giống như mặt trời lặn tà dương đồng dạng mỹ lệ, trừ cái đó ra, trong thành còn có không ít lâm viên, xây dựng cũng là lộng lẫy, cực kỳ tinh xảo. Thật không hổ là Tú Tuyết thành, nơi này phong cảnh sát thực khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Đôi mắt một trận loạn chuyển, thật là đẹp không sao tả xiết. nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào tần mục đôi mắt, trong lòng của hắn khẽ động. Hiên viên tại vi Tiểu nha đầu này vậy mà xuất hiện ở Tú Tuyết Thành, đây quả thực có chút khó tin a. Lúc trước cùng với nàng vượt qua như vậy nhiều khó khăn quên Tuyết Nguyệt, giờ phút này gặp lại tiểu nha đầu này, tần mục trong lòng vô cùng cảm khái, hắn cùng Hiên Viên gia cửu đoán quá sâu, đã là thủy hỏa thế. Bất quá, thời khắc này Hiên Viên thải vị nhưng là thần thái sáng láng, tinh thần phấn sáng, xem ra Hắc Bạch Thánh Vương đối nàng tổn thương đã hoàn toàn khôi phục. Tần Mục lập tức đi một nhà hiệu may, mua một bộ công tử ca hóa trang, hóa thân thành một cái phóng đãng công tử, giờ phút này hắn đã là thần hải chi cảnh tầng 3 cao thủ, người bình thường là nhìn không thấu lai lịch của hắn. Đồng thời Hắn lại thông qua vọng huyền kinh thủ pháp, đem bản thân khí tức cùng huyền lực hơi chút thay đổi, thoạt nhìn thật đúng là tựa như là một cái nào đó đế quốc vương công quý tộc tử lệ. Xuất hiện lần nữa trên đường phố, tần mục tự nhiên rất nhiều, hắn điêu hành xuyên ngõ hẻm, ra vẻ dạo chơi tư thái, kỳ thực là xa xa đi theo hiên viên thải vi. Hiên viên thải vi xuất hiện, nơi đây khẳng định còn có mặt khác hiên viên ra người, vạn nhất là theo đội giết chính mình, vậy hắn phải tùy thời lãng tốt rời đi chuẩn bị. Ai biết hiên viên thái vi bên cạnh thật đúng là nhiều hơn một người, người này không phải người khác, chính là hiên viên sơ phòng, hắn cực kỳ yêu thương che chở hiên viên thái vi. Hiên viên Sơ Phong mua một chuỗi mức quả đưa cho hiên viên Thái Vi, nói: "Nhìn cái gì đấy, mất hồn như thế?" "Không có gì, chính là nhìn thấy một cái bóng lưng, cảm giác có chút quen thuộc mà thôi." Hiên viên thải Vi tiếp nhận mứt quả, vui vẻ bắt đầu ăn. "Yên tâm đi, có bất kỳ dị động, nhị ca đều sẽ biết được." Hiên viên Sơ Phong chắc chắn nói. Tân Mục vừa mới cố ý tiếp cận hiên viên Thái Vi, phát hiện trên người nàng tỏa ra khí tức cường đại, cũng như Ma tiểu thiên vương khí tức có chút nghị thông suốt, đoán chừng nàng thần hải trong đã phụng mời thần linh, lúc này liền rời đi. Phát hiện hiên viên Thái Vi cùng hiên viên Sơ Phong, Tần Mục thật có lẽ rời đi nơi đây. Chỉ là Tú Tuyệt thành sát thực mỹ lệ, hắn có chút không bỏ được, lại chuyển đến Nam thành, nhìn xem Nam thành phong quang, bỗng nhiên có phát hiện một cái người quen. Kỳ Thái Dũng. Người này là Nguyên Hoang thế gia kỳ gia tử đệ, tu vi cực kỳ cao thâm, mặc dù là sa phỉ, nhưng là cùng Tiêu Vô Tà bái cẩm, chính là huynh đệ kết nghĩa, trừ cái đó ra còn có đồ hâm yêu, Tưởng Tiên Phong, Lý Vô Đạo, Tịnh Xương Tây Bắc Ngũ đại lang. Liên tại tân mục buồn bực thời điểm, lại xuất hiện cả người tư thế chất tuyệt nữ nhân, người này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Nguyệt Vô Song, ta đi, nhiều cao thủ như vậy xuất hiện tại Tú Tuyệt thành, chẳng lẽ nơi đây có cái gì không tầm thường chỗ? Bằng không chính là xảy ra đại sự gì. Tần Mục lập tức tránh đi Nguyệt Vô Song, đi một chỗ trà lâu, mượn cơ hội hỏi thăm chỗ này đến cùng xảy ra đại sự gì, ai biết trà lâu tu sĩ đều là không biết phát sinh cái gì, ngược lại hỏi Tần Mục phát sinh cái gì. Ăn uống no đủ, lại mở một gian phòng hào hạng nghỉ ngơi tốt về sau, Tần Mục bắt đầu bận rầu, hắn giờ phút này còn có 5 vạn sợi huyền tụy, thế nhưng muốn đột phá thứ tư chỗ thần hải, còn xa xa không đủ, hắn dự tính, thứ tư chỗ thần hải ít nhất phải cần 30 vạn sợi huyền thủy, liền cái này còn chưa nhất định đủ. Sau đó, hắn đi ra đi dạo, nhìn thấy Quảng Hàn thần cảnh tịch lâu, tâm niệm vừa động, lập tức đi vào. Bằng Hán thân cảnh thạch lâu rất hùng vĩ, có 4 tầng, tầng thứ nhất đương nhiên là bình thường nhất quan thạch, cho dù có hàng, cũng là bình thường huyền tụy, có thể mở ra xích tụ luyện xem như gặp may, Tân Mục đi tầng 2, nơi này khoáng thạch đều là một ngàn sợi một cân, động một tí chính là hơn vạn sợi tầng đá. Tân Mục đôi mắt quét qua, phát hiện không ít thân phận tôn quý nhân sĩ, cái gì tông phái trưởng lão, thái thượng lao tổ, hoặc là đế quốc công chúa, hoàng tử loại hình, hắn du tẩu tại từng cái khoáng thạch ở giữa, lợi dụng vọng kinh chi lựa chọn không ít thạch, tiêu phí 2 vạn sợi huyền tủy. bất quá hắn không có ngay tại chỗ phá thạch, mà là toàn bộ đều thu vào huyền kinh bên trong. Hai vạn sợi huyền tụy xuất thủ, đã không phải là khách hàng bình thường, đưa tới một chút hai đạo con buôn chú ý, liên tiếp hướng tầng mục để cử chính mình quan thạch, hắn không có để ý, lại đi tầng 3. Tầng 3 đã thuộc về mặt hàng cao cấp tồn tại, nơi đây bóng người cũng cực kỳ thưa thớt. Tần Mục liếc mắt tới, một khối dưa hầu lớn nhỏ quan thạch đưa tới chú ý của hắn, khối quan thạch này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, hơn nữa còn có một đạo khe hở, từ khe hở nhìn sang cũng là cái gì cũng không có, giống như ngoan thạch đồng dạng, bất quá hắn có thể cảm giác được khối quan thạch này không tầm thường, lúc này liền muốn cầm xuống. Một tia ô quang quét tới, khối quan thạch này xuất hiện ở một tên mập trong tay. Ngụy Tân Mục vừa muốn nổi giận, nhìn thấy mập mạp bộ dáng, trong lòng từng trận nộ khí bay lên. Vậy mà là nhân đồ tâm mệnh, cái này hại chính mình vô số lần chó chết. Lần trước đem chính mình bán cái Lăng La Thiên về sau, liền rốt cuộc không có vết tích, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở Tú Tuyết Thành. Người này có thể là vô lợi không dạy dỗ, tất nhiên có thể xuất hiện tại Tú Tuyết Thành, nơi này nhất định có đại sự muốn phát sinh. Tân Mục một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, không hề đơn thuần là cũ hận. Chương 258, Huyền Âm Dương, chương 258, Huyền Âm Dương. Đây là ta trước nhìn thấy. Tân Mục lập tức dạ bộ nổi giận đùng đùng nói. Nhân Độ Tống Mệnh mỉm mắt vừa nhất, nói: "Ngươi muốn à? Tốt, ngươi nếu là đem khối quang thạch này huyền tụy trả hết ta liền cho ngươi." "Nói thế nào?" Tân Mục không hiểu. Tống Mạnh nói: "Khối quang thạch này ít nhất cũng phải 3 vạn huyền tụy, một hồi phá thạch về sau, nếu như xuất hàng, trong đó huyền tụy về ta, ta tặng kèm ngươi một đầu giá trị liên thành thông tin, nếu như lông đều không có, vậy chúng ta hai không liên quan." "Ta đi. Ngươi đây là cái gì logic, lấy ta làm đoàn đại đầu a?" Tân Mục lập tức nổi giận. Tống Mạnh tiếp tục nói: "Ngươi liền không phải là muốn biết tin tức này giá trị sao?" "Tin tức gì?" hỏi. Tống Mệnh đôi mắt khó nhịn, nói: "Nếu như ngươi không phải có ý tới đây, cũng nhìn thấy, tú tịch thành bên trong tới không ít cường giả, trong đó không thiếu thần cảnh đệ tử, từng cái thế gia tử đệ, nghe nói chỗ này sẽ ra một cái bí thuật, chính là thất thần bí thuật một trong." "Cái gì? Thất thần bí thuật một trong?" Tân Mục trong lòng lột bộ một cái, hắn lấy năm giữ thiên công tri thuật, đại dũng tri thuật, cái này thất thần bí thuật vô cùng thần kỳ, mỗi một đạo bí thuật đủ để lịch thiên cải mệnh, cái giá này giá trị xác thực không cách nào đo chừng. "Mà ta vừa lúc đâu, đối với cái này bí thuật nắm giữ một đầu trọng đại manh mối, thế nào? Với mua bán có lời không?" Nhân độ Tống Mệnh đáp ý nói: Ngay lúc này, có người đi tới. Tống Mệnh, Tống Đạo Hữu, người tới vậy mà là Nguyệt Vô Song. Nhân độ Tống Mệnh nhìn thấy Nguyệt Vô Song, lập tức chắp tay nói, "Tiểu khả gặp qua Nguyệt tiên tử." Vô Song tỉ tỉ, thật là ngươi a." Trong lúc nói chuyện, một thân hồng nhạt váy lụa hiên viên thải vi vậy mà cũng bay tới, nàng mặt mày hớn hở vây quanh Nguyệt Vô Song quay vòng lên, hiên viên sơ phong tự nhiên cũng đi tới. Nguyệt Vô Song thấy được hiên viên thải vi lộ ra mỉm cười, nói, "Thải vi muội muội." Vô Song thỉ thỉ, ta rất lâu cũng không thấy ngươi, nhân gia rất nhớ ngươi à." "Đúng, còn có ca ca viên thải vi câu nói này nói rất khéo léo. Tựa hồ muốn nói Hiên Viên Sơ Phong cũng rất muốn Nguyệt Vô Song. Nguyệt Vô Song hai gõ mã đỏ bừng, có chút mất tự nhiên. Hiên Viên Sơ Phong thì là sắc mặt như thường, nói: "Nguyệt tiên tử, ta bất quá là tới gặp cái các mặt của xã hội, Hiên Viên Sơ Phong công tử lần này đến nhất định là tình thế bắt buộc a, thân thể mới ra, sợ rằng phần lớn người đều muốn để đường." Nguyệt Vô Song khiêm tốn nói: "Cơ duyên tại ngày không tại ta, đều là đến thử thời vận mà thôi." Hiên Viên Sơ Phong cũng rất khiêm tốn. Hiên Viên tại vi lực chú tại thân, dù hiện tại biến thành một cái xa lạ công ca, thế nhưng trong nội tâm nàng luôn cảm thấy là lạ. Có một cú cảm giác quen thuộc ở trong lòng bồi hồi, cho nên hỏi, vị này là? Nguyệt Vô xong nở nụ cười xinh đẹp, nói, vị này chính là Nhân Đồ Tống Mệnh, đến mức công tử này, ta nhưng cũng lạ mặt rất. Tần Mục lui về sau một bước, chắp tay nói, tại hạ bất quá là một giới thư sinh, đợi không được nơi th nhã. Hiên Viên thải Vi nhìn xem Nhân Đồ Tống Mệnh, nói, Tống Mệnh, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia gan to bằng trời ra hòa. Hiên Viên sơ phong sắc mặt trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Nhân Đồ Tống Mệnh, chất vấn, tống Mệnh, năm nay ngươi có thể là đi 6 lần thần quốc, đến cùng là ý đồ gì? Thần Cốc chính là hiên viên gia cấm địa, trong đó mai táng hiên viên gia lịch đại từng có đại công đức tiên tổ cao nhân, cùng với một chút trung thành tuyệt đối cung phụng. Tân Mục trong lòng ta lưỡi, cậu vật này là gan cũng là quá lớn, liền hiên viên gia mộ tổ cũng dám nghi cách, hơn nữa còn sống như thế thoải mái, người này không thể coi thường a. Nhân độ thống mệnh lập tức nói, thần cốc chính là trời ban phúc địa, vị nhân Du Sơn Mạn Thủy đi dạo ở đây, bất quá là nhận thức một cái thiên địa tạo vật kỳ, nào có các người nói không chịu được như thế a. Du Sơn Ngoạn Thủy sắc thực bình thường, thế nhưng có người tận mắt nhìn thấy ngươi không ngừng trông về phía xa ta tiên tổ nghiếc địa. Hiên viên sơ phong đã lộ ra nội khí. Nhân độ tống mệnh sắc mặt cũng thần trương, hắn nói: "Hiên viên gia chính là Nguyên Hoang Thế gia, đối toàn bộ văn phủ chi địa đều là có đại công đức, nhất là lịch đại tiền bối, càng là chúng ta mẫu mực, ta là một cái nhận đến tiền bối ân trạch văn bối, bất quá là chiếm ngưỡng một cái vô thượng tồn tại anh linh, cũng không có làm loạn cử động a." Hiên viên thải vi nháy mắt một cái, nói: "Ngươi gật người, gia tộc ta luôn nói ngươi trước đây liền có trộm mộ thói quen, ngươi có phải hay không muốn đào mộ tổ tiên nhà ta?" "Không có, không có, tuyệt đối không có chuyện này, bị nhân bất quá là liếc mắt vài lần mà thôi, bị nhà ngươi cao thủ truy sát trọn vẹn 10 vạn lần rạm, bị nhân đã giáo đến hiên viên gia uy nghiêm." Lần sau liền tính đi qua cũng muốn nhìn không chớp mắt, cũng không dám lại hồ nhìn nhìn loạn. Nhân độ thống mệnh nhận sợ, cầu xin tha thứ đồng giọng nói. Hiên Viên Thái vi đôi mắt nhất chuyện, tập trung vào Tân Mục, nói: "Công tử, chẳng lẽ ngươi cùng cái thằng hèn mọn này là một đường? Người này để ta lấy ra 5 vạn huyền tụy hướng hắn mua sắm có qua quan hệ thất thần bí thuật thông tin." Tân Mục thẳng thán: "Liên cái thằng hèn mọn này, cả ngày không phải trộm đạo chính là đánh người ta mộ tổ chủ ý, ngươi đây cũng tin." Hiên Viên Thái vi chế nói. Nhân mệnh chỉnh ngay người, nói: "Cái này sự tình cô nương cũng không thể hiểu làm ta." Liên quan tới tin tức này, ta còn thực sự biết một chút dấu vết để lại. Cắt, manh mối gì? Bất quá là một chút người mây diệt Vân thông tin mà thôi. Công tử, ta miễn phí nói cho ngươi, ngươi có muốn nghe hay không? Hiên Viên Thải Vi cố ý phá. Tân Mục gật đầu gửi tới lời cảm ơn, nói, "Như vậy, vậy liền đa tạ cô nương." Hiên Viên Thải Vi đáp ý nhìn nhân đồ tống mệnh một cái, như ông cụ nó nói, cái này sự tỉnh nhắc tới còn muốn từ 3 năm trước một tháng đen bay cao ban đêm nói lên, tương truyền. Nàng lốt Buốt nói một chàng, nhưng thật ra là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình cảm. 3 năm trước, Tú Tuyệt thành một cái đại hội nhân gia đổi mới dân phòng. Từ nhà cũ bên trong lật ra một bộ tranh chữ, có cái người tu hành nhìn thấy, mua tấm này tranh chữ, sau khi trở về, tranh chữ sinh ra dị tượng, trong đó để lộ ra có quan hệ thất thần bí thuật manh mối, cho nên tin tức này lan truyền nhanh chóng, cái này mới dẫn tới nhiều như thế tu sĩ. Tân Mục bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Như vậy xem ra chân chính trọng yếu manh mối chính là cái kia đại hội nhân ra, nhà bọn họ chết mất." Hiên Viên Thải Vi nói: "Giết cậu." Tân Mục ngạc nhiên. "Không phải, hẳn là gây ra cái gì cường đại cấm chế, cho nên chết mất, tính cả cái kia mua tranh chữ tu sĩ cũng đã chết." Hiên Viên Thái Vi nói không giữ lại chút nào ra chính mình biết tất cả. Tần Mục nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Nhân Đỗ Tống Mệnh, chất vấn: "Sợ rằng không bao lâu nữa tin tức này liền sẽ lưu truyền sôi sùng sục mọi người đều biết, ngươi còn dám cầm loại này thông tin cùng ta đổi 5 vạn sợi huyền thủy? Thông tin loại này đồ vật, ngươi biết không đáng một đồng, ngươi không biết nhưng là có giá trị không nhỏ, cái này tùy từng người mà khác nhau." Nhân Đỗ Tống Mệnh ra mặt còn không phải bình thường dày, da châu bị phơi bày, hắn vẫn như cũ chứng trạc đàng hoàng. Nguyệt Vô song ngược lại nhìn xem Tống Mệnh, nói: tống xinh, phủ, biết không chỉ này, không bằng chúng ta hợp tác cùng có lợi làm sao?" Bảo hộ lộ ra sự tỉnh, ta Tống Mỗ cũng không dám Nhân độ tướng mệnh cự Tuyệt Nguyệt Vô xong đề nghị, sau đó hắn còn nói thêm, đối với chuyện này, bị nhân lại có một ít cái nhìn khác biệt, bất quá bên cạnh không có mấy cái tiện tay bằng hữu. Nguyệt Vô xong đôi mắt nhìn về phía Hiên Viên Sơ Phong. Hiên Viên Sơ Phong minh bạch nàng ý tứ, nói, trước tiên có thể nhìn xem. Hiên Viên thải Vi biết nhị ca đã ứng, hỏi tới, hẹn bọn thú ra hỏa, ngươi còn biết thứ gì? Nhân độ tướng mệnh tự tin nói, người khác biết tin tức này thời điểm là 3 năm về sau, ta lại biết 3 năm này bên trong có bao nhiêu vạn cổ cự cường giả tới qua Tú Tuyệt Thành, cùng với bọn họ hành tung. Tin tức này rất đáng tiền, nếu biết do vạn cổ cự kình khí hữu là cực kỳ bén nhạy, manh mối gì có thể thoát khỏi mắt của bọn hắn con người a. Tân Mục nhưng là hỏi ngược một câu, nói, vạn cổ cự kình tồn tại đều không thể nhìn ra cái này bí mật, ngươi biết bọn họ hành tung cái tiết thì có ý nghĩa gì chứ? Hiên Viên Sơ Phong cũng là như thế nhìn, hắn lập tức hỏi, cái nào vạn cổ cự kình? Nhân độ tống mệnh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hiên Viên Sơ Phong, nói, tốt ta cái thần thể cường giả a, ngươi có thể là hiên viên gia về sau đế tôn cấp bậc cường giả, vậy mà đối ta tổng người cũng như vậy không tín nhiệm, thật là làm cho tâm ta lại a. Ta sẽ nói cho các ngươi biết a, người này cũng không phải là chúng ta Vân phủ chi địa cường giả, mà là đến từ Dương Trầm chi điên cường giả, hắn cứ gọi là Huyền Âm Dương. Huyền Âm Dương? Cái tên này mới ra, Hiên Viên Sơ Phong cùng Nguyệt Vô Song tất cả đều biến sắc. Nguyệt Vô Song thì thào nói, nhà ta Thánh Vương đã từng nói, người này là đương đại tiếp cận nhất đế tôn tồn tại, một khi để hắn bước vào đế tôn liệt kê, đến lúc đó chúng ta Vân phủ chi địa đem không tại thái bình. Xác thực, mỗi một cái bước vào đế tôn tồn tại, đầu tiên là muốn chứng minh chính mình thực lực, tìm kiếm thực lực tương đương tồn tại so đấu, từ đó tìm kiếm lại lần nữa thời cơ phá, cái thứ hai là theo đuổi tiên đạo trở thành vĩnh hằng bất diệt tiên nhân. Cái này gọi là Huyền Âm Dương Gia Hỏa một khi bước vào đế tôn, thế tất đi từng cái đại lục tìm kiếm cường giả quyết đấu, cũng tìm kiếm chính mình theo đuổi tiên đạo. Hiên Viên Sơ phong sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn lạnh lùng nói, đừng nói những lời nhiều lời, vẫn là tìm kiếm bí thuật quan trọng hơn. Sau đó, bọn họ một đám người liền rời đi thật lâu, hướng về ngoài thành đi đến. Tân Mục ven đường phát hiện không ít cường giả, lúc trước nhìn thấy Kỳ Thái Dũng bên cạnh lại nhiều mấy người, Tây Bắc Ngũ Đại Lang Tiêu Vô Tà bên ngoài, đều tới, Đồ Hằng Như, Phong, Lý Vô Đạo ba người này vây quanh tại Kỳ Thái Dũng tả Sau đó, Hắn lại phát hiện một cái tồn tại cùng đại, Như Ma tiểu thiên vương, người này vậy mà cũng tới Tú Tuyệt thành, cũng không biết hắn là vì bí thuật mà đến, vẫn là vì nguyện Vô Song cùng Hiên Viên Sơ Phong. Sau một lát, đến ngoại thành một mảnh đất hoang. Hiên Viên Sơ Phong nói: "Tống Mệnh, ngươi có phải hay không đang chơi chúng ta, sự kiện phát sinh là trong thành cái kia đại hộ nhân ra, ngươi lại tới chỗ này?" "Hắc hắc, Hiên Viên công tử, ngươi có thể không biết, trong thành cái kia đại hộ nhân ra năm đó cũng là xa phị xuất thân, về sau chính là ở chỗ này che giấu tang vật thời điểm phát hiện bộ chữ vết cho nên chân chính nơi khởi nguồn là chỗ này, không phải nội thành." Trưng 259, đế tôn chi chiến, trưng 259, đế tôn chi chiến. Lúc nửa đêm, xung quanh bóng người càng ngày càng nhiều, thật nhiều đống lửa đốt lên, một mảnh ánh lửa, ánh lửa bên trong bóng người soạn soạn, không ít người đã bắt đầu đảo, để thành này bên ngoài nhìn xem loang lộ không chịu nổi Hiên viên Thải Vi không vui nói, đều là cái này cái gì cầu thí thất thần bí thuật hại, đoán chừng không bao lâu nữa, Tú Tuyệt Thành cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đông nhiên, bầu trời đêm bên trong dư âm từng trận, hai đạo nhân ảnh quấn quyết lấy nhau. Nhân Đông Nhân nhìn xem Nguyệt Vô xong, nói: "Nguyệt tiên tử, nhà ngươi cửu nhân xuất hiện, ngươi tại sao không đi a?" Hiên Viên Sơ Phong đôi mắt nướng tụ, nói: Như Ma Thánh Vương công tử, Nưu Ma Tiểu Thiên Vương vậy mà cũng tới, hắn cùng Kỳ Thái Dũng tựa hồ không có ân bận gì." Hiên Viên Thái Vi thấy thế tranh thủ thời gian kéo lại ca ca của mình cánh tay, nói: "Nhị ca, ta để ngươi đánh nhau." Nguyệt Vô xong bình tĩnh nói: "Người này phía trước liền buông lời muốn khiêu chiến ta cùng Hiên Viên Sơ Phong, xem ra Đế Tôn chi chiến đã bắt đầu." "Đế Tôn chi chiến?" Hiên Viên Thái Vi sắc mặt sững sờ. Hiên Viên Sơ phong đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không hai người, hán sát mặt ý chí chiến đấu sục sôi, nói: "Đế Tôn tư cách, Đế Tôn chi chiến đã sớm có lẽ bắt đầu, nếu không phải những cái kia vạn cổ cự kình liên tiếp nhúng tay Tân tấn cường giả sự tình, sao có thể chờ lâu như vậy." Nhân đồ Tống Mệnh nói như thế, Hiên Viên thải Vi bỗng nhiên đối Tân Mục nói: "Vị công tử này, ngươi có phải hay không cũng rất động tâm nha." "Ta có gì có thể động tâm, Đế Tôn chính là cao cao tại thượng tồn tại, cùng ta không có một tia quan hệ." Tân Mục thản nhiên nói. Tiếp xuống, mọi người nghe theo Tống Mệnh chỉ huy cũng bắt đầu đảo móc, hồ đang tìm cái gì manh mối hay là bả bối loại hình. Lũng Tung Đảo có 3-4 ngày bộ dạng, toàn bộ ngoài thành đều nhanh đào khắp cả. Hiên Viên Sơ Phong có chút không vui, ném đi trong tay công cụ, nói: "Tống Mệnh, nếu như ngươi dám trêu chọc ta, sợ rằng Vân phủ là không có người có thể cứu ngươi." "Có." Tống Mệnh ngạc Nhiên hô lên một tiếng. Mọi người vây lại, phát hiện hắn quả nhiên đào ra đồ vật, chính là chôn dưới đất không biết bao nhiêu tuế nguyệt tường thành. Tống Mệnh nói: "Chỗ này khẳng định là vạn nhân tiền, thậm chí là 10 vạn năm tú tuyệt thành địa chỉ ban đầu, tìm tới cái đầu mối này, khoảng cách chân tướng đã không xa." Sau đó, hắn lập tức bắt đầu phương pháp của mình, bắt đầu đo đạc, sau đó xác định mấy cái phương hướng. Để tân mục đám người mở đảo, quả nhiên, đào đến dưới mặt đất 89m bộ dạng liền có thể nhìn thấy những cái kia cổ thành tượng. Nhưng mà càng ngày càng nhiều người hướng về tần mục đám người phương hướng đào mất tới, đối phương tựa hồ cũng có phương pháp gì, có thể phán đoán ra cổ tú tuyệt thành phương hướng. Tống Mạnh Tâm Tư khẽ động, đột nhiên ở trên mặt bôi một chút thuốc nước, toàn bộ bộ dáng liền thay đổi, nói: "Có người đồng đạo, chúng ta nhanh lên nào, sớm một chút tìm tới nhập khẩu sớm một chút đoạt được tiên cơ." Đồng nhiên, bầu trời xuất hiện một đội nhân mã. Kỳ gia người, côn luôn thần cảnh người cũng tới, cũng không biết Quỳnh Giao tiên tử có hay không cũng tới. Quả nhiên, bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới cường giả, mà còn đều là đại cổ nhân mã, những này thế lực cường đại can thiệp, đến lúc đó sợ rằng lại là một tràng gió tanh mưa máu. "Ôi, bị nhân thân thể khó chịu, ta muốn đi cầu y đi." Đương nhiên, Tống Mệnh Liệu đá hậu không làm, "Muốn đi? Nguyệt Vô song quát, ngươi lại đuổi nghịch hoa chiêu gì?" "Ai nha, ta Nguyệt tiên tử, ngươi cũng đừng khó xử ta, ngươi là quảng hàn thần cảnh, huy nguyệt này là hiên viên thế gia, ta tính là gì, cho dù có bảo bối xuất thế, chỉ sợ cũng là một tràng tai họa, liền để ta rời đi a người này rảo hoạt như vậy." Liếc mắt một cái thấy ngay thế cục trước mắt, nghị sớm hơn chuẩn đi. Thiên chiến thần cảnh nhân mã cũng tới. Hiên viên sơ phong nói. Ngay lúc này, kỳ ra bên kia xuất hiện một cố cường tuyệt khí thế, tựa hồ là thần thể. Như ma tiểu thiên vương nhất phi trùng tiên, cầm trong tay thần ma thứ thiên xoa, vi phong lấm liệt, bá khí vô song, đôi mắt quan sát thiên địa, tựa hồ muốn cùng anh hùng thiên hạ tranh thứ hùng. Xem ra cái này để tôn chi chiến không thể tránh nẻ. Hiên viên sơ phong thì thảo nói. Huyền vũ thần cảnh người vậy mà cũng xuất thế, không đối, tựa hồ hạo nhiên thần cảnh cũng xuất động. Nguyệt vô song lông mày Huyền Vũ thần cảnh cùng Hạo Nhiên thần cảnh đều là vô cùng cường đại thần cảnh thế lực, tồn tại cũng là cực kỳ cổ lão. Trong lúc nói chuyện, lại tới một đội nhân mã, lập tức toàn bộ bầu trời tựa hồ cháy rồi đồng dạng. Sí Diễm thần cảnh người cũng tới, xem ra thật sự chính là Đế Tôn chi chiến a. Nhân độ Tống Mệnh ghen tị nhìn lên bầu trời. Nhị ca, Tam Thanh thần cảnh cũng xuất động. Hiên Viên thải Vi nhìn thấy một đám màu xanh đen bào phục tu sĩ, phiêu phiêu dục tiên bay tới. Thất thần bí thuật xuất thế, toàn bộ Vân phủ khiếp sợ, gần như thế hệ tuổi trẻ chấp tuyệt tu sĩ toàn bộ đều xuất động. Nhân độ Tống Mệnh cười hắc hắc, đối Hiên Viên Sơ phòng nói, Hiên Viên gia tương lai Đế Tôn, Tâm nó khủng, tuổi trẻ hào kiệt mây kiếm, ngươi không đi góp một phần náo nhiệt." Xú ra hỏa, người lăn xa một điểm. Hiên Viên Thái Vi nội giận mắng. Hiên Viên Sơ Phong chắc chắn nói, "Yên tâm đi, tạm thời gió yên sóng lặng, sợ rằng thất thần bí thuật một khi xuất thế, đây mới là đặc sắc xuất hiện bắt đầu. Cường giả quá nhiều, sợ rằng có ít người cả một đời đều không nhìn thấy nhiều như thế cường giả, đáng sợ nhất là trong đó lao đầu đều không đáng sợ, những người tuổi trẻ này mới là tồn tại đáng sợ nhất." Lợi hại à, không nghĩ tới ta Vân phủ chi địa nhân tại xuất hiện lúc lập, sợ rằng muốn không được 50 năm, Vân phủ muốn nghiền ép còn lại chính là vực. Tống Mạnh cố ý nói như thế, cường giả đỉnh cao một cái là đủ rồi, căn bản không cần quá nhiều. Nguyệt Vô song nói như thế, tần mục cũng không ghen tị những cường giả này, chỉ có chính mình thực lực mới là thật, mặc khác bất luận cái gì đều là giả dối. Đột nhiên, có người tựa hồ đảo đến thứ gì, đột nhiên toàn bộ ngoài thành xuất hiện quỷ dị mặt đất sụp đổ, mọi người vội vàng bay đến trên không. Dầm rầm dầm. Đã sụp đổ mặt đất hợp thành một cái quái dị hình ảnh, tựa như là một cái hung thú, lại tựa hồ là cái gì chợ pháp. Giống. Một đạo hồng quang phóng lên tận trời, lôi ra vào xuất hiện. Không biết là người nào la lên một tiếng, lập tức bóng người chen mà tới toàn bộ đều hướng về hồng quang chỗ chạy như điên. Chúng ta cũng đi thôi." Tần Mục lập tức nói. "Không gấp, loại này địa phương, khẳng định sẽ có cường đại tinh phái ở trong đó, cái thứ nhất tiến vào ăn thiệt tỏi, tin tưởng ta." Nhân độ tống mệnh rất ổn, không có gấp. Quả nhiên, hồng quang còn không có biến mất, một cỗ khói đen phóng lên tận trời, khói đen bên trong màu trắng quang mang thoáng hiện, sau một lát, dưới bầu trời sương mưa, vô số sương khô lâu rơi xuống. Tần Mục thấy cảnh này, lập tức nghĩ đến Vân Hoang phế thư. Sau một lát, rơi xuống đất khô lâu tựa hồ có linh tính, vậy mà bắt đầu biến hóa, tổ hợp thành hoàn chỉnh khô lâu nhân trực tiếp đứng lên. "Ta đi." Nhiều như thế Khô Lâu, đây cơ hội là một vài vạn người bộ đội a. Vô Số Khô Lâu đứng lên, trong đôi mắt hai đoàn hắc quang, có chút Khô Lâu trong tay còn có binh khí. Oa, Huyền Linh chi binh, nhanh cơ a. Xiu xiu xiu, vô số bóng người lao vụn vụt tới cùng Khô Lâu đại chiến cùng một chỗ. Dị tượng như thế, nhất định có trọng bảo. Đây cơ hội là tất cả mọi người ý nghĩ. Bạch cốt mưa vẫn đang rơi, trên mặt đất Khô Lâu tầng tầng lớp lớp, một chút muốn cướp đoạt Huyền Linh chi binh ra hỏa cấp tốc bị chìm ngập, không thể chết lại. Thay trời hành đạo, vô lượng công đức. Một tiếng thanh thủy âm thanh lên, tầng bên trong đi ra một cái mặt như ngọc thiếu niên. Cái này thiếu niên khí chất xuất trận, một thân màu xanh đen đả bảo, cầm trong tay phát chuẩn, nhẹ nhàng vung lên, lúc này mảng lớn thanh quang chậm chậm bay xuống, khô lâu gặp phải thanh quang, giống như sương tuyết gặp nước rồi, lập tức tăng rã, hóa thành bột mịn. Lợi hại à, tùy tiện vung lên, chính là mấy ngàn khô lâu hóa thành bột mịn, bực này uy năng để người kinh dị. Tố Mệnh cảm khái nói, Hiên Viên gia, ngươi thật đúng là gặp đối thủ, lúc đầu ổn tỏa đế tôn, không nghĩ tới xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, cái này thiếu niên cũng không dám tưởng, hắn sợ rằng đã bước vào thiên huyền biến cảnh giới. "Sú giá hỏa, ngươi lại tất tất một câu, lão nương xé nát miệng của ngươi." Hiên Viên Thái Vy vi khó thở, tới một câu như vậy. Lập tức, Hiên Viên Sơ Phong, Ngụy Vô Song cùng nhau nhìn xem nàng. Hiên Viên Thái Vy vi sắc mặt nín đỏ tía, trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng là cái gì cũng nghe không rõ ràng. Tần Mục lén lút hỏi, "Tống tiên sinh, hai ta làm sao bây giờ, chạy trốn?" Tống Mệnh trầm tư một lát nói, "Gấp cái gì, hai ta một nghèo hai trắng, vốn là muốn chạy trốn, thế nhưng tình huống bây giờ có biến, vạn nhất có thể ngư ông đắc lợi đâu, chứ quan sát một chút." Ngài ý là đục nước béo cò. Tần Mục lĩnh hội Tống Mệnh ý tứ, đồng thời cũng minh bạch người này sở thế triết học. Tống Mệnh gật gật đầu, còn vô cùng tán thưởng nhìn cái. Ngay lúc này, lại đi ra một người, xem bộ dáng là sĩ diễm thần cảnh đệ tử yếu tố. Người này là cái nữ, thoạt nhìn cùng Hiên Viên Thái Vi không sai biệt lắm tuổi tác, một thân màu đỏ rực bạo phục, đứng tại trên tầng mây, hai tay vừa nhất, chính là hừng hực hỏa diễm hạ xuống, lập tức mặt đất khô lâu nhộn nhịp hóa thành than gốc, lập tức ngã trên mặt đất biến thành bột mịn. Hỏa diễm vừa vặn rơi xuống đất, hạo nhiên thần cảnh người cũng xuất thủ, người này là cái thanh niên nam tử, khuôn mặt cương nghị, dáng người to lớn cao ngạo, lăng không ra hai quyền, chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời xuất hiện vô số quyển ảnh. Vô cùng tinh chuẩn đánh vào mỗi một bộ khô lâu trên thân, hai quyền phía dưới, hơn 5000 khô lâu hóa thành bột mịn. Huyền Vũ thần cảnh người cũng xuất thủ, còn có Côn Lôn thần cảnh, Thiên Chiến thần cảnh. Tống Mệnh Long mày nhạy dựng, lén lút đối tần mục nói: "Tiểu tử, ta nhìn việc này vô cùng không ổn a, nếu là một người xuất thủ, sợ rằng lòng đất này đồ vật còn tại khống chế bên trong, ít nhất chúng ta loại này tặng bã không đến mức bị dư âm đánh chết, thế nhưng nhiều cao thủ như vậy xuất thủ, nguy hiểm." Sau một lát, tất cả mọi người cho rằng những cao thủ này là tại đánh khô lâu dùng cái này đến đãng trong hoàn vũ, ai biết mặt đất tầng đất bị hoành tạc bay đến nơi khác, dần dần Một tòa nguy nga đại khí dãy cung điện dần dần lộ ra chân dung. Tương thành, mảnh ngói, cửa sổ nhan sắc giờ phút này nhìn xem đen tối vô cùng, còn tưởng rằng là cái gì tà ác tồn tại. Lúc này có người phi thân lên, giận dữ hết. "Cái gì thất thần bí thuật, bất quá là nghe nhầm nỗi bệnh, ta Nhu Ma tiểu thiên vương hôm nay liền lãnh giáo một chút, nhìn xem đến cùng là nhân tộc bí thuật cường đại vẫn là ta yêu tộc bí thuật càng hơn một bậc." Nuốt ngữ vừa qua, cái này châu ngốc lập tức lao xuống. Chương 260, thay người chuyển lôi, chương 260, thay người chuyển lôi. Bịch. Thân ma thứ thiên xoa chém vào ở trên thành trình mặt tường thành vậy mà xuất hiện vết dạn. Bịch. Lại là một cái, tường thành vết dạn bắt đầu càng ngày càng nhiều. Nưu Ma tiểu tiên vương thật đúng là hung hãn không sợ chết, vung gậy trong tay cự xoa, loảng xoảng bang, bỗng nhiên dừng lại chém vào. Một tiếng ầm vang, tường thành lại bị hắn cho bổ đổ, nếu biết rõ, tòa cổ thành này có thể trải qua một vạn năm, 10 vạn năm lâu, còn có thể báo trì nguyên trạng, đủ để chứng minh những kiến trúc này tài liệu bất phạm, giờ phút này vậy mà hóa thành phê tích. Chỉ một thoáng, trong thành tuân gia giống như thủy triều khô lâu chiến sĩ ở kệ lễ tổng ngũ gì eo, hướng về Nưu Ma tiểu tiên đi qua. Mạn Tiên vũ 7 vạn lượng ngàn cái trường mâu bắn ra, hướng về khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng gì ổ GIO bên tới. Trang diện vô cùng hùng vĩ, nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Nưu Ma tiểu thiên vương thoáng như chiến thần đồng dạng, đứng tại tường thành lỗ hồng, toàn thân không ngừng bay ra dập dập chằng chịt trường mâu. Đây là nhân tộc bí thuật, làm sao có thể để yêu tộc đạt được? Có người nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lao xuống, vậy mà tại trước mắt bao người tiến vào trong thành. Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, không thể để yêu tộc người cướp nhân tộc bí thuật, giết. Hống hống hống. Vô số tu sĩ bắt đầu tiến vào trong thành, giờ phút này Bọn họ căn bản không quan tâm như ma tiểu thiên vương uy năng, một lòng muốn thu hoạch được thất thần bí thuật. Cùng lúc đó, từng cái thần cảnh thế ra cường giả cũng đều bắt đầu tiến vào bên trong. Thải Vi, không cần luận đi. Hiên viên sơ phong ngôn ngữ vừa qua, hóa thành một đạo lưu quang, cũng là xông vào trong đó. Thải Vi muội muội, một hồi gặp a. Nguyệt Vô xong nói xong, cũng là vào vào. Lúc này, Tống Mệnh tở dài nhẹ nhõm, lớn tiếng nói, "Ha ha, hiện tại mới là chúng ta đại chiến thân thủ cơ hội, ha ha ha." Trong chốc lát, cường giả đã sớm tiến vào trong thành. Tu vi bình thường toàn bộ đều xuất hiện tại tường thành chỗ lỗ hồng còn tại cùng khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng hộ gì ổ chém giết đâu. Tân Mục, Hiên Viên thải Vi, Tống Mạnh ba người đi tới gần, thấy cảnh này đều là trong lòng kinh ngạc. Mấy liệt. Trang diện vô cùng mấy liệt, dĩ nhiên tiến vào rất nhiều người, thế nhưng giờ phút này chỗ lỗ hồng thi hài khắp nơi, bạch cốt sấm sầm, nhìn xem cực kỳ khiếp người. Hiên Viên thải Vi hưng phấn nói, "Số gia hỏa, chúng ta lúc nào đi vào?" lao nương đều có chút không thể chờ đợi. Tống cũng không để ý Hiên Viên Thái Vi trong lời nói đối với chính mình bất kính, tỉnh táo nói, "Không gấp, dục tốc bất đạt." A. Một tiếng tảng Nhưng gặp trong thành một nhóm người bỏ mạng đồng dạng xông ra ngoài đi qua. Tân Mục tập trung nhìn vào, "Ta đi, những người này thảm trạng còn không bằng chết đâu." Trước hết nhất người kia nửa gương mặt đều không có, cũng không biết bị thứ gì cho bắt đi, vai phải bằng sụp đổ, cánh tay đã sớm không biết nơi nào đi. Tống Mạnh lúc này, lộ ra vẻ mặt tân cần, lấy ra một cái chữa thương đang dược chạy vội tới, nói, "Đạo Hữu, Đạo Hữu, thế nào, mau mau uống vào cái này cái chữa thương đang dược. "Cảm ơn, nương hi tốt, cái gì thất thần bí thuật, rõ ràng chính là đại hung chi địa, không biết cái nào tiện tay ra hỏa đạo ra một hung địa, vô số cương thi xông ra." Lão tử lần này có thể là bệnh thiếu mao a. Người kia hùng hùng hổ hổ chạy đi. Cường thi. Đoán chừng là cổ thành bên trong cường giả sau khi chết biến hóa mà thành. Tống Mạnh đuốt đuột chủi lủi cái cằm, nói: "Đi, nên chúng ta lên tràng." Hiên Viên thải Vi nghe xong đi, lúc này nhảy nhảy nhót nhót đi qua. Tần Mục chụp bước, nói: bất tài bản lĩnh thấp, liền không tranh đoạt vũng nước đục này." A. Hiên Viên thải Vi đình chỉ bước chân quay đầu nhìn xem Tần Mục, một mặt tha thiết: "Thích đi hay không, muốn tốt còn không muốn liều mạng?" Tống Mạnh câu, thân thể lóe lên, thật nhanh trốn vào trong thành. Hiên Viên Thái Vi do dự, Không biết mình lán lên đi đâu vẫn là quay đầu. Sau đó, nàng nhìn xem tần mục, nói, công tử, ta sợ bóng tối, ngươi bồi ta cùng đi thôi. Ấn. Tần mục căng thẳng trong lòng, phát hiện hiên viên thải vì ánh mắt xuất hiện rào hoạt thật quang, thầm nghĩ. Đáng ghét, tiểu ma nữ này khẳng định là nghĩ cưỡng ép ta vì nàng chuyến lôi. Tính toán, vạn nhất bị nàng ép buộc quá mất mặt. Tần mục bất đắc gì nói, tốt à, đến đều đến, đến rồi, không đi gặp nhận thức một cái rất đáng tiếc à. Sau đó, hai người một trước một sau tiến vào trong thành. Trong thành lộn xộn một mảnh, tốt hơn một chút người còn nâng bó đuốc, thế nhưng Tần mục không cần, hai mắt của hắn tại đêm tối bên trong cũng giống như đèn sáng, trừ phi là gặp quỷ dị tình huống. Đi cung điện kia, thật nhiều người đều từ chỗ nào trốn ra được, khẳng định có đồ tốt. Hiên Viên thải Vi hô to một tiếng, Người lại ra, người tại sao không đi?" Tần Mộc tâm tình phiền muộn, đâm đầu thẳng vào đại điện bên trong. Mới vừa tiến vào đại điện, chính là một tiếng thê lương tiêu thảm, nhưng gặp một cái to lớn cây cột bên trong vậy mà chui ra một cái dài đến hai trượng thú, cái này quái thú thoạt nhìn tựa như là con báo lão một loại, thế nhưng toàn thân là đen như mực lẫn giáp dáng nhanh khoảng chừng dài một mét, lóe ra hàng quang, còn mang theo một chuỗi huyết nụ, nhìn xem liền để người sinh ra sợ hãi. Tân Mộc cũng không lo được sợ hãi, một quyền đập đi ra. Oeng. Con quái thú kia vậy mà là hổ giấy, một quyền liền bị đánh chết, hóa thành một bãi máu đen. Hiên Viên thải vì nói, đây không phải là quái thú, mà là có người cố ý đem máu của mình tinh hoa bôi lên tại cây cột bên trên dị thú huyền văn bên trong, bởi vậy sinh ra linh trí vi năng. Nói vút đôi. Tân Mộc lẩm bẩm một câu, đôi mắt vụt qua, nhìn thấy càng cường đại hơn khô lâu, những này khô lâu cao tới một trượng, trong tay cầm linh chi binh, một cái vung dậy, bảo quang xoắn xoáy. Bước này tình huống chính là đấu tốc độ cùng thể lực, Tân Mục không dám thôi động chính mình bí thuật, chỉ có thể bỏ mạng bắn vọt, tà xung hữu đột, xông qua đại điện, phía trước xuất hiện núi cao nguy nga còn có ven hồ, trên núi cao hung thú chiến cứ, hồ nước bên trong nhưng là máu nhuộm nửa bên. Giống. Trên núi trào lên ra một nhóm cương thi. Những cương thi này cùng người bình thường lớn nhỏ, thịt trên người đã hiện ra màu xanh đen, có chút lại rất hoàn chỉnh, bất quá viền mắt trống giống, xem xét liền không có linh trí. Hướng. Tân kêu một tiếng, co càng mà lên. Lúc này Hiên Viên thải vi một cái sách Tân lên một cái liền trốn vào hư không bên trong chỉ thích hành độ bí thuật. Sau một lát, bọn họ liền an toàn không ngại xuyên qua ngọn núi, phía trước xuất hiện chân chính dãy cung điện, từng tòa mỹ luân mỹ hoan cung điện vậy mà tất cả đều là bích ngọc điêu khắc mà thành. Đến gần về sau, loại kia đẹp trực thấu tím phổi. Giọng lớn dây cung điện phát ra trong suốt kia sáng, nhìn xem hình như tiên cung đồng dạng. Từng đạo ngũ sắc hạ thải bắn ra, cây cột bên trên càng là các loại tinh xảo điêu khắc văn, tại hào quang chiếu rọi xuống tựa như sống Tuổi trẻ cường giả hồ cũng vào bên trong, xem ra thần bí thuật tám thành ở chỗ này. Tân Mục còn đang do dự thời điểm, thân thể truyền đến một cỗ đại lực, cả người hướng về phía trước nào tới. Nhanh, lễ mà lễ mẻ, ngươi vẫn là nam nhân sao?" Hiên Viên thải Vi một chân đem Tân Mục đạp đi vào, nhìn thấy bình yên vô sự, cái này mới bước vào trong đó. Tân Mục cũng là biệt khuất lợi hại, nếu không phải mình thân phận đặc thù, hắn thật muốn đem cái này điêu ngoa nha đầu hùng hằng treo lên đánh một phen, cho hắn biết tiểu gia đã không phải là lúc trước tiểu gia. Cung điện rất nhiều, Tân Mục giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng lao nhanh, xuyên qua đến tòa thứ ba cung điện thời điểm mới xuất hiện đánh nhau vết tích, mặt đất chảy ra không ít máu đen, một cái cự hùng bị chọc thành cái sảng, đổ vào đại điện bên trong. Đoán chừng lãng ma tiểu tiên vương làm, con trâu ngu này thật sự chính là dũng mãnh vô cho đến tiến vào tòa thứ 5 cung điện, nhân tộc bắt đầu xuất hiện từng vong, tốt hơn một chút người phá thành mảnh nhỏ, chết đột ngột tại chỗ, cũng không biết là bị thứ gì cho giết chết, hoặc là lẫn nhau tàn sát tạo thành, tràn diện huyết tinh vô cùng. Đi tới thứ 9 tòa đại điện, xuất hiện ngoài ý muốn, chỗ này vậy mà xuất hiện tuyệt đại cường già hai quốc, tổng qua có 3 bộ hài cốt, những này hài cốt trong suốt như ngọc, cùng hắn tại thạch thành bên trong phát hiện không sai bị lắm. Hiên viên thải vi cũng nhìn ngạc nhiên, nói: "Vạn cổ cự kình cường giả đều vất lạc, chẳng lẽ chỗ này thật sự có đại hung độ vận? Vạn nhất là vậy ở chỗ này ra không được, chết già đây này." Tân Mục nói ra chính mình hoài nghi. Bởi vì hài cốt vô cùng hoàn chỉnh, không giống như là bị thứ gì cho giết chết. 3. Hiên Viên thải Vi tại tần mục trên đầu đập một cái, nói: "Ta không biết ta, muốn ngươi nhắc nhở, tranh thủ thời gian đi." "Rất tốt, ta nhớ kỹ." Tần mục cắn răng đi tới tòa thứ 10 đại điện, nơi này hài cốt càng thêm tương đại, xương cốt kim quang chói mắt, đã không phải là vạn cổ cự kình cường trắng có thể sẽ ngang. Hiên Viên thải Vi túi đầu cẩn thận xem xét, tự nói nói, "Cỗ hài cốt này vừa mới hẳn là cùng vô xong tỷ tỷ đại chứ qua. Lợi hại, cái này đều có thể nhìn ra." Tần Mục trong lòng âm thầm tán thưởng, tiếng đánh nhau đã rất gần, tựa hồ liền tại tòa tiếp theo đại điện bên trong. Hiên Viên Thái Vi nhìn xong về sau, mang theo Tần Mục tiếp tục đi đường. Tòa tiếp theo đại điện vậy mà là tại dưới đất, phía trước đã bị người đánh ra một cái thông đạo, hai người lập tức tiến vào bên trong. Đã đi chưa mười bước, một cỗ vô cùng cường đại uy năng khuyết tán ra đến, cỗ này uy năng khiến tâm linh người ta run rẩy, thần hồn sợ hãi. Tần Mục có chút nhấc không nổi bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thái Vi, hỏi, đây là tình huống như thế nào, vì cái gì ta sẽ như thế sợ hãi? Người đã rất xuất sắc, đây là cựu đế binh phát ra Người bình thường sợ rằng đã dọa chết liệt, ngươi còn có thể nói ra lời, để ta nhớ tới một người." Hiên Viên Thải Vi nói như thế. "Cửu Huyền Đế Minh, Thiên nột, chỗ này không phải là cái kia đế tôn tồn tại hành cung." Tân Mục lấy hết dũng khí, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. "Nếu để cho ta lại gặp phải tên kia, ta cần phải đem hắn xé sát sống sờ sờ mà lột ra không thể, vậy mà như thế không để mà ta." Hừ. Hiên Viên Thái Vi cắn răng nghiến lợi nói. Tân Mục khắp cả người phát lạnh, trong lòng buồn khổ, là các ngươi hiên viên gia người có lỗi với ta ta, làm gì hận ta như vậy? Đi nhanh một khắc đồng hồ, cuối cùng tiến vào đại điện bên trong và đại điện này cực kỳ rộng rãi, tại mọi thời khắp tràn ra một cố quỷ dị uy năng, nhất làm cho người sừng kịt thì là tại đại điện chỗ cao nhất xuất hiện một bức họa, trong họa có núi cao, có thác nước, có muôn hoa đua thảm khoe hồng, có quần tiên ngọc nhuyễn, cây xanh râm mát, cỏ thơm um tùm. Núi cao nguy nga đã đưa ra bức tranh, thác nước dốc rách, dòng nước tại đại điện bên trong tạo thành từng đạo dòng suối nhỏ, bách hoa mùi thơm ngát bao phủ toàn bộ điện, quần tiên tay. Không cần phải nói, thất thần bí tuật tại họa này bên trong. Chương 261, cơ hội trời cho, chương 261, cơ hội trời cho. Giờ phút này Hiên viên sơ phong, Quỳnh giao tiên tử, Nguyệt vô song, còn có từng cái thế lực cường giả toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, tất cả mọi người đối bức họa này tràn đầy chiếm hưu tâm tư. Tân Mục quét một vòng, đột nhiên đôi mắt đính tại một tôn huyết sắc Phật bên trên, cái này Phật có tầng chín, nguyên bản tưởng rằng cái vật phẩm trang sức, ai biết trong đó tỏa ra từng đạo thần quang, nhất là bên trong vậy mà vây lại một cái bóng người quen thuộc. Lăng La Tiên, nàng vậy mà cũng tới, mà còn bị vây ở Phật bên trong. Vào giờ phút này, Tân Mục xem như là thật sự hiểu tới, vừa mới cố kia cựu huyền là từ cái này Phật bên trong phát ra một loại cao thủ toàn bộ đều rằng co cùng một chỗ, mỗi người nguyện ý làm người dẫn đầu. Lúc này, đầu kia trâu ngóc lại đứng dậy, hào khí nói: "Một đám nhuyễn chư tôm, không có người bên trên, ta đến." Vừa một tiếng, một đạo hắc ảnh phất qua, Nưu Ma tiểu thiên vương lúc này xách theo thần ma thứ thiên xoa liền xuống tới, mục tiêu nhắm thẳng vào bức họa kia. Dừng tay. Xiêu xiêu xiêu, vô số công kích bay vút đi qua. Mạn tiên phi vũ. Như Ma tiểu thiên vương căn bản không sợ, trực tiếp lấy ra tuyệt chiều của mình. Trong nháy mắt, đại điện cục diện bế tắc bị vỡ, lập tức một trận hỗn chiến bắt đầu. Ngay lúc này, Như Ma Tiểu Tiên Vương đột nhiên hóa thành một cố khói đen, hướng về đại điện bên ngoài bỏ chạy. Cùng lúc đó, Kỳ ra cao thủ trẻ tuổi vô cùng hung hãn, trực tiếp lấy ra một cây huyết sắc đại kỳ, hướng về bức họa kia càn quét mà đi. Đại kỳ bên trong vô số bạch hổ hư ảnh bay ra, khí tức vô cùng uy mãnh. Nguyệt Vô Song cũng không phải hở hở cả người, nàng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn thất thần bí thuật bị kỳ ra người cấp đi, cũng là lấy ra chính mình pháp bảo, một đạo phù chiếu xuất hiện, chiếu bên trong đột nhiên bắn ra thần chi lực, về bức tranh mà Nguyệt nguyệt tinh thần chi lực hóa thành một bàn tay lớn, một mực bắt lấy bức tranh, lại không cách nào di động nửa phần. Mà lúc này đây, Hiên Viên Sơ Phong cũng là lấy ra chính mình dị tượng cầu đại mạc Cửu Long Đồ, chín đạo long ảnh cuồn cuộn tới, cũng là không cách nào di động bức tranh mày may. Dâm dâm dầm bên ngoài lại đi vào một nhóm người. Kỳ Thái Dũng, Đồ Hắc Ưu, Tưởng Tiên Phong, Lý Vô Đạo, Tây Bắc Ngũ Đại Lang cũng tới. Cấp. Gầm lên giận dữ, càng nhiều người xuất thủ. Kỳ Quái, đây rõ ràng chính là tranh chữ mà tôi, làm sao như vậy nặng nề? Lúc này, còn quản những này, lên cho ta. Liêu Mạc chỉ cần thất thần bí thuật tới tay, tất cả đều có khả năng. Lập tức, những cường giả này nhộn nhịp lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, cái gì kiếm băng, đam mang, hỏa diễm, quyền ảnh, thanh quang, toàn bộ đều mạnh và qua. Tân Mục nhìn xem những người này nhộn nhịp xuất thủ, hắn một mực đứng ngoài quan sát, bảo trì đầy đủ tỉnh táo tâm tư. Hiên Viên Thái Vi nguyên bản cũng muốn ra sân, sợ hãi bị Hiên Viên Sơ phóng phát hiện, cho nên giấu ở một bên, nàng đột nhiên nói, vì, người ra hỏa này thật là bị hồi. cùng ta biết rõ người kia càng lúc càng giống, hắn cũng giống ngươi đồng dạng, rất hiện mọn, giống như rắn độc, bỗng dưng cắn người một cái, đau muốn chết." Lan Đi Đông nhiên, Nưu Ma Tiểu Tiên Vương lại lần nữa đi vào, chính là Tần Mục đi vào cái lối đi này. Xiu siêu, siêu siêu, tất cả mọi người giúp đi một bên. Tần Mục cũng là chạy tới một bên, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ sát ý, sau một lát lại che giấu đi xuống. Nưu Ma Tiểu Tiên Vương vừa muốn xông vào chiến trường, bỗng nhiên dừng lại, hắn ánh mắt rơi vào Tần Mục trên thân, lạnh lùng nói: "Ngươi loại này sâu kiến, cũng dám đối ta có sát tâm, chết!" Chữ chết rơi xuống đất. Đông nhiên, Hiên Viên Sơ Phong lấy ra chỉ xích hành độ bí thuật đến gần vô hạn bức tranh. Nưu Ma Tiểu Thiên Vương lúc này lao vụt một tới. Lúc này cự xoa đâm tới, mang theo vô biên sóng xung kích, trong chốc lát, Hiên Viên Sơ Phong bị gạt ra hư không. Lập tức, đại chiến lại lên. Hiên Viên thải Vi lập tức xuất hiện ở tần mục trước mặt, trách mắng, người đến cùng là ai, làm sao cùng Nưu Ma tiểu thiên vương kết thủ, từ thực đưa tới. Tần mục kiến lặng, hắn cũng không có nghĩ đến Nưu Ma tiểu thiên vương vậy mà như thế lợi hại, chính mình bất quá là lộ ra sát tâm mà thôi, đối phương lập tức liền cảm ứng được, bằng không Hiên Viên Sơ Phong vừa rồi cử động, có lẽ giờ phút này chính mình đã hoàn toàn bại lộ đi ra. Ngay lúc này, bước chân bên trong Nguy đại sơn nhiên nghiêng đổ xuống dưới, trực tiếp xuất hiện tại đại điện bên trong. Hùng hùng hùng Cái này dị động để người ở chỗ này toàn bộ đều điên cuồng. Đây là Mặc Long Phách Kim, như thế một khối to, loại này kim thạch đó là luyện chế cựu huyền đế binh thiên địa kỳ vật a. Mặc Long Phách Kim. Loại này kim loại cùng xích long huyền kim đồng dạng, đều là luyện chế cựu huyền đế binh vô thượng tồn tại, cựu huyền đế binh chỉ lớn chừng quả đấm, lại có nặng mấy vạn cân, giờ phút này một tòa núi lớn nghiêng đổ đi ra, cái này sợ rằng có hơn hơnỨc cân Mặc Long Phách Kim. Thấy cảnh này, Hiên Viên Thái Vi cũng là chịu không nổi dục hoặc, bay thẳng lướt tới. Tần Mục lách qua tất cả cường giả mắt, đi tới đại điện một phía khác, nơi đây cũng có Mặc Long Phách Kim, bất quá không có nhiều cao thủ như vậy mà tôi kịch, luồng bang. Các loại pháp bảo huyền khí va chạm tại phía trên ngọn núi lớn, bất luận kẻ nào đều nghĩ nạy ra khối tiếp theo, thay vào đó Mặc Long pháp kim cực kỳ từng rắn, căn bản là không có cách bốc ra. Tần Mục tâm niệm vừa động, chẳng lẽ Cửu Huyền Thiên Phách có thể lấy xuống một khối, lúc này lấy ra cựu tầng tháp. Ân, Cửu Huyền Thiên Phách, người này vậy mà người mang như vậy cho bảo. Thân Hải chi cảnh, ha ha ha, mới tầng 3 thực lực, mau giao ra bảo tháp. Ta, hắn là ta, ta trước nhìn thấy. Đột nhiên một đám người từ bỏ Mặc Long pháp kim, ngược lại hướng về Tần Mục tập sát đi qua. Ngươi hắn Quả nhiên là thất phu vô tội hoại bích kỳ tội, những người này lại còn coi ta là quả hờ mềm. Tân Mục giờ phút này cũng không nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, lấy ra Cửu Tầng Tháp trực tiếp hành kích đi ra. Loảng xoàng bang, Cửu Tầng Tháp dừng lại đi loạn, đụng chết bảy tám người. Đáng ghét, dám can đảm cùng ta thiên đương giáo là địch, ta để ngươi chết. Ngươi, ta Quảng Chân Tông còn không có người dám khiêu khích, ngươi là người thứ nhất, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chết đi cho ta. Dầm rầm rầm. Lại là một đám cao thủ vây quét đi qua. Tân phanh phanh phanh, liên tục ra quyền. Xung quanh xuất hiện vô số huyết vụ, dám lên phía trước đánh giết người toàn bộ đều thịt nát xương tan, tử tướng căn bản nhìn không thấy. Người chờ đó cho ta, có cái gia hỏa cực kỳ giận mình, vậy mà chuẩn đi. Còn lại người không dám động đậy, bọn họ nghĩ như thế nào không đến tần mục như vậy rũ mãnh? Không muốn chết liền cút ngay cho ta." Tần Mục nói xong hướng về Mạc long Pháp Kim đi đến, hắn vừa định thử nghiệm này ra khối tiếp theo thời điểm, một cú khổng lồ khí tức lao qua. Hắn đôi mắt vụt qua, người tới cũng là thần hải chi cảnh, còn giống như là tứ bộ dạng, bất quá người này khí tức đại, gần như sắp sánh vai tam tương chi cảnh cường giả. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, cũng dám giết ta chân không vô vi giáo người, nhanh chóng dâng ra bảo tháp, vì trên mặt đất sầm hối, có thể ta một cao hứng, còn có thể lưu ngươi một cái mặt chó. Người tới cực kỳ cuồng ngạo, trực tiếp đối tần mục nói. Tần mục sắc mặt bất động, hỏi, ngươi là ai? Tây vực chân không vô vi giáo thân truyền đệ tử La Hồng Hải cái này gọi là La Hồng Hải tu sĩ cực kỳ chắc chắn, mà còn tràn đầy tự tin. La Hồng Hải, chưa từng nghe qua. Tần mục thật đúng là không biết người này, rất nổi danh sao? Quy xuống, gầm lên giận dữ, toàn bộ đại điện gì rơi xuống cát bã. cười hắc Nói, Tây vực ta nghe qua Như Ma Tiểu Tiên Vương cùng Như Ma Thánh Vương, cái gì cầu thí biển thật đúng là chưa từng nghe qua. Rất tốt, lá gan của ngươi rất lớn, để ta không khỏi có chút không kịp chờ đợi muốn giết chết ngươi, nhìn xem lá gan của ngươi đến cùng là sắt vẫn là thịt ngôn ngữ vừa qua. La Hồng Hải đột nhiên lấy ra một trường. Cái này trượng cực kỳ rộng rãi, mà còn hiện ra màu đỏ tia sáng, chỉ một thoáng xung quanh bắt lửa, nhiệt độ tăng vọt. Vân mộc dưới chân hảo quang vừa hiện, biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại La Hồng Hải trước mặt, lập tức mi tâm bên trong tuân ra một cỗ thanh quang trực tiếp trốn vào La Hồng Hải thần hồn bên trong. A La Hồng Hải kêu thảm một tiếng, liên tục lưu lại. 12 vạn suy nghĩ ngưng tụ công kích, há lại người một cái nho nhỏ thần hải chi cảnh cường giả có thể ngăn cản. Phù phù một tiếng. La Hồng Hải đau đầu một nước, cả người đều không thể khống chế, trực tiếp quỷ trên mặt đất. Siêu. Lại là một đạo thanh quang đánh tới. Lên ken một tiếng. La Hồng Hải đầu rời đi thân thể, lăn xuống một bên. Cái này, tất cả mọi người lưu lại ra, hoảng sợ nhìn xem Tân Mục, cũng không dám lại kêu đánh tiêu giết. Tân Mục một cái bay vọt đi tới mặc long pháp kim trước mặt, vung lên cựu tầng hung hăng tới. Roeng. Nội dung trời phát ra Toàn bộ đại điện lại bắt đầu rơi xuống tận bã. Đương nhiên, một khối to bằng ngón tay Mặc Long Pháp Kim rơi xuống. Có hiệu quả, Tân Mục lập tức thu hồi khối này Mặc Long Pháp Kim, lại lần nữa thôi động cự tầng tháp va chạm. Loảng xoảng bang, vô số Mặc Long Pháp Kim rơi xuống, người bên cạnh nhìn cực kỳ hâm mộ vô cùng, cũng không dám tiến lên tốc đoạn. Không nhiều sẽ thời gian, Tân Mục góp nhặt lớp trường lớn trường quả trứng gà Mặc Long Pháp Kim, thế nhưng những này còn xa xa không đủ, muốn luyện chế Cự ít nhất phải một tấm giường lớn tạ hữu Mặc Long Pháp Kim. Không tốt, ngọn núi kia sống, thật nhiều người bị vây ở bên trong, chúng ta chạy mau a. Có người la lên một tiếng. Quả nhiên, ngọn núi lớn này bỗng nhiên đứng lên, tiếp theo hóa thành một cô nước thép màu đen, từng đạo hình rồng cự ảnh xuất hiện. Tân Mục trong lòng hơi động, lại lần nữa trở về cung điện kia, trong lòng thầm đủ, không phải là ta đem mặc lòng pháp kim độc đau, gia hỏa này nhịn không được mới lộ ra nguyên hình a. Trở lại đại điện về sau, một màn trước mắt càng thêm hùng vĩ. Hiên Viên thành, nguyện vô song, quỳnh giao tiên tử còn có từng cái thế gia thần cảnh cao thủ vậy mà toàn bộ đều rơi vào màu đen kim loại vũng bùn bên trong, nhìn xem có chút nửa bức khó đi ý tứ, bọn họ toàn bộ đều ra sức dãy dụ lấy, lại không cách nào chạy trốn vũng bùn quò bó. Hiên Biên Thái Vy cũng rơi vào vũng bùn bên trong, nàng lập tức hướng về Tần Mục la lên, "Công tử, cứu ta, nhanh, cứu, cái gì cứu? Nơi đây nguy hiểm như thế, liền ca ca ngươi đều vây cuốn ta có biện pháp nào?" Tần Mục nhìn xem nơi đây biến hóa, còn có không trung bên trong bức tranh, tất cả những thứ này đối với chính mình đều có vô tận lực hấp dẫn, "Đi, vẫn là mạo hiểm." Hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Vừa nghĩ tới chính mình kết nhiều như thế cứu ra, mà còn Y Di Tuyết còn tại nguy hiểm to lớn bên trong, nhất định phải mau sớm tăng cường thực lực. Lúc này, hắn hướng về bức tranh chạy qua, Chương 262, coi trời bằng vung, chương 262, coi trời bằng vung. Dừng tay. Đây là ta, tiểu tử, người muốn chết có phải là? Rất tốt, người xem như là triệt để đắc tội ta Hạo Nhiên thần cảnh. Tất cả cường giả đều mở miệng uy hiếp Tần Mục, làm sao bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thất thần bí thuật bị cư đi? Tần Mục bay đến không trung, một phát bắt được bức tranh, phát hiện bức họa này nặng lợi hại, hắn một chảo phía dưới vậy mà không thể di động bức tranh mày may. Xem ra nhất định phải vận dụng Cửu Huyền Tiên Phách. Hôn nhân ở giữa, Cửu Huyền hiện ra uy hai tay thay đổi đến vô cùng trắng miệng, ngang nhiên phía dưới Hắn vậy mà thật giơ lên. "Cho ta đi vào đi." Gầm thét phía dưới, bức tranh vậy mà thật tiến vào tần mục huyền phủ bên trong. "Là ngươi! Là ngươi! Là ngươi!" Hiên viên Sơ Phong, Nguyệt Vô Song, Hiên viên Thái Vi cùng nhau la lên. Lúc này, càng ngày càng nhiều người nhận ra tần mục. Tần mục thu lấy tranh chữ về sau, nhìn xem hiên viên Sơ Phong, lộ ra vẻ tản nhẫn. Hiên viên ra người toàn bộ đều khẩn trương lên, thế cục rất rõ ràng, cái địa phương quỷ quái này căn bản là không có cách gọ bó cửu huyền thiên phách, cho nên tần mục có thể hoạt động tự nhiên, mà những người khác liền khó khăn. Hiên Viên Sơ Phong nhìn xem Tần Mục, nói: "Ngươi muốn giết ta? Ngươi biết ta giết không chết ngươi, nhiều lắm là có thể đem ngươi đánh cái gần chết ta." Tần Mục lạnh lùng nói. Hiên Viên Sơ Phong rất bình tĩnh, nói: "Ngươi có thể thử xem. Ngươi cũng đừng sợ hãi, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, bất quá đây cũng không phải là kiêng kỵ ngươi, mà là ta xem muội muội ngươi Hiên Viên Thái vì mặt núi." Tần Mục nói xong liền rời đi Hiên Viên Sơ Phong. Đôi mắt vụt qua, Tần Mục nhìn thấy Nưu Ma Tiểu Thiên Vương. Nưu Ma Tiểu Thiên Vương cũng bị ở bên trong, hắn mặt hỗn loạn, nói: Mục, ngươi không có chết rất tốt, ngươi bảo tháp ta đã dự định, ngươi tốt nhất đừng chết." Liên tính ngươi chết, tòa bảo tháp này cũng là ta. Đủ liên cuồng. Tân Mục lúc này một quyền vung đánh tới, quyền ảnh đập vào Như Ma Tiểu Thiên Vương trên gương mặt. Hắn hình như người không việc gì đồng dạng, biểu lộ vẫn như cũ cùng ngạo. Đủ loại. Tân Mục giận dữ, trực tiếp lấy ra Cửu tầng tháp, hướng về Như Ma Tiểu Thiên Vương hùng hăng hành tiến. Bảy một tiếng, Như Ma Tiểu Thiên Vương bị đập váng đầu chuyển hướng, bọn nhiên hắn nhục thân vậy mà thoát ly vũng bùn, rơi tại bên ngoài. Ha ha ha, chó chết, ta hiện tại liền đệ ngươi chết. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, đây là mọi người không kịp chuẩn bị sự tình. Trong chốc lát, Như Ma Tiểu Thiên Vương lấy ra dị tượng cầu, Tần Mục sớm có dự bị, lúc này chân đạp hảo quan vào tới. Ngoeng, một cú uy năng xung kích tới, nhưng là đánh vào trên đất trống. Nhu Ma Tiểu Thiên Vương một kích không được không hề nạn trí, lại lần nữa thay đổi đầu thương vánh tích đi qua. Ngươi đừng ngõ phí sức lực, chỉ cần ta nghĩ chạy, ngươi là không đả thương được ta. Tần Mục trốn vào vũng bùn chỗ sâu, cái này để như Ma Tiểu Thiên Vương vô cùng e dè. Lúc này, Quỳnh Giao Tiên Tử nói, "Tần Mục, ngươi vẫn là đi đi, một khi từng cái thế lực thái thượng lão tổ xuất hiện, sợ rằng liền đi không được." Cái này nhắc nhở rất đúng. Tân Mục cũng sợ hãi một màn này xuất hiện. Kỳ Dũng đột nhiên nói, Huynh đệ, chạy tính là gì anh hùng hào hán, không bằng ngươi đem nhóm người này toàn bộ đều giết chết, đến lúc đó toàn bộ Vân phủ chi địa, ngươi chính là được trời ưu ái tồn tại, thế nào? Kỳ Thái Dũng, ngươi câm miệng cho ta. Kỳ ra thanh niên thiên tài lập tức quát. Tần Mục đôi mắt vụt qua, nhìn thấy Nguyệt Vô Song lúc này chạy qua. Nguyệt Vô Song toàn thân siết chặt, lúc này nói, ngươi muốn làm gì? Một đám quảng hàn thần cảnh đệ tử cũng là vô cùng thần trương, nhộn nhịp quát. Tần mục, ngươi dừng tay cho ta, nếu như dám đối thánh nữ làm ra bất luận cái gì làm loạn động tác, chúng ta quảng hàn thần cảnh sẽ sự đội không ngừng nghỉ ngươi. Tần mục cũng không để ý. Lên tiếng nói, ta sợ cái gì, các ngươi vị này thánh nữ đã từng còn muốn luyện hóa ta đây, ta vì cái gì không thể trả thù các ngươi." Nguyệt Vô Song sắc mặt biến đến trắng bạch, không khỏi lộ ra ánh mắt sợ hãi. Tần Mục đi tới Nguyệt Vô Song trước mặt, bốc lên cằm của nàng, nói, "Nguyệt Vô Song, ngươi cũng không có nghĩ đến sẽ có như thế một lần a." "Vậy mà là ngươi, ta nhận mệnh, bất quá, nếu là ta không chết, ngươi nhất định sẽ hối hận." Nguyệt Vô Song tỉnh táo nói. Tần Mục đột nhiên một phát bắt được Nguyệt Vô Song, trực tiếp nhét vào cựu bên trong. "A." "Hắn, hắn vậy mà đối Nguyệt Vô Song hạ thủ, thật là quá tàn nhẫn a." "Tiên tâm đi." Hắn căn bản không có thực lực luyện hóa nguyện vô song, đoán chừng là phô trường thành thế à. Kỳ Thái rúng thấy cảnh này, hào sảng nói, có cốt khí, hảo tiểu tử, ta càng ngày càng thích ngươi, ha ha ha, đáng tiếc thế gian mất đi một cái tuyển sắc nữ tử, sát thực để người ngươi tiếc nuôi a. Rúng. Nưu Ma tiểu thiên vương lại lao đến, trong tay thần ma thứ thiên xoa càng thêm hung ác. Tần Mục lúc này lách mình tại hư không bên trong, tránh thoát một kích. Quỷ giáo tiên tử lại truyền âm cho Tần Mục, nói, ngươi đi nhanh đi, sợ rằng từng cái thế lực thái thượng lão tổ đã nhanh đến. Tần Mục cười, nói, Quỷ giáo tiên tử, ơn ngươi, có cơ hội Ta sẽ dẫn xích Long Huyền Kim đi các ngươi Thiên Hoàng thành địa bàn làm khách." Lúc này, hắn Huyền Kính bên trong xuất hiện dị biến, bức tranh đó bên trong vậy mà chạy ra một đạo cổ pháp pháp ấn, trong đó tựa hồ có không ít văn tự, chẳng lẽ đây chính là thất thần bí thuật? Tân Mục tâm niệm vừa động, lập tức cẩn thận xem xét. Trừ pháp ấn bên ngoài, còn có một bức tranh vô cùng cụ thể, nhìn kỹ, vậy mà là một bộ chín thú vật phong ấn hình dạng mặt đất, mà còn cái này hình dạng mặt đất rất kỳ lạ, nếu như hắn đi khẳng định sẽ phát giác. Ngay lúc này, nhân độ tướng mệnh vậy mà xuất hiện tại Phật bên hông. Tân trong lòng căng thẳng, hắn lo lắng nhất nhân vật xuất hiện Nhân độ Tống Mệnh cực kỳ âm hiểm, người này mà còn tổn hại chiêu vô số, không thể không phòng. Tống Mệnh nhìn chằm chằm Tân Ngục, nói: "Tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau, xem ra ngươi là được đến Thất Thần Bí Thuật đi, cho lão tử nhìn một cái thôi." Như thế Quang Minh Chính đại đòi hỏi bí thuật, cái này cũng quá cuồng ngạo đi. Có ít người biết lai lịch của hắn, đều nộn nhịp nhìn xem, muốn biết thế cục sau cùng chuyển biến. Nưu Ma Tiểu Tiên Vương cũng là nhìn chằm chằm hai người này, tựa hồ chuẩn bị tùy thời động thủ. Nhân độ Tống Mệnh nói: "Ngươi nếu là không cho ta Thất Thần Bí Thuật, sợ rằng tộc thánh nữ liền muốn vớ lạc, mà còn bí mật của ngươi chỉ sợ cũng giữ không được." Bí mật Cái gì bí mật, chẳng lẽ hắn biết ta là bên ngoài cơ thể khách tới? Tân Mục tâm niệm vừa động, đem bức kia cầu ném ra ngoài, quắc, tốt, ta cho ngươi, chớ làm tổn thương thành nữ. Bỗng nhiên bức tranh xuất hiện lần nữa. Nưu Ma tiểu thiên vương lúc này bay vút đi qua, cả người hóa thành một đạo lưu quang, nhân độ thống mệnh cũng là liều mạng, không sợ chết vào tới. Một tiếng ầm vang. Ngay lúc này, Lăng La thiên đột nhiên lao ra Phật, đôi mắt nhìn hướng thống mệnh, quắc, chó chết, cũng dám xuống tay với ta, chết đi. Chiến trường đột nhiên kêu loạn, Nưu Ma tiểu thiên vương, nhân độ mệnh, Lăng La tiên ba người chiến ở cùng nhau, đều có các mục đích. Đương nhiên Tiên La ngảy tựa hồ có ý lấy ra cựu Huyền Đế Bình, vậy mà đem Như Ma Tiểu Tiên Vương một lần nữa đánh vào vũng bùn bên trong. Tân Mục một cái bước xa vào tới, đem cái này vô pháp vô thiên gia hỏa trực tiếp thu vào cựu tầng tháp bên trong. Thật khoái, huynh đệ, ta Kỳ Thái Dũng ghi nhớ ngươi, hữu duyên uống rượu với nhau. Ha ha ha. Kỳ Thái Dũng tựa hồ mong đợi thiên hạ đại loạn, lớn tiếng hô. Hống hống hống. Lại tới một nhóm người, những người này tu vi đều không kém, trong đó dẫn đầu người, con mắt trực tiếp nhìn về phía Hiên Phong. Siêu siêu siêu, bóng người còn đang không ngừng tiến bảo. nhiên có người hô, Sư Tử Tiên đi đem nguyệt vô song sư tỷ trò chơn áp, nhanh chóng cứu người. Lúc này một nhóm nữ đệ tử hướng về tần mục lao đến. Tốc tốc, cái kia chính là chúng ta hiên viên ra trọng kim treo thượng tần mục, nhanh chóng đem bắt. Hiên viên thải vi đột nhiên kêu một tiếng. Tần mục giận dữ, máng, vong ân phụ nghĩa ra hỏa, chết đi cho ta. Siêu. Tần mục biến mất ngay tại chỗ. Hiên viên sơ phong lập tức luống cuống, giận dữ hét, "Tần mục, ngươi can đảm dám đối với muội muội ta xuất thủ, lên trời xuống đất, ta phải giết ngươi." Hô. Hiên viên thải vi tiến vào cự tầng bên trong. Tần mục đôi mắt đảo mắt, nói, "Quảng Hàn cảnh, hiên viên gia" Các ngươi nếu là còn dám truy sát ta, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như các ngươi không tin, hoàn toàn có thể thử xem, ta lại lần nữa cam đoan, nhiều nhất một năm, ít nhất nửa năm, ta tự sẽ thả đi các nàng, sẽ không tổn thương bọn họ may. may. Tiểu tử, ngươi rất tự tin a, ngươi xác định có thể tại mọi người trong tay chạy trốn. Hiên Viên ra người lập tức nói. Tần Mục cười hắc hắc, nói, ta cũng không biết, bất quá ta sẽ chỉ thích hành độ bí thuật, cho ta trong chốc lát, có lẽ các nàng đầy hai liền mất mạng, ngươi dám cùng ta cược sao? Ngươi? Người kia không nói. Ngay lúc này, Tần dưới lòng bàn chân vậy mà xuất hiện một khối màu xanh tế đàn. Hữu duyên gặp lại. Tân Mục phất phất tay, lập tức cả người biến mất tại đại điện bên trong. Khối này tế đàn cũng không phải cái gì chuyển thống trận, chính là vọng huyền kinh bên trong thủ pháp, lợi dụng trận pháp tiên khắp tế đàn, từ đó tiến hành thuật độ thổ, cũng coi là huyền bí, bất quá gặp phải cao thủ sẽ bị người một cái xem thấu. Mới ngày sau, Tân Mục thật làm đến danh dương thiên hạ độ cao. Tại 10 ngày trước, ngươi nếu là hỏi Tân Mục là ai, sợ rằng có người sẽ nói cho ngươi biết, ở cửa thành gián vào, hiện tại không đồng dạng, không vẹn vẹn địa lưu truyền rộng tích, liền tính địa phương khác cũng bắt đầu lưu truyền ra đến. Một lần hành động trấn áp nguyệt vô xong, Hiên Viên Thái Vi, Lưu Ma Tiểu Tiên Vương, bực này cuồng vọng chi độ, sợ rằng không có người không quen biết ta. Ba người này, trong đó bất kỳ một cái nào, đều là quái rời trăm vạn giạng tồn tại, nhất là Lưu Ma Tiểu Tiên Vương, phụ thân hắn chính là vạn cổ cự kình, lần này cũng là bị trấn áp, đây quả thật là quá điên cuồng. Chuyện này, có thể so với tần mục trên thân có cửu huyền tiên phách, xích long huyền kim, mặc long pháp kim thông tin còn muốn tìm bạo. Gần như toàn bộ văn phủ người đều đang tìm kiếm mục, bởi vì chỉ cần tìm được người này, liền có thể phú thiên hạ, một lần hành động trở thành ba thế lực lớn khách, đây là vinh diệu nào, uy phong nào? Quang Hàn thần cảnh, Hiên Viên gia, Tây vực yêu tộc, ba thế lực lớn dốc toàn lực mã động, toàn bộ đều đi tới Tây Bắc chi địa, xin thể đem Tây Bắc lật từng cái, cũng phải đem Tần Mộc tìm cho ra. Bất quá, nửa năm trôi qua, Tần Mộc hình như biến mất đồng dạng, hành tung hoàn toàn không có. Chương 263, lão giả thần bí, chương 263, lão giả thần bí. Nửa năm này thời gian, Tần Mộc không có đi địa phương khác, một mực dấu ở Thanh hư môn bên trong. Lâu bán Thanh cùng Vạn Thanh Sơn này thể, hiện tại đã chính thức tên là môn, cũng không có người dối, có vạn thủy, chính tích lũy. Không sai biệt lắm có 20 vạn bộ dạng, có thể mở thứ từ chỗ thần hải. Thế nhưng, tiểu tăng tháp bên trong, hiên viên tại vì, nguyện Vô Song, Nưu Ma tiểu thiên vương không hề yên tĩnh, tại mọi thời khắc đánh thẳng vào thân tháp, cái này để Tần Mục rất là tức giận, những người này không bình yên, hắn liền không có cách nào một lòng một ý tu luyện, lúc này thần hồn tiến vào huyền kính bên trong, giận dữ hết. "Nưu Ma tiểu thiên vương, nguyện Vô Song, ngươi thật cho là ta cầm các ngươi không có biện pháp, các ngươi nếu là đem lão tử ép, đến lúc đó trực tiếp đem các ngươi hết hồng trạch khổ hải bên trong, đến lúc đó, ta xem một chút hai còn có thể cứu các ngươi. Ngươi dám, ta nếu là chết" Phụ thân ta nhất định có thể cảm thấy được, đến lúc đó Cửu Thiên thập địa, ngươi không có chỗ ẩn thân." Lưu Ma tiểu thiên vương giận dữ hết. "Tần Mục, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, Quảng Hàn thần cảnh không phải ngươi có thể trêu chọc nổi." Nguyệt Vô Song trong lòng phẫn nộ đã không cách nào hình dung, tiểu tử này quá ức hiếp người. Hiên Viên thải vi nước mắt rưng dưng nhìn xem Tần Mục, nói, "Sú Gia Hỏa, ngươi chỉ biết khi dễ ta, ngươi đố giết ta." "Ô ô ô. Đừng khóc, ta đối phó các ngươi có một vạn loại biện pháp, đem ngươi ném trạch khổ bất quá là bên dưới bên dưới kế sách, nếu như ta đem các ngươi vào hư vô tuyển qua bên trong, ngươi nói các ngươi là sống đây vẫn là chết đâu?" hay là đem các ngươi trấn áp tại Phong Lôi Hạo kiếp tầng một chỗ nào đó, các ngươi nói 100 năm về sau, 1000 năm về sau, thậm chí sau 10,000 năm có người hay không tìm tới các ngươi." Tần Mục Thâm trầm nói. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức lẩm miệng. Tần Mục nói tới cái này ba cái địa phương đều là đại hung chi địa, liền tính bọn họ không có bị phong ấn trấn áp, tiến vào cái này ba chỗ địa phương cũng là cửu tử nhất sinh. Giải quyết nỗi lo về sau, Tần Mục bắt đầu bình tĩnh lại tu luyện. 10 ngày sau, hắn thành công mở ra người thần hải, hiện tại liền kém địa chi thần hải, chỉ cần cái này một thần hải mở, hắn gần như ở vào thần hải chi cảnh phong. Mục tiêu kế tiếp chính là đánh vỡ Nguyên Hoang Thần Thoại, bước vào Tam Tương chi cảnh, đến lúc đó mới thật sự là nắm giữ tranh bá Vân phủ tư cách. Bất quá người Thần Hải mở về sau, hao phí trọn vẹn 25 vạn sợi huyền tụ, cái số này quá kinh khủng, bởi vì hắn một người tu luyện, toàn bộ Thương Long môn đã khốc liệt, thứ 5 chỗ Thần Hải sợ rằng ít nhất cần 50 vạn sợi huyền tụ thậm chí là cả nhiều. Đây chính là một con số khổng lồ, chỉ dựa vào Thương Long môn sản xuất cùng chính mình đoán thạch thu hoạch được quá chậm, toàn bộ phủ đều là nhân, hắn nhất định phải tu luyện, chỉ này mới có thể nắm giữ sức vệ, ra còn có các trang người hiện tại cũng tại chính mình bảo hộ phía dưới trừ cái đó ra, còn có ý y tuyết, một thạch, giả kim cương, nha nha. Suy nghĩ một chút liền nhấc đầu, tần mục chán nản đến tự điểm. Lúc trước ném cho Tống Mạnh bức tranh đó bên trong hình dạng mặt đất, lúc này, tần mục chậm rãi nhớ lại, bức này đại hùng chi điệu tựa như là thiên hư sơn. Tần mục nghĩ đến đây, lập tức hóa thành hồ vị hoa bộ dạng đi một chuyến thập phương thành. Có nghe nói không, Tú Tuyệt thành bên ngoài phát hiện thất thần bí thuật, có cái gọi là tần mục tiểu tử vậy mà đem Như Ma tiểu vương, Song, này, tu cho đi, người này có thể phạm vào chúng nộ, hắn đã bị một cái lão đạo sĩ đánh chết. Tínôn, nói thật cho các người biết, ta có tin tức xác thực, người thắng cuối cùng là một cái danh xưng nhân đồ hèn mọn đại thúc, người này gọi là Tốn Mệnh, sở học bề bộn, du lịch toàn bộ văn phủ, truyền thuyết hắn còn đi qua những nơi khác, giống cái gì dương trầm chi điên, tinh diện chí lĩnh, bất hộ chi hạ, đây chính là một cái nhân vật lợi hại. Lợi hại cái rắm, nhân đồ Tống Mệnh hiện tại chật vật cùng chó đồng dạng, bị từng cái thế gia truy sát, còn có thần cảnh đệ tử, thậm chí liền một đám sa phỉ cũng truy sát người này, trong đó hung mãnh nhất muốn thuộc Tây Bắc Ngũ đại lang, quả thực đem giá hỏa này còn muốn điên. Tần mục đi vòng vò một vòng, góp nhặt không ít tin tức mới nhất, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Cầu vật này cuối cùng là được đến báo ứng, bị vô số cao thủ truy sát, tốt, rất tốt, xem ra mưu kế của ta đã được. Lúc trước, tần mục cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, tốt tại bức tranh đó bên trong toát ra hai dạng đồ vật, trong đó có quan hệ thất thần bí thuật cái kia pháp ớn hắn đã tìm hiểu ra tới, cũng không phải là thất thần bí thuật, nhưng cái kia huyền văn chữa viết tụ lại một chỗ về sau, chỉ rõ một chỗ. Thiền phong. Giờ phút này tiến về Tiên Phong thu hoạch Thất Thần Bí thuật cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, chủ yếu là chính mình thực lực quá thấp, vạn nhất có người du lịch nơi đây, chính mình chẳng khác nào vì người khác làm quần áo cưới. Còn có một cái càng mãnh liệt hơn thông tin, đó chính là nhân đồ tống mệnh bị truy lùng dài đến nửa năm, hắn mặc dù thủ đoạn tầng ra không xếp, nhiều lần trốn đến tìm đường sống, vẫn như cũng là bị truy không có đường lui. Tại thời khắc quan trọng nhất đem bức tranh đó ném ra ngoài, về sau thần cảnh thế ra ra tay đánh nhau, sợ rằng tiên Khư Sơn phương hướng đã bại lộ. Tân Mục suy nghĩ một chút, hắn cảm giác cắt trang có lẽ còn có bí mật, lúc này thối lui ra khỏi thập phương thành, hướng về cắt trang vị trí chạy đi. Cấp trang rất lâu không có ở người, giờ phút này, thoạt nhìn hoang vu vô cùng. Tân Mục mới vừa tới đến điểm trang bên trong, còn không có rõ xét đâu, một cố cường truyền khí tức dáng lâm. Người đến là một cái chân trần tóc xóa lao giả cao lớn, người này phóng đãng không bị trói buộc, khuôn mặt thu kịch, xem xét chính là cái thế mạnh nhân, nhất là trên người hành khí tức cực kỳ cường đại, một cố uy áp tỏa ra, tựa hồ thân thể bên trong chứa đựng tứ một đầu ác long. Tân Mục thấy được người này tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất, hai tay chắp lại trong miệng oa đấy quan quơ nói: "Tiên nhân dáng lâm, tiên nhân dáng lâm." Lão giả liếc tần mục một cái, nói: "Tiểu tử, nơi này là nhà của ngươi." Tần mục toàn thân run rẩy, vội vàng nói, "Bẩm báo tiên nhân, ta, ta, ta là từ khu mộ quẳng trốn ra được con nô, đặt chân nơi đây đã nửa năm, chỗ này mặc dù không phải nhà của ta, cũng coi là nhà của ta. Tốt ta, ta cho ngươi một vạn sợi huyền tụ, nơi này máy cắn bán cho ta." Lao giả thật đem tần mục trở thành phàm nhân, xuất thủ cũng là cực kỳ xa xỉ. Tần mục lắc đầu, nói, "Tiên nhân, ngươi muốn cái gì liền lấy đi, ta, ta không dám muốn tiên nhân đổ vận." Nói là mua liền nhất định muốn mua, cầm đi đi. Xoay một tiếng, một cái hồ lô rơi vào tần mục trước mặt, hắn cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện lão giả đã chạy về phía máy cắn. Hai tay như lao, tảng đá máy cán quét quét quét bị vỡ ra, cuối cùng cái gì cũng không có. Lão giả lại ném ra một cái hồ lô, nói: "Trong này có 10 vạn sợi huyền thủy, nơi này tất cả ta đều mua." Tân Mục cái này mới dám lộ ra thần sắc tham lam, đem hai cái hồ lô toàn bộ đều ôm vào trong ngực. Lão giả căn bản không quan tâm Tân Mục phản ứng, hắn bắt đầu đem toàn bộ các trang máy cán, tối say, nhà, toàn bộ đều bắt đầu giải phẫu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tân Mục có thể 100% nói, các trang căn bản không có bất kỳ vật gì chứa huyền thủy, không nói đến chính mình có bao nhiêu lợi hại, cắt ra ở chỗ này lại cả một đời hắn có thể không phát hiện được, thật sự là trò cười. Bởi vậy có thể thấy được, lao giả này tìm căn bản cũng không phải là Huyền Vũ, mà là những vật khác. Ngay lúc này, đông nhiên trời sinh dị tượng, một cối nổ vàng, sau đó trên không hiện lên Tiên Khư Sơn. Lão giả đôi mắt vụt qua, phi thân lên, bàn tay lớn vung dậy, lập tức ngăn lại sóng xung kích bị hắn ngăn tại trước người, tiếp theo, hắn nhất phi trùng thiên hướng về Tiên Khư Sơn bay đi. Thiên đột, Tiên Khư Sơn chỉ có đầy tháng thời điểm mới có thể xuất hiện, hôm nay căn bản không phải canh dở những người này đến cùng dùng biện pháp gì, lại đem Tiên Khư Sơn cho làm giả đến. Tần Mộc trong lòng tặc lưỡi, Cái này vân phủ chi điệu năng nhân dị sĩ quá nhiều, hắn lập tức hướng về Thiên Khư Sơn chạy qua. Sau một lát, thần mục không sai biệt lắm khoảng cách Thiên Khư Sơn không có bao xa, đột nhiên ngẩng đầu, trực tiếp bị một màn trước mắt dọa một cái lão đạo, hắn thật không thể tin được một màn trước mắt. Không trung bên trong, bất ngờ xuất hiện một cái khoảng chừng mấy ngàn trượng màu tím đại điêu, cái này điêu khắc thân hình gần như sánh vai Thiên Khư Sơn, hai cái to lớn móng vuốt bắt lấy Thiên Khư Sơn, tựa hồ muốn bắt đi. Bực này to lớn cao ngạo hình ảnh, để mục không cách nào tưởng tượng, hắn tại nguyên hoàng thế giới cũng là thấy qua việc đời, thế nhưng to lớn như thế đại điêu, cho người một loại thương khung rơi xuống ngạo Ngay lúc này Vừa rồi Lao giả xuất hiện, hắn lơ lửng mà lên, cùng Đại điêu so sánh, quả thực chính là hạt cắt cùng núi cao, nhưng mà, Lao giả hướng về phía đại điêu nổi giận gầm lên một tiếng. Đại điêu phát ra một tiếng lệ đều, vậy mà sợ hãi, vung lòng ra mông muốt, cánh khủng lồ run dậy một cái, liền chui vào trong mây bên trong. Đáng sợ, Lao giả này thực lực quá cường đại, sợ rằng tại vạn cổ cự kình bên trong cũng là đứng đầu tồn tại. Lao giả đôi mắt đỏ mắt, nói, đều hiện thân à, đừng ép ta độc thủ, nếu không chẳng diện liền khó coi. Siêu si xiêu. Quanh mình hư không bên trong gạt ra bảy cái lao ra hỏa, cái này bảy người khí tức trên thân cũng là vô cùng cường đại đã vượt qua từng cái thần cảnh thái thượng lao tổ thực lực. Các người mấy người đừng tại đây chờ, tất cả giải tán đi." Lao giả bà khi nói, "Các hạ là ai, cái gì lai lịch, bảy người này khẳng định khu phục, trong đó có người nghi thăm dò hàm ý." Lão giả đôi mắt vụt qua, nói, "Ta cũng không biết ta là ai." Lan. Lan chữ vừa rơi xuống, lão giả hai tay vung dậy, chỉ một thoáng, cái kia bảy cái lao ra hỏa phượng phát bị Ông ngủ đồng đồng dạng, trong nháy mắt liền biến mất tại đại mạc bên trong. Nguyên bản cho rằng địa thanh minh, tân chỗ ẩn thân vô cùng xa, lão giả uy năng tựa hồ rất có tính bảo, cũng không có tác động đến tới. Còn chưa cút Một tiếng lôi âm giáng lâm, bầu trời bên trong mây đen dày đặc. Mấy mắt, nơi đây lại vọt ra ba người. Trong đó hai người đã cũ rích, nhìn xem thoát, thoát, gần đất xa trời. Nhưng mà, Tân Mục nhìn thấy hai người này, lúc trong lòng kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ, cửu đầu thánh vương người, hai cái này lao ra hỏa ta tựa hồ tại Bắc Hải Bí cảnh bên trong gặp qua bọn họ hình ảnh. Hai cái lao đầu tử cũng không nói lời nào, trước mặt bọn hắn có cái người trẻ tuổi, nhuệ khí sắc bén, thân hình thẳng tắp, nhìn hướng lao giả, chắp tay hành lễ, nói, "Vạn bối Hắc ác, dám hỏi tiền bối tục danh." Chương 264, 3000 năm, chương 264, 3000 năm. Đi đi thôi, hôm nay lão phu không nghĩ tạo sát nghiệt." Lão giả nói xong, Mỹ mắt buông xuống, tiện tay phất động mấy lần, lập tức cuồng phong chợt vang lên, từng đạo to lớn vòi rồng cuốn tới, hai cái lao đầu tự nhìn thấy uy năng như thế, lúc này lách mình rời đi nơi đây. "Trái lại cái này Hắc Thiên Ác, người này cũng là cuồng bá vô cùng, đứng yên tại chỗ, cho dù vòi rồng đánh tới hắn vậy mà sừng sững bất động." Sau một lát, trên người người này ngũ quang đại thịnh, càng thêm vút vàng. Lao giả sắc mặt khẽ động, "Miệt quái, Mạc Long Phách Kim." Nháy mắt, một bàn tay lớn xâm nhập tới. Hắc Thiên cho dù vương bá vô địch, Tại loại này uy năng phía dưới cũng là nháy mắt bị trấn áp tại bàn tay lớn phía dưới, hắn giận tím mặt, quát, lao đầu, ngươi quả thật muốn tiêu diệt ta." Lão giả đôi mắt lăng lệ, lại lần nữa thi triển uy năng. Hắc thiện hắc cũng là giận dữ, đột nhiên ở giữa, hắn vậy mà lấy ra một tòa nguy nga ngọn núi lớn màu đen. Nhìn thấy núi này, tân mục trong lòng rung chuyển bất an, mặc Long pháp kim cự sơn lại bị người này thu vào tay, không, có khả năng, hắn liền xem như bước vào thiên huyền chi biến cũng không có khả năng làm động đậy ngọn núi lửa kia. Mạc Long pháp kim vẫn là như thế to lớn một khối, không sai không sai. Lao giả sắc mặt vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Ngay lúc này Ngọn núi lớn này bên trong đống nhiên lao nhanh ra một đạo màu đen long ảnh, cực kỳ khủng bố. Xem ra có cao nhân tại phía sau ngươi, nếu không ngươi là không cách nào từ Mặc Long Pháp Kim bên trong thoát lọc đến cái này một sợi long hồn. Lão giả nói xong, đôi mắt tụ lại, hai vệ thần quang bắn ra, lập tức quấn quanh lấy màu đen long ảnh, tiếp theo long ảnh bị khuất phục, cứ cư tại lòng bàn tay của hắn. Khủng bố, quá kinh khủng, loại này thủ đoạn thông tiên triệt địa a. Liên tại Tân Mục vô cùng hâm mộ thời điểm, làm sao biết cái này long ảnh ở giữa đột nhiên lao ra một đạo cường tuyệt khí tức, Cố khí tức này hóa thành một cái to lớn cấu trúc, miệng nói tiếng người, kích động hỏi. Huynh trưởng Ngài là ta đại bảng huynh trưởng sao?" Lão giả sắc mặt lộ vẻ xúc động, "Thế lương hồ, Người là đèn trắng, ngươi là ta yêu đệ." Tân Mộc lộn xộn, "Cái tia gấu trúc hư ảnh chính là Hắc Bạch Thánh Vương a, hắn làm sao cùng lão giả này là huynh đệ?" Hắc Thiện Ác lúc này quỳ xuống đất, trong miệng hô, "Đệ tử Hắc Thiện Ác, bái kiến sư bá." "Sư bá." "Ta đi, làm sao mỗi một cái lợi hại người đều có một cái núi dựa lớn a?" Tân Mộc trong lòng từng đợt quy quất, "Già hỏa này vậy mà là Hắc tử." thân uy năng, ra cùng đối hỏi, "Huynh trưởng, ngài 3000 năm không có tin tức?" Chúng ta đều cho rằng ngài vẫn lạc. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a, năm đó khí thịnh, vọt vào Tiên Phong, không nghĩ tới bị vây ở trong đó, cái này một khối chính là 3000 năm." Lao giả Thuấn Đức nói. Hắc Bạch Thánh Vương kinh ngạc, nói: "Tiên Phong, nghe đồn chí tôn thần thể cường giả ngộ đạo Tiên Phong, nghe nói cường giả kia cuối cùng binh giải, toàn bộ ngọn núi đỏ thẫm như máu à. Là, ta cũng là nghe đã từng có cái bước vào thiên thê chi cảnh trí tôn thần thể tại Tiên Phong ngộ đạo binh giải, vốn định thu thập một chút trí tôn thần thể dịch tinh hoa, chưa từng nghĩ lại ngộ nhập cái nào đó tôn cường giả bố trí huyền văn pháp trận bên trong, kém chút bị trở thành tế phẩm." Lão giả thuần tức nói: "Hắc Bạch Thánh Vương cười ha ha một tiếng, nói: "Huynh trưởng, ta nhìn ngài lần này xuất thế, thực lực lại mạnh sức lực không ý ta. không đáng giá nhất tới, bất quá 3000 năm tính tu, sắp thực để ta cảm nội đến một vài thứ." Lao giả nói như thế, ta liền nói đâu, lấy huynh trưởng thực lực, thế gian này nghĩ bất động tiếng vang chém giết ngài, sợ rằng loại người này còn không có xuất thế đâu." Hắc Bạch Thánh Vương cao hứng phi thường, thậm chí đều có chút khoa tay múa chân. Lão giả đôi mắt nhìn hướng ngọn núi lớn kia, nói: "Cơ duyên của cũng là không sai, như thế năm nhất tỏa mặc Long Pháp Kim Đại Sơn, trong đó đã tạo thành nguyên hoang thiên ấn. Có cái này thần khí tại tay, không thua gì Cựu Huyền Đế binh, sợ rằng Vân phủ chi địa từng cái thánh vương đều muốn ngủ không ngon giấc. Đây cũng là gần nhất vừa vặn lấy được, lần này huynh trưởng xuất thế, huynh đệ chúng ta liên thủ, khẳng định có thể chém giết quẳng Hàn thần cảnh cái kia lao yêu bà. Hắc Bạch Thánh Vương nói như thế. Cái gì? Mặc Long Pháp Kim Cự Sơn bên trong vậy mà còn có Nguyên Hoang Thiên Ấn? Tần Mục nghe đến chỗ này trong lòng cực kỳ khiếp sợ, bất quá món pháp bảo này hắn cũng là mang không đi, chỉ có thể làm điểm vụn mà thôi. Hắc nói, "Huynh ta lần này để một đám yêu tộc sớm bại nơi đây, hấp dẫn ra đến." Sau đó nửa đường cấp giết, người ta cùng đi à. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Lão giả nói xong, tay áo vung lên, cùng Hắc Bạch Thánh Vương biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là, hắn cuối cùng vung một cái tay áo, lại đem tất cả nút ở phụ cận tu sĩ toàn bộ đều phủ ra, liền Tân Mục cũng bị lộ ra chân thân. Tân Mục lập tức lấy ra chỉ xích hành độ bí thuật biến mất tại hư không bên trong, tiếp theo một hơi chạy về các trang, hắn cảm giác lão giả kia đối các trang bất kỳ vật gì đều cảm thấy rất hứng thú, có lẽ trong đó còn có một chút chính mình không cách nào biết được độ vận. Trở lại các trang, Mục cũng không khách khí, đem toàn bộ các trang tháo rỡ xuống dưới, cất vào Tử Bảo Hồ Lô lại vội vàng đuổi về Thương Long Môn. Tân Mục vẫn là cảm giác lo sợ bất an, cắt ra tại Thương Long Môn cũng không an toàn, đến cùng chỗ nào mới là chỗ an toàn nhất, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến một người. Tiêu Vô tả Người này là đại mạc lướt vì, mà còn ra ra của hắn cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại, lúc này tìm tới cắt ra thương lượng rời đến sự tình, cắt ra đối với phương diện này vẫn là rất khai sáng, chỉ bất quá căn dặn Tân Mục nếu như tìm tới tốt chuyên nhân, đem vọng huyền kinh truyền xuống, đừng tự Tiêu Vô Tà những người này vẫn là rất dễ tìm, chỉ cần tại đại mạc một tiếng họng, cam có người sẽ đem ngươi đưa đến thảo huyết bên trong. Lâm Tiêu Vô tả thấy được Tân Mục thời điểm, lập tức chạy vội đi qua, cấp thiết hô, "Nhanh, đem Cửu Tầng Tháp lộ ra đến ta xem một chút, ta không kịp chờ đợi muốn nhìn xem Nhu Ma tiểu thiên vương." Nguyệt Vô xong hạ trạng, "Ha ha ha. Đừng nói nữa, ta hiện tại đem những người này trấn áp tại ta huyền kính bên trong, giờ phút này Cửu Tầng Tháp cái này huyền khí cũng vô pháp sử dụng." Tân Mục nói xong lôi kéo hắn đi một bên, nhỏ giọng đem chính mình thu xếp cắt ra đám người ý nghĩ nói một lần. Tiêu Vô tả nhìn chằm chằm Tân Mục nhìn hồi lâu, nói, "Tiểu tử làm sao đột phá, có ngươi làm như vậy sự tình Ta vì ngươi hấp dẫn hỏa lực, lại lén lút tu luyện, quá không chính công." Ngươi liền nói có giúp hay không a, đừng nói nhảm. Tân Mục biết tiểu tử này tại Dễu Cận chính mình đâu. Tiêu Vô Tà gật gật đầu, nói, như vậy đi, đem cắt ra những người này thu xếp tại gia gia ta nơi đó, an toàn vô cùng, ngươi nói cắt ra còn có tìm mạch khoáng thủ đoạn, nhân tài bực này làm sao có thể buông tha đâu. Chuyện này làm thỏa đáng về sau, Tân Mục lập tức tay tiến hành rời đến thủ tục. Sau một tháng, tất cả thủ tục thỏa đáng, Tiêu Vô Tà tiểu tử này làm việc còn rất chắc chắn. Tiêu Vô Tà kiến thức Tân Mục thực lực về sau, cảm thán nói, ngươi bây giờ thiếu thốn nhất chính là Huyền tụ, nếu là có đầy đủ lần Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh vỡ thần thoại, tiến vào tam tương chi cảnh, để những cái kia lắm mồm người toàn bộ đều ngậm miệng. Tân Mục cũng là có loại này cảm khái, nói: "Làm sao? Xem ra ngươi là muốn tại trên người ta đầu tư." "Tốt, ta có 5 vạn sợi huyền thủy, ngươi muốn hay không?" Tiêu Vô tả thật đúng là quả thật. Tân Mục vung vung tay, nói: "Ta hiện tại có 20 vạn sợi huyền tụy, muốn mở thứ 5 chỗ thần hải, ta đoán chừng ít nhất đến 50 vạn trở lên, thậm chí là trăm vạn." "Ta đi." Tiêu Vô Tà hung hăng mắng một câu, nói: "Trăm vạn? Nếu là có trăm vạn huyền tụy, ta mẹ nó tam tương chi cảnh đều đập phá." thậm chí là bước vào thiên huyền chi biến, ngươi lại chỉ đủ đạt tới thần hải chi cảnh đỉnh phong, ta cũng là im lặng. Tính toán, chúng ta nghĩ biện pháp a. Tân Mục cũng biết đây là một bút khổng lồ tài nguyên, phía sau cần càng nhiều, thậm chí liền thần cảnh đều không đủ sức. Tiêu Vô ta nói, chính ngươi nghĩ biện pháp, lão tử đều đã là xa phỉ đều không có cách nào, ngươi còn muốn thế nào? Ở dễ sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ tình huống, như vậy đi, ngươi đi với ta một chuyến, ta đi đại ca ấy tống tiền, dự đoán ít nhất có thể làm cái 30 vạn sợi tạ hữu Lời này vừa nói ra, Tân Mục trong lòng chấn động một cái, từ khi hắn đi tới cái này cái thế giới ít có người như thế giúp mình. Cựu chiến thượng cũng có Tàng Vân tử sư phụ, Nội Sơn có lao đầu trợ giúp, mà Tiêu Vô Tà xem như là cái thứ ba chân chính giúp mình người. Ta cái này tiêu Hêm Thai là cái gì trí tôn thần thể, nhưng có lẽ là phế nhất thể chất, dừng bước tại thần hải chi cảnh, ngươi khẳng định muốn làm như vậy." Tân Mục Chân thành nói. Tiêu Vô Tà cười ha ha một tiếng, nói, "Đây coi là chuyện gì? ra ra ta nói, người cả đời này tình nguyện độc lai độc vãng cũng không muốn giao những cái kia giả nhân giả nghĩa bằng hữu, một khi quyết định một việc, một người có thể không thẹn lương tâm đi làm, càng nhiều người phụ ngươi, ngươi tại cái này thế gian đi càng phẳng." Mà ta Tiêu Vô Tà quyết định ngươi tần mục, không quản ngươi về sau thành tựu làm sao, ta đều coi ngươi là bằng hữu, nếu nói có một ngày ngươi đánh vỡ nguyên, hoàng thần thoại, trở thành trí tôn thần thể bên trong vô địch tồn tại, đến lúc đó ta còn cần tu luyện sao? Ta đời đời con cháu cũng đều có thể hoành hành không sợ, ngang dọc vân hoàng, ngươi một khi trở thành đế tôn, sợ rằng mấy vạn năm bên trong sẽ không chết vĩnh lên vĩnh lên a. Tần Mục gật gật đầu, nhớ kỹ Tiêu Vô Tà nói, chỉ cần ngươi không phụ ta, về sau trở ta phách tuyệt vân phủ chẳng khác nào thành tựu của ngươi. Cuối cùng, Tiêu Vô Tà một người đi ra, dù sao tần mục hiện tại thân phận quá nhạy cảm. Tần Mục về tới xây mới các trang, lập tức đi tới Cắt ra nhà. Cắt ra trộm căm nói: "Tần Mục, ngươi để ta nhìn những cái kia vật liệu đá đều không có bảo bối gì, mà còn ta cũng phá vỡ, hiện tại duy nhất còn lại chính là thôn Nhân Thạch Gối, nhắc tới phá thạch gối cũng không có cái gì, chỉ là tất cả mọi người quen thuộc, liền lần trước trốn đi đều là mang theo thạch gối, nếu không trước tiên đem ta phá a." Tần Mục vừa muốn cự tuyệt, Cắt ra đã động thủ. Sau một lát, một cỗ ôn hòa tức giận sinh ra, nhưng gặp Cắt ra trong tay thạch gối phát ra ánh sáng nu hòa. "Tần cái này, cái này, đây là thần tuy ạ, đồ tốt." Cắt Gia chỉ là chạm đến một cái thần tuy. Trên đầu của hắn tóc trắng liền bắt đầu biến thành đen. Nếu là tinh khiết thần thủy, cũng không có bất kỳ nguy hại, ngược lại chính là thiên địa kỳ chân. Thế nhưng thạch gối quá nhỏ, mặc dù mở ra thần thủy, điểm này thần thủy, nhiều lắm là cũng chính là 20 vạn sợi bình thường nguyên thủy, cũng bất quá là hạt cắt trong sa mạc. Tân Mục đối cắt ra nói, chuyện này nhất định phải bí ẩn, những thôn dân khác thạch gối cũng không mưa phá. Chương 265, tiểu kém lưu, chương 265, tiểu kém lưu. Những ngày này xa phỉ ổ vỡ tổ, khắp nơi đều tại tin đồn các loại thông tin. Có nghe nói không năm đó tiếng tăm lừng thiên bằng thánh vương xuất thế, vị này vạn cổ cự kình cũng chưa chết. Ta biết Thiên Bằng Thánh Vương, vị này vạn cổ cự kình năm đó có thể là nhân vật lợi hại nhất một trong, Hác Bạch Thánh Vương, Cựu Đâu Thánh Vương, Như Ma Thánh Vương những người này năm đó tất cả đều là dựa vào vị này tồn tại đâu. Quá đáng sợ, chẳng lẽ yêu tộc muốn cuộc hời, chúng ta nhân tộc thật sa sút Thiên Bằng Thánh Vương, ông láo thần bí kia vậy mà là Thiên Bằng Thánh Vương. Tân mục dự cảm cái này Thiên Bằng Thánh Vương thực lực không hề giới hạn tại vạn cổ cự kình, hắn thậm chí đã đến gần vô hạn tại đế tôn. Hắn có hỏi th Hai đại yếu tộc Thánh Vương phục kích Huyền Nguyệt Thánh Vương kém chút liền thành công, nếu như không phải đồng hành người có hiên viên gia Thánh Vương cùng Côn Lôn thần cảnh Thánh Vương, có lẽ Huyền Nguyệt Thánh Vương thật phải bỏ mạng, đáng sợ nhất là Hắc Bạch Thánh Vương dùng vừa vận lấy được bảo bối Nguyên Hoàng Thiên ấn nhanh kích Huyền Nguyệt Thánh Vương một cái, để nàng nhận lấy cực nặng tổn thương. Chuyện này hoành động toàn bộ Vân phủ, cho nên Thiên Khư Sơn bí mật cũng bị lưu truyền rộng rãi, bất quá Thiên Khư Sơn bên trong bí mật quá lớn, lao, chí đến đế cứng, giai đoạn, ai cũng không muốn làm chim đàn. Vân Thành Vương cấm địa, năm đó còn không phải hành động văn phủ, tử thương bao nhiêu tu sĩ, những này vết xe đổ đều là ví dụ. Bất quá, rất nhiều thế lực tụ tập, bọn họ khẳng định thương lượng lấy ra một cái khai thác biện pháp, tiến vào Thiên Khư Sơn cũng là tất nhiên. Chính là bởi vì như vậy, Đoán Thạch Tịnh hội liền lộ ra không trọng yếu, mà là ở vào tạm định giai đoạn. Nửa tháng sau, Tiêu Vô Tạ thật đúng là làm tới 30 vạn sợi huyền tụ, trực tiếp đưa cho Trần Mục. 30 vạn sợi huyền tụ, tăng thêm tiên Vương huyền tụ, tổng cộng có 50 vạn sợi, lại thêm cái kia sợi thần tụ, Trần Mục bây giờ có được gần tới 70 vạn sợi huyền tụ, thế nhưng hắn vẫn như cũ không dám làm mạo. Đệ nhất, hắn cuối cùng một chỗ địa chi thần hải cảm ngộ còn không có sung mãn, thứ tháng 2 năm 70 vạn sợi huyền tụy đến cùng có đủ hay không? Trong lòng của hắn không có mấy, một khi xung kích thất bại, bực này tổn thất, hắn hiện tại là không thể thừa nhận. Tân Mục cho chính mình định một mục tiêu, nhất định phải thu hoạch được 150 vạn sợi huyền tụy, mới có thể xung kích cuối cùng một chỗ thần hải, nhất định phải một lần thành công, không có thất bại có thể. Nên rời đi, quá an nhàn hoàn cảnh không thích hợp ta. Tân Mục chắc chắn chủ ý, hướng Tiêu Vô chào từ biệt, hắn chuẩn bị đi Thiên Hoàng thành. Mặc dù Đoan Thạch thịnh hội không có, thế nhưng Đoan Thạch nghề nghiệp tại Thiên Hoàng thành cũng không suy sụp. Tần Mục này nằm đêm ra, đi tiếp 2 tháng, cuối cùng đi tới Thiên Hoàng Thành. Thiên Hoàng Thành cực kỳ rộng lớn, xung quanh tường thành khoảng chừng 30 trượng, nhìn xem hình như nguy nga như núi lớn, cửa thành đứng sáp sĩ, uy phong lẫm liệt. Tần Mục ngụy trang thành một cái trung niên đạo sĩ bộ dạng, thậm chí liền huyền lực khí tức cũng tiến hành thay đổi, công khai hướng về cửa thành đi đến. Cửa thành có rất nhiều bảng thông báo, trong đó lớn nhất một cái bảng thông báo bất ngờ xuất hiện chính mình hình táo thị, theo thứ tự là quảng hàn thần cảnh cùng viên thế gia cho treo cảnh đối Tân Mục ra giá là cung cấp manh mối có thể nhận lấy một vạn thủy, cung cấp vị trí cụ thể, thể lĩnh 10 vạn huyền thủy. Nếu là mang theo thi thể đến thì là 50 vạn huyền đũy. Hiên viên ra ra giá cũng không thấp, xét theo tần mục thi thể, tiền thưởng cao tới 100 vạn huyền đũy. Lợi hại à, vì ta vậy mà như thế liệu, nếu là ta mệnh đáng tiền như vậy, ta tự mình tới đổi lấy, không biết bọn họ làm như thế nào cho tiền thưởng. Tân Mục nợ nụ cười gằn, những người này báo thù ngược lại là thứ nhị, chủ yếu là vì trên người mình trọng bảo, nhất là quảng hàn thân cảnh, bọn họ khẳng định biết trên người mình không chỉ cựu huyền tiên phách, Xích Long huyền kim thông tin cũng nhất định nắm giữ. Cốc, cốc, cốc. Một nhóm cỡi dị thú tu sĩ trùng điệp, điệp lao đến, bọn họ giơ cao lên hiên viên gia đại kỷ. Tần Mục lập tức đứng ở một bên, cho người ta nhường đường. Một cái lợi dụng giấy màu vàng dị thú hiên viên ra tử để nhìn thoáng qua bảng thông báo, tức giận nói: "Đáng ghét, khoảng thời gian này chỉ là cung cấp thông tin người liền kiếm đi gần tới 20 vạn sợi huyền thủy, lại không có một đầu có giá trị, Tần Mục cậu vật này nếu là dám lộ diện, lao tử một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn." Lúc này, bên cạnh một cái thanh niên áo xám nói: "Hiên viên vô kiếm, không cần thiết xem thường con chó này trộm, ban đầu ở Đại Hồng thanh niên Hà Sơn, Sở Dương chính là nói câu nói này, bị Tần Mục cho đánh chết tươi." Hiên viên vô kiếm đôi mắt vút qua, không nói Vậy chỉ có thể nói Sở Ngạo Dương quá yếu, một cái phế vật thể chất chó chết, bất quá là thần hại chi cảnh nhị trọng thiên mà thôi, ta cũng không tin ta thần hại chi cảnh tứ trọng thiên tồn tại sẽ đánh không chết hắn. Đừng nói như vậy, chí tôn thần thể đột phá rất khó, nhưng cũng không phải không cách nào đột phá, nghe đồn người này đã bước vào tầng 3, nhất định phải nghiêm túc đối đái cái kia thanh niên áo xám vô cùng vững vàng, mà còn cực kỳ cẩn thận. Tầng 3 làm sao vậy? Chúng ta hiên viên gia tam tương chi cảnh cường giả cũng nhiều chính là, hiện tại chính là lo lắng cầu vật này không đi ra, dấu đầu lộ đuôi, làm rùa đen rút đầu. Chính là, hiên viên vô kiếm đại ca đã là thần hại chi cảnh tứ trọng thiên Lần này trở lại doanh địa, bế quan một đoạn thời gian liền có thể bước vào ngũ trọng thiên, thậm chí một lần hành động đạt tới đỉnh phong cảnh giới, tân mục tính là gì đồ chơi. Tân mục cầu vật này, hiện tại đoán chừng dấu ở kẽ đất bên trong a, như thế nhiều người tìm cũng không tìm tới. Ta nhìn hắn tám thành là dọa cả ngày thấp phẩm lo Âu, không bao lâu nữa liền sẽ truyền ra hắn tự sát tin tức. Hiên viên ra người trắng trận chế nhạo cái này tân mục, thật tình không biết bọn họ càng là như thế dày xéo tân mục, chẳng khác nào dày xéo chính mình. Tiến vào trong thành, người đến người đi, cực kỳ phồn hoa. Hai bên đường phố Thạch Lâu cũng không có tần mục trong tưởng tượng như vậy nhiều, ngược lại là các loại tiểu lâu nhà trọ thanh lâu rất nhiều, thậm chí các loại quả vạn, trà bánh cũng là linh lang đầy mắt. Kỳ quái, Thiên Hoàng Thành không phải danh xưng đoán Thạch Thánh địa nhà, như thế nào là cái bộ dáng này? Tần Mục hướng hở quay trở ra, trong lòng của hắn không hề gấp gáp, mỗi đến một nơi xa lạ, để nhất thăm dò địa hình, thứ hai tìm hiểu trong đó thế lực trên cứ, thứ ba mới là bắt tay vào làm chính mình mục đích. Nguyên lai, like, hắn tiến vào cái này thành khu là Bắc khu, mà Thiên Hoàng Thành Bắc khu cũng bị gọi là không bao giờ ngủ. Chỗ này ban ngày buổi tối đều là đèn đuốc sáng trưng, chơi vui ăn ngon, cái gì cần có điều có, chân chính đoán thạch khu vực đều tại những thành khu. Tân Mục đi tới bắc khu khu vực biên giới, đột nhiên phát hiện yên viên ra thật lâu, cửa lầu vô cùng xa hoa, xung quanh là đại viện tường cao, hắn tâm niệm vừa động, đi tới gần, lớn tiếng nha a nói ta là đến cung cấp cụ thể đầu mối, ta biết các ngươi muốn tìm người ở đâu, tranh thủ thời gian cho ta cầm 20 vạn sợi huyền thủy, ta muốn đi Đoan Thạch. Lời này vừa nói ra, chẳng những yên viên gia trên dưới đều kinh động, thậm chí liền xung quanh tu sĩ đều kinh động. Ta thiên nột, thật đúng là không có sợ chết. Tiểu tử này cái gì lai lịch, đoán thạch đoán điên rồi đi. Lợi hại, dám hướng Hiên Viên ra muốn cheo thượng, bội phục, thật đúng là không lấy chính mình võ tính mệnh, coi ra gì. Xung quanh tu sĩ nhộn nhịp nghị luận, đồng thời dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tần Mục. Siêu siêu siêu. Hiên Viên ra xông ra một nhóm người, trong đó dẫn đầu bất ngờ chính là cái kia Hiên Viên vô kiếm, người này nhìn thấy Tần Mục nghiêm nghị quát, ngươi có cái gì manh mối? Tần Mục lập tức nói, ta biết các ngươi muốn tìm người ở đâu, tranh thủ thời gian cho ta 20 vạn sợi huyền thủy. tự tìm cái chết. Hiên Viên vô vô cùng gầm thét một tiếng, lúc này vung lên ở trong tay bảo kiếm. Lúc này Cái kia thanh niên áo xám xuất hiện, lập tức ngăn cản Hiên Viên Vô Kiếm, người này đối Tần Mục nói, ngươi có cái gì manh mối, ta phải xem nhìn có đáng giá hay không 20 vạn sợi huyền tụy, ngoài ra chúng ta còn cần chứng thực. Làm sao chứng thực? Tần Mục hỏi. Thanh niên áo xám nói, tự nhiên là mang theo ngươi, sau đó cùng nhau đi ngươi cùng cấp manh mối chi địa chứng thực, một khi vô cùng xác thực không có gì, 20 vạn sợi huyền tụy lại coi là cái gì? Chí thanh đại ca, đừng bị lửa. Hiên Viên Vô Kiếm nhắc nhở nói. Cái này thanh niên áo xám gọi là Hiên Viên Chí thanh, cũng là một cái có đầu óc người, so Hiên Viên Vô Kiếm mạnh rất nhiều. Tần Mục lắc đầu, nói: ta mới thần hại chi cảnh sơ kỳ, vạn nhất các ngươi đem ta giết khẩu, ta có biện pháp nào?" Hiên viên Chí Thanh lập tức đối Hiên viên Vô Kiếm nói, "Đi rút ra 5 vạn sợi huyền tụy, cái này 5 vạn sợi chính là ngươi tiền đặc cấp, giờ phút này thiên hoàng thành nhiều người nhìn như vậy, ta hiên viên ra sẽ không làm tự hủy danh dự sự tình, ngươi yên tâm đi." Sau một lát, 5 vạn sợi huyền tụy liền đến tần mục trong tay, hắn gác ý bỏ vào trong ngực, nói, "Cái này còn có chút thế ra bộ dạng, đi, ta mang các ngươi đi." viên Vô Kiếm tức giận đều nhanh nổ tung, đây chính là 5 vạn sợi huyền thủy. chính mình một năm lương a. Tần mục ở phía trước chạy, đồng thời trong miệng hô Các vị đạo hữu chú ý, ta hôm nay là Hiên Viên ra cung cấp manh mối, bọn họ hứa hẹn cho ta 20 vạn sợi huyền thủy, hiện tại ta đã đạo kia 5 vạn sợi tiền đặt cọc, lần này ta nếu là không có trở về, chính là bị Hiên Viên ra giết khẩu, liệt vào, nhưng phải cho ta làm chứng. Huynh đệ, ngươi liền đi đi, cam đoan ngươi sẽ phú giúp một phương, Ha ha ha. Cầm tới tiền thưởng tiếp tục trở về Đoan Thạch, nhà ta thạch lâu lại tới một nhóm tốt hàng. Cố gắng, tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi. Không bao lâu, liền rời đi Thiên Hoàn Thành. Hiên Viên gia người lập tức vây quanh, tụi hồ sợ tần mục chạy. Tân cười hắc, hắc nói, làm sao Cấp ngươi thật đúng là muốn đem ta diệt khẩu a. Muốn diệt khẩu cũng chờ ngươi đem vị trí cụ thể nói ra đi." Hiên Viên Vô Kiếm hận học nói. "Theo ta đi." Tần Mục tăng nhanh tốc độ, mọi người đi theo hắn chạy hơn nửa ngày thời gian, đi tới một chô núi hoang. Trong nấy mắt Hiên Viên Vô Kiếm, Hiên Viên trí Thanh sắc mặt khẩn trương lên. Nơi đây quả nhiên có tiểu tử kia khí thức, thậm chí xung quanh còn có một chút đánh nhau qua vết tích. Hiên Viên Vô Kiếm lập tức nói. Hiên Viên Chí lúc này chạy đi ra, rất nhanh tại đá vụn ở giữa tìm tới một bà bài, hắn cẩn thận phân biệt về sau, nói, "Không sai, chính là Tần Mục con chó này trộm." nói, "Chư vị Chính là chỗ này, các ngươi làm tròn lời hứa a. Chó chết, Tân Mục ở chỗ nào, ngươi còn có mặt mũi cùng ta có huân thủy, tự tìm cái chết có phải là? Nhã a, xem ra các ngươi là nghĩ an phận. Chương 266, cầm ta bán lấy tiền, chương 266, cầm ta bán lấy tiền. Tân Mục sắc mặt âm lánh xuống dưới, Hiên Viên vô kiếm đôi mắt vụt qua, hung hắn nói, làm sao, chơi xấu ngươi lại có thể thế nào? Chơi xấu liền có chơi xấu hạ chàng. Tân Mục nói xong, đại điểu đồng dạng bay lên, đột nhiên ở giữa đánh ra một trưởng. Chó chết, dám can đảm cùng Hiên Viên ra đối đầu, chết chó ta. Hiên Viên vô kiếm có thở. Hắn vạn lần không ngờ cái này vô danh tiểu tốt cũng dám cùng hiên viên ra đối đầu, quả thực là lật trời, một kiếm, cái này đi qua. Tách tách tách. Bảo kiếm nháy mắt bị phá hủy, trong chốc lát, trưởng ảnh liền đánh tới. Phen. Hiên viên vô kiếm bay ra ngoài, cả người biến thành một bài thịt nát. Một trường liền đánh chết. Mọi người sắc mặt kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Hiên viên Chí Thanh sắc mặt trầm xuống, lúc này hỏi, Bàng Hữu, ngươi có ý tứ gì? Tần Mục ngạo nghễ nói, ta có ý tứ gì? Ta hảo tâm cho các ngươi cùng cấp bánh mối. các ngươi lại chơi xấu, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Hiên Viên Chí Thanh súc động nói, nơi đây mặc dù từng có tần mục vết tích, thế nhưng không có hắn chân thân, cho nên chỉ có thể cho ngươi 5 vạn sợi huyền tụy, cái này rất công đạo, làm sao đến chơi xấu nói chuyện. Đây là các ngươi chạy quá chậm, có lẽ tần mục vừa đi, ta không quản, nói tốt 20 vạn sợi huyền tụy, liền 20 vạn sợi, nếu là chơi xấu, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Tần Mộc trong đôi mắt sát ý bay lên. Hiên Viên trí Thanh lấy ra một cái hồ lô, nói, trong cái này có 5 vạn sợi huyền tụy, tăng thêm mới cho tổng cộng là 10 vạn sợi, chúng ta kết giao bằng hữu, ta hiên viên già quả quyết sẽ không vì một điểm huyền tụy mà hủy đi danh dự. Bất quá nơi đây xác thực không có tần mục bản nhân, ta cần lập tức báo cáo cao tầng, bắt đầu tìm kiếm vết tích đối hắn tiến hành truy giết, làm sao? Tốt, ngươi còn tính là cái dạng đạo lý người." Tần Mục một tiếng đáp ứng. "Siêu." Hồ Lô bay tới, Tần Mục một phát bắt được, trong lòng vô cùng vui vẻ. "Lùi." Hiên Viên Chí thanh nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng gặp còn lại nhân viên lập tức chạy từ tán. "Chết tiệt." Tần Mục giận mắng một tiếng, người này nhất định là khám phá chính mình thân phận. Lúc này, hắn động tác ngoe lẹ lập tức mở rộng truy sát. Phanh phanh phanh, mấy cái viên gia tử đệ vẫn lạc, thử tướng tê thảm. Tần Mục một hơi truy sát mười mấy tên hiên viên ra người, đem hiên viên Chí Thanh Lưu tại cuối cùng. Gia hỏa này ra sức thôi động dưới chân dị thú, vỏ mạng chạy trốn. Tần Mục thân pháp càng thêm quỹ quyển, không có nhiều thời gian liền đuổi kịp người này. Hiên viên trí Thanh cái này mới nghĩ đến Tần Mục trên thân có quỷ dị thân pháp, hắn làm sao có thể có thể chạy thoát được đâu. Lúc này ngưng lại bộ pháp, nhìn xem Tần Mục, nói, "Rất tốt, dám cùng hiên viên ra đối đầu, người rất có loại." Vừa mới nói xong, người này lập tức thi triển ra hiên viên gia tuyệt học, Đoạn Lưu Trưởng. Lúc trước đã đạt đến tam tương chi cảnh hiên viên phượng nô cũng không phải Tần Mục đối thủ. Người này bất quá là thần hải chi cảnh đỉnh phong, cũng dám như vậy tùy tiện. Tân Mục Dũng mãnh vô địch, song quyền gióng lên, phá mất đối phương triêu thức, hung hăng nện gõ tới. Phốc phốc phốc. Liền trúng ba quyền, Hiên Viên Chí Thanh lui về sau vô số bước, ngã trên mặt đất, cả người đã khô héo, trong miệng hắn phun máu, "Hồ, người, người, người đã bước vào Tam Tương chi cảnh, cái này không thể chết." Ầm ầm. Tân Mục một quyền đập xuống, Hiên Viên Chí Thanh nục thân chia năm xẻ bảy, chết không thể tại chết. Vừa mới, Viên Chí được Tam Tương cảnh năng đã tới, hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nếu biết rõ Tần Mục đã bước vào thần hải chi cảnh tứ trọng thiên, trong cơ thể huyền lực bàng bạc đến hắn đều nghĩ đập tới một ngọn núi đến biểu đạt trong lòng xúc động, lại thêm thiên công chi thuật đi năng, còn có đại dũng chi thuật đi năng, một quyền này đi xuống, thật đúng là so sánh tam tương chi cảnh cường giả. Giết chết một đám hiên viên tử đệ, Tần Mục tâm tình thoải mái rất nhiều, nhất là còn vô duyên vô cớ thu được 10 vạn sợi huyền tụ, tính như vậy đến, hắn hiện tại đã có không sai biệt lắm 80 vạn sợi huyền tụ, cách mình mục tiêu lại gần một điểm. Ngay lúc này, có cái quen thuộc cái bóng bay vút đi qua. Tiêu Vô Tạ. Mục nhận ra đối phương khí tức, mau đuổi theo tới. Tiêu Vô Tạ tựa hồ rất gấp. Điên cuồng đi đường, thế nhưng chỗ cần đến cũng không phải là tiên hoàn thành, mà là mặt khác địa phương. Tân Mục không biết phát sinh cái gì, liền xa xa treo ở phía sau hắn, một mực chờ đến tiến vào một mảnh hoang sơn dã lĩnh, Tiêu Vô tả còn tại điên cuồng đi đường. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tân Mục tâm niệm vừa động, lúc này đuổi theo, "Hô, Tiêu Vô tả, xảy ra chuyện gì? Ta có thể giúp đỡ ngươi cái gì sao?" É. Tiêu Vô tả ngưng lại bộ pháp, nhìn thấy Tân Mục, cả người chôn váng, sau đó lại cực kỳ kinh ngạc hô, "Tân mục, mục, thật là sao? Nói nhảm, ngươi đến cùng làm sao vậy?" hỏi. Diêu Vô Tà đột nhiên bổ nhào tần mục, đem hắn giấu ở trong ngực của mình, nhìn xung quanh, thần sắc cực kỳ khẩn trương, hắn hạ giọng, nói: "Ngươi có thể bị người theo dõi, ta thu hoạch được thông tin, có người bắt đầu chào hàng hành tung của ngươi, mà còn ra giá rất nhiều người." Đánh rắm, ta vừa mới giết một đợt hiên viên ra tộc chủng, làm sao có thể bị người theo dõi đâu, ngươi nghe ai nói?" Tần Mục cũng là kinh ngạc, còn có người có thể theo dõi chính mình. Từ khi lĩnh hội vọng huyền kinh bắt đầu, tần mục hành tung đã càng ngày càng thần bí, đừng nói cái gì truy tung cao thủ, liền xem như vạn cổ cự kình cũng không nhất định có thể tìm tới hành tung của hắn. Võ Nguyên Kinh có một môn thuật pháp, là căn cứ thay đổi hình dạng mặt đất mà ngưng tụ thiên thế pháp môn, tất ra có một cái thiên tư kinh diễm hạ người đem loại này pháp môn tiến hành thay đổi, có thể dùng tại nhục thân bên trên tiến hành dung mạo thay đổi cùng huyễn lực khí tức thay đổi, trừ đế tôn, vạn cổ cự tình cũng nhìn không thấu, trừ phi là loại kia đến gần vô hạn đế tôn tồn tại. Tân Mục cảm giác được chuyện này có chút quỷ dị, nói: người ở đâu ra thông tin, cho ta cụ thể nói một chút." Tiêu Vô Tạ lúc này nói: "Tin tức này con đường vô cùng đáng tin, bán thông tin người để tất cả người mua tại đoạn thiên linh tập hợp, nói là muốn tiến hành đấu giá, người trả giá cao được. Có ý tứ, chúng ta hiện tại liền đi đoạn thiên linh." Ta ngược lại là muốn nhìn người nào khóa chặt hành tung của ta, muốn cầm ta đến kiếm tiền. Tần Mục còn không tin tà. Tiêu Vô Tà suy nghĩ khá động, nói: "Ta có cái chủ ý, ta người huynh đệ kia Lý Vô Đạo gần nhất tại bế quan, người lại trang điểm thành hắn bộ dáng làm sao?" "Không sai, không sai, cái này rất tốt." Tần Mục biết Lý Vô Đạo người này, ban đầu ở Tú Tuyệt Thành thời điểm, người này rất là sinh động, đi theo kỳ thái dũng bên cạnh, đương nhiên cái này Lý Vô Đạo cũng là một cái dũng mãnh tồn tại. Sau một lát, Tiêu Vô Tà cùng Tần Mục lập tức hướng về Đoạn Thiên Phương hướng hội vải đi. Làm hai người phong trần mệt mỏi chạy tới Đoạn Thiên Linh Lục, Đã có người trước một bước đến, Hoang Sơn Giả Linh ở giữa xuất hiện đỉnh đầu La Ghi Chép, trong trướng ngồi xếp bằng một cái ngọc diện công tử, người này một thân hoàn bảo, hữu long cuốn thân, khí độ bất phàm, dáng vẻ ngàn vạn, thoáng như vạn thế đế vương đồng dạng tôn quý. La Ghi Chép bên ngoài đứng hai cái công công, nghiêm nghị giản mua, nhưng là hung uy nội liễm, không thể coi thường. Tiêu Vô Tà cùng Tần Mục chạy tới nơi đây, nhìn xem ra hoàn này, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này ngọc diện công tử nhìn thấy hai người, nói: "Các ngươi đừng đùa, Mục đã bị ta dự định, truyền thuyết người này chí tôn thân thể, cùng cảnh giới đánh đâu thắng đó, ta lần này giở chính là muốn bắt người này, đem hắn cắt xén, trở thành ta thiếp thân tài giám. Bá đạo, cuồng vọng. Lời này vừa nói ra, Tần Mục Đông cảm giác trên thân một chỗ lạnh lẽo. Tiêu Vô Tà suy suy cười một tiếng, nói, ngươi là nhà ai tiểu hoa nhi, dám như thế khẩu suất cuồng ngôn, nếu biết rõ Tần Mục người này ba thế lực lớn phô thiên, cái điệu tìm kiếm đều không thể tìm tới tung tích của hắn, liền Như Ma tiểu thiên vương cũng bị hắn trấn áp, ngươi còn dám nói như thế. Người này cười nhạt một tiếng, nói, cái gì chí tôn thân thể, bất quá là nguyên hoang đến nay một cái nói dối mà thôi, cho dù 10 vạn niên tiền chí tôn thân thể cũng bất quá là phế vật, huống chi là bây giờ đâu. Nghe nhầm đồn bậy, các ngươi vậy mà còn ngu xuẩn tin tưởng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lúc này, lại tới mấy người, vừa lúc nghe đến cái này, Ngọc Diện công tử lời lẽ sai trái, lúc này gia nhập thảo luận. Ngươi nói là nghe nhầm đồn bậy, thế nhưng nghe đồn Như Ma Tiểu thiên Vương tại Thần Hải chi cảnh cũng không phải cái kia Tần Mục đối thủ, việc này ngươi giải thích thế nào? Có cái dâu quay nón đại hắn hỏi. Ngươi này nói, Như Ma Tiểu thiên Vương tính là cái gì? Dù cho Tần Mục không có trấn áp hắn, ta cũng sẽ đem hắn trấn áp. Ôi ơi là gì, vậy mà khẩu khí to lớn như thế, có người không phục. Ngoại diện công tử ngạo nghễ nói, bất quá là một cái phế vật thể chất mà thôi, còn cần ta lộ ra xuất thân lai lịch, dù cho là Sơn Dã thôn phu cũng có thể đem hắn giết chết. Tần Mục lúc này nói chuyện, hắn chắp tay nói, bất tài lý vô đạo, dám hỏi các hạ đại danh. Đế Viễn Sách. Đế Viễn Sách, họ Đế, xem ra người này là đại thương đế quốc hoàng tử. Tiêu Vô ta hỏi, nhìn ngươi lần này tình thế bắt buộc, chẳng lẽ cùng cái này Tần Mục có thủ. Không biểu không đoán, bất quá trí tôn thần thể huyết dịch tinh hoa cực kỳ quý giá, vừa vận luyện chế một loại đan dược cần máu của hắn mà thôi. Đế Viễn nói, lợi hại lợi hại. Quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp niên đại. Tân Mục nhiều hứng thú nói một câu, sau đó ánh mắt vất hướng ở bên. Tiêu Vô Tà khư phục, nói: "Chỉ sợ ngươi muốn tần mục chuẩn xác vị trí không dễ dàng, dù sao hắn là quảng hàn thần cánh cùng hiên viên thế gia đại thủ, đến lúc đó bảng giá ngươi rất khó tiếp nhận." "Cái này các ngươi không cần quan tâm, chỉ cần người ở chỗ này có thể hô lên bản giá, ta đều sẽ nhiều một sợi huyền tụ." Đế Viễn Sách chắc chắn nói. Tân Mục tới hào hứng, nói: "Chỉ là hiên viên gia treo thưởng đã đạt đến 20 vạn sợi huyền tụ, ngươi có sao? 20 vạn sợi mà tôi, liền xem như 30 vạn sợi ta cũng lấy ra được." Đế Viễn nói: Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi, 30 vạn sợi huyền tụ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu là người bình thường, đã có thể đem thần hải chi cảnh tu luyện tới viên mãn. Ôi ui ui, vị này hoàng thất bé ngoan khẩu khí thật lớn a, đây là không đem ta hiên viên ra để vào mắt sao? Một tiếng yêu kiểu, có một nữ nhân đi tới. Tần Mục đôi mắt hút qua, trong lòng thầm giận mình, không nghĩ tới hiên viên ra vậy mà phái ra hiên viên thái vân cái này xả hạt nữ nhân. Hiên viên thái vân có thể là đồng dạng hiên viên ra tử đệ, nữ tử này ngoan thủ lạc, thiên tư cũng là không sai, đã không tại hiên viên thái vi phía dưới, có thể triệt để để ép được nữ tử này. Toàn bộ hiên viên ra chỉ có hiên viên sơ phong cùng hiên viên hữu ngu hai người này. Ngay lúc này, lại tới một đại nhân vật.